Chương không một, ta thành quân bằng, bảng, chương không một, ta thành quân bằng. Hồng Hoang bên trên, hỗn độn thế giới. Trong hỗn độn, hư vô mờ mịt, đập vào mắt nhìn tới, tất cả đều là sương mù cùng cấm, không nhìn thấy tận đầu. Bầu trời âm tình bất định, hiện ra ngày tận thế tới giống như cảnh tượng. Điện tiềm lôi minh, mưa rào tầm tã, điên cùng gió gào thét, hỏa diễm phun trào. Tại này phương thiên địa nơi sâu xa, một tòa vô cùng lớn cung điện, tỏa ra sang chói tự mang, thẳng tắp đứng ở trong hư không. Hỗn độn thế giới đều là cương phong, chỉ có trung quân đó, hiện ra một mảnh tưởng hóa cảnh tượng. Không có cương phong, phong vũ lôi điện trợ. Đại điện bị vô tận tiên khí vần quanh, còn tỏa ra cổ xưa khí tức, nhìn thấy được vô cùng thần bí. Cung điện này, tên là Tử Tiêu Cung, chính là Hồng Quân giảng đạo nơi. Điện bên trong tự thành một thế giới. Điện bên trong lớn vô cùng, tiên vụ lượn lở. Từng căn từng căn to lớn cây cột, vàng son lộng lẫy, sừng sững tại đại điện bên trong. Trên vách tường, có cổ xưa thần bí đạo văn, trang trí có thứ tự sắp xếp ra, tỏa ra cổ điện đạo vận. Lại nhìn điện bên trong từng cái từng cái chỗ ngồi, tỏa ra kim quang đồng thời, thu nạp này phương không gian linh khí. Chỗ ngồi ngồi lấy một đám tiên tiên thần thánh, mỗi một tư thế đều không giống như Nhưng đều có một điểm giống nhau, mỗi người tán phát khí tức đều khá là bất phạm. Căn bản là đại la kim tiên, số ít vì là thái ất kim tiên đỉnh vì là. Cảnh giới phân chia: Nhân tiên, Địa tiên, Thiên tiên, Chân tiên, Huyền tiên, Kim tiên, Thái ất kim tiên, Đại la kim tiên, Chuẩn thánh, Hỗn nguyên kim tiên, Thánh nhân, Hỗn nguyên đại la kim tiên. Mỗi cái cảnh giới có thể chia làm bốn cái giai đoạn: Tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Đang chỗ ngồi phía trước nhất, có 6 cái tương đối nổi bật bộ đoàn, cùng còn lại chỗ ngồi bất dạng. Bộ đoàn trôi nổi với không trung, Lưu Quang bắn ra bốn phía. Sáu cái bộ đoàn, đều đã ngồi đầy. Ngồi phía trên tiên thiên thần thánh, ngoại trừ Côn Bằng ở ngoài, đều nhắm hai mắt lại, chìm đắm tại cảm ngộ bên trong. Giờ khác này Côn Bằng ánh mắt mơ mịt, một mặt kinh ngạc, như là một cái bị kích thích người. Ta là ai? Ta ở đâu? Tiếp theo, một luồng mới ký ức tràn vào trong đầu của hắn, để Côn Bằng đau đầu sắp nước. Thẳng đến chốc lát sau đó, hắn mới phản ứng lại. Nguyên lai ta đây là xuyên qua rồi. Hắn tiêu hóa xong tràn vào đầu ký ức sau đó, này mới hiểu rõ tiền nhân hậu quả, hắn đây là xuyên về tới. Hắn gọi từ Côn là một tên ở trong xã hội sở soạn lần mò nhiều năm, club thú nuôi, không có nhà, có xe, không, có tiền gửi trong ngân hàng, độc thân. Xuyên qua cùng ngày. Hắn vốn là 6 giờ tan việc, có thể bởi vì thượng cấp Lâm thời an bài một vấn kiện, báo cho nhất định phải làm tốt. Từ côn bất đắc dĩ làm thêm giờ hơn 4 giờ, đuổi tới cuối cùng một chuyến giao thông công cộng. Vội mệnh một ngày, Từ côn tại giao thông công cộng đi ngủ. Chớp mắt tỉnh lại, chính là trước mắt cảnh tượng này. Côn bằng. Đối với ngân chủ, Từ côn vẫn là biết. Tiếp trước bên trong, hắn liền thích nhìn các loại tiểu thuyết huyền ảo, quen thuộc côn bằng. Có thể từ côn lúc này biểu tình cũng không giống cái khác người xuyên việt giống như cao hứng, bởi vì hắn biết, hiện tại là tử tiêu cung nhất dạng, cũng là côn bằng bị người bắt nạt thời điểm. Thông qua ký ức từ côn biết, hắn hiện đang ngồi bồ đoàn vị trí, cái kết nhưng là một cái lớn cơ duyên. Đại biểu lấy sau cái thánh vị. Tại Hồng Hoang thế giới, chuyên lưu như thế một câu nói, thánh nhân bên dưới đều là quân dế. Tam Thanh ngồi lên rồi vị trí này, trở thành thánh nhân. Tại trong Hồng Hoang thuộc về đứng đầu tồn tại. Nữ hoa cũng là như thế, cuối cùng trở thành thánh nhân. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, cứ việc chỗ ngồi là rượi vào cấp cùng lửa gạt có được cũng đều trở thành thánh nhân, đủ để thuyết minh. Cái bộ đoàn này vị trí tác dụng là có nhiều lần trọng yếu. Nguyên bản tình tiết là, Hồng Vân người hiền lành chủ động nhường ra vị trí cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Sau đó nhìn thấy Côn Bằng một người, Phương Tây hai người liền liên thủ bức ép phái vị. Nghĩ tới đây, Côn Bằng ánh mắt kiên định lên. Nếu ta trọng sinh, chắc chắn sẽ không đi đường xưa. Từ Côn trong lòng lập tức hạ quyết tâm, nay cái số mạng là muốn thay đổi. Lập tức, hắn liếc mắt nhìn Tử Tiêu cung, nội tâm là hết sức chấn động. Tử Tiêu cung bên trong làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí, khí thế cũng vô cùng dồi dào. Tại sáu cái chỗ ngồi phía trước là một vân sảng, nó là tinh trì trạng thái, nhưng lại tỏa ra nhàn nhạt tử quang, tuy là sáu cái bộ đoàn vị trí dị tượng, cùng so với, cũng kém 108.000 dặm. Thứ côn đem ánh mắt nhìn về phía chính mình bên phải, cầm đầu là một lão nhân, biểu tình hờ hững, phản phất này thiên địa sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, nhìn một chút ủyu có thể nhìn ra nó rất tự tiêu. Tới nữa chính là một vị thanh niên, sức sống 10 phần, làm cho người ta một loại kiêu căng khó thuần cảm giác. Lão nhân, trung niên, thanh niên, chính là Tam Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh. Thượng Thanh. Ngày sau nổi danh thánh nhân. Thượng Thanh đạo nhân bên cạnh là một vị nữ tử, đầu người mình rắn, có thể dung mạo tuyệt thế, tại nữ tử phía sau là một đàn ông, cũng là cùng với nàng giống như, đầu người mình rắn, nhìn thấy được ôn nhọ mà nhã, gồm nhiều mặt lễ độ dáng vẻ. Nữ tử vì là nữ hoa, ngày sau tạo nhân chính là từ nàng đến hoàn thành. Nam tử là Phục Hy, là nữ hoa huynh trưởng. Nữ hoa có thể tại một đám tiên thiên đại năng bên trong cấp được cái này chỗ ngồi, làm vì huynh trưởng Phục Hy có thể giúp ân tình lớn. Mà ngồi tại côn bằng bên cạnh chính là một vị mặt lộ vẻ hiền lành, trên người mặc đạo bào màu đỏ nam tử. Định nhãn một nhìn chính là dễ nói chuyện cái kia loại, là bị mọi người xưng là người hiền lành hồng văn đạo nhân. Chư ngoài ra, đại điện bên trong còn có rất nhiều từ côn quen thuộc đại năng. Bọn họ mặc dù không có ngồi trên bổ đoàn vị trí, nhưng cũng là không hề tầm thường. Tiểu nói trong đó đế tuấn, hoàng mệnh tại thân, đại khí và người, thiên đỉnh chính là hắn lập được. Còn có đời sau điệu tiên tri tổ trấn văn tử. Tại trong cung đại năng, tùy tiện một cái, chính là đời sau bên trong không phàm nhân vật. Có thể nói, có thể tới đây, tại từ côn ký ức, đều là đời sau bên trong nội danh tổ đại. Hắn cũng rõ ràng, lần này giảng đạo, đối với người tu vi thấp không hảo, Huyền Quân Thánh Nhân mặc dù nói người có duyên đều có thể đến nghe, có thể Tử Tiêu Cung tại cái gì địa phương? Là tại Hỗn Độn thế giới. Tới chỗ này, đại bộ phận là đại La Kim Tiên tu vi, số rất ít vì là Thái Ức Kim Tiên tu vi, nhưng dù là Thái Ức Kim Tiên thực lực như vậy, đi tới Tử Tiêu Cung cũng chỉ là dựa vào pháp bảo hộ thể mới có thể miễn cưỡng tới đây nghe giảng, mà nhưng không có kia pháp bảo hộ thể tu vì là không đủ người. Vừa vào hỗn độn, liền bị vô tận hỗn độn cương phong ăn mọn, rơi được một cái thân tử đạo tiêu hạ Tràng. Hiện tại Tử Tiêu Cung nhìn như rất nhiều người, có thể tại tới trên đường nhưng lại bỏ mình vô số sinh linh, đều biết hỗn độn nguy hiểm, có thể Hồng Quân vì là cái thứ nhất thế nhân, thực lực chí cao vô thượng. Nếu như là tới đây nghe giảng, đối với tu hành có trợ giúp lớn. Nghe giảng, vẫn có thể xem là một cái lớn cơ duyên. Đi đến hỗn độn thế giới, đối với đại La Kim Tiên trở xuống người tới nói, có thể nói là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có rất nhiều sinh linh đồng ý đi thử một chút, dù sao mọi người đều trong lòng rõ ràng, nhược độ cường thực thế giới, tu vi thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể có thể đối mặt nguy hiểm. Thực lực căn mạnh, tự cao an toàn có thể tiếp xúc được cơ duyên lại càng nhiều. Chương không 2, kích hoạt hệ thống, xuất phát tuyến hạng, chương không 2, kích hoạt hệ thống, xuất phát tuyến hạng. Thứ Tiêu cung bên trong, trong lúc côn bằng tự hỏi lấy thời gian, hai đạo lưu quang nhanh chóng bay tới. Trong trước mắt, sẽ đến đại điện bên trong. Lưu quang rơi xuống, chỉ thấy hai người cái gió bụi mệt mỏi, một mập một gầy dáng dấp xuất hiện. Thứ côn một nhìn tựu nhận ra hai người này là ai? Chính là cái kia phương Tây hai người, mập một chút là chuẩn đề đạo nhân, xương như que tủi tiếp dẫn đạo nhân. Hai người đến sau đó, không có giống như những người khác, tìm vị trí ngồi xuống mà là trực tiếp đi đến 6 cái bộ đoàn vị trí bên cạnh. Đánh giá. Quan sát chốc lát sau đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ là làm ra quyết định gì. Sư huynh, hai người chúng ta xa tới mà tới, liền cái vị trí đều không có. Sớm biết như vậy, còn không bằng không đến. Chuẩn Đề biểu hiện ra đáng thương dáng dấp. Âm thanh thế thảm, dường như thật sự như hắn từng nói, điện bên trong không có chỗ trống. Đúng đấy, liền cái vị trí đều không có. Đường xa xa xôi, một đường 43, bước lên nguy hiểm đến tính mạng, quay đầu lại, nhưng là kết quả này. Tiếp dẫn đạo nhân phụ họa Chuẩn Đề. Hai người quần áo lam lũ, thêm vào kẻ sứa người họa quả thực là vô cùng thế thảm từ con nhìn nếu như tại hắn tiếp trước bên trong hai người này tuyệt đối ảnh đế cấp bậc diễn viên tâm thanh động tác chờ các phương diện đều diễn dịch tương đương đúng chỗ có thể đây là từ tiêu cùng có một đám tiên tiên đại năng nhìn một chút nhìn đấu không có người sẽ thương hại bọn hắn hai cái tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người không là không có chỗ ngồi chống ngồi, mà là muốn ngồi vị trí của bộ đoàn có thể bởi vì bộ đoàn vị trí mọi người đều biết là cái lớn cơ duyên như thế muộợn không có khả năng sẽ đến phiên bọn họ lúc này 6 cái bộ đoàn từ lâu ngồi đầy hai vị đã hữu ta cái này còn có hai cái vị trí qua tới nơi này. Mất mặt vô liêm sỉ. Mọi người thấy hai hành động của người ta, dồn dập cảm thấy đáng thẹn. Mà đối với chúng tiên thần, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người coi như là bên thái gió, căn bản cũng không nghe lọt. Hàng gái như vô sự, không có cảm nhận được một vẻ xấu hổ, biểu tình như cũng là trước trạng thái. Mà tiểu tại đám người cho rằng không có sẽ nhường chỗ ngồi thời gian. Người hiền lành Hồng Vân đạo nhân nhìn thấy Chuẩn Đề một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, tốt tiếng nói ra, "Chuẩn Đề đạo hữu, tiếp dẫn đạo hữu." "Không phải là một vị trí mà tôi, không cần như vậy, phần đạo vị trí nhường với ngươi." Nói xong, Hắn đứng dậy từ bộ đoàn lì khai. Như vậy rất tốt. Đạo Hữu trợ rút, Vân Đạo ghi nhớ trong lòng. Ta cùng sư đệ hai người, đại biểu phương Tây cảm tạ Hồng Vân Đạo Hữu, tiếp dẫn bề ngoài cảm tạ, bên trong lòng cũng lạnh như băng chào nó phúng. Nghĩ đến, này Hồng Vân cũng thật là trong hồng hoang người hình lành. Loại này cơ duyên nói nhường tụụ nhường. Hồng Vân nhường xong chỗ ngồi, tại đằng sau tìm một vị trí ngồi xuống. Mà hành động này, Càng là dẫn phát rồi một đám tiên thiên đại năng bàn tán xôi nổi, mọi người đều cảm giác được này phi thường sợ. Biết Hồng Vân là người hiền lành, có thể đoán không được, tại việc liên quan cơ duyên loại này chuyện tốt trước mặt. Thông Vân Cảnh có thể đem bồ đoàn chỗ ngồi chắp tay tương lượng, tiếp dẫn ngồi lên rồi vị trí, có thể còn có một người không có ngồi trên. Chuẩn Đề suy nghĩ qua sau đó, liền nhìn về phía bổ đoàn bên trong thủ cái vị trí thái thanh đạo nhân, nhưng cảm nhận được tam thanh khí tức nối liền một thể. Xa không là hắn có thể chống lại. Sau đó đem ánh mắt trực tiếp hạ trên người nữ hoa, Nguyên Bản chuẩn bị lập thủ, đã thấy đằng sau phục hi bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Tốt tựa như nói, ngươi động một chút, ta tựu với ngươi liều mạng. Này mới để Chuẩn Đề không còn ý nghĩ. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cuốn bảng. Côn Bằng Đạo Hữu, mong rằng nhìn tại phương Tây Càn tối, ta cùng sư huynh hai người gian khổ tới chỗ này phần trên, đem vị trí nhường lại, ngày sau ta chắc chắn đền bù ngươi." Chuẩn Đề giả ra hình dáng thê thảm đối với Côn Bằng nói. "Đúng đấy, Côn Bằng Đạo Hữu, phương Tây Càn tối, ngày sau còn cần ta cùng sư đệ hai người tới cứu tế, không biết có thể hay không phái vị một tòa." Tiếp dẫn lúc này cũng phụ hòa nói. Gặp có người nhường ra một vị trí, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người thường đến rồi ngon ngọt. Nghĩ muốn Côn Bằng cái bộ này. Côn Bằng Đạo Hữu, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai vị đạo hưu, từ phương Tây xà tới mà tới. Phương Tây xác thực căn cối, không như đạo hữu nhìn bần đạo mỏng trên mặt, đem vị trí này nhường cho chuẩn đề đạo hữu. Hồng Vân nhìn côn bằng dương cung bạc kiếm, khuyên bảo nói: "Cút, bản tọa truyện có liên quan gì tới ngươi? Lại nói, thì đừng trách lao tổ ta không khách khí." Côn bằng quát nói: "Hồng Vân cũng thật là quản việc không đâu, tự thân nhường chỗ ngồi trước tiên không nói, còn quản lên hắn sự tình." Hồng Vân chính mình nhường chỗ ngồi, côn bằng không cần được, cũng sẽ không đi quản. Có thể hắn chỗ ngồi của mình, cần gì đối phương can thiệp? Gặp côn bằng thái độ này, Hồng Vân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì tốt. Trước mắt tình huống như thế, Hắn biết, nói tiếp là không thích hợp. Hắn là người hiền lành, nhưng cũng có thể nhìn ra Côn Bằng thời khắc này tâm tình. Côn Bằng đạo hữu, ngươi nhường vẫn là không lượng." Chuẩn Đề sắc mặt âm trầm lại, bùng nổ ra mạnh mẽ khí tức hướng về Côn Bằng F đi. "Ẩm Đỗ Sinh chứng hóa, loại thấp kém hạ người, há có thể cùng chúng ta ngồi chung, còn không tránh ra?" Tiếp dẫn dần nói, mạnh mẽ khí tức cùng Chuẩn Đề uy áp cùng ép hướng đối phương, lợi dụng hai người ưu thế, cưỡng bức Côn Bằng thoái vị. "Không sai, loại thấp kém, Ẩm Đỗ Sinh chứng hóa người, xác thực không có tư cách ngồi ở tại đây." Tam Thanh bên trong Nguyên Thủy đạo nhân đột nhiên mở nói: nói tràn đầy khinh miệt ngứ khí. Bọn họ muốn nói, trực tiếp dẫn lên tại chỗ rất nhiều đại năng bất mãn. Dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy. Hiện tại là thứ nhất giảng thời kỳ, mọi người đều là thực lực bất phàm tiên tiên đại năng, có máu mặt thần thánh, như là côn bằng một loại người rất nhiều người tại. Như Đế Tuấn, Đông Hoàng, nữ hoa chờ tiên tiên đại năng. Có thể mọi người không có bất kỳ động tác, mặc dù là tính khí nóng nảy Đông Hoàng thái nhất, vào lúc này cũng bị Đế Tuấn ngăn cản. Thực lực vi tôn. Hiện tại tam thanh là một thể, ba người nếu như cùng lên. Thứ Tiêu cung bên trong không có đối Mọi người chỉ là trừng mắt Nguyên Thủy. Lựa chọn đều ở trong lòng. Ken, thân cấp tuyển trạch hệ thống đang kích hoạt bên trong. Ken, hệ thống kích hoạt thành công. Ken, đo lường đến tốc chủ trạng thái, phát động lựa chọn nhiệm vụ, cần tại trở xuống làm ra lựa chọn. Truyền hạng 1, đem vị trí nhu ra, khen thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo một cái cùng bản cổ tinh huyết một giọt. Truyền hạng 2, lớn tiếng quát trách, cự tuyệt nhường chỗ ngồi, khen thưởng công pháp Hỗn Nguyên Đạo Kinh cùng linh bảo công đức lượng tiên tích, tu vi tăng lên giữ dọi tấm. Không chờ côn bằng phản ứng, một đạo giọng điện tử từ, từ trong đầu của hắn vang lên. Rồi sau đó một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy, màu lam nhạt màn ánh sáng tại trước mắt. Màn ánh sáng bên trong biểu hiện hai tuyển hạng. Hệ thống sau Côn Bằng nhìn thấy hệ thống xuất hiện, trong lòng 10 phần cao hứng. Hắn biết, hệ thống là người xuyên việt chuẩn bị, chính mình cũng không ngoại lệ. Đơn giản nhìn một chút hệ thống tuyển hạng sau đó, Côn Bằng ở trong lòng liền có đáp án. Lại không nói cái này tuyển hạng làm sao, mặc dù là không có hệ thống xuất hiện, Côn Bằng cũng sẽ cự tuyệt nhường chỗ ngồi. Ta lựa chọn hai, cự tuyệt nhường chỗ ngồi. Côn Bằng không chút do dự lựa chọn hai. Nay một đời, hắn nếu sinh, xuất hiện trên người Côn Bằng bị khinh bỉ sự tình, tuyệt đối sẽ không để nó tái phát sinh. Chương 03, một đánh hai cái, cự tuyệt nhường châu ngồi, chương 03, một đánh hai cái, tự tuyệt nhường châu ngồi. Nghe muốn lao tổ ta nhường châu ngồi, không có khả năng. Cút đi, bằng không đừng trách bản tỏa không khách khí." Côn Bằng lớn tiếng quát trách nói. Ba khí âm thanh vang vọng tại toàn bộ Tử Tiêu Cung, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe. Lấy một cho hai, không có gì lo sợ. Loại này kiên cường, bị nữ hoa đạo nhân ở trong mắt, Côn Bằng hành vi tác phong. Trong lòng nàng là rất yêu thích. chủ đã hoàn thành tuyển hạng 2. Ken, khen công đức lượng tiên cùng hôn nguyên đạo kinh, tu vi tăng lên giữ rọi trải nghiệm thẻ 2. Côn Bằng vừa dứt lời, trong đầu của hắn tựu vang lên hệ thống âm thanh. Nhìn có được hiện thưởng, Côn Bằng đại hỷ. Công đức lượng thiên xích là vật gì? Chính là công đức ngương tụ mà thành, hậu thiên thứ nhất công kích công đức linh bảo. Lực công kích cực mạnh, giết người không dính nhân quả. Công pháp Thuôn Thiên Ma Công, căn cứ hệ thống giới thiệu, là cửa chứng đạo cấp công pháp, nên công pháp tu luyện đến đại thành, có thể thành tựu Hỗn Nguyên. Tu vi tăng lên dữ dội trải nghiệm thể, sử dụng sau đó, có thể trong thời gian ngắn bên trong tăng cao tự thân tu vi. Đơn giản tra duyệt một chút sau đó, hắn đem tâm tư thu hồi. Nguyên Thủy lão hữu, chúng ta đều là từ một địa phương mà tới. Hồng Hoang từng cọng cây ngọn cỏ, đều là bản cổ đại thần biến thành, chúng sinh bình đẳng. Gì đến cao thấp, cao thấp địa vị thế nào phân? Côn Bằng chuyển đầu về Hận Nguyên Thủy nói. Nguyên Thủy như thế nói chính mình, hắn sao có thể khoan dung? Mặc dù hiện tại Tam Thanh là một thể, hắn cũng không sợ. Nói xong sau đó, mọi người dồn dập gật đầu, âm thầm khen hay. Đặc biệt là nữ hoa, Đế Tuấn, đông hoàng đám người, rất tán thành thuyết pháp này. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy, chuẩn đề tiếp dẫn ba người. Hừ. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, liền không có tiếp tục chú ý. Bởi vì lời này Đắc tội là ở đây phần lớn mọi người, rất nhiều người đều đứng côn bằng bên này. Mặc dù tâm có không thích, tại đối mặt rất nhiều đại năng thời gian, cũng chỉ có thể coi như thôi. Nguyên thủy bế hai mắt không để ý tới, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người cũng mặc kệ những người khác làm sao nhìn chính mình. Da mặt rất dày, nói cũng không nghe. Dù cho là đám người dùng khinh bị ánh mắt nhìn, Phương Tây hai người như cũ không động với chung. Côn bằng đạo hữu, đã như vậy, vậy thì để bẩn đạo đến nhìn xuống, ai có tư cách ngồi vị trí này? Chuẩn Đề ôn tồn nói không dùng, liền định tới cứng rắn. Tráng trận cất đoạn. Không tin côn bằng một người Còn có thể đánh thắng hai người bọn họ không thành. Gặp Chuẩn Đề sắp ra tay, một chúng đại năng nhìn lại, Nhưng lợi không liên quan đến mình, không ai có thể sẽ dính bảo. chỉ là xem cho vui. Mời anh. Chỉ thấy tiếp dẫn trên người bao phủ kim quang, kim liên tại phía sau hiện ra, phản âm từng trận, có sức ảnh hưởng lớn đến thế ảnh động dư xuất hiện. Bùng nổ ra rực rỡ kim quang, tỏa ra vô thượng uy năng. Tại tiếp dẫn đạo nhân phất tay sau đó, một tôn to lớn Phật ảnh hướng về côn bằng đánh tới. Oà oà oà. ảnh quang nơi, không long long vang vọng, dường như cũng bị này khí tức xé rách ra. Chuẩn Đề lấy ra thất bảo diệu thủ, huy động Một đạo cường tráng lưu quang xuất hiện, lấy không gì địch nổi vai hướng về tiếp Côn bằng đánh tới. Hừ, con tưởng rằng lão tổ ta dễ bắt à sao? Côn bằng quát lên một tiếng lớn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này sử dụng tu vi tăng lên giữ dọi thẻ, nguyên bản đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, trực tiếp tăng vọt đến đại la kim tiên trung kỳ. Không nguyên nhân khác, hắn hiện tại chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ thực lực. Nếu như là không sử dụng, một người đối chiến hai người, vị trí này sợ là không giữ được. Oanh. Côn bằng đại la kim tiên trung kỳ vi áp cực kỳ cường hãn, tán phát khí thế. Mạnh với tử tiêu cũng rất nhiều đại năng. Chỉ thấy hắn nhẹ dương bàn tay, trong hư không nổ bắn ra vô số laser. Từ tiêu cung bên trong linh khí không ngừng hội tụ đến, dùng với lưu quang bên trong. Thấy tình hình này, một đám tiên tiên đại năng khiếp sợ không thôi. Ai cũng không thể nghĩ đến. Vốn là đại la kim tiên sơ kỳ côn bằng, tu vi có thể một hồi tăng vọt đến trung kỳ. Rất nhiều đều là đại la kim tiên sơ kỳ thực lực. Rất rõ ràng, đại la sơ kỳ đến trung kỳ vượt qua là có nhiều lần khó. Ngang ngửa với người phàm lên trời. Phá! Côn bằng lòng bàn tay thu nạo, chặt nắm đấm, ở trong hư không nổ lên laze, nhanh chóng vượt tới. Roeng! Theo vô số tiếng nổ Chuẩn Đề công kích cùng tiếp dẫn bóng mở bị laser Je xuyên phá, rồi sau đó muốn nổ tung lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tử tiêu cung bên trong hỗn loạn không ngớt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề công kích bị hóa giải sau đó, trong hư không La Xông về hai người. Chuẩn Đề đạo nhân đem tất bảo rượu thủ chặn ở trước người, tiếp dẫn cũng biến ảo ra một đó kim liên. Tuy rằng ngắn cản, có thể cũng nhận được thương tích. Chuẩn Đề đạo nhân bị đánh lui sau đó, kém một chút không có ổn định thân hình, tiếp dẫn đạo nhân kém một chút từ bổ đoàn rơi xuống. Hai người bọn họ vì là đại La Kim tiên sơ kỳ thực lực, tuy nói là hai người, có thể đại La sơ kỳ tu vi cùng đại La Trung kỳ chiến lực cũng không phải là số lượng nhiều có thể chống lại. Đừng nói hai cái, mặc dù lại nhiều một người, cũng không thế với chuyện. Đánh tốt. Cần phải. Lẽ ra nên như vậy, Chuẩn Đề đạo hữu cùng tiếp dẫn đạo hữu nhưng là qua tự tìm khổ ăn. Đám người không ngừng nghị luận, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai hành động của người ta. Bản tựu theo mọi người là đáng xấu hổ. Hiện tại cục diện này, đều cho rằng đây là phương Tây hai người tự tìm. Côn Bằng thời điểm nào là đại La Kim Tiên trung kỳ thực lực. Chuẩn Đề trong lòng cũng rất khiếp sợ. Nguyên bản nghĩ đến côn Bằng một người tứ cố vô thân, có thể mang mất đi. Không nghĩ tới nhưng tìm một mạnh nhất trước mắt, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người tình cảnh hết sức xấu hổ, bất quá điều này cũng làm cho theo người ngoài. Chính hắn ép căn không có coi là chuyện to tát. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua tiếp tục tranh cấp chỗ ngồi ý nghĩ. Côn Bằng đạo hữu, vừa mới nhiều có đất tội, mong rằng đạo hưu không để ở trong lòng. Vị trí này ngươi ngồi mới thích hợp. Chuẩn Đề mặt biến sắc rất nhanh, lúc này liền là tốt tiếng nói. Hắn tuy rằng nghĩ muốn cái bồ đoàn này chỗ ngồi, nhưng cũng không phải là Mã Phu, Côn Bằng đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi. Mặc dù là hắn cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người cùng lên, cũng không phải là đối thủ tiếp dẫn giống như chuẩn đề, sắc mặt nháy mắt biến tốt lên. Tại côn bằng trước mặt hiện ra được càng thêm tôn kính, không có vừa nãy cái kia ánh mắt hung ác. Lần sau thì không phải là này chút dễ dỗ. Côn bằng quát nói, không có ý định tiếp tục truy cứu đi xuống. Tu vi của hắn mặc dù là đại la kim tiên trung kỳ thực lực, có thể trải nghiệm thẻ thời gian có hạn. Một ngày trải nghiệm thẻ thời gian qua là sẽ mất đi hiệu lực, khi đó là đánh không nổi hai cái người. Đồng thời, nơi này là Tử Tiêu Cung, Hồng Quân địa bàn. Mới vừa tranh đấu, đã lớn vô cùng động tĩnh. Lại đánh? Hồng Quân sợ không là muốn đi ra, nếu thật là trách tội xuống, Thời khắc này Côn Bằng còn không đắc tội được, cảm thụ lấy thực lực mang đến mạnh mẽ. Để Côn Bằng đối với thực lực tăng lên có mảnh liệt nóng trong trông, tiếp trước Côn Bằng chính là thực lực đánh không nổi chuẩn đề cùng tiếp dẫn, chỗ ngồi mới có thể bị cướp. Vừa nãy tiếp dẫn cùng chuẩn đề cung kính như vậy, cũng tất cả đều là bởi vì hắn biểu hiện ra đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Tiểu liền tử tiêu cung một ít xem thường Côn Bằng người, tại hắn thể hiện ra thực lực đến sau đó, nhìn ánh mắt đều bất nhất dạng. Thời khắc này, thực lực vi tôn cái từ này, vào đúng lúc này cụ tượng hóa. Chương không muốn, nhất dạng bắt đầu, chương không muốn, nhất dạng bắt đầu. Đúng Một tiếng vang thật lớn, Tử Tiêu cung đại môn mở ra, một nam một nữ từ ngoài điện đi vào. Côn Bằng nhìn sang, gặp hai đồng tử. Nam chính là Hạo Thiên, nữ là Giao Chỉ, là đời sau Thiên đình chi chủ, nhưng hiện tại là Hồng Quân môn hạ đạo đồng, trở thành thiên đế còn sớm. Thánh nhân đến, Hạ Thiên cùng Giao Chỉ đứng thẳng tắp, cùng tê lên nghiêm túc nói. Hai người vừa dứt lời, Tử Tiêu cung bên trong từng trận đạo âm vang lên, cổ điện mà thần bí khí tức xuất hiện. Bao phủ này phương không gian hết thảy, từ khí đông lai, từng đạo kim quang xuất hiện, rực rỡ cực kỳ, soi sáng toàn bộ đại điện, tiên vụ hướng về một chỗ tụ tập. Trên giường Tuân chào Đạo Châu, Tử Liên, đạo văn các dị tựa, thánh nhân lực lượng, quả thực mạnh mẽ. Côn Bằng cảm thụ lấy thánh nhân khí tức, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn từ trước đến nay không có cảm nhận được chính mình như vậy nhỏ bé. Vào đúng lúc này, đối mặt thánh nhân Côn Bằng, dường như một con kiến giống như, không phản kháng được một điểm. Nhưng Côn Bằng đạo tâm vững chắc, cũng không có bị ảnh hưởng. Sẽ không bởi vì tự thân nhỏ bé mà rối loạn đạo tâm. Tại đám người còn đang cảm thán thánh nhân uy áp thời gian, vẫn bên trên xuất hiện một ông láo. Thần thái tự nhiên, đạo pháp vô biên. Nên ông lão chính là trong thiên địa thứ nhất vị thánh nhân, Hồng Quân đạo nhân. Hồng Quân xuất hiện, mọi người đều đem ánh mắt nhìn tới. Trong lòng không có chỗ nào mà không phải là thán phục, đưa cao, tôn kính biểu tình. Bái kiến Hồng Quân thánh nhân. Đám người tôn kính hướng về Hồng Quân chắp tay nói, đối mặt thánh nhân, bọn họ không dám thất lễ. Côn Bằng cũng là như vậy, cùng chúng trước tiên thần giống như. Dù sao, thánh nhân bên dưới đều là quân dế, tất cả mọi người không dám bất kính. Hồng Quân nhìn một chút tại chỗ đám người, đến Côn Bằng vị trí dừng lại một chút. Sẽ không phải là phát hiện đi. Côn Bằng nói thầm một tiếng, trong lòng lo lắng, không cần đa lễ. Hồng Quân hài lòng gật gật đầu, chỉ là nhìn thêm một cái côn bằng. Vẫn chưa nhiều lời cái gì. Nghe được lời nói của Hồng Quân, Côn Bằng này mới yên tâm lại. Hắn vốn lạ là, là xuyên qua mà đến, còn tưởng rằng Hồng Quân biết. Bất quá gặp Hồng Quân ánh mắt, Côn Bằng biết, hắn chỉ là đối với chính mình ngồi trên bộ đoàn vị trí mà dừng lại, cũng không biết hắn chân thực lai lịch. Đại thế không thể đổi, việc nhỏ Hồng Quân không thèm để ý. Vân Đạo bây giờ đã thành thánh nhân. Các người tới đây nghe giảng, chính là duyên phận, ta sẽ giảng đạo ba lần. Hồng Quân nói xong, đám người lại lần nữa chắp tay nói, đệ hạ nhân. Các ngươi lần này chỗ ngồi, không thể tự tiện thay đổi. Hồng Quân tiếp tục nói, "Kính Tuần Thánh Nhân pháp chỉ." Đám người tôn kính đáp lại nói, "Không có trước khi nói, mọi người tâm tư đều không giống như, đều nghĩ đến có thể lần sau nhanh lên một chút cướp chỗ ngồi, tranh thủ ngồi cái bổ đoàn vị trí." Nói rồi sau đó, mọi người không còn ý nghĩ. Hồng Quân là thánh nhân, hắn nói, không ai dám không nghe. Mỗi lần giảng đạo 3000 năm, lần này giảng chính là Đại La Tri đạo. Cảm ngộ bao nhiêu, các ngươi bằng bản lĩnh của mình." Nói xong, Hồng Quân bắt đầu rồi lần thứ nhất giảng đạo. Vật đơn giản đối phương, vật đơn giản là, từ đối phương thì lại không gặp, tự biết thì lại biết. Này mà có nói ở đây, không biết cùng là giống như, cùng là không giống như, loại cùng không loại, sống chung vì là loại, thì lại cùng đối phương không thể gì rồi. Thánh nhân giảng đạo, đặc sát tuyền luân, thiên hoa luận truy, dị tượng phi phàm. Thứ tiêu cung nội điệu chào tự liên, hiện ra tại giữa hư không. Đạo âm từng trận, vang vọng tại vùng không gian này. Thánh nhân hồng quân môi nói một câu, có vô số đạo văn xuất hiện. Côn bằng chìm đắm tại cảm ngộ bên trong. Hắn thức hải bên trong, côn bằng đứng ở trong hư không, kim quang bao vây quanh thân trên dưới. Nguyên bản bình hải, tại hắn vận chuyển nguyên đạo kinh sau đó, biến được sóng lớn mãnh liệt. Đầu tiên là phiên Giang đảo Hải hình tượng xuất hiện, sau đó là Sơn Băng Địa Liệt cảnh tượng diễn dịch. Từng cái từng cái kinh văn tu tập cùng nhau. Giờ khác này hình thành từng đạo liên, tự không trung buông xuống hạ. Thử tiêu cung chúng tiên thần trạng thái, đều không giống như, có người đốn lộ nhiều, có người lý giải ít. Thì như 12 tổ vu. Bọn họ 12 người trì diện, ngoại trừ hậu thổ tổ vu ở ngoài, những người còn lại đều không nghiêm túc nghe, thậm chí còn có ngủ. Vu tộc không tuân theo trời, không tuân theo đất, cũng không tôn theo Hồng Quân Thánh Nhân, chỉ bản cổ đại thần. Tới đây nghe rằng là cảm giác được thánh nhân như thế lợi hại, nghĩ đến nhìn hạ đối với bọn họ vu tộc có hay không có trợ giúp. Ai biết bọn họ đi tới sau này, căn bản là nghe không hiểu. Mặc dù là nghiêm túc nghe hậu thổ tổ vu, cũng không hiểu được. Không có nguyên thần nạng, có lòng không đủ lực. Hiện tượng này, Hồng Quân tự nhiên biết rõ. Hắn tuy rằng đang chuyên tâm giảng đạo, có thể phía dưới tất cả mọi người nhất cử nhất động là đều biết. Bất quá, Hồng Quân không có tính toán này chút, chỉ cần toàn cục bất biến. Loại chuyện nhỏ này hắn cũng chẳng thèm nói. Theo giảng đạo thời gian chuyển dời, đám người cảm chênh lệch cũng kéo ra. Có người nghe biểu tình thống khổ khuôn mặt giữ tợn, nhưng là gặp phải nghe chỗ không hiểu, không chiếm được giải đáp, rất là khó chịu. Giờ khác này nghe hiểu rất nhiều, vui mừng hớn hở, nhưng là lớn có điều ngộ ra. Minh Hà, Trấn Văn Tử, Đông Vương công các đại năng, thu hoạch khá rồi rảo. So với phần lớn mọi người nhiều hơn một chút. Đương nhiên, thu hoạch nhiều nhất là sáu cái bồ đoàn vị trí người. Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến hành, nhìn vẻ mặt của bọn họ, ba người mặt lộ vẻ mừng hình thái, hiện nhiên là thu hoạch không ít. Nữ Hoa đạo nhân cũng là như vậy, mặc dù không có Tam Thanh đám người thu hoạch nhiều. Vừa vận ngật là ngồi lên rồi bộ đoàn vị trí người, cảm lộ cũng không có cùng dưới đại người so với, nhưng là có một đoạn chênh lệch. Mà tại 6 người bên trong, độc thuộc về côn bằng thu hoạch tối đa. Không nguyên nhân khác. Côn bằng có hôn Nguyên Đạo kinh, chứng đạo cấp cấm pháp, những người còn lại là không có. Đang nghe giảng cảm nộ thời điểm, hắn không ngừng mà chuyện. Thêm vào tình huống bây giờ, ngồi vẫn là bổ đoàn vị trí, đốn nội dẫn trước đám người không ít. Hiện đã có loại muốn đột phá cảm giác, cái kia loại dấu hiệu thỉnh thoảng trên người côn bằng bạt phát. Gặp bộ đoàn 6 người cảm nộ, phía dưới chúng tiên thần không ngừng hâm mộ. Đáng ghét. Chuẩn Đề nhìn côn bằng cảm ngộ, trong lòng rất là không thoải mái. Gặp đốn nội như thế nhiều, hắn không biết có nhiều đấu khí cũng thử nghĩ qua, nếu như mình ngồi trên vị trí kia, định giống như con bằng, lớn có điều ngộ ra. Có thể đây là chuẩn đề vết tưởng, hắn nét mặt bây giờ rất khó chịu. Có rất nhiều là không có lý giải đến, không chỉ là chuẩn đề ước ao, bởi vì cảm ngộ nhiều nhất là côn bằng. Tang Thanh bên trong Ngọc Thanh, nhìn thấy quanh người hắn mơ hồ có chút đột phá triệu chứng dấu hiệu, trong lòng rất là xem thường. Cho rằng là bản cậu nguyên thần biến thành chính mình, đốn lộ cũng đối với không có như thế nhiều. Người khác bằng cái gì có thể? Nhi đệ, tu hành một chuyện, không thể gấp. Nhìn ra nguyên thủy có chút nóng giận, lão tử trợn mắt nhắc nhở nói, là Đại ca, Nguyên Thủy này mới chìm đắm quyết tâm, chuyên tâm với cảm ngộ bên trong. Có lao tử nhắc nhở, hắn không có nghĩ như thế nhiều, rất nhanh tựu chìm đắm tại cảm ngộ bên trong. Là một tên đại la kim tiên, Nguyên Thủy nhưng là phạm một cái sai lầm thật lớn, cảm ngộ lúc tối kỵ. Nếu như không có lao tử nhắc nhở, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì nhập ma. Trong Tử Tiêu Cung đã có một nhỏ bộ phận người, gặp người khác đốn ngộ nhiều, sau đó nóng lòng cầu thành. Bọn họ có thể không có ai nhắc nhở, bởi vậy bị không nhỏ ảnh hưởng. Chương 05, nhất dạng kết thúc, nam nữ tiên, chương 05, nhất dạng kết thúc, nam nữ tiên. Thời gian lặng yên trôi qua, chính khi mọi người còn tại chìm đắm tại trong cảm nộ thời gian, 3000 năm thời gian đã đến, Hồng Quân đình chỉ giảng đạo. Côn Bằng cũng tại đình chỉ giảng đạo một khắc đó, hai mắt chợt mở. Lần thứ nhất giảng đạo kết thúc. Hồng Quân mặt không thay đổi nói, đám người nghe sau đó, này mới lục tục từ đốn ngộ bên trong phục hồi tinh thần lại mở mắt ra. Giảng đạo kết thúc, có không ít người còn ý chưa hết. Này chút người cảm thấy được thời gian trôi qua rất nhanh. 3000 năm thời gian, phản phất ỉu trong nháy mắt, chớp mắt sẽ không có. Tiếp theo, đại điện bên trong không ít người tại tiến hành lần này cảm ngộ được. Đạt hữu, thu mạch làm sao? cũng còn tốt, thánh nhân giảng đạo, khá là bất phàm, nếu như là trở lại bế quan, chắc hẳn sẽ có một phen thu hoạch. Đạo hữu, chúng ta trở lại luận đạo làm sao? Rất tốt. Mọi người đều có thu hoạch, bao nhiêu tới nói mà thôi. Lần này trở lại bế quan một chút, cần phải có thể có không ít thu hoạch. Côn Bằng sửa sang lại một chút lần này cảm nội được. Lần này nghe giảng thu hoạch, vì là tại con đường tu hành giải quyết rồi không ít vấn đề. Tuy rằng hắn là tại đại La Kim Tiên, nhưng Hồng Quân là thánh nhân, giảng đại La Tri đạo. Vừa xa ưa hắn lý giải. Tại một ít chỗ không hiểu, Côn Bằng ngược lại cũng không gấp. Tu hành một đường, Đường dài dài đằng đắng. Hiện tại không hiểu, không đại biểu sau này không biết. Yến Lượng. Hồng Quân mở miệng nói, hắn nói xong, đám người lập tức đình chỉ giao lưu, đại điện lại lần nữa biến an tĩnh lại. Nhất dạng kết thúc, còn có một chuyện muốn tuyên bố. Hồng Quân nói, không chờ đám người phản ứng, lại tiếp tục nói. Bây giờ hồng hoang sát phạt không ngừng, không người quản lý, trật tự hỗn loạn. Ta sẽ tự trên thân các người tuyển ra nam tiên đứng đầu, nữ tiên đứng đầu, quản lý hồng hoang cùng duy trì trật tự. Hồng Quân vừa mới dứt lời, đám người an tĩnh tâm lập tức kích động. Nghe ý tứ, Hồng Quân muốn từ ngay trong bọn họ tuyển ra nam tiên đứng đầu cùng nữ tiên đứng đầu. Ai nghe xong không kinh hãi? Muốn biết, Hồng Quân là cái thứ nhất thánh nhân, nếu như là vạn hạnh bị tuyển chọn. Theo đa số người, quyền lực tiểu có thể nắm giữ tại trong tay mình. Đối với một ít có cực giá tâm lớn người tới nói, vị trí này là lại thích hợp chính mình mất quá. Quân Bằng nhìn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất, hai người vui mừng hớn hở. So với nghe giảng đạt được cảm ngộ còn cao hơn hưng. Biểu tình trên mặt tốt tựa như nói, ta nhất định sẽ bị tuyển chọn trở thành nam tiên đứng đầu. Chuẩn Đề cũng rất khai tâm. Hắn không có ngồi đến bộ đoàn vị trí, nếu như là đạt được này nam tiên đứng đầu vị trí, ngày sau nhất định đối với hắn phương tây lớn có trợ giúp. Đại bộ phận đều tại bản tán sôi nổi, có thể côn bằng không hề bị lay động. Nghe Hồng Quân giảng chuyện này, hắn căn bản không nghiêm túc nghe, nguyên do bởi vì cái này sự tình không phải nói tự cho, muốn cũng vô dụng. Đã sớm định xong, Hồng Quân trong lòng đã có ứng cử viên. Mọi người hưng phấn là không có tác dụng, sẽ không chọn bọn họ. Trong lúc chuẩn đề nghĩ xung phong nhận việc lúc mà miệng, Hồng Quân nói chuyện. Đông Vân Công, Tây Vương Mẫu, hai người các người tiến lên. Một lời đánh vỡ tất cả mọi người vẫn tưởng, từng cái từng cái biểu tình thất lạc, nếu không phải là Hồng Quân là thế nhân, e sợ lúc này đã có người nhảy ra phản đối. Dù sao Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu hai người tuy nói là đại la kim tiên, có thể tại mọi người có thể trước mặt cũng không xuất chúng, có rất nhiều người không phục. Thời khắc này Đông Vương công cao hướng qua đầu, cũng không có chú ý tới đám người là thế nào nhìn chính mình. Hắn vô cùng kích động, không nghĩ tới Hồng Quân thánh nhân sẽ chọn chính mình. Tây Vương mẫu tiểu có chút bất ngờ. Nàng tính cách nội liễm, rất không thích trước vị này, đã chú ý tới vậy tới tự bất thiện ánh mắt. Có thể trước mắt là thánh nhân bộ nhiệm, cũng không dám không theo. Là, là. Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu hai người từ chỗ ngồi đứng dậy, với trong đám người đi nhanh hướng trước. Mọi người đều dối rít nhìn về phía đi qua. Đi tới Hồng Quân trước mặt, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai người chắp tay nói: Bái kiến Hồng Quân Thánh Nhân. Hồng Quân liếc mắt nhìn hai người, mở miệng nói: Đông Vương Công, ngươi là Tiên Tiên thuần dương khí biến thành, nay mệnh ngươi vì là nam tiên đứng đầu, giữ gìn hồng hoang trật tự. Hy vọng ngươi tốt tốt quản lý. Tây Vương Mẫu, ngươi là Tiên Tiên thuần âm khí biến thành, nay mệnh ngươi vì là nữ tiên đứng đầu. Rút lời, Đông Vương Công trong tay hơn linh tay thêm linh Hai người bảo vật, chính là hồng Quân ban ban tạo, còn có chức vị phong thưởng. Đông Vương công kích động không được, không chút nào biết thu lại. Chỉ lo người khác không biết. Tây Vương mẫu bề ngoài bình tĩnh, nhưng lúc này trong lòng cũng khai tâm, ngược lại không phải là bởi vì làm trên nữ tiên đứng đầu, mà là chiếm được linh bảo, tố Sát vân giới kỳ. Đông Vương công. Nhìn thấy Đông Vương công cái kia biểu tình đắc ý, Đông hoàng mười phần xem thường. Cảm giác được hắn một cái Đông Vương công, có cái gì tư cách đảm nhiệm vị trí này? Như Đông hoàng giống như ý tưởng, không phải số ít. Lần này chuyện, các người có thể tự hành ly khai Tử Tiêu cung. Hoàng quân cũng không để ý đám người là cái gì biểu tình, trực tiếp biến mất tại vân sàng bên trên. Im hơi lặng tiếng, không ai có thể phát hiện đến hướng đi. Cái này Đông Vương Công. Nhìn thấy Đông Vương Công như vậy không biến mất, khuôn bằng đều vì hắn lau một vệ mồ hôi. Nai Tử Tiêu cung người, nhìn ánh mắt của hắn đều bất nhế nhạo. Tốt tại là Hồng Quân Thánh Nhân Sách Phong, nếu không, đã sớm bị người vây công. Tây Vương Mẫu Đạo Hữu, hai người chúng ta là đạo tổ Sách Phong nam nữ tiên đứng đầu. Người và ta liên thủ, chắc hẳn nhất định có thể quản lý tốt Hằng Hoang." Đông Vương Công đối với Tây Vương Mẫu chào hỏi, tiếng nói rất lớn, bây giờ nhất dạng kết thúc. Còn lưu tại Tử Tiêu cung người đều nghe thấy. Bản cung còn có việc, liền đi trước. Tây Vương Mẫu vội vã lên tiếng chào hỏi, liền hóa thành một đạo lưu quang, ra từ Tiêu cung, sau đó bay vào hỗn độn bên trong. Đông Vương Công không có quá để ở trong lòng, bởi vì lúc này có không ít người chủ động động chào hỏi hắn. Bởi vì là Hồng Quân Sách phong, vẫn là có nhất định uy danh. Đồng thời hiện tại Hồng Hoang phân tranh không ngừng, không ít tán tù, vì là tìm được một chỗ che chở. Dồn dập lấy lòng, gặp mọi người lại đây chào hỏi, Đông Vương Công rất là khai tâm, lúc này gọi nói, các vị đạo hữu, ta lấy Nam Tiên đứng đầu danh nghĩa, đem tại Đông Hải thành lập tử phủ, có muốn gia nhập đều có thể đến. Hắn nói rồi câu nói này, ẩn nhẫn nhiều lần Đông Hoàng thấy nhất, kém một chút ngồi không yên. Đông Vương công, tìm chết. Tính khí nóng nảy Đông Hoàng, lấy ra Hỗn độn trùng, tốt tại Tiểu Bị Đế tuấn chặn lại. Nếu không thì là một trận chiến đấu. Đại ca, ngươi cản ta làm gì sao? Này Đông Vương công thực tại quá kiêu ngạo. Ta phải cho hắn chút dạy dỗ nhịn. Đông Hoàng không hiểu nói. Hắn cùng Đế tuấn hai người đã tại trong hồng hoang lôi không ít thế lực. Đông Vương công làm như vậy, là cùng bọn họ đối lập. Đông Hoàng vốn là là cái thằng tính, hiện tại rất động. Nhi đệ, ngươi không nên vận động. Không đội vẫn được, Đông Vương công Chắc chắn sẽ không để hắn tốt qua, nhưng không là hiện tại." Đế Tuấn giải thích nói, hắn làm sao thường không nghĩ, có thể đây là thánh nhân điểm danh. Lúc này giáo huấn hắn, hai giảng, ba giảng thời gian, nếu như là Đông Vương công tại Hồng Quân trước mặt nói, không tốt báo cáo kết quả. Động thủ, không cần nóng lòng thời khắc này. Nghe được nhà mình đại ca Đế Tuấn, Đông Hoàng lúc này là bình tĩnh rất nhiều. Hắn tuy rằng so sánh táo bạo, nhưng cũng biết trong này tai hại. Chương 06, hỗn loạn bên trong, dị tượng tỏa ra, chương 06, hỗn loạn bên trong, dị tượng tỏa ra. Thứ tiêu cung ngoài cửa lớn. Đúng. Vô số đạo lưu quang phóng lên trời bạ bước gầm không ngừng, một đạo tiếp theo một đạo, dường như lưu tinh giống như vậy, vẽ mở hỗn độn cương phòng, rất nhanh liền biến mất tại hỗn độn bên trong, không tới chốc lát, Tự chỉ còn lại lắc đác mấy vị tiên thiên thần thánh, bây giờ nhất dạng vừa kết thúc, mọi người đều không nghĩ trì hoãn, dồn dập ngay lập tức đi rồi. Xèo. Nghe giảng xong, hôn côn bằng cùng những người còn lại giống như, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, một đầu ôm tiến vào hỗn độn. Tốc độ kinh người, khí tức mạnh mẽ. Quan ơi, mặt núi lổ nát, đá vụn bắn tung trời. Tại phi hành trên đường, côn bằng vượt qua rất nhiều người. Tốc độ phi hành của nhanh Mặc dù là tại trong hồng hoang, tại tốc độ phương diện, cũng là có tiến bộ. Nếu thật là phát huy ra toàn bộ thực lực, sợ là không có mấy cái sinh linh có thể đuổi theo. Dù sao, hắn chính là tại một đám tiên thiên đại năng bên trong bộp lộ tài năng, ngồi trên bộ đoàn vị trí. Người này thật nhanh a, Côn Bằng mau như vậy sao? Thật nhanh. Côn Bằng tốc độ phi hành cắt ra bầu trời, sau khi thấy người không khỏi phát sinh cảm thán. Trải qua Tử Tiêu cung cự tuyệt nhường chỗ ngồi một chuyện, hắn ba khí ngạnh cương phương tây hai vị đại năng, mọi người đối với Côn Bằng cũng không xa lạ. Oen, tụ lại đám người bay đi hồng hoang trên đường. Một đạo kim quang tại hỗn độn nơi sâu xa tỏa ra, sông thẳng vòng trời, rực rỡ cực kỳ. Dù cho đây là nháy mắt, vẫn cứ đưa tới chúng đại năng chú ý. Tam Thanh đang nhìn đến này nói kim quang sau đó, thả chậm tốc độ phi hành, trôi nổi tại giữa hư không. Đại ca, nhị ca, vừa nãy dị tượng kia, nhất định là một bảo vật. Chúng ta đi tới nhìn hạ làm sao? Thông Thiên cười nhìn về phía Phương xa nói, "Thiện, rất tốt." Lao tử cùng Nguyên Thủy hai người gật đầu đáp lại. Cơ duyên xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lão tử tuy rằng một bộ cái gì việc không liên quan tới mình dáng vẻ, nhưng tại cơ duyên trước mắt, Nhưng mười phần coi trọng, Nguyên Thủy càng phải như vậy, trên người không có gì linh bảo. Đối với bảo vật này, càng mong đợi. Ba người lập tức hành động, tốc độ toàn bộ mở, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về vừa nãy dị tượng tán phát phương hướng bay đi. Phương Tây hai người, Sư Minh, dị tượng bực này xuất hiện, xem ra là cùng chúng ta hữu duyên. Chuẩn Đệ nhìn phương xa xuất hiện dị tượng, trong lòng rất là khai tâm. Dưới cái nhìn của hắn, bảo vật tản ra dị tượng, bị thấy được, chính là cùng mình hữu duyên. Xác thực. Ở đây mênh mông trong hỗn dị tượng là tại chỉ dẫn chúng ta phương hướng. Tiếp dẫn mặt lộ vẻ vui mừng. Phương Tây vốn là càn quối, nếu như là lúc này có thể thu được bảo vật, đó là không thể tốt hơn nữa. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người sau khi thấy, trực tiếp hóa thành bản thể. Hai cái to lớn tam túc kim ô, già thiên tế nhật. Tỏa ra thái dương chân hỏa, đốt cháy phi hành nơi. Bảo vật, côn bằng chính mình cũng không ngoại lệ, thấy được vừa nãy trong hốn độn tán phát dị tượng. Giống như mọi người, muốn đi tìm tỏi hư thực. Dù sao, hiện tại hồng hoang thời kỳ, mọi người cũng đều không có cái gì linh bảo. Hiện tại có bảo vật xuất hiện, nếu như có thể là được, tại trong hồng hoang cất bước sức mạnh thì càng đủ. Hai cái cùng cảnh tu sĩ, ai có linh bảo, ai chịu càng lợi hại. Hô, côn bằng lúc này là tăng nhanh tốc độ, hướng về tỏa ra dị tượng vị trí bay đi. Hắn không chút nào dám thất lễ, bởi vì côn bằng rõ ràng mới vừa dị tượng động tính như thế lớn, khẳng định không chỉ một người, hiện tại nhất định có rất nhiều đại năng hướng về chỗ đó mà đi. Hiện tại côn bằng tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, quanh thân thần quang hộ thể, mặc cho cương phong, lôi điện trở dị tượng công kích, cũng không làm gì được hắn mấy may. Hỗn độn thế giới vô biên vô tận, so với hồng hoàng thế giới lớn hơn không biết bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Không ít tiên tiên thần thánh dồn dập điều chỉnh hướng bay, hướng về kim quang tán phát vị trí bay đi, dành trước sợ sau đó. Mọi người đều phát huy ra nhanh nhất phát hành tốc độ, rất sợ cơ duyên bị người cướp đi. Trăm năm sau đó, Côn Bằng trước tiên đến, hạ xuống tại một chỗ trên ngọn núi hắn, chính nhìn phía trước, nơi này không có hỗn độn cương phong trời hỗn loạn dị tượng, ngược lại là linh khí đầy đủ. Linh thảo trải rộng đều là tỏa ra kim quang, vất vả chói mắt, vẫn có thể nghe được linh thú kêu to. Tại ngọn núi bên trong nào đó một chỗ, bị màn ánh sáng bao phủ. Màn ánh sáng thỉnh thoảng lập thỉnh thoảng bị ẩn, thu nạp bên trong ngọn núi này khí. Côn Bằng dùng thần thức tra xét, nhưng phát hiện bên trong mông lung một mảnh. Cảm giác không tới bên trong là vật gì? Nơi này có đại trận thủ hộ, không sẽ là tiên tiên đồ vật đi. Côn Bằng cảm thán một tiếng, khá là đáng tiếc. Hắn là người thứ nhất đến nơi này, vốn tưởng rằng có thể nhanh chân trước tiên đăng một bước, không nghĩ tới bảo vật còn chưa chân chính xuất thế. Bất quá, Côn Bằng không được gấp, mà là kiên trì bắt đầu chờ đợi. Trước mắt hắn đại trận, lấy đại La Kim Tiên tu vi, giơ tay tiểu có thể phá mở. Có thể một ngày cường hành phá vỡ, bảo vật bên trong tiểu sẽ có hư hao. Đến lúc đó, bảo vật không phát huy ra được tác dụng chân chính sẽ có thiếu hụt. Côn Bằng biết, vừa nay phát ra dị tượng chính là bảo vật xuất thế dấu hiệu. Tại hắn quan sát thời gian, một nam một nữ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống đất. Bái Kiến Côn Bằng Đạo Hữu, Bái Kiến Côn Bằng Đạo Hữu. Đạo Hữu tốc độ thật nhanh, càng là người thứ nhất đến. Phục hy cùng nữ hoa đi tới Côn Bằng trước mặt, mở miệng nói, đối với tốc độ kia có chút thán phục. Như thế nhiều người đều đến, lại cứ Côn Bằng nhanh nhất. Bái Kiến Phục hy Đạo Hữu, Nữ oa Đạo Hữu. Bằng lễ phép đáp lại nói, Phục Hi cùng nữ oa, đối với hai người này, hắn vẫn lạ rất có hảo cảm. Tại trong Tử Tiêu cung, có rất nhiều người đều xem thường hắn côn bằng. Phục Hi cùng Nữ Hoa, là số ít hai cái không có bởi vì hắn thực lực không cao, mà xem thường. Côn bằng có thể cảm thụ được, cho nên đối phương vừa đến, hắn là khách khí đáp lại hai người. Đạo Hữu tại Tử Tiêu cung hành vi, thật sự là để người thán phục, côn bằng đạo hữu lấy một người lực lượng, đối kháng hai người, khiến bản cung bội phục. Nữ Hoa nói, tại Tử Tiêu cung thời gian, nàng tiểu đối với côn bằng khá có hào cảm. Rất bội phục hành vi, đà tại đạo hữu khen. Bần đạo bất quá là làm chính mình phải làm. Côn bằng bình nói, theo người khác Đây là một cái chuyện rất lớn, có thể tại Côn Bằng chính mình nhìn tới, bất quá là việc nhỏ thôi. Côn Bằng đạo hưu khiêm đường. sư muội mới vừa rồi trên đường tới, còn đề cập với ta lên ngươi. Phục Hy mở miệng cười nói, đến thời gian trên đường, nữ oa có đảm luận lên Côn Bằng. Chính nói, nữ oa trên mặt đã có chút thường hồng, đổ là có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, lần này giảng đạo cảm ngộ làm sao? Phục Hy thấy vậy, vội vã thay đổi đề tài, cũng còn tốt. Lần này lại là biết đến ngay giảng, để ta thu hoạch không ít. Chính phải đi về bế quan, nhưng là bị bảo vật hấp dẫn lại đây. Côn Bằng cười cận, cũng nhìn sẹ ra chuyện. "Đạo hữu ngày sau nếu như là có thời gian, có thể tới Phượng Tê Sơn tụ tập tới. Ngày sau có thời gian, bần đạo sẽ đi." Côn Bằng đáp lại nói. Phục Hy cùng Nữ Hoa nói xong, cùng nhìn về phía cái kia đạo quan bình. Nhưng ý nghĩ cùng Côn Bằng giống như, cảm giác được khá là đáng tiếc. Người đến, linh bảo, nhưng chưa xuất thế. Một phen cảm thắn sau đó, Côn Bằng cùng Nữ Hoa, Phục Hy nghiên cứu thảo luận này một lần nghe giảng cảm nộ được. Mỗi người đều có chính mình đạo, rõ ràng cảm nộ cũng không giống nhau. Chương 07, gia nhập có thể, phải thắng được ta, chương 07, gia nhập có thể, phải thắng được ta. Thời gian mấy chục năm, trước mắt sẽ không có. Côn Bằng, Phục Hy, Nữ Hoa ba người mở mắt ra, kết thúc này ngắn ngủi trò chuyện. Tuy rằng luận đạo thời gian ngắn, nhưng Côn Bằng như cũ có không ít thu hoạch, Nữ Hoa Phục Hy hai người cũng là như vậy. Xoẹt. Ba đạo lưu quang rơi xuống, lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đến. Theo sát sau đó chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng. Tam Thanh cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người đến sau đó, hiện trường nhân số cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Sư Minh, phía trước là được rồi, cần phải chúng ta là cái thứ nhất đến đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mắt nhìn sắp sửa đến chỗ cần đến, cao hứng không được. Âm thầm nghĩ đến, mình là người thứ nhất đến, bảo vật là thuộc về bọn họ. Chốc lát sau đó, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tử không chung rơi xuống, gặp được rất nhiều người. Cái thứ nhất đến, chỉ là bọn hắn hai người mới tưởng. Thực tế là cùng tử tiêu cùng giống như. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người, cuối cùng một cái đến, không hoan hỉ một hồi. Mọi người đi tới sau này, đều dối rít đợi lên. Bảo vật không có xuất thế, có tiên thiên đại trận che chắn, mọi người cũng không biết là vật gì. Đa số người kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi. Nhưng mọi người đều tâm hoài thai, nhân số nhiều, bảo vật chỉ có một không đủ phân. Mọi người hiện đang nghĩ tới, là chờ hạ làm sao thu được. Chính khi mọi người tại Minh Tưởng bên trong thời gian, Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công đi tới Côn Bằng trước mặt. "Bần đạo Đông Vương Công, bái kiến Côn Bằng đạo hữu." Đối mặt với Đông Vương Công thâm hỏi, "Côn Bằng đại khái biết là cái gì cái tình huống? Bái kiến Đông Vương Công đạo hữu, có chuyện gì không?" Côn Bằng nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói, đối với người này, hắn không bao nhiêu hào cảm. Đông Vương Công giã tâm 10 phần, cùng Côn Bằng tiếp trước bên trong ký ức giống như, mặc dù là ở vào thời điểm này, cũng không biết điều. Vừa đến Côn Bằng liền thấy Đông Vương Công ý vào chính mình nam tiên đứng đầu thân phận này không ngừng lôi kéo chúng tiên thần. "Vô sự, Côn Bằng đạo hữu thực lực thông thiên, bần đạo phục lệnh thánh nhân, giữ gìn hồng hoàng trật tự." Đạo hữu có thể có ý nghĩ. Đông Vương Công đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích, bởi vì hắn nhìn thấy Côn Bằng bị tức, tuy rằng cuối cùng còn quay lại. Nhưng theo Đông Vương Công, đối phương khẳng định biết nhược nhụ cường thực thế giới, bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm. Trước mắt chính mình vừa lúc là Hồng Quân Thánh Nhân phụ mệnh nam tiên đứng đầu, nóng lôi kéo thế lực, chính là có để Côn Bằng gia nhập ý nghĩ. Ở đây rất nhiều người, hắn đều có hỏi qua. Số ít đồng ý, đa số cự tuyệt. Ken, đo lường đến ký chủ trạng thái, bởi làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, đồng ý Đông Vương công tìm cậu, khen thưởng định hải thần châu. Tuyển hạng 2, không gia nhập, giao huấn đối phương một trận, khen thưởng cực phẩm tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Quân Bằng còn chưa nói, liền nghe được hệ thống âm thanh. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc này sẽ phát động hệ thống tuyển hạng. Ta lựa chọn 2. Quân Bằng độc thầm một tiếng, lựa chọn 2. Đông Vương công là cái gì kết cục? Làm xuyên việt Quân Bằng, lại không rõ lắm. Tuy là nam tiên đứng đầu, có thể bởi vì thái quá với Dương, dẫn đến rơi một cái chết thảm kết cục gia nhập Đông Vương Công bên này, khẳng định không là sáng suốt trọn. Đại ca, người nói Côn Bằng đạo nhân sẽ gia nhập Đông Vương cung bên kia sao?" Đông Hoàng hỏi nói. Trải qua Đế tuấn nhiều lần nhắc nhở, Đông Vương Công hiện tại không thể động, hắn hiện tại bình tĩnh rất nhiều. "Sẽ không. Côn Bằng đạo hữu chính là Bắc Hải chi chủ, càng là tại Tử Tiêu cung một người đánh qua phương Tây hai người, loại này cường giả, không có khả năng sẽ gia nhập." Đế Tuấn mở miệng nói. Trong lời nói, có đối với Côn Bằng Thưởng thức cùng tán thành. "Có thể." Côn Bằng trả lời nói. "Rất tốt, rất tốt. Đông Vương cung kích động không được, không thể nghĩ tới đây sao thuận lợi?" Côn Bằng một chút đều không do dự, kiểu như thế thoải mái đáp ứng rồi. Nhất thời để hắn có chút không phản ứng kịp. Nhưng mà, ngươi phải thực lực phải thắng được ta. Luận ban một chút. Để ta biết ngươi có năng lực này mới được." Côn Bằng tiếp tục nói. "Hệ thống yêu cầu còn có quy định, muốn hành hung Đông Vương công mới được. Chỉ là cự tuyệt cũng không có khen thưởng." "Này." Đông Vương công nhất thời phạm và khó, Côn Bằng tại tử tiêu cung nhưng là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, như dựa vào chính mình đại la kim tiên sơ kỳ tu vi là cùng hắn đánh, sợ là không có, có thắng cơ hội. Chênh lệch về cảnh giới, Đông Vương công lại biết đến. Ta sẽ dùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi cùng người luận bàn." Côn Bằng đáp lại nói, hắn nhìn thấu Đông Vương công lo lắng, lúc này liền nói dùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ thực lực. Tuy rằng Côn Bằng chính mình vốn là là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, có thể mọi người không biết hắn là sử dụng tu vi tăng lên dữ dội trải nghiệm thẻ mới có. Mọi người trong ấn tượng, Côn Bằng thực lực chính là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thật chứ? Đông Vương công nhất thời ngẩn thú, nếu thật sự là như thế, hắn cảm giác được vẫn là có thể cùng đánh một trận. Thu được linh bảo đầu giống rẻ, nếu như là cùng đánh một trận, ỷ vào linh bảo, không nhất định sẽ bại. Tự nhiên là thật. Côn Bằng cười thầm trong lòng, muốn đúng là đối phương mắc bẫy. Nếu không, hắn trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không tìm được cơ hội để Đông Vương Công cùng mình đánh. Dù sao Đông Vương Công sát thực hung hăng, nhưng cùng Côn Bằng không có có quan hệ. Đám người nghe đến lời này, rồ dập nhìn lại. Hai người sắp lập bàn, một đám tiên thần không tin sợ. Mọi người không hiểu là, Côn Bằng tại sao lại chủ động nói lấy đại La Kim Tiên Sơ kỳ thực lực cùng đối phương đánh. Lấy hắn thực lực, trực tiếp cự tuyệt là tốt rồi. Đông Vương Công còn dám cưỡng cầu hay sao? Nhất thời, từng cái từng cái đều suy đoán. Nếu như thế, cái kiêu mà đắc tội với Nói xong, Đông Vương Công hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại la kim tiên khí tức tỏa sáng. Vừa lên đến, liền đem linh bảo đầu rồng rẽ tế đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, hào quang vật trượng lấp lóe toàn bộ ngọn núi. Linh bảo hiện ra khí thế, để một đám tiên thiên đại năng không ngừng hâm mộ, ở đây không có mấy cái có linh bảo, ngoại trừ ít bộ phận bạn sinh linh bảo ở ngoài, cơ bản không có. Rất tốt. Côn bằng cười thầm trong lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay kim quang lóe lên. Một thức hình dáng linh bảo bị nắm chặt với tay. Thức thân tỏa ra sáng ngời hào quang, toàn thân chấn tinh. Bên ngoài còn có màu tím hoa văn, cái kia linh quang đường cổng, phản phất là trong tiên địa huyền bí, thần bí khó lường. Tại côn bằng trong lúc lơ đảng vùng lên, trung quanh hư không tựa hồ bị thức uy lay động. Ào ào ào. Bầu trời không ngừng mà vang lên oang oang. Côn bằng trong tay linh bảo chính là cái kia công đức lượng tiên xích. Vật ấy vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Bởi vì mọi người đều biết đây là cái gì bảo vật, công đức lượng thiên xích. Loại này hiếm thấy bảo vật, tất cả mọi người tại trâu bên trong, chỉ có lão tử nửa đời linh bảo, tiên địa huyền Hoàng linh lung mới có thể cùng đánh đồng với nhau. Thiên điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bạc Tháp, chủ phòng ngự. Lao tử đứng ở đỉnh đầu, chính là đứng ở bất bại chi địa. Công đức lượng tiên xích vừa ra tay, chính là công kích vô địch. Mặc dù là Lao tử, nhìn thấy côn bằng trong tay công đức lượng tiên xích, cũng chấn động không ngớt. Những người khác cửu càng không cần phải nói, từng cái từng cái khá là đố kỵ, đặc biệt là chuẩn đề, khỏi nói có nhiều hâm mộ. Ánh mắt kia vô cùng đố kỵ, trong lòng đã toán trách 10000 lần, vì sao chính mình không có loại bảo vật này, côn bằng bằng cái gì sẽ có? Chương 08, đánh thoải mái có khen thưởng, chương 08, đánh thoải mái có khen thưởng. Hỗn độn thế giới một trên ngọn núi, gặp được công đức lượng tiên tịch tán phát công kích khí thế, Đông Vương công trên mặt nhiều mấy phần ứng trọng, nhưng trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có một chiến, nơi này chính là có một chúng đại năng nhìn, tháng dương danh lập ở ngoài. Thua, hắn Đông Vương công tạm thời không có hướng về này một phương diễn nghĩ. Một hồi đại la kim tiên chiến đấu giữa cường giả, một đám tiên thần thật lòng quan tâm. Mọi người rất mong đợi. Dù sao, loại này chiến đấu còn là cực kỳ hiếm thấy. Oeng, theo một tiếng vang thật lớn, Đông Vương công vung lên linh đầu giống rẽ. Một đạo vạn trượng lớn nhỏ màu xám long ảnh tự ở sau người hiện ra. Ngang. Một tiếng rồng ngâm y chấn động thiên địa, tán mát ra khí tức khá là mạnh mẽ, quan ơi. Đại địa nứt ra, vô số ngọn núi bị lăn đến, ngay mắt bị san thành bình địa. Đi. Đông Vương công tiếng nói rơi xuống, cái kia vạn trượng lớn nhỏ long ảnh thẳng đến côn bằng mà đi. Nhìn đối phương công kích, côn bằng không nhanh không chậm. Hắn vung lên công đức lượng tiên xích, xung quanh khí lưu tràn vào lại đây, vô thượng thần lực từ thước thân tràn ngập ra. Mạnh mẽ uy áp hành bao phủ toàn bộ ngọn núi. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, bầu trời càng hiện ra hoa tuyết. Trầm rơi xuống. Loại này không ôn, đệ rất nhiều đại năng trong lòng kinh ngạc. Nải hoa tuyết khi nào xuất hiện, ít có người trước giờ nhận biết được. Côn bằng hai tay nắm chặt lượng tiên xích, bổ ra một đạo mặt trăng hình khí sóng. mang theo vô cùng lực lượng, xông hướng cái kia màu xám lóng ánh. anh, kinh khủng khí tức, trực tiếp đem hư không trực tiếp xé rách đến. Một giây sau, hai người công kích chạm vào nhau, hư không từ hai bên xé rách kéo dài ra. Hư không phá toái âm thanh không ngừng vang lên. Long ảnh bị phá, hóa thành tinh quang biến mất không còn tăm hơi. Rồi sau đó, công đức lượng thiên xích công kích nhanh chóng xông về Đồng Vương công. Đông Vương công một cái nghiêng người, đem công kích này tránh ra. Này tốc độ kia người, để hắn càng bất ngờ. Sau đó, Quân bằng cùng Đông Vương công lắc mình không gặp giao thủ lần nữa. Màu đỏ hào quang cùng màu trắng hào quang ở trong hư không chạm vào nhau. Nếu như hai viên thái dương chạm vào nhau, bùng nổ ra sang chói kim quang cùng năng lượng kinh khủng. Vô tận một núi, tại dư âm bên dưới, dồn dập hóa thành một phấn. Hai người giao chiến phụ cận, hỗn loạn không ngớt. Một đám tiên thần nhìn mười phần nghiêm túc. Lao tử nhìn thấy công đức lượng tiên xích công kích, trong lòng càng không khỏi nghĩ đến chính mình thiên điệu có thể không chống đỡ được lượng tiên xích công kích. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người nhìn thấy tình cảnh này, lúc này cảm thấy phi thường vui mừng vui mừng lúc đó bọn họ tại cấp côn bằng chỗ ngồi thời gian. Đối phương không có lấy ra loại này sát phạt bảo vật đến đánh chính mình. Bằng không, lúc đó chỉ sợ cũng không là vết thương nhẹ. Đại La Kim Tiên trung kỳ, tay cầm công đức lượng tiên xích, mặc dù là côn bằng nhắm mắt đánh, chuẩn đề tiếp dẫn đều đánh không nổi. Trong hư không côn bằng cùng Đông Vương công hai người mấy lần giao thủ sau này, Đông Vương công có chút hạ phòng, đã có xu thế không được lại, đáng đợi bị đánh. Đông Hoàng gặp được Đông Vương công trạng thái này, nhưng trong lòng thì cao hứng, hắn vốn là nhìn không phải mãi. Đông Vương công bị đánh càng nặng, Đông Hoàng trong lòng thì sẽ càng cao hứng. Côn Bằng nhìn Đông Vương Công, trong lòng cũng là cười. Một giây sau đó, hắn lại tiếp tục phát khởi tiến công. Đông Vương Công nơi hạ phòng, chính là đánh tới bởi hắn thời cơ tốt. Tay cầm công đức lượng tiên xích, Côn Bằng đánh ra công kích càng ngày càng mãnh liệt. Đối mặt thế tới hung mãnh công kích, Đông Vương Công có chút lực bất tòng tâm, ngăn trở một chút. Côn Bằng có thể đánh ra mấy chục đạo công kích. Tu vi tuy là vì cùng cảnh giới, có thể công đức lượng tiên xích công kích so với đầu rồng rẽ muốn mạnh hơn quá nhiều. A. Đông Vương Công bị Côn Bằng đánh rơi ở phương xa, nhưng là đang luận bàn bên trong bị thua. Côn Bằng đạo hữu, Đông Vương Công xua tay nhanh chóng nói, tốt tại hắn nói nhanh, côn bằng nắm đấm thiếu chút nữa thì đánh trúng rồi Đông Vương Công trên mặt. Khoan nói một giây, đối phương chịu xe nhiều đập một quyền. Đạo hữu đã tội rồi. Côn bằng thu hồi công đức lượng tiến sĩ, nhìn Đông Vương Công. Bên ngoài hờ hững mười phần bình tĩnh, nội tâm nhưng là vui không được. Đông Vương Công trên mặt thương thế rất nhiều, trên mặt xương đỏ dáng vẻ, để hắn lộ vẻ mười phần chật vật. Ha ha ha, cười chết người. Đông Vương Công bị đánh thành dáng dấp như vậy. Đông Hoàng Thái nhất không chút nào che giấu cười ha hảo không nể mặt đối phương. Không chỉ có hắn một cái. Yêu liên những người còn lại Vào đúng lúc này đều là cười, nhưng mọi người cũng không có giống như Đông Hoàng, trực tiếp gián mặt mở lớn chao phúng. Càng nhiều hơn chính là ở trong lòng cười. Tốt xấu Đông Vương Công cũng là nam tiên đứng đầu, bề ngoài vẫn là không thể cười thái quá. Ken, ký chủ thành công đánh tới bởi Đông Vương Công, thu được linh căn Hoàng Trung Lý. Côn Bằng nhìn Đông Vương Công thời gian, hệ thống tại trong đầu của hắn vang lên. Rồi sau đó tại hắn chứa đựng không gian bên trong, nhiều hơn linh căn Hoàng Trung Lý. Hoàng Trung Lý. Côn Bằng nội tâm mười phần sung sướng. Không chỉ có đánh thoải mái, càng là thu được linh căn Hoàng Chu Lý. Hoàng Chu Lý, vì là mười đại linh căn một trong Một cái kỷ nguyên, nó trái cây mới có thể thành thụ. Tuy rằng chu kỳ trưởng thành dài lâu, có thể chỉ cần nghe trên một nghe, liền có thể tăng cường tự thân đại hạnh. An một viên, trực tiếp cất cánh trở thành đại la kim tiên. Người khác một đời cũng không đạt được độ cao, đại la kính, an một cái trái cây tiểu có thể trở thành. Này loại bảo vật, tại trong hồng hoang chính là là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Đạt được cái này, so với bình thường linh bảo tốt quá nhiều. Tuy rằng chính hắn là đại la kim tiên tu vi, có thể hắn là côn bằng. Tại Bắc Hải có bên mình thế lực. Đối với côn bằng không có cái gì dụng. Nhưng đối với những người còn lại tôi nói, này có thể là vô cùng tốt đồ vật. Quả nhiên, hệ thống phần thưởng, phải là tinh phẩm. Côn bằng cảm thán, lại là mạnh mẽ sát phạt linh bảo, lại là chứng đạo cấp công pháp, còn có cực phẩm tiên tiên linh căn hoàng chú lý, tùy tiện một cái, tiểu có thể đem người mê hoặc chết. Đơn giản tra duyệt một chút sau đó, Côn bằng liền phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Đông Vân Cung, kém một chút không có bật cười. Có thể nhìn ra, hắn hiện tại cực kỳ chật vật. Đông Vân Cung chính mình cũng cảm giác được rất thật không tiện, giờ khắc này hận không được hiện tại tiểu Ly khai. Sớm biết kết quả này, hắn tiểu không hỏi Côn bằng. Đông Vương công cũng sẽ không chịu đòn. Lần này tốt rồi. Chính mình vừa trở thành nam tiên đứng đầu không lâu, tiểu rơi được như thế một cái mất mặt hạ trạng. Không chỉ có không có thắng, còn bị đánh một trận tơi bời, cuối cùng vẫn là hắn thừa nhận vua. Côn bằng mới có thể đình chỉ, bằng không sợ là sẽ phải càng thảm hại hơn. Mấu chốt nhất một điểm là, Đông Vương công nhìn hiện trường tất cả mọi người, đều dùng ánh mắt ấy nhìn. Thử ngay cả mình Tân Thu Long người, mặc dù không có nói, có thể nhìn biểu tình liền biết rồi, trong lòng đã cười không được. Nếu không phải vì loại bảo vật xuất thế, thời khắc này Đông Vương công hiện tại sớm đã đi. Đạo Hưu có loại này linh bảo thật khiến cho người ta ước ao. Nữ hoa đối với côn bằng ước ao nói: "Hiện tại nàng tuy là đại la kim tiền, có thể không có cái gì lấy ra được linh bảo. Gặp côn bằng tới chính là công đức chí bảo. Càng ước ao. Nữ hoa đạo hữu không cần ước ao. Người sau này cũng sẽ có." Côn bằng đáp lại nói: "Nàng hiện tại tuy rằng cái gì đều không có, có thể hiện tại mới nhất rằng mà thôi, sau đó ngày còn dài đây. Hiện tại không có, không đại biểu sau này sẽ không nắm giữ. Dù sao, nàng nhưng là tương lai tiên đạo thánh nhân." Chương 09, hỗn chiến, tranh cấp linh bảo. Chương 09, hỗn chiến, tranh cấp linh bảo. Đông Vương công bị hành hung sau đó, đám người liền đem ý nghĩ thả trên người bảo vật, cũng không quá nhiều nhớ ở đây chuyện. Mọi người lần này mục đích là vì là bảo vật mà tới. Hán. còn không đáng được mọi người liên tục quan tâm. Côn Bằng cũng là giống như đám người, lúc này liền là đứng ở trong hư không, bắt đầu chờ đợi. Đám người một chờ, chính là vài chục năm. Và anh. theo một đạo tiếng sấm rền vang lên, phá vỡ này yên tĩnh hoàn cảnh. Đám người phục hồi tinh thần lại, mở hai mắt ra. Đông loạt nhìn phía cái kia màn ánh sáng nơi ở. Bảo vật nên xuất hiện trên đời. Côn Bằng nhìn cái kia tiên tiên đại trận, trong lòng nói thầm một tiếng làm xong đoạt bảo chuẩn bị, không chỉ có là hắn, toàn bộ người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thậm chí đã tại xỉ sao bàn tán, thương lượng chờ đi xuống động. Đạo Hữu, chờ cái kia bảo vật đi ra thời gian. Hai người chúng ta liên thủ, đem bắt cùng chia đều, làm sao? Thiện, một ít tu vi không cao tiên thiên đại thần, vì là đạt được lần này linh bảo, tìm được ngắn ngủi hợp tác quả bồ bạn. Bọn họ rõ ràng, bảo vật khẳng định chỉ có một. Nếu như là tổ đội, đạt được bảo vật xác suất sẽ lớn một chút, người nhiều lực lượng lớn, động thủ càng có ưu thế. Tam Thanh đám người như thế trợ tay, đã chuẩn bị xong động thủ một bộ tự nhất định được biểu tình. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người thả ra Thái Dương chân hỏa, đốt cháy phụ cận, cũng là làm đủ chuẩn bị. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, càng là khuyết đại. Một bộ sắc mặt khẩn trương không được trong mọi người, thuộc hai người bọn họ nổi bật nhất, vì là càng tốt hơn đạt được bảo vật, hai người bọn họ trực tiếp đứng ở nhất phía trước, cho rằng cách làm như vậy, chờ hạ bảo vật lúc xuất hiện, càng tốt hơn cướp. Phía trên ngọn núi, Đại La Kim Tiên trong đó uy áp và chạm nhau. Đại địa đang rung dậy, hư không tại gặp Nguyên bản chúng tiên thần đối với này linh bảo liền là cực kỳ ngóng trông. Vừa nãy càng là mắt thấy một hồi linh bảo giữa va chạm. Trước tiên không nói côn bằng cùng Đông Vương công ai thua ai thắng, chỉ riêng hai cái linh bảo, tựu để đám người hâm mộ. Gặp tán phát uy lực như thế mạnh, đối với đạt được bảo vật tâm càng thêm mấy liệt. Xèo. Vô số đạo lôi điện vang vọng trên bầu trời đám người. Dị tượng bừng này, nhưng là bảo vật sắp sửa hiện thế. Tâm thần của mọi người căng thẳng, ánh mắt chết chết dán mắt tiên thiên đại trận địa phương. Điện thiểm lôi minh, mưa to gió lớn trở dị tượng kết thúc trong nháy mắt. Bảo vật tỏa ra một đạo cực kỳ chói mắt bạch quang. Thiên thiên bảo vật hiện thế. Chỉ là một giây, mọi người dồn dập động thủ. Chuẩn bị cái kia nói bạch quang địa phương phóng đi. Tam Thanh trước tiên phi hành, ba đạo lưu quang thẳng sông thẳng tới. Tất cả mọi người phát huy ra riêng mình bản lĩnh sở trường, hướng về phía trước bay đi. Cho ta chết mở. Linh bảo là của ta. Dám đánh ta, tìm chết. Hết thể tránh ra, linh bảo là của ta rồi. Tranh đoạt linh bảo, tự nhiên là không thể thiếu chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện hết sức hỗn loạn, bây giờ linh bảo đã xuất hiện, mọi người đều không nghĩ làm cho đối phương cầm. Từng cái từng cái đánh nhau. Mắt nhìn một người vừa muốn nhặt, một đạo kinh khủng công kích tiểu đến tới. Đem đánh bay Mỗi khi có người nhanh muốn tới gần thời gian, ưu sẽ đưa tới mọi người công kích. Đồ vật hiện tại là vật vô chủ, ai lấy trước được chính là của người đó, không có người sẽ vào lúc này lựa chọn để. Mặc dù là mạnh như tam thanh loại này lại năng. Ở cạnh gần linh bảo thời gian, cũng tao ngộ rồi mọi người vây công. Để cho bọn họ cũng rất khó tới gần cái kia bảo vật. Côn Bằng liếc mắt nhìn cái kia bảo vật, chính là độc thủ. Côn Bằng dương cánh lên gió nổi lên, bốc thẳng lên 9 tầng dặm. Hắn trực tiếp mở ra hai cánh, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, kinh khủng khí tức bao phủ tại quanh thân hắn. Tay cầm công đức lượng tiên xích, với trong mọi người rít ra Trước tiên đi tới bảo vật trước người, nhưng mà côn bằng cũng không ngoại lệ. Tại hắn đem muốn tới gần thời gian, rất nhiều công kích hướng đánh tới sắp đáp thủ côn bằng, không thể không ngay lập tức né tránh. Bảo vật này xem ra là không tốt gặp a. Côn bằng trong lòng nói thầm một tiếng, đáng người hỏa lực toàn bộ mở. Cứng rắn cầm sợ là không được, phải tìm thời cơ mới được. Trong lúc côn bằng nghĩ đến làm sao đoạt bảo thời gian, Tam Thanh sắp đáp thủ, đã thấy Thái Dương chân hỏa cùng rất nhiều công kích đánh tới, lại lần nữa đem lùi. Một cái tới lùi lại sau đó, thì sẽ có vô số đạo công kích kéo tới. Côn bằng lại lần nữa phát lực, hướng về bảo vật bay đi, đã thấy Tam Thanh ở bên cạnh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người cũng tại một bên. Mắt nhìn Tam Thanh bắt thủ, tốc độ so với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng nhanh hơn một chút. Đông Hoàng cùng Đế Tuấn phát lực một đòn, hướng về Tam Thanh đám người lành tới. Chỗ đi qua hư không xé rất ra, mang theo vô tận thần uy chiều. Đối mặt với hai người hợp kích, Tam Thanh đám người không được đem sự chú ý chuyển rời, đánh ra pháp lực, để ngăn cản này một công đánh. Tốt cơ hội, chờ đúng là hiện tại. Côn bằng mắt nhìn cơ hội tới, tốc độ phát huy đến cực hạn. Theo gió mà trên trực tiếp vượt qua Tam Thanh cùng đế tuấn cùng Đông Hoàng. Những người còn lại tốc độ nhưng là tại đằng sau, căn bản không đuổi kịp đi. Không được, không tốt là Côn Bằng. Tam Thanh đám người lúc này mới ý thức được, bọn họ ra tay. Đúng là để Côn Bằng chui cái này chỗ trống. Bọn họ mục tiêu nhất trí, dồn dập chuyển đầu hướng về đối phương đánh tới công kích. Có thể vì là thời gian đã muộn, Côn Bằng ngay lập tức đến bảo vật bên người, đem tất vào đến. Một cái lấp mình. Tránh ra đám người đánh tới công kích, Côn Bằng lấy được linh bảo một nhìn, hình dáng là hoa sen. Hoa sen vậy ngoài, toàn thân trắng như tuyết, có 12 cánh hoa. Từng mạng từng mạng cánh hoa tử xếp, tỏa ra trắng tinh thánh quang. 12 cánh hoa phân bố rất là đều đều, quay trung quanh đài bên trong tim sen, trình hình tròn hình thái. Mỗi một cánh hoa đều phi thường mắt sáng, phóng tầm mắt nhìn, làm cho người ta một loại thần thánh mà không thể bạo phạm cảm giác. Bên ngoài có xưa cũ đạo văn cùng hoa văn. Đây cũng là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, cái kia 12 cánh hoa chính là phẩm cấp tự trưng. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Côn bằng vẻ mặt đại hỉ, này loại bảo vật, 10 phần hiếm thấy. Thập nhị phẩm Tịnh Bạch Liên cùng công đức Kim liên, nghiệp hỏa thế hắc liên cùng là bốn đại đại sen. 36 phẩm tạo hóa thanh liên hạ sen biến thành. Phòng ngự vô song, có thể tinh chế tà vật, tại đối mặt trí tà đổ vật thời gian, có thể toàn bộ miễn dịch. Không chỉ có như vậy, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đối với người tu luyện cũng coi trợ giúp, có thể phụ trợ tu luyện người cảm nộ, tránh khỏi tâm ma xâm lấn. Côn Bằng đem bảo vật thu hồi, đám người cũng không tiếp tục ra tay. Đình chỉ trận này phân tranh. Bây giờ linh bảo đã là vật có chủ, bọn họ tất nhiên là không tốt lại cướp. Hừ. Tâm thanh bên trong nguyên thủy rất không mái, mình cùng người khác tranh cướp. Sắc thực đệ côn Bằng nhặt lấy cái tiền nghi. Bất quá Mên Thụy cũng chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi, hướng đến là nhất sĩ Diệt Hán. Bên ngoài nhưng là hết sức không thèm để ý. Đại ca, đáng ghét. Dĩ nhiên để côn bằng cũng được. Đông Hoàng có chút không phục nói. "Thôi, Đế Tuấn ai tháng một tiếng, trong lòng cũng là tiếc hận, nhưng cũng không có biện pháp. Ngày khác sau đó là có nghĩ lôi kéo côn bằng. Nếu như là giờ khắp này đem quan hệ làm cho không tốt ngày sau sợ là không thể đem thu nạp lại đây." Đế Tuấn chỉ là tiếc hận một chút. Theo côn bằng cầm, tổng so với Đông Vương công đám người lấy được tốt hơn. Chương 10, Hồng Hoang thế giới, Bắc Hải bên trên, chương 10, Hồng Hoang thế giới. Vương Hải bên trên, một đám tiên tiên thần thánh bên trong, không chỉ có là Tam Thanh cùng Đế Tuấn, đông hoàng tức hận. Những người còn lại càng phải như vậy. Nhìn thấy Côn Bằng đắc thụ sau đó, từng cái từng cái ánh mắt càng ngước cao. Thậm chí còn oán giận, Côn Bằng đã có công đức lượng tiên tích, nhưng vẫn là đến cấp loại bảo vật này. Đương nhiên, khoa trương nhất vẫn là tiếp dẫn cùng Chu đề. hai người này nhìn thấy Côn Bằng lấy được thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, Chuẩn đề cũng sắp khóc. Trong khoảng thời gian ngắn càng đi tới Côn Bằng bên cạnh, hồn nhiên không biết ánh mắt của đối phương là như thế nào. Hả? Gặp Côn Bằng lạnh rên một tiếng, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Muốn cướp nhưng lại đánh không nổi nhân ra, chỉ có hâm mộ phần. Mọi người đều là rất hâm mộ. Có thể hâm mộ thì hâm mộ, lại không một người muốn cướp. Linh bảo vô chủ thời gian, ai cũng có thể đi cướp. Ai có bản lĩnh về ai, cướp được chính là linh bảo chủ nhân. Bây giờ thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên là cốt bằng, mọi người đương nhiên đã không có ý nghĩ. Lùi 10000 bước tới nói, mặc dù là muốn cướp, đại la kim tiên trung kỳ thực lực, muốn có ý nghĩ trước, còn phải ước lượng một chút thực lực của tự thân, đánh nhau có thể thắng hay không. Dù sao, cướp người linh bảo là trong hồng hoang kiên kỳ nhất. Hoặc là ngươi giết hắn, hoặc là hắn giết ngươi. Chúc mừng đạo hữu, thu được bảo vật." Nữ oa cùng phục hi đối với côn bằng chúc mừng nói. Vừa nãy côn bằng biểu hiện, nữ hoa cùng phục hi hai người nhưng là nhìn trong mắt, nhưng bị côn bằng tự động cho chấn kinh rồi, có thể tại một đám tiên thiên đại năng bên trong cấp được linh bảo. Quả thực là để người đau. Hai người bọn họ cũng ra tay cướp, nhưng nơi này đại năng rất nhiều, mặc dù là hai người liên thủ, cũng vô dụng. Giống như đám người, có tâm cũng không chiếm được. Đa tạ hai vị đạo hữu. Bất quá là may mắn thôi." Côn bằng cười đáp lại nói. Nay một trận tranh cướp, tốt tại hắn tại cuối cùng một trận thời gian, nhìn thấy một tia cơ hội, Sau đó dựa vào công đức lượng thiên xích cùng côn bằng cùng thần cầu tới tốc độ. Này mới đến tay. Dù sao, côn bằng dương cánh lên gió nổi lên, bốc thẳng lên chín và dặm. Lời ấy cũng không phải là nói một chút mà thôi. Một ngày toàn lực phi hành, người bình thường có thể không đợi kịp. Đám người thán phục qua sau đó, liền lục tục rời đi nơi này. Hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Côn bằng đạo hữu, cáo tử. Ngày sau hữu duyên gặp lại. Phục Hy cùng nữ oa hai người cũng hóa thành lưu quang bay về phía trấn trời, biến mất tại ngọn núi bên trong. Nhưng là nhanh chóng trở lại đốn lộ. Côn bằng nhìn theo đối với mới rời đi. Nhìn một chút xung quanh, lúc này cũng là chuẩn bị rời đi. Đại ca, chúng ta muốn hiện tại mời côn bằng ra nhập sao? Mắt nhìn đám người lục tục ly khai, Đông Hoàng mở miệng nói, nếu có muốn mời đối diện ý nghĩ, hiện tại chính là cái tốt cơ hội. Hiện tại không nổi, ngày sau lại đến đi." Đế Tuấn trầm ngâm sau đó nói. Đông Vương công mời thời điểm, côn bằng trực tiếp đề nghị so tài. Nhưng người tinh tưởng đều nhìn ra rồi. Đây chính là muốn đánh Đông Vương công mà thôi, luận bàn là giả. Đánh Đông Vương công là thật. Như vậy xem ra, hiện tại côn bằng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Mặc dù là nói rồi, cũng vô dụng. Nói không chắc còn sẽ cho người lưu lại không ấn tử tốt. Rất nhiều tình huống, để Đế Tuấn cảm giác được không thể bây giờ nói, mà là dự định chờ sau này lại nhìn. Chúc mừng Côn Bằng đạo hữu thu được bảo vật. Đế Tuấn đi tới Côn Bằng trước mặt, mở miệng nói: "Đã có để người gia nhập ý nghĩ, nghĩ đến làm cho người ta lưu lại ấn tử tốt." Bái kiến Đế Tuấn đạo hữu. Côn Bằng lễ phép đáp lại một câu. Nhưng đối với hai người này, hắn vẫn là không có cái gì ấn tử tốt. Tiếp trước, chính là hắn cưỡng bước Côn Bằng lên thiên đỉnh. Đạo hữu, đạo còn có việc, từ đi trước một bước. Không chờ Đế Tuấn nói xong, Côn Bằng liền hóa thành lưu quang bay đi. Hán. tôi. Để Tuấn Than thở một tiếng, nhìn côn bằng bay đi phương hướng, nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn mang. Chốc lát sau này, hắn cùng Đông Hoàng cũng hóa thành lưu quang bay đi, không biết bay bao lâu. Ánh vào côn bằng cảnh tượng trước mắt, không còn là hỗn loạn dị tượng, mà là sinh cơ bừng bừng thế giới, mênh mông vô ngần đại địa, mọc đầy vô số linh can, tùy ý liếc một cái, liền có chiếu lấp lánh linh can. vô số sơn mạch liên miên trùng điệp. Tại cái kia bên trong dãy núi, có vô số cổ thụ to lớn lớn cực kỳ, đỉnh cao trong mây, cảnh cây giả thiên tế nhật. Cổ thụ trên, linh thú nghỉ lại, hình thái các không giống nhau cũng không ngừng têu to, biểu lộ ra ra vô hạn sinh cơ. Dòng sông lao nhanh không ngừng trong suốt cả đáy. Nơi này chính là Hồng Hoang thế giới. Thật lớn. Côn Bằng nhìn mênh ngông vô bờ đại địa, trong lòng cảm thán không thôi. Hồng Hoang thế giới, hắn chỉ tại trong tiểu thuyết hiểu qua, cũng không có chân chính xem qua. Nhưng trong lòng tự nhận là vẫn là hiểu rõ. Có thể thật làm Côn Bằng sau khi thấy, tuy là có chuẩn bị hắn, cũng không nhịn được cảm thán. Loại này vẻ đẹp tự nhiên hình thành, tùy ý một chỗ. Tùy so với hắn kiếp trước bên trong cảnh tượng tốt hơn quá nhiều. Trải qua thời gian dài phi hành, Côn Bằng đã tới Bắc Hải bên trên. Nơi nơi phía dưới là một mảnh hải vực vô biên vô tận. Biển rộng giống như thần bí lớn thú tại đại địa biên giới. Mặt biển sóng lớn mấy liệt, rất là đồ sộ, Một sóng tiếp theo một sóng đánh bên bờ, cũng tỏa ra trong suốt âm thanh. Màu xanh lam mặt biển, đập vào mắt nhìn tới, như vực sâu giống như không nhìn thấy tận đầu. To lớn trên mặt biển, có không ít vòng xoáy xuất hiện, lan mặt biển. Côn Bằng ngay phía trước, chân trời cùng biển núi liền, tiên vũ bao phủ, ngộp ảo cực kỳ. Ngang. Ở đây to lớn trên mặt biển, còn có rất nhiều sinh linh. Nay chút sinh linh nhìn thấy Bằng sau này, từng cái từng cái biến run rẩy lên. Vội vã chui vào đáy biển biến mất không còn tăm hơi. Côn Bằng liếc mắt nhìn, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong biển. Tiếp theo, Côn Bằng đi tới một chỗ cung điện ở ngoài. Phóng tầm mắt nhìn, cung điện bị thần bí khí tức vây quanh, điện thân tỏa ra sáng chói hào quang. Cung điện tử vàng do so lộng lẫy, rất là to lớn, khí thế bằng bạc, dường như một cái bất hủ thần điện. Cửa chính cao lớn mà uy nghiêm, chủ lớn bên trên khắc vẽ vô số hoa văn. Cung Ninh lão tổ trở về. Côn Bằng vừa vào cung điện, đã có người cung kính chào hỏi. Hắn ly đã có mấy nghìn năm. Tuy nói có đoạn thời gian, có thể tại đám người như cũng nhớ được bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Côn Bằng gật gật đầu, nhìn hai người, không khỏi nghĩ đến, hồng hoang khắp nơi là nguy hiểm, phải lần nữa chỉnh lý một chút mới được. Thông qua nguyên có ký ức, hắn biết chính mình thế lực hạ, Như Long vô tạm, hết sức hỗn loạn. Lúc trước Côn Bằng đối với chuyện như vậy tương đối ít quan, rất nhiều lúc là không có thời gian để ý. Sát phạt, gợi nhắc chờ hiện tượng tồn tại. Nay cũng dẫn đến, Côn Bằng tự thân khí vận trôi đi. Dù sao, hồng hoang ý tứ là khí vận, Côn Bằng dĩ nhiên là chủ thể một phương, là có khí vận gia chỉ cho người. Nghĩ đến, Côn Bằng mở miệng đối với trước mắt thủ hạ nói ra, truyền bản tọa mệnh lệnh, triệu tập tất cả mọi người, tức khắc tiến về phía trước đại điện, bất cứ chuyện gì đều muốn để xuống. Âm thanh hùng độn mạnh mẽ, uy nghiêm mười phần. "Là, thủ hạ này đi làm ngay." Hai người tôn kính đáp lại một câu, rồi rời đi. Người nói lao tổ lần này trở về, triệu tập tất cả mọi người, có phải hay không là có đại sự gì phát sinh?" Ai biết được. Dĩ vãng lao tổ trở về, đều là bế quan đi. Không nói, chờ xuống lao tổ biết chúng ta ở đây nghị luận, sẽ phạt chúng ta. Chương 11, Bế quan, chương 11, Bế quan. Hồng Hoang đại địa, Bắc Hải nơi sâu xa. Côn Bằng ngồi với đại điện rồng trên mặt đế, nhìn phía dưới mênh mênh mông ngỗng sinh linh. Nơi này đều là hắn tại Bắc Hải nhất mạch thế lực. Hồng Hoang thế giới, phân tranh không ngừng. Côn Bằng là tại Bắc Hải đại La Kim Tiên quân giả, tựu thành lập một phe thế lực. Bắc Hải sinh linh, cơ bản đều ở nơi này. Trước đây Côn Bằng vì là lớn mạnh tự thân thế lực, có thể nói là ai đến cũng không cư tuyệt, cho nên mới có như thế nhiều. Một đám sinh linh hình thái các không giống nhau, tu vi hoặc cao hoặc thấp, nhưng đều không cao hơn đại La, lợi hại nhất là thái ớt kim tiên tu vi. Bái kiến lão tổ. Chờ tất cả mọi người đến rồi sau đó, vô số sinh linh cùng kêu lên nói: Các ngươi không cần đa lễ. Bản tọa gọi các ngươi lại đây, chỉ vì một chuyện. Trước ra sao lão tổ ta không quản. Từ đây khắc bắt đầu, các ngươi không được tùy ý sát sinh, cướp đoạt, đoạt bảo. Người trái lệnh, chết. Nếu như là không làm được đến mức này, hiện tại có thể tự hành rời đi nơi này. Lưu lại, đều phải tuân thủ. Côn Bằng đối với phía dưới một đám sinh linh nói, trước kia chuyện xảy ra là có rất nhiều, nhưng đó là trước đây Côn Bằng nơi thời kỳ. Hiện tại Côn Bằng không giống nhau, không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Kính Tuấn lão tổ chỉ lệnh. Kính Tuấn lão tổ chỉ lệnh. Đám người cùng kêu lên đáp lại nói, núi liền không dứt âm thanh vang vọng tại toàn bộ đại điện. Từng cái từng cái biểu hiện ra cực kỳ tôn tính, mà làm qua những hành vi kia người, sợ bóng sợ gió một hồi. Từ đây khác bắt đầu, trước không tính. Trong lòng nháy mắt đem chuyện này xem là dây hồng. Lao tổ, nếu là người khác bắt nạt chúng ta, chúng ta làm làm sao ứng đối? Trong đám người có người hỏi, nghi ngờ trong lòng, nói đúng không phải tìm chuyện. Có thể trước mắt hồng hoang như thế loạn, ngươi không tìm việc, người khác nhưng là sẽ tìm ngươi. Nhớ kỹ, lão tổ ta là gọi các ngươi không cần có loại hành vi này. Nếu là người khác đối với các ngươi như vậy, Giết. Côn Bằng cao giọng nói, tại nói ra cuối cùng một chữ thời điểm. Sát ý 10 phần, sát ý vô tận tại phía sau hiện ra, khiến phía dưới một đám thủ hạ run rẩy không ngớt. Tuy rằng hắn là gọi mình thủ hạ người không cần tùy ý sát phạt, có thể nếu như là đối phương tìm việc, cũng không cần quen. Áp chủ bài đúng là một cái không cần gây chuyện thị phi, nhưng lại không muốn yếu hèn nhát. Hồng hoang phân tranh không ngừng, sát phạt không thôi, người khác không còn được, bắt Hải một mạch thuộc về hắn thế lực, vẫn có thể ức thúc. Là Tĩnh Tuấn lão tổ pháp chỉ, đáng người cùng kêu lên đáp lại, trong lòng nhất thời không còn lo lắng. Ý tứ rất rõ ràng, không chủ động tìm việc, không sợ phiền phức. Trình đốn tốt sau đó, Côn Bằng liền để đám người tản đi, bởi vì việc liên quan chính mình khí vận. Dù cho là Côn Bằng vừa trở về, một khác cũng không chỉ hoãn, lưu tại xử lý chuyện này. Tiếp theo, Côn Bằng đi tới một chỗ linh khí nồng đậm nơi, hắn đã chiếm được Hoàng Trung Lý. Phải trông xuống mới là. Liếc mắt một cái xung quanh, Côn Bằng vung tay lên, đem Hoàng Trung Lý giơ xuống. Nơi này linh khí nồng đậm, phi thường thích hợp linh căn sinh trưởng. Hô, Hoàng Trung Lý một trồng xuống, linh khí chung quanh đều bị nó hấp dẫn. Nguyên bản bị cái khác linh tu nạp linh khí. Nội bộ phận đều bị Hoàng Trung Lý hấp thu. Không hổ là được gọi là Tiên Tiên 10 đại linh căn một trong Hoàng Trung Lý. Côn Bằng cảm thán một tiếng. Có một loại đến chính là lao đại cảm giác, linh khí đại bộ phận bị hấp thu lấy. Trong song Hoàng Trung Lý sau đó, Côn Bằng lại là bàn tay lớn vung lên. Sau đó vô số linh căn xuất hiện tại trên đất. Nay chút đều là Côn Bằng tại trong hồng hoang hái. Linh căn loại này đồ vật, có nhất định là sẽ không sai. Nói không chắc cái nào ngày tiểu dùng tới. Phải có một người đến quản lý mới là. Nay trông xuống, linh căn tự nhiên là muốn có người đến quản lý mới lạ. Côn Bằng dự định bế con đi. Có thể không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Đang nghĩ đến, một con bướm tử trên người hắn bay tới. "Từ ngươi." Côn bằng phất tay một điểm, sau đó một đạo lưu quang xuất hiện, rơi vào trên người hồ điệp, rồi sau đó cái kia hồ điệp lập tức rơi xuống, lập tức liền biến thành một vị màu đỏ nữ tử. "Cảm tạ chủ nhân điểm hóa tri ân." Nữ tử tôn kính nói. Trong lòng mười phân vui vẻ, nếu như là không có người điểm hóa, sợ là cả đời cũng hóa hình không được. Có người là ra đời linh trí, có thể mặc dù là đến chết, nếu như là không có co cơ duyên, cũng hóa làm không ra. Mà Côn bằng làm đại La Kim tiên giả, Điểm hóa một con bướm, việc rất nhỏ, không cần đa lễ. Ngay sau ngươi liền gọi Tiểu Điệp đi, nơi này liền giao cho ngươi, thay bản tọa tốt tốt quản lý." Côn Bằng mở miệng nói, "Là." Tiểu Điệp chắp tay nói, "Sinh mệnh đều là Côn Bằng cho, bất luận là làm gì sao, nàng đều phải đi làm." Sau đó, Côn Bằng liền rời đi nơi đây, đảo mắt đi tới cung điện một chỗ mật thất bên trong, chính là bế quan chỗ tu luyện. Bây giờ sự tình đã xử lý tốt, hữu chờ bế quan càng ngộ. Trước tiên nhìn xuống hệ thống khen thưởng công pháp, Côn Bằng ngồi xếp bằng, đứng ở trong hư không. Hôn Nguyên Đạo Kinh môn công pháp này Hắn tuy rằng tu luyện một chút, có thể hiểu rõ còn chưa đủ cẩn thận. Việc liên quan tu hành đại sự, được muốn hiểu rõ ràng mới được. Lập tức, Côn Bằng nhắm mắt lại. Tại ngay trong góc nhìn hôn Nguyên Đạo Kinh công pháp, một phen tra duyệt sau đó, Côn Bằng đại hỷ. Như hệ thống giới thiệu giống như, đây là một môn chứng đạo cấp công pháp, có thể trợ giúp chính mình chứng đạo. Nếu đem đến công pháp tu luyện đến đại thành, có thể thành tựu hôn Nguyên thậm chí càng cao hơn. Rất tốt. Côn Bằng rất là hoan hỉ, tu luyện người, có soạn ra một bộ tốt công pháp, quả thực không cần quá tốt. Hỗn Nguyên Đạo Kinh, có thể nói là vì là Côn Bằng mở ra con đường chứng đạo cửa lớn. Càng nghĩ, Côn Bằng toàn bộ càng là hưng phấn. Thẳng đến chốc lát sau này, hắn mới khắc chế sự hưng phấn của mình. Được chăm chỉ tu luyện mới được. Muốn biết có một bộ tốt công pháp, ngươi được tu luyện mới được. Sau đó, Côn Bằng vung tay lên. Thập nhị phẩm phẩm tịnh thế bạch liên xuất hiện, bây giờ bảo vật tới tay. Vật ấy không chỉ có phòng ngự vô hiệu, còn có trợ với tu luyện. Côn Bằng không chút do dự, đem tự thân một giọt tinh huyết rơi ở đây bạch liên bên trong. Trong Hồng Hoang Linh Bảo, Thiên Tiên Linh Bảo cũng là muốn luyện hóa mới có thể sử dụng. Công đức lượng tiên xích là hệ thống kế Vì lẽ đó không cần luyện hóa. Côn Bằng có thể trực tiếp cầm đến dùng. Có thể Bạch Liên là thu được có được, nghĩ muốn sử dụng, còn phải luyện hóa một chút mới có thể. Tốn vài chục năm sau đó, Côn Bằng đơn giản luyện hóa một chút thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên. Hắn là đại la kim tiên tu vi, mặc dù là loại bảo vật này, luyện hóa một chút cũng không tốn thời gian dài. Thời gian mấy chục năm. Đối với Côn Bằng tới nói, bất quá là chớp mắt mà thôi. Tiếp theo, Côn Bằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Liên biến lớn lên, phóng ra thần bí khí tức, tràn ngập tại toàn bộ đại điện, điên cuồng hấp thu vùng không gian này khí. Quả nhiên hữu hiệu. Côn Bằng nói thầm một tiếng. Nhìn Bạch Liên phóng ra khí thức, trong lòng càng thán phục. Phụ trợ tu luyện, cũng không sai. Nghĩ đến hắn tiểu ngồi ở Bạch Liên đài tâm bên trong, vừa ngồi xuống, một luồng năng nặc khí thức, liền ăn mòn côn bằng quanh thân trên dưới. Nhưng là Bạch Liên phụ trợ tu luyện tán phát dị tượng. Chương 12, thế lực khắp nơi, chương 12, thế lực khắp nơi. Bác Hải nơi sâu xa, một đại điện bên trong mật thất bên trong. Côn bằng nhắm chặt hai mắt, chìm đắm với cảm ngộ bên trong, tâm vô tạp niệm. phát khí thật là mẽ. Hắn không ngừng vận chuyển Hôn Nguyên Kinh. Bắc linh không ngừng hướng đến nung tụ rất nhiều linh khí sau đó, toàn bộ bị thôn phệ. Dung với quanh thân trên dưới các địa phương, rồi sau đó từ trên thân một vệt màu trắng sóng năng lượng xuất hiện, kinh sợ đến mức hư không không ngừng dao quét. Khí tức mạnh mẽ, bao trùm diện tích rất rộng. Dù cho Bắc Hải trên mặt biển, như cũng có thể cảm thấy tỏa ra khí tức dao động. Cung điện bên trong, làm côn bằng bọn thủ hạ. Bọn họ biết đây là dấu hiệu muốn đột phá sau đó, đều là khiếp sợ cùng vui sướng. Mặc dù không là bọn họ chính mình đột phá, có thể côn bằng là nơi này lão tổ. Cảnh giới của hắn đột phá, bọn họ tự nhiên là vì là côn bằng chúc mừng mà Bế Quan tu luyện sinh ra kinh động, chính hắn cũng không biết. Côn Bằng không nghe ngoại giới sự vật, chỉ biết mình cách đột phá càng ngày càng gần. Lúc trước tại Tử Tiêu Cung thời gian, hắn thì có đột phá dấu hiệu. Nhất giảng thời gian, nếu như là hắn nghĩ đột phá là có thể làm được. Nhưng mà ngay lúc đó Côn Bằng cũng không gấp gáp. Bởi vì hắn biết, tình huống lúc đó, mặc dù là đột phá cảnh giới, e sợ cũng sẽ bất ổn. Vì lẽ đó Côn Bằng mới không có làm như vậy. Trăm năm sau đó, Côn Bằng quanh thân muốn đột phá khí tức càng thêm lầm nặng, bế quan đến hiện tại. Đã đem Tử Tiêu Cung nghe giảng toàn bộ tiêu hóa. Giờ khắc này, Chu vi mấy triệu dặm bên trong, linh khí dĩ nhiên mỏng manh, chính là bị côn bằng hấp thu lấy. Hán Nguyên Thần Thức hải bên trong, côn bằng đứng ở trên hư không, mở ra to lớn kia hai cánh, cả người kim quang bao vây, tỏa ra khí thế không thể lường nổi. Thức hải bên trong các loại dị tượng đều bị cái này khí tức cho đông lại. Phía trên cung điện, biển mặt bằng đã bị côn bằng tỏa ra khí tức ảnh hưởng, hiện tại sóng lớn mãnh liệt trạng thái. Cái thiên nguyên bản bình tĩnh mặt biển, không nhìn thấy một điểm. Càng có một ít Bắc Hải bên trong một ít tu sĩ, cảm nhận được loại này khí tức sao này. Trong lòng nặng nhiên Dôn dập đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Hải chỗ sâu phương hướng. Côn Bằng cảm thụ lấy thể nội linh lực của sóng, tại trong kinh mạch không ngừng du động, thẳng đến mỗi cái bộ vị. Hắn thần thái tự nhiên, tùy ý linh lực này ăn mọn. Oanh! Một đạo tiếng sấm rền văng lên. Kim quang tự Côn Bằng thân thể bộc phát ra, xuyên phá đại điện, bay ra mặt biển, thẳng tới Vân Tiêu bên trên. Huyền diệu khó hiểu khí tức bao vây Côn Bằng thân thể. Đến không hết đạo văn phủ kín toàn bộ đại điện, thần bí khó lường. Chỉ thấy Côn Bằng vùng lên hai tay, đây lại điện đạo văn, cùng dung với Côn Bằng thể nội. Mỗi một đạo kinh văn rơi xuống, đều tăng cường Côn Bằng tự thân lực lượng. Hắn cái kia nguyên bản bất động huyết dịch, vào đúng lúc này chạy bục lên. Lưu chuyển nhanh chóng. Một đạo màn ánh sáng tại hắn phía sau hiện ra, thần uy tràn ngập ra. Bảo quang long lánh, hết sức sáng ngời. Huyết dịch nhanh chóng lưu động, làm cho côn bằng cả người biến đỏ lên. Cả người hắn dường như trong suốt một loại, có thể nhìn thấy bên trong huyết dịch tốc độ có bao nhanh, tuần hoàn một lần lại là một lần. Két. Phạng phất là trọng sinh, xương của hắn đǒu ken ken vang vọng. Mặc dù côn bằng là nơi với tính trì trạng thái, nhưng cũng có thể nhìn ra thân thể mười phần cứng rắn. Thỉnh phát sinh kinh khủng khí tức, bị kim quang vây quanh côn bằng, giống như một tôn thần linh cực kỳ thần thánh, nguyên thần bên trong. Tại hôn Nguyên Đạo Kinh không ngừng vận chuyển hạ, mênh mông vô ngần không gian, tràn đầy linh lực, còn có rất nhiều tinh thần xuất hiện, hiện ra tại giữa hư không, nhưng một giây thời gian đều biến mất không còn một mống. Chính là pháp tác lực lượng thể hiện. Côn Bằng bây giờ đã là đại La Kim Tiên cường giả, dĩ nhiên siêu thoát thiên địa, không tại trong ngũ hành. Trong hồng hoang, chỉ cần là đại La cường giả tu sĩ, đều có thể cảm nhận được pháp tác lực lượng, có thể lĩnh ngộ một loại hoặc nhiều loại pháp tắc. Thân là đại La Kim Tiên cường giả Côn Bằng, bản thân pháp vì là tôn vệ pháp tác. Ở đây một lần bế quan bên trong, Hắn cũng đồng thời tu luyện. Cùng lúc đó, tại Côn Bằng Bế quan trong những năm này, trong hồng hoang các thế lực có thể nói là phân tranh không ngừng. Đông Hải Tử phụ Đông Vương Công, bên ngoài là lấy nam tiên đứng đầu danh nghĩa quản lý hồng hoang, có thể hắn dã tâm 10 phần. Ngoài sáng trong tối không ngừng thu nạp thế lực, lớn giống chóng mở rộng, có thể nói là hết sức bành trướng. Mà đối với người tới người, hắn đều không có cự tuyệt, Đông Vương Công là ung, đến hữu là người của mình xu thế mở rộng. Có thể nói là như mặt trời ban trưa. Không chỉ có như vậy, theo hắn thế lực không ngừng mở rộng, Đông Vương Công tại đối mặt một ít không nguyện ý gia nhập tán tu thời gian mềm không được, liền mạnh bạo. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đối với Đông Vương công cái này nam tiên đứng đầu càng phát phún hận, nhưng lại đa số người chỉ có thể vô năng vấn độ. Đông Vương công thế lực to lớn, xa không là bọn họ có thể chọc. Cùng Đông Vương công bất đồng chính là, nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu. Nhưng là thu nạp một ít nữ tiên, ý đồ cũng không phải là giống như Đông Vương công như vậy dã tâm, thống trị hồng hoang. Bây giờ hồng hoang chiến loạn không ngừng, Tây Vương Mẫu càng nhiều hơn chính là cho tán tu bên trong nữ tiên an toàn ơi. Đều có thể có thể không để nữ tiên liên quan đến này loạn thế tranh. Vũ yêu hai tộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Lôi kéo yêu tộc, cũng là ngày càng mở rộng. Nhưng bọn họ còn có một cái đối thủ, đó chính là vũ tộc. Vu yêu hai tộc hướng đến là đối lập tồn tại. Nhất dạng trước đã có mâu thuẫn, nhất dạng sau này mâu thuẫn càng lúc càng nhiều. Hai tộc bên trong thường xuyên có bạo phát chiến đấu. Nhưng mà Vu tộc trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng. Đơn đả độc đấu, yêu tộc cũng không phải là đối thủ, nhiều cái yêu tộc mới có thể đối kháng một cái cùng cảnh giới Vu tộc. Tình huống này, chính là trong Hồng Hoang ít có người biết sự tình. Mâu thuẫn cũng là bất cứ lúc nào chuyển càng kịch liệt, không biết qua bao lâu. Đang Bế Quan Côn Bằng hiện đã tới đột phá cuối cùng giai đoạn. Hắn thứ hải bên trong, hiện tại đã có vô số đạo quang liên, cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, còn có lôi điện sản sinh. Phản phất lưu tinh xẹt qua chân trời, tại không ngừng khuyết tán ra. Ào ào ào. Nương theo một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, tại trong đầu, vô số vòng xoáy hình thành. Đáng sợ thôn phệ lực lượng, điên cuồng hấp thu gom lại mà đến tiên địa linh khí. Ở trong hư không quang liên, cũng là bị cái kia vòng xoáy kéo dài thôn hải bên trong, phát ra trận trận chói mắt hào quang. Ngàn một triệu dặm Bắc Hải bên trong, đều bị cái này thôn ảnh hưởng một luồng cực mạnh thôn phệ lực lượng bạo phát. Như muốn đem này thiên địa cho nuốt lấy, thiên địa linh khí tụ tập tốc độ biến nhanh hơn. Chẳng biết lúc nào, ngay trong góc đã xuất hiện một cái năng lượng khổng lồ sóng. Vô số vòng xoáy thấy vậy, dường như là chiếm được cái gì mệnh lệnh giống như vậy, tán phát thôn phệ lực lượng tăng cường. Điên cuồng thôn phệ tụ tập song sóng năng lượng. Thôn phệ bên trong, các loại dị tượng đồng thời xuất hiện. Như băng xuyên hòa tan, núi lửa bạo phát. Tại khuôn bằng trong góc, có thể nhìn thấy những dị tượng này từ biến mất lại tới xuất hiện. Ngang. Nổ vang qua sau đó, vòng xoáy bên trong phát tán thôn phệ lực lượng càng kinh hơn. Mỗi thôn một ít Côn Bằng quanh thân khí tức thuận tiện sẽ tăng cường một điểm. Cảm thụ lấy sắp đột phá dấu hiệu, Côn Bằng trong lòng hết sức hài lòng. Vế quan như thế lâu thời gian, cuối cùng là nhanh đón cuối cùng đột phá. Cảm thụ một chút sau đó, Côn Bằng liền không có lại phân thần. Bởi vì hắn biết, này cuối cùng bước mặt mới là thời khắc mấu chốt, vô cùng trọng yếu. Có thể không thể vào lúc này phạm sai lầm. Quá nhiều phân thần, sẽ ảnh hưởng trên cảnh giới đột phá. Chương 13, Đại La Chu Kỳ, chương 13, Đại La Chu Kỳ. 1000 năm sau đó, Côn Bằng ngay trong ngốc, dĩ nhiên bình tĩnh. Toàn bộ dị tượng tiêu tan, trở về với trước cảnh tượng. Nhưng mà hắn tự thân khí thức, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới đại viên mãn khí tức từ trên người hắn bạo phát. Chỉ thấy hắn tùy ý phát tay, Liên có một đạo cường hãn sóng năng lượng từ mật thất bên trong khuyết tán ra, lấy côn bằng làm trung tâm. Đáng sợ lực lượng bắn mạnh mà ra, biển nội khí lưu hỗn loạn, Còn như biển gầm phong trào, thật là khủng bố. Càng có một ít biển bên trong sinh linh, bị loại này khí thế cho đánh lật tại đất. Mật thất bên trong, tại côn bằng phía sau, một đôi to lớn cánh vai hiện ra, kim doanh long lanh, khí thế bằng bạc, thần thánh cực kỳ. Đột phá. Đại La trung kỳ cảnh giới đại viên mãn Côn Bằng mở hai mắt ra, cả người khí tức mạnh mẽ hơn trước không biết. Lần tu luyện này đột phá một cảnh giới lớn trung kỳ, còn có mấy cái cảnh giới nhỏ trực tiếp biến thành trung kỳ đại viên mãn. Hơn nữa còn là vững chắc trạng thái, không có bất kỳ khí tức phù phiếm. Gốc gác 10 phần. Nếu như là người không biết, vào đúng lúc này e sợ sẽ cho rằng bây giờ Côn Bằng bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ đại viên mãn rất lâu rồi. Đột phá tới này, Côn Bằng nhưng không thể tiếp tục đột phá, tuy rằng đến trung kỳ đại viên mãn, Kém một bước tiểu có thể bước vào Đại La hậu kỳ cảnh giới. Có thể chính là như vậy chiến lệnh, cũng là trên trời dưới đất bất động. Bất quá Giờ khắc này Côn Bằng cũng không gấp gáp, đột phá đến rồi trùng kỳ đại viên mãn, hắn đã khá là hài lòng. Đừng nhìn như thế chính là một cảnh giới. Muốn biết, cảnh giới tăng lên, thường thường đều là vô cùng khổ khó, cũng không phải là bế quan tiểu hữu dụng. Có người đến một cảnh giới bình cảnh sau này, bế quan đến chết còn không có đột phá đều có. Tựu như Thái Ức cảnh giới viên mãn, có người vì cầu tu vi đi đến đại la, lựa chọn bế quan, dù cho là trải qua vô tận tuế nguyện, đều sẽ không thành công. Con đường tu hành, đột phá không dễ. Côn Bằng bế quan, có như vậy to lớn đột phá. Còn phải lĩnh với hắn chứng đạo cấp công pháp Hỗn Nguyên Đạo kinh, mới có loại này biến hóa. Trung kỳ đại viên mãn côn bằng, coi như là gặp hậu kỳ tuẩn giả, cũng có thể tiến hành một chiến. Dù sao trong tay hắn lá bài tẩy có thể còn nhiều mà, công kích, phòng ngự linh bảo đều có. Này chính là của hắn sức mạnh. Không chỉ có như vậy, tại một lần này bế quan bên trong, hắn đem tự thân thôn vẽ pháp tắc tăng lên một cái tầng thứ, còn được sự giúp đỡ của hôn Nguyên Đạo kinh. thêm vào côn bằng tự thân tốc độ nhanh chóng, lĩnh ngộ ra một loại mới pháp tắc, quang pháp tắc. Côn bằng tốc độ nhanh như vậy, có quang pháp tắc. Tại ngang nhau cảnh giới bên trong, côn bằng giám nói: Không có người nào nhanh hơn hắn, dù sao quang pháp tác lực lượng, tốc độ có thể không phải người bình thường có thể so. Giả trị trên người Côn Bằng, cùng trên cảnh giới tốc độ vô địch. Đơn giản chỉnh lý một chút sau này, Côn Bằng chính là đứng lên, kết thúc một lần này bế quan, cùng nên lão tổ xuất quan. Côn Bằng vừa đi ra khỏi mật thất, liền có người hướng Tôn Kính nói. Hắn gật gật đầu, sau đó liền đi tới chồng chợt hoàng trung lý địa phương. Chỉ thấy Côn Bằng vừa xuất hiện, liền có một nữ tử Tôn Kính đi tới, Tôn Kính nói: "Bái kiến chủ nhân." Nữ tử chính là 1000 năm trước, chính là Côn Bằng tiện tay điểm tiểu điệp. Nhìn đến chỗ này xử lý ngay ngắn rõ ràng, Côn Bằng hài lòng gật gật đầu. Nàng xử lý đúng là tỉ mỉ. Các phương diện đều rất tốt, vô số linh căn nguồn màu môn mầu muôn vẻ. Liếc mắt nhìn sau này, Côn Bằng chính là đi tới Hoàng Trung Lý. Nó mặc dù là vạn năm một nở hoa, vạn năm một kết quả, có thể đã trải qua nghìn năm trưởng thành. Linh căn Hoàng Trung Lý thành thục rất nhiều, hình dạng đã cùng trước dáng vẻ bất đồng. Không sai, người làm không tệ. Côn Bằng tán dương một câu. Nay tùy ý một câu, để tiểu điệp cực kỳ vui vẻ. Nàng dĩ nhiên hóa hình, có chính mình tư tưởng, làm sự tình bị người thấy được. Tất nhiên là rất cao hứng, bề ngoài mặc dù bình tĩnh, Nội tâm nhưng là vô cùng bối sướng, liếc mắt nhìn Hoàng Trung Lý, Côn Bằng hiểu rõ một chút hiện tại Bắc Minh tình huống. Ở đây 1000 năm thời gian, Côn Bằng nhất mạch thế lực đều dựa theo nàng nói đi làm. Bất luận là tại Bắc Hải bên trong vẫn là Bắc Hải ở ngoài, đều không có chủ động tìm việc, có thể phát sinh qua một ít chính mình đến tìm chuyện, đối với chuyện này xử lý, cũng là dựa theo Côn Bằng ý chỉ làm. Có lúc trước Côn Bằng trình đốn hiện tại hắn sợ thuộc thế lực, phần lớn nhân tâm tính dĩ nhiên có biến hóa, vô cùng đắc kết, không bắt nạt nhỏ yếu, không chủ động tìm việc. Nhìn thấy kết quả này, Côn Bằng vẫn là tương đối hài lòng. Vừa vặn có thể đi ra ngoài du lịch một chút. Nói xong, Côn Bằng đơn giản bàn giao một chút sự tình sau này, hóa thành một đạo lưu quang, lao ra mặt biển, rời đi Bắc Hải, hướng về Hồng Hoang Đại Lục phương hướng bay đi. Với quan 1000 năm Côn Bằng lại lần nữa đi tới Hồng Hoang. Trong lòng vẫn là không ngừng cảm thán. Nhìn Hồng Hoang thế giới mỗi một chỗ cảnh sắc, khá là đô sộ. Hàn Chi nhớ kiếp trước bên trong cho là tiên tính, nếu như là cùng Côn Bằng hiện tại cảnh tượng so với, đó là khác biệt trời vực tồn tại. Côn Bằng hóa thành một đạo lưu quang, chậm chậm phi hành với trong Hồng Hoang, đang cảm thán rất nhiều mỹ cảnh thời gian. Hắn còn chứng kiến một ít tu sĩ trong đó chiến đấu, côn bằng cũng không biết là chuyện gì gây nên, hai người kêu càng đã đến không chết không thôi mức độ. Cảnh tượng như vậy, Này phương thiên địa tùy ý đều có, hắn độ không để ý đến. Trong hồng hoang nhưng là chú ý nhân quả, nếu như là ra tay can thiệp người khác việc, tất nhiên sẽ có nhân quả quân quân người. Vì lẽ đó đối với chuyện như vậy, hắn đều là làm bộ không nhìn thấy. Không chỉ có là có tu sĩ trong đó chiến đấu, tại phi hành trên đường, hắn còn chứng kiến vui yêu giữa hai tộc chiến đấu. Nhiều chỗ tiểu quy mô đánh chiến, đối với chuyện như vậy, hắn càng thêm không có đi để ý tới. Từ Hồng Hoang cái thứ nhất thánh nhân xuất hiện sau này, chính là vui yêu Lượng kiếp thời đại. Đời trước Côn Bằng cuốn vào Vu Diêu chiến trường, tuy rằng còn sống, nhưng cũng tại lượng kiếp bên trong bị trọng thương, liên tục quy tức tại Bắc Hải bên trong, hơi tàn sinh sống. Lượng kiếp. hắn lại không muốn đi tham dự, là tuyệt đối sẽ không để chính mình cuốn vào. Nghĩ tới đây, Côn Bằng sắc mặt nghiêm túc lên, nhớ tới Lượng kiếp. Hắn rõ ràng, tùy thuộc sinh linh rất nhiều, 10 phần nguy hiểm. Nếu như là thực lực không đủ, dễ dàng cuốn vào. Tiếp trước bên trong Côn Bằng vốn là không muốn cuốn vào trận này kết nạn, nếu như là liên tục chờ tại Bắc Hải bên trong, Hoàn toàn là chuyện gì đều không có, có thể bởi vì thực lực bản thân, đánh không nổi Đông Hoàng Thái Hỏa Đế Tuấn hai người. này mới gia nhập, hơn nữa Côn Bằng biết, tuy rằng hắn trọng sinh, lấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Dạ Tâm, rất có thể sẽ tìm đến mình. Đến lúc đó, Côn Bằng chính mình được có đủ thực lực mới được, bằng không hạ chẳng vẫn là rất thảm. Nghĩ đến, Côn Bằng suy tính cựu càng nhiều, có thể nghĩ đến chính mình có chứng đạo cấp công pháp. Hắn tựu không lo lắng, nguyên do bởi vì cái này công pháp trợ giúp tu hành, hắn tin tưởng mình có thể thay đổi. Khi đó, mặc dù là gặp được hai người kia muốn đối với tự mình động thủ, Côn Bằng cũng không sợ sệt. Thực lực vi tôn. Nếu như côn bằng thực lực đủ mạnh, cường đại đến để người sợ hãi mức độ, là không người đến tìm việc. Chương 14, phát động lựa chọn nhiệm vụ, chương 14, phát động lựa chọn nhiệm vụ. Cứu mạng a. Trong lúc côn bằng phi hành với Hồng Hoang thời gian, xa xa chuyển đến cô gái tiếng cầu cứu. Bản năng phản ứng, côn bằng thuận phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn tới. Nhìn một chút kỳ vọng, đã thấy hơn 10 vị nữ tử đang bị một đám yêu tộc người truy đuổi. Tại đó 7 nữ tử bên trong, tu vi cao nhất là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Yêu tộc người, mạnh nhất có Đại La Kim Tiên tu vi. Kính xin tiền bối ra tay cứu chúng ta. Cái kia hơn 10 vị nữ tử tự nhiên là thấy được Quân Bằng, không địch lại các nàng tiêu lấy. Vừa chạy, một bên cầu cứu. Các nàng giờ khắp này chợt vật đến cửa điểm, khỏe miệng có tơ máu, hiển nhiên là từng đại chiến một trận để lại vết thương. Ken đo lường đến ký chủ trạng thái, mời làm ra trở xuống lựa chọn. Không có thời gian để ý, không can thiệp việc này, khen thưởng hai hai cái tiên tiên linh bảo. Ra tay cứu hô hắn người, khen thưởng trí bảo càn khôn đỉnh. Trong lúc Quân Bằng suy tư thời gian, hệ thống âm thanh xuất hiện. Nguyên bản còn suy nghĩ hắn, trong lòng nhất thời có đáp án. Có khen thưởng tự nhiên là muốn cứu. Tại phạm vi năng lực hạ, hắn sẽ xuất thủ. Rồi sau đó, Côn Bằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lắc mình tới nơi này đoàn người trước mặt, các nàng tuy là hình người dáng dấp, từng cái từng cái dung mạo tuyệt đẹp, cực kỳ tốt nhìn. Côn Bằng liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của các nàng chính là hồ tộc người. Bái kiến Côn Bằng đạo hữu. Chuyện hôm nay, kính xin đạo hữu không nên nhúng tay. Cầm đầu cái kia người đối với Côn Bằng mở miệng nói, thân hình hắn giống như liệu, đầu dài bảy sừng, ba con mắt, một đôi. Tu vi tuy là đại la kim tiên, nhưng hết sức cẩn thận, cũng không có lập tức lựa chọn ra tay. Côn Bằng nhìn một chút nhìn thấu người này là ai, hắn chính là ngày sau mười đại yêu thánh một trong ba trạch chỉ là hắn không nghĩ tới, đệ Tuấn dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy tiểu thu phục Bạch Trạch. Người chính là Bạch Trạch. Côn Bằng hỏi, đối với người này, hắn vẫn tương đối thưởng thức, vừa nay nếu như là đổi thành những người còn lại. Côn Bằng ra tay ngăn cản một khắc đó, từ lâu nói năng lơ mãng. Bạch Trạch như cũ có thể như vậy trầm ổn, năng lực ứng biến mạnh. Chính là, Bạch Trạch mở miệng nói, Côn Bằng trên người tán phát khí tức, so với hắn muốn mạnh hơn không ít. Luôn luôn thông minh hắn, tự nhiên là nhìn thấu trước mắt thế cục, không phải vạn bất đắc dĩ không thể đắc tội Côn Bằng. Đồng thời Bạch Trạch vừa đi vào Đại La Kim Tiên trăm năm, biết rõ không thể kích động. Tự nhiên là biết, trước mắt cần thế nào làm. Này chút người bản tọa cứu. Côn Bằng nhẹ giọng một câu, tỏa ra kinh khủng uy áp, luôn xuất pháp tùy. Ngoại trừ Bạch Trạch ở ngoài, một đám yêu tộc người, toàn bộ bái phục tại đất, động đậy không được. Giờ khác này chính phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả, đánh này chút người không phí mấy may sức lực. Mà Hồ tộc mọi người thấy Côn Bằng động tác, trong lòng đại hỷ. Tất nhiên là biết, hắn này vừa ra tay, nguy hiểm quá nửa là đã không có. Đạo Hữu, cần phải hiểu rõ. Đây chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người yêu cầu làm. Trạch đối với Côn Bằng nói: Hắn không dám động thủ, phe địch đại la trung kỳ. Động thủ, căn bản là đánh không nổi. Cẩn thận hắn chỉ có thể đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất dọn ra. Hy vọng đối phương sẽ kiêng kỵ một, hai. Hừ. Bản tọa nói rất rõ, này chút người bản tọa cứu. Mặc dù là Đế Tuấn, Đông Hoàng hai người đích thân tới, thì lại làm sao? Côn Bằng lạnh giọng nói. Bạch Trạch đúng là thông minh, biết chính mình không địch lại, cũng không có ra tay, mà là nói ra phía sau người. Thường nghe nói Bạch Trạch trí tuệ hơn người. Hôm nay gặp mặt, cùng Côn Bằng trong đầu giống như, làm việc sẽ không giống rất nhiều yếu tố giống như Lô Mãng. Như vậy, cái tiêu ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Bạch Trạch trong lòng hung ác, tỏa ra đại la kim tiên cường giả khí tức, hắn chính là phụ lệnh hành sự. Nếu như là thất bại, trở lại có thể không tốt báo cáo kết quả. Bạch Trạch, ngươi không phải là đối thủ của bản tọa. Bản tọa hôm nay cho ngươi hai cái lựa chọn, một là thần phục, hai là chết. Quân bằng đối với Bạch Trạch loại này cường giả, vẫn là tương đối thưởng thức. Trong trí nhớ Bạch Trạch, mặc dù không am hiểu tranh đấu, có thể giỏi về mưu tính. Nếu như là đem thu vào chính mình tủ hạ, khẳng định không sai. Nhưng nếu như đối phương không đồng ý, Côn Bằng cũng sẽ không nâng tay, một cái bạch trạch mà thôi. Hắn chỉ là thưởng thức, cũng không phải là không thể giết. Bạch Trạch ngay xong, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn không làm một cái làm việc xung động người, trước mắt tình huống khẳng định cần nghĩ cho rõ mới được. Dù sao, thực lực bản thân không địch lại Côn Bằng, nếu như là không thần phục, chỉ có một chết. Việc liên quan sinh tử quyết định, có thể được cân nhắc rồi sau đó làm. Bạch Trạch đồng ý thân phục. Trầm tư chốc lát sau này, bạch trạch chắp tay nói, hắn mặc dù là phục lệnh hành sự, biết nếu như là không có bắt hồ tộc người, không tốt báo cáo kết quả. Có thể trước mắt tình huống bảo toàn sinh mạng quan trọng, côn bằng ý tứ rất rõ ràng, không thần phục liền phải chết. Theo Bạch Trạch, bây giờ sinh tử nắm giữ tại người khác trong tay. Như là chết, hết thảy toại công. Bạch Trạch là cái người thông minh, tự nhiên sẽ không tìm chết. Một cái vừa vào Đại La Kim Tiên cương giả, đối đầu côn bằng Đại La trung kỳ. Thuấn sát. Gặp Bạch Trạch thần phục, côn bằng vung tay lên, mới vừa rồi còn ép tại chúng yêu tộc uy áp trực tiếp biến mất. Những người còn lại cũng đều là một bộ tôn kính tư thế. Bạch Trạch đều thần phục, còn lại yêu người, có thể không có cái gì hoàn thủ lực lượng. Có thể cứu mạng là tốt nhất, bọn họ cũng không muốn chết. Đa Tạ Côn Bằng tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tại chỗ Hồ tộc đám người lúc này đều hướng về Côn Bằng tôn kính nói, gặp được Bạch Trạch thần phục. Các nàng nguy hiểm triệt để giải trừ là an toàn. Không sao cả." Côn Bằng nhàn nhạt nói, thuận lợi sự tình, đã để Bạch Trạch thần phục, lại có khen thưởng. Chúng ta cũng đồng ý thần phục với Côn Bằng tiền bối." Hồ tộc tất cả mọi người cùng hướng về Côn Bằng nói, các nàng tuy rằng thực lực không cao, có thể thông minh đây. Đứng ở trước mặt các nàng chính là một vị đại năng, đại La Kim Tiên Cường giả. Loại này chỗ dựa xuất hiện, không phải là thời điểm nào đều có, các nàng sợ dĩ không thần phục với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thủ hạ. Đó là bởi vì này hai cái mười phần làm việc cực kỳ tàn bạo. Mà Côn Bằng danh hiệu, Hồng Hoang đại bộ phận đều đã hiểu. Hồ tộc mặc dù là xa sút, đã không có trước huy hoàng, có thể đối với chuyện của ngoại giới, vẫn là rõ ràng, biết Côn Bằng. Bắc Hải nhất mạch yêu tộc, trải qua Côn Bằng trình đốn, phần hay tốt, sẽ không giết lung tung vô tội. Nếu như có thể bái vào kỳ thế lực bên giới, chắc hẳn sẽ là an toàn. Hiện tại nếu như là không nắm chặt cơ hội, Hồng Hoang như thế lớn, còn rất nguy hiểm. Hồ tộc không am hiểu chiến đấu, tư thế tuyệt đẹp, am hiểu mê hoặc thuật, dễ dàng đưa tới phiền phức. Các ngươi đứng lên đi. Côn Bằng gật đầu đồng ý. Hệ thống là vào lúc này phát động nhiệm vụ, thu phục Bạch Trạch, các nàng nếu đồng ý thân phục, hắn sẽ không từ tuyệt. Khi thấy Côn Bằng đồng ý sau này, hô tộc người mỗi cái mặt lộ vẻ lại hỷ. không biết có nhiều vui vẻ. Theo các nàng, thuộc về với Côn Bằng thế lực hạ. Trong Hồng Hoang thì có chỗ dựa, dù sao Côn Bằng là Đại La Kim Tiên tương giả, trong Hồng Hoang nguy hiểm rất nhiều. Tại thủ hạ, trước mắt Hồng Hoang đại loạn, là có thể có được an toàn bảo đảm. Trong lòng đều có một loại ôm lên bắt đùi cảm giác. Chương 15, đến rồi Bất Chu Sơn, chương 15, đến rồi Bất Chu Sơn. Ken ký chủ đã hoàn thành tuyệt hạ. khen thưởng linh bảo càn khôn đỉnh. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Lại một cái linh bảo xuất hiện tại côn bằng chứa đựng linh bảo không gian bên trong. Không sai, lại được một cái linh bảo. Côn bằng thầm than một tiếng, này càn khôn đỉnh nhưng là tốt bảo vật. Hàn biết, này càn khôn đỉnh chính là tạo hóa thanh liên đại sen biến thành, vì là cực phẩm tiên tiên linh bảo, sức phòng ngự cực mạnh. Công hiệu có thể phản bản quy nguyên, tăng cao linh bảo, lĩnh vực phẩm chất tầng thứ, hậu thiên có thể chuyển thành tiên tiên. Đắc được càn khôn đỉnh, còn có công đức, đức lượng tiên tích, thập phẩm tịnh thế liên. Bây giờ thời kỳ Hắn vẫn còn không có phân hạ linh bảo, hắn bây giờ có thể nói là người giàu có nhất một trong. Nghĩ tới đây, Côn Bằng thu hồi tâm tư. Đối với Bạch Trạch cùng Hồ tộc nói, "Bạch Trạch, người dẫn dắt Hồ tộc người tức khắc bắt Hải. Cái này ngọc đồng ngươi cầm lấy." Nói xong, một vệt màu trắng lưu quang rơi vào tại Bạch Trạch trong tay. Tuy rằng Bạch Trạch là thân phục, có thể chỉ có Côn Bằng chính mình biết. Trước mắt hắn còn phải tiếp tục du lịch Hoàng Hoang, chỉ có thể để cho bọn họ cầm lấy cái này ngọc đồng đi về trước. "Là?" Bạch Trạch cùng một đám Hồ tộc người hướng về cung kính nói. Đã là thuộc về Côn Bằng thủ hạ người, tự nhiên là muốn nghe mệnh lệnh. Rồi sau đó, mấy chục đạo lưu quang phóng lên trời, hướng về Bắc Hải nơi bay đi. Việc này đã xong, Côn Bằng cũng không có tiếp tục trì hoãn, hướng về phương xa bay đi. Không biết qua bao lâu, Côn Bằng tại phi hành thời gian đột nhiên ngừng lại. Hắn đứng ở một chỗ đỉnh núi bên trên, nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc trong lòng không ngớt, đập vào mắt kỳ vọng. Một tòa vô cùng lớn núi cao, khí thế bằng bạc, phản phất một tôn viễn cổ cự nhân xuyên thẳng vân tiêu, tiếp liền thiên địa. Chỉ là liếc mắt nhìn, tựu cho Côn Bằng một loại cực mạnh đánh vào thị giác cùng cảm giác đột Hình thái bất đồng với nơi khác ngọn núi biên giới bất quy tắc nhưng đặc biệt, bất ngờ vách núi khiến người nhìn mà phát hiệp, vô số tỏa ra kim quang tạng đã lớn. Nhìn mỗi một chỗ cảnh, đều để côn bằng kinh thán không thôi. Ngọn núi này, không là thông thường sơn mạch, chính là bản cổ đại thần sơn sống lưng biến thành. Tên là Bất Chu Sơn, hùng hoàng thứ nhất thần sơn. Cái này cũng là côn bằng đến Bất Chu Sơn sau đó, tại sao lại có một luồng nhìn mà sợ nguyên nhân? Thật đô sộ. Không hổ là Bất Chu Sơn. Côn bằng nhìn phương xa Bất Chu Sơn, cảm thán nói: "Tuy rằng hắn cách Bất Chu Sơn còn có một đoạn khoảng cách, có thể hắn vẫn cảm nhận được một luồng cực mạnh uy áp bao phủ lại đây." áp chế tại tâm thần của hắn bên trên. Tốt tại hắn là đại la kim tiên tu vi, như là bình thường tu sĩ tới đây, sợ là không đến gần được một điểm. Bất Chu Sơn phụ cận, đại bộ phận là Vu tộc đất sinh tồn. Nơi này Uy Áp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không có nguyên thần. Chỉ cần không áp sát quá gần, bàn cổ Uy Áp đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu đến đều đến, vậy liền đi tới một lần đi. Côn Bằng nhìn Bất Chu Sơn nói, Bất Chu Sơn rất nhiều người không dám tới gần, bởi vì Uy Áp thái quá với mạnh mẽ. Không có chuyện gì, không sẽ có người tới. Bất quá, Uy Áp mạnh rất nguy hiểm nhưng đối với tăng cường thân thể có lợi. Dùng Bất Chu Sơn uy áp đến rèn luyện thân thể, vẫn có thể xem là một lần tốt cơ hội. Điểm trọng yếu nhất là, theo Quân Bằng, Bất Chu Sơn làm Hồng hoang Thứ nhất thần sơn, chắc hẳn sẽ có không ít cơ duyên. Dù sao thời kỳ này, rất nhiều cơ duyên đều không có bị người tìm tới, nếu là mình đi trên núi một chút, nói không chắc sẽ có thu được. Nghĩ đến, Quân Bằng liền nhanh chóng phi hành đến rồi Bất Chu Sơn dưới chân. "Này uy áp, thật mạnh." Quân Bằng đến Bất Chu Sơn dưới chân sau đó, cái kia loại cảm giác nột ngạt cực mạnh, mạnh hơn vừa nãy rất nhiều, để hắn có chút không thể đứng. Đi tới dưới chân núi, thế đứng chốc lát, Hắn liền bắt đầu từ dưới Bất Chu Sơn bò dậy. Xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy một đạo nhân, tốc độ tuy chậm, nhưng cực kỳ vững vàng. Từng điểm không ngừng hướng lên trên leo trèo. Tại leo lên Bất Chu Sơn trong quá trình, Khởi Đầu cũng còn tốt, Côn Bằng có thể đứng vững. Có thể theo độ cao tăng lên, hắn lại càng có chút không chịu nổi. Giờ khắc này, Côn Bằng không có dùng bất kỳ pháp lực chống đối, mà là để uy áp gen luyện tự thân nội thể. Két. Côn Bằng thể nội đích thực xương cốt ken ken vang vọng, nối liền không dứt. Xương cốt đầu tiên là gãy vỡ, sau đó gây dựng lại, không ngừng tuần hoàn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết dịch chính nhanh chóng lưu động. Nhìn bên ngoài biểu, giống như sông lớn giống như vậy, xinh xinh không ngừng. Ầm. Côn Bằng tim đập nhanh hơn, ầm ầm vang vọng. Bất Chu Sơn uy áp tràn ngập côn bằng quanh thân trên dưới tất cả địa phương. Tại leo lên trong quá trình, hắn thấy được một chút đại la kim tiên cường giả. Cũng giống như hắn tại leo lên Bất Chu Sơn, lấy này đến rèn luyện thân thể. Khởi đầu, côn bằng vẫn có thể nhìn thấy bọn họ cái bóng, có thể càng là đến rồi đằng sau. Uy áp càng mạnh, leo lên người không chịu nổi loại này mãnh liệt áp. Nhưng là bỏ qua lần này leo lên. Bọn họ mặc dù là đại la kim tiên giả, có thể đây không phải là cái gì thông thường ở núi. Đây chính là hồng hoàng thứ nhất thần sơn. Đại La Kim Tiên cường giả là có thể leo lên. Có thể ngoài ra, có đại nghị lực, đạo tâm kiên định này hai nhân tố cũng rất trọng yếu. Nếu như là thiếu hụt trong đó giống như, liền rất khó tiếp tục kiên trì. Vào giờ phút này, Côn Bằng cả người không có khí lực, thân ở trên là huy áp rèn luyện dấu vết. Mặc dù là vạn phần khó chịu, nhưng đạo tâm của hắn lại không nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Vẫn là từng điểm từng điểm không ngừng hướng lên trên leo trèo. Thời gian từng giờ trôi qua, Côn Bằng trước mắt tầm mắt mơ hồ biến triệt để không thấy được. Hắn thân thể trên đau đớn, đã đến tê liệt trạng thái, không có có cảm giác. Lão lên đến một nửa thời gian. Côn Bằng bởi vì vi áp 10 phần mạnh mẽ, đạo tâm của hắn xuất hiện một tia dao rộng. Tâm thần hề hoải đến mức tận cùng, dù cho nhiều bỏ một điểm, hắn đều không muốn cử động nữa. Có thể vừa nghĩ tới, con đường tu hành vốn là không dễ, nếu như điểm ấy khốn khó đều không chịu nổi, còn nói cái gì thay đổi vận mệnh. Côn Bằng cả người ngườiwidetilde thanh tỉnh rất nhiều, hồng hoang là một cái nhược nhục cường thực thế giới, hiện tại không tiên chỉ được. Nếu như là ngày sau gặp phải lớn hơn khốn khó thời gian, chẳng phải là càng thêm bó tay toàn tập. Càng nghĩ đến, Côn Bằng trên người lực ý chí liền càng kiên định. Nguyên bản bất động hắn Dựa vào tự thân cái kia mạnh mẽ nghị lực, lại lần nữa leo lên. Cứ như vậy, Côn Bằng mỗi bò lên phía trên một bước, liền cần chịu đựng vô tận thống khổ. Mỗi làm không kiên trì nổi thời gian, hắn hữu sẽ tự mình cứu rỗi. Lại qua 500 năm, Côn Bằng thông qua nguyên thần lực lượng nhận biết được. Trên đỉnh ngọn núi cách hắn vị trí không xa. Nhìn một chút hướng về phía dưới nhìn, tất cả đều là mây mù vần quanh, một mảnh mông lung, không có tận đầu. Hướng lên phía trên nhìn cũng là như vậy. Mông lung một mảnh, toàn bộ đều bị tiên khí cho che cản. Lên đỉnh Sơn càng ngày càng gần, Côn Bằng giờ khắc này đã đến không thể mệt mỏi nữa dừng lại chốc lát sau đó, côn bằng cứ tiếp tục hướng lên trên leo. Mặc dù nhanh đến trên đỉnh ngọn núi, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác. Nay cuối cùng một đoạn khoảng cách, so với hắn phía trước leo lên độ cao đều gộp lại đều càng thêm khó bỏ. Tại lần này leo lên bên trong, hắn lần thứ nhất như thế trực quan cảm nhận được tuyệt vọng cái từ này. Là như thế thống khổ, nắm giữ hai đời chí nhớ hắn. Từ trước đến nay không có qua cái cảm giác này. Bất quá cũng có chỗ tốt. Giờ khác này tuy rằng không có đến đỉnh, nhưng mà côn bằng hiện tại có thể mơ cảm nhận được. Chính mình hết nhục tại trải qua bất chu sơn uy áp rèn luyện sau này, mạnh hơn loại cảm giác đó, tại hắn không có leo lên Bất Chu Sơn thời gian là không có. Này, chính là rèn luyện sau đó biến hóa, chương 16, bản cổ bóng mở, chương 16, bản cổ bóng mở. A. bỏ lên trên cuối cùng một bước, côn bằng mệnh tê liệt, tứ chi vô lực, thân thể nằm trên đất. Đã đạt đến không thể mệt mỏi nữa trạng thái. Hiện tại côn bằng, tuy rằng còn có một chút ý thức, có thể lại vô lực đứng lên. Chốc lát sau này, hắn mở hai mắt ra, vận chuyển một chút pháp lực, quanh thân trên giới thối giữa địa phương chính từng bước một khôi phục. Trong chớp mắt côn bằng thân thể tựu đã khôi phục lại leo lên trước dáng dấp. Thời khắc này thân thể, đến một cái độ cá mới mạnh mẽ hơn lúc trước không khuyết. Tu hành thời gian, nguyên thần tu luyện rất trọng yếu. Thân thể cũng rất then chốt, không thể xem nhẹ. Cũng không ngờ ta thiên tân vạn khổ bỏ lên. Cảm thụ lấy thân thể biến hóa, Côn Bằng cảm thán nói, thân thể tăng lên một cái độ cao mới. Hiện tại hắn, thân thể cường độ có thể cùng tổ Vũ chống đỡ được. Là cái gì khái niệm? Ngang ngửa với cơ thể hắn có thể cùng một loại tiên thiên linh bảo chống lại. Loại này mạnh mẽ. Phóng tầm mắt toàn bộ hường hoang, ngoại trừ thánh nhân cùng 12 tổ Vũ, có thể không có mấy cái. Cảm thụ xong tự thân thân thể biến hóa, Côn Bằng đứng lên. Bây giờ bất chu sơn áp, hắn đã triệt để thay có thể ở tại đây hành động như thường. Hô, Côn Bằng vừa phi hành không lâu, đã thấy trung quanh khí lưu bắt đầu hỗn loạn lên. Điên cuồng gió gào thét, đất rung núi chuyển. Vô tận khí lưu hướng về một chỗ hội tụ, theo tới còn có cổ điện khí tức. Nên khí tức mạnh mẽ, mặc dù là đại La Kim Tiên trung kỳ Côn Bằng, cũng chống lại không được. Tốt tại, này cổ điện khí tức cũng không phải là nhằm vào Côn Bằng. Bằng không, hắn còn thật không biết nói sao làm. Côn Bằng nhìn khí lưu hội tụ địa phương, nộ bắn ra kim quang, sáng ngời cực kỳ, để hắn không mở mắt nổi. Thẳng đến chốc lát sau đó, kim quang biến mất, Côn Bằng mới có thể chớp mắt. Vừa mới cái kia vô tận dòng không khí hỗn loạn biến mất không còn tăm hơi, tại trước mắt hắn là một đạo vĩ nạn bóng mở. Côn Bằng nhìn trước mắt bóng mở, tuy là tiếng chỉ, nhưng lại tràn ra vô biên pháp lực, hết sức khủng bố. Mặc dù là cùng Hồng Quân Thánh Nhân so với, cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. "Tiểu Hữu." Bóng mờ nhìn Côn Bằng, mở miệng nói, "Thanh em cổ xưa, vang vọng ở đây Bất Chu Sơn đỉnh thật lâu không có tiêu tan. Trước mặt là người phương nào?" Côn Bằng nhìn một chút liền biết, vượt qua thánh nhân lực lượng, còn tại Bất Chu Sơn đỉnh, ngoại trừ bản cổ đại thần, hắn không nghĩ ra được những người còn lại. Vãn bối Côn Bằng, bái kiến bản cổ đại thần. Nhìn trong hư không bản cổ đại thần bóng mở, Côn Bằng chắp tay tôn tiếng nói. Nghe đồn bàn cổ đại thần đại chiến 3000 ma thần, cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ gặp mặt, so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đã bao nhiêu năm? Từ ta khai thiên tới nay, này bất chu sân đỉnh, ít có người tới. Người tu vi tuy thấp, có thể nghị lực nhưng xa phi thừa người có thể so với. Bản cổ hư ảnh hưởng về Côn Bằng nói, ngữ khí có một vẻ kinh ngạc. Người tới nơi này không chỉ một, có thể dựa vào nghị đến, nhưng là chỉ có Côn Bằng một cái. Nghe được bản cổ đại thần khen, Côn Bằng hưng phấn trong lòng. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn bóng mở, nhưng là bản cổ đại thần Thực lực cường hãn cực kỳ, côn bằng đại la kim tiên trung kỳ tu vi, cùng bản cổ so với, liền sâu kiến cũng không bằng. Hư ảnh này, hẳn là bàn cổ đại thần lưu lại ấn ký đi. Nhìn về phía bản cổ đại thần bóng mở, côn bằng trong lòng thầm nói: Căn cứ hắn giải, bản cổ đại thần đại chiến 3000 ma thần sau đó, khai thiên, thân hóa và vật, Bất Chu Sơn là sống lưng của hắn cốt biến thành, bóng mở hẳn là bản cổ Di lưu lại ấn ký. Tiểu Hữu, ngươi nghĩ không sai. Bây giờ ta là một đạo tàn ảnh ân ký. Tựa hồ là nghe được côn bằng nội tâm ý nghĩ, bản cổ bóng mờ nói: Tiểu Hữu, ta không tốn thời gian giải thì sẽ tiêu tán. Tới đây chính là duyên phận, hôm nay ngươi gặp phải ta, cái kia ta liền đưa ngươi một hồi tạm hóa. Ngươi mà nghiêm túc càng ngộ. Bàn cổ bóng mở đối với Côn Bằng nói, đa tạo bản cổ đại thần tiền bối. Côn Bằng trong lòng đại hỷ, không nghĩ tới tới đây không quân thân, còn có thể gặp gỡ bản cổ bóng mở. Mấu chốt nhất chính là, còn có thể có được bản cổ đưa một hồi tạo hóa. Muốn biết, bàn cổ nhưng là lấy lực chứng đạo, chưa từng có ai sau đó không người tới tồn tại. Nhất lực phá vật pháp. Năm đó đối chiến 3000 ma thần, một mình hắn tuấn cả. Mặc ngươi thần thông lại mạnh, lực lượng lại nhiều, tại bản cổ đại thần trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn. Tiếp theo, trong lúc Côn Bằng nghĩ đến thời gian, tại hắn không có bất kỳ phát hiện dưới tình huống, Côn Bằng vị trí hoàn cảnh, đã không là Bất Chu sơn đỉnh. Trước mắt hắn là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, chỉ có vô tận hỗn độn chi khí. Bản cổ bóng mở biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ là? Côn Bằng nhìn bốn phía, suy đoán nói, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn tựa hồ là nghĩ tới chỗ ở mình vị trí là nơi nào. Không chờ hắn phản ứng, nguyên bản ôn hòa hỗn độn chi khí, vào đúng lúc này biến bạo ngược, các loại dị tượng không ngừng hiện ra. Hư không xé rách ra, vô cùng pháp tắc lực lượng hiện ra. Thời gian, nhân quả, vận mệnh cái loại lực lượng xuất hiện để giống như muốn hủy diệt này phương thiên địa. Bao tác tàn phá, trong bầu trời tiếng sấm không ngừng, đại địa giận nứt ra. Côn Bằng nhìn, nếu như là tại Hưng Hoang, có loại này lực lượng xuất hiện, nó sợ không làm một giây đều không kiên trì được. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hỗn độn thế giới bắt đầu run dậy, trước mắt tình cảnh này, Côn Bằng trong lòng ngạc nhiên và phần. Đây là bản cổ đại thần. Hắn bất khả tư nghị nhìn cảnh tượng trước mắt, tại vô tận hỗn loạn dị tượng bên trong, chỉ thấy bản cổ đại thần tay cầm thần phù tự hắc trong báo tố đi tới, mỗi đi một bước đều muốn lắc một chút. Bản cổ đại thần nói tạo hóa: gọi là ta quan sát hắn đại chiến 3000 ma thần. Côn Bằng nhìn thấy tình cảnh này, nghĩ tới lúc trước bản cổ bóng mở nói tới tạo Hóa, gặp được cảnh tượng trước mắt sau đó, hắn là biết rồi. Cái gọi là tạo Hóa, chính là gọi Côn Bằng quan sát hắn cùng với 3000 ma thần đại chiến. Trong lúc hắn nghĩ đến thời gian, 3000 ma thần xuất hiện ở bản cổ ngay phía trước. Bọn họ hình thái các không giống nhau, cũng đều lớn vô cùng, sừng sững tại hỗn độn thế giới, khi tức không có một cái yếu. Côn Bằng nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn cổ tuy là một người, nhưng hắn trong ánh mắt lại không có vẻ sợ hãi, ngược lại là cùng bản cổ đối lập 3000 ma thần. Từng cái từng cái ánh mắt tuy rằng bất thiện, hung ác cực kỳ, nhưng có vẻ sợ hãi. Không nguyên nhân khác, bàn cổ đại thần tu vi cao với một đám ma thần. "Bàn cổ, hôm nay ngươi một người, nghĩ muốn giết chúng ta. Liền muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" 3000 ma thần bên trong một vị trong đó có nói. Âm thanh đinh tai nhức óc, côn bằng tuy là con sát, nhưng cũng chấn lỗ thai hắn có một ít khó chịu. 3000 ma thần, đại biểu là 3000 đại đạo. Mặc dù không là thân ở hiện trường, cũng sẽ bị ảnh hưởng một, hai. Thật mạnh. Côn bằng hết sức chuyên chú nhịn, như thế cơ duyên tốt, hắn cũng không dám bỏ qua. Muốn biết Hiện tại Côn Bằng nhìn nhưng là bàn cổ đại chiến 3000 ma thần cảnh tượng. Nếu như là có rõ ràng càng nộ, tất nhiên đối với tự thân tu luyện có trợ giúp lớn. Thánh nhân giảng đạo tiểu có thể lĩnh ngộ rất nhiều cơ duyên. Bàn cổ đại chiến 3000 ma thần cảnh tượng, tất nhiên là bất phàm. Dũng tâm cảm ngộ, khẳng định có thu hoạch, chương 17, 3000 ma thần, chương 17, 3000 ma thần. Ta thuận thế mà làm. Các ngươi hôm nay, nhất định phải chết." Bàn cổ nhàn nhạt nói, tay cầm thần phủ hắn, đối mặt 3000 ma thần nói, hắn làm như không nhìn thấy. Tiếp theo, bản cổ lên cao đao lớn, hướng về 3000 ma thần bổ tới. Một đạo đáng sợ sóng năng lượng xuất hiện. Vụ hư không diện tích lớn vỡ tan, tuôn trào bóng tôi vô tận khí tức. Đùa lớn oai, thủy diệt hết thảy. Vừa khép lại hư không xé rách một lần lại một lần, toàn bộ hôn độn thế giới rung dậy. Một đám ma thần gặp bản cổ đánh ra công kích, khuôn mặt dữ tợn, riêng phần mình đánh ra tự thân một kích mạnh nhất này để ngăn cản. Ào ào ào. Vô số đạo từ pháp tác lực lượng ngưng tụ đến năng lượng, gom lại cùng nhau. Khí tức đồng dạng là vô cùng khủng bố. Nhưng, một đám ma thần tụ tập công kích rường như một khối pha lê. Beng. Chỉ nghe một đạo kinh thiên động địa tiếng vỡ vụn, bản cổ đánh ra công kích. Phá vỡ ma thần tập kết đi ra phòng ngự, rồi sau đó lấy không gì địch nổi tư thế song hướng ma thần bên trong. Không, không. Ban cổ, mặc dù ta chết, cũng sẽ không thả để người tốt qua. Chỉ nghe được vô số kêu thảm thiết tiếng, nhưng là rất nhiều ma thần bỏ mình. Một bản ai? bỏ mình rất nhiều ma thần, người bị thương nặng không phải số ít. Công kích đáng sợ như thế, như thế mạnh ma thần. Dĩ nhiên liền bàn cổ một đòn đều không chống đỡ nổi. Để đang quan sát côn bằng trong lòng lại lần nữa khiếp sợ, loại này mạnh mẽ, không cách nào chửi lời. Tại bản cổ đánh giết rất nhiều thần ma sau đó, còn giữ lại một đám ma thần cũng không có lùi lại bởi vì bọn họ minh bạch. Hôm nay, trốn cũng không tránh được, muốn còn sống, chỉ có cùng bàn cổ một chiến đến cùng. Đánh ra một đũa sau này, bản cổ không có định chỉ, tay cầm thần phụ hành tiếp tục bộ ra. Thang đến tất cả ma thần biến mất không còn tăm hơi sau đó, bàn cổ định chỉ, sau đó tiêu tan tại côn bằng trước mắt. Tại côn bằng trung quanh cảnh tượng cũng biến mất không còn tăm hơi, nhưng hắn giờ khắc này không có mở mắt ra. Còn tại chìm đắm cảm ngộ bên trong, Bàn cổ đại chiến 3000 ma thần lúc cảnh tượng, tuy rằng biến mất rồi, nhưng mới rồi hình tượng, nhưng vẫn hiện ra tại côn bằng trong đầu. Một lần lại một lần tái hiện. Đây là bản cổ đại thần chiến 3000 ma thần cảnh tượng, hai bên thực lực đều vượt xa Côn Bằng. Làm đại La Kim tiên thực lực hắn cũng không thể lập tức liền có thể tiêu hóa. Côn Bằng cảm thụ lấy trong đầu đại chiến trường cảnh đồng thời, cả người cũng tỏa ra một luồng mạnh mẽ khí tức. Cái này khí tức chính là cảm nộ ra tới hiện tượng. Ngìn năm sau đó, Côn Bằng mở mắt ra, thứ trong cảm nộ phục hồi tinh thần lại. Bây giờ hắn đã đem bản cổ đại chiến 3000 ma thần bên trong ghi chép nhớ rồi, cũng sáng tạo ra một môn thần thông Khai Thiên Ba Thức. Bất quá, hắn mặc dù là ngộ ra cái môn này thần thông, Nhưng bởi vì đây là quan sát bản cổ đại chiến 3000 ma thần lúc cảnh tựa. Khai Thiên Ba Thức, lấy côn bằng trước mắt đại la kim tiên thực lực, hắn chỉ có thể sử dụng ra một thức đến. Nếu là muốn toàn bộ triển khai ra, chí ít đạt được côn bằng trở thành thành tựu Hỗn Nguyên Đại La thời gian, mới có thể phát huy ra môn thần thông này chân chính uy năng. Hắn đứng ở trên hư không, cảm thụ lấy môn thần thông này chân chính uy năng. Chốc lát sau đó, côn bằng mặt lộ vẻ vui mừng, có cái này môn thần thông này, vượt cấp ma chiến cũng có thể làm xong rồi. Dù sao, môn thần thông này có thể không bình thường, nó là một loại truyền thừa, cùng bản cổ có quan hệ mà bản cổ thực lực, không cần phải nói, chính là hồng hoang thế giới người mở mang, chí cao vô thượng tồn tại. Vì vậy, này khai thiên ba thức, chính là côn bằng vượt cấp sức mạnh. Không chỉ có như vậy, tại một lần này cảm ngộ bên trong, hắn lĩnh ngộ ra thần thông đồng thời, còn có cái khác thu hoạch. Ầm ầm ầm. Trong lúc côn bằng đứng dậy thời gian, từ trên người hắn tỏa ra một đạo đáng sợ khí sóng, tàn phá xung quanh. Khí sóng quan ơi, vô tận ngọn núi muốn nổ tung lên. Phạm vi rất rộng, ngàn một triệu dặm bên trong đều bị hắn cái này khí thế ảnh hưởng. hư không xé rách ra, tại hắn phía sau tràn ra rất nhiều màu đen hỗn độn khí lưu. Dị tượng như thế, nhưng là Côn Bằng đã từ Đại La trung kỳ cảnh giới thành công đến Đại La hậu kỳ. Tại quan sát bản cổ đại chiến 3000 ma thần thời gian, hắn tại không ngừng cảm nộ đồng thời, còn một bên vận chuyển công pháp, mới có như vậy nghịch thiên hiệu quả. Tuy rằng hắn đã là trung kỳ đại viên mãn, có thể đại viên mãn cùng cảnh giới tiếp theo, cũng là có khác biệt trời vực tồn tại. Như không có cơ duyên, có chút tu sĩ cả đời đều không có thể đột phá. Không nghĩ tới, tại trong lúc vô tình, tu vi của ta đã đạt đến Đại La hậu kỳ cảnh giới. Côn Bằng nói một tiếng, này bất ngờ phá, là hắn không có nghĩ tới. Nguyên Bản Côn bằng là nghĩ cảm nộ một đạo thần thông tới, dù sao hắn hiện tại thần thông cũng không mạnh. Mặc dù là có, cũng là tương đối thông thường. Nhưng hắn vẫn là hưng phấn, dù sao là một cái tu luyện người, có trên cảnh giới đột phá, ai có thể không vui vẻ, mặc dù là côn bằng cũng giống như nhau. Đa tạo bản cổ đại thần tiền đối. Côn bằng đối với bản cổ bóng mở biến mất địa phương, Tôn Tiếng nói, thu được bản cổ cho một hồi tạo hóa, trợ hắn lĩnh ngộ thần thông còn tăng lên cảnh giới. Lẽ ra nên như vậy. Tiếp theo, Côn bằng liền tiếp tục du lịch Bất Chu Sơn. Rất không dễ dàng đến một lần nơi này, nay Hồng Hoàng thứ nhất sơn. Có thể không thể tựu như thế Ly Khai, Bất Chu Sơn rất lớn. Hắn đến qua địa phương, 1% cũng chưa tới, còn có rất nhiều không có đi qua địa phương. Đồng thời, Côn Bằng đã là lên đỉnh. Bất Chu Sơn ri áp, hắn giờ khắc này là không cảm giác được một điểm. Côn Bằng hóa thành một đạo quang, bắt đầu tìm tòi linh bảo. Trong hồng hoang linh bảo, rất nhiều đều là vật vô chủ. Nếu như có thể phát hiện, vậy thì thành hắn. Côn Bằng siêu tầm tốc độ rất nhanh, từ Bất Chu Sơn đỉnh bắt đầu tìm kiếm. Đang tìm trong quá trình, hắn phát hiện cùng nhiều linh căn, linh hào, lĩnh vực những thứ này. Tùy ý một chỗ, tựu có thể phát hiện rất nhiều. Đối với loại này đồ vật, Côn Bằng cũng là không có ghét bỏ, có bao nhiêu hắn tiêu thụ bao nhiêu. Hiện tại không nhìn ra có để làm gì, có thể đằng sau liền không nói được rồi. Để ngươi bất cứ tình huống nào, một ít giới cái nhìn của hắn tốt, đều bị lấy đi. Trải qua trăm năm thời gian sưu tầm, Côn Bằng dĩ nhiên đi tới giữa sơn núi. Ở đây sưu tầm trong quá trình, hắn chỉ tìm được một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo, còn lại đều không có phát hiện. Đa số bắt được là linh căn những thứ này. Tiên tiên linh bảo hiện tại mặc dù là vật vô chủ, có thể bất chu sơn thật sự là quá lớn. Dù cho là Côn Bằng đại la kim tiên hậu kỳ thực lực, cũng không có khả năng đem mỗi cái vị trí tìm khắp một chút, thêm vào rất nhiều bảo vật là người có duyên được, nếu như là ngươi không có duyên với bảo vật, mặc dù là ngươi từ linh bảo bên người trải qua, ngươi cũng không phát hiện được. Đến Bất Chu Sơn tầm bảo người, rất nhiều đều là hưởng công vô ích, tay không mà về. Côn Bằng tìm tới một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn tương đối may mắn. Thôi, có như thế thu nhiều thu được vậy là đủ rồi. Côn Bằng không có ý định tiếp tục tìm, bây giờ hắn này một lần đến Bất Chu Sơn trải qua, cảnh giới đạt được tăng lên, thân thể tăng cường, lĩnh ngộ thần thông, còn thu được một cái linh bảo, chính hắn rất thỏa mãn có như thế nhiều thu hoạch. Chương 18, Luận đạo nữ hoa, chương 18, Luận đạo nữ hoa. Bất chú sơn, giữa sơn núi, có thể nhìn thấy một tầng đạo lưu quang hiện ra, qua lại tại giữa hư không. Số ít tu sĩ cùng côn bằng giống như nghĩ sưu tầm bảo vật. Trên đỉnh ngọn núi uy áp mạnh, không có người. Nhưng ở đây giữa sơn núi, khoảng cách cùng trên đỉnh ngọn núi vẫn là có một khoảng cách. Giữa sân núi vi áp không là như vậy mạnh, hiện tại có không ít tu sĩ đang tầm bảo. Thời khắc này côn bằng đứng ở giữa sơn núi bên dưới, nhìn phương xa vô biên đại lục. Vừa nghĩ ly khai thời gian, hắn liền nghĩ đến lúc trước tại hỗn độn bên trong. Nữ Oa cùng Phục Hy hai người nói, thêm vào nơi này vì là Bất Chu Sơn, nhưng trong lòng thì nhiều hơn một loại ý nghĩ. Nếu đã tới, vậy liền bái phỏng một chút đi. Côn Bằng trong lòng nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi bái phỏng. Lúc trước hắn liền cùng Phục Hy cùng Nữ Oa có qua gặp nhau. Bây giờ Côn Bằng vừa vặn không có cái gì chuyện, bái phỏng một chút cũng không sao. Xèo. Ý nghĩ một nghĩ, Côn Bằng liền hóa thành một đạo kim quang, hướng về ngay phía trước bay đi. Bây giờ hắn đã tu luyện quang phát tắc, tốc độ nhanh vô cùng. Cũng không lâu lắm, Côn Bằng tiểu đã tới Phục Hy cùng Nữ Oa đạo trưởng ở ngoài. Bái kiến tiên trưởng không biết tiên trưởng đến có chuyện gì. Côn Bằng vừa xuất hiện, tự gặp một đồng tử đi đến trước mặt mình chắp tay nói: Người này tuy là vì đồng tử, có thể làm việc thông minh." Hắn gặp được Côn Bằng đầu tiên nhìn, liền cảm thấy được đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc dù khi tức gần tàng rồi, khả quan bộ dáng, đạo đồng liếc mắt nhìn Côn Bằng biết tiểu không phải người bình thường. Thêm vào khoảng thời gian này đã tới người nơi này không phải số đồng tử nhận định, đối phương là một vị đại thần thông giả. Vân đạo Côn Bằng, lần này đến đây bái phòng, mong rằng tiểu hữu thông báo một chút. Côn Bằng đối với trước mặt đồng tử nói, nhìn đối phương mười phần khá là lễ độ đúng là để hắn có một chút hảo cảm. Tuy là động tử, lại rất biết giải quyết. Tiên trưởng xin mời đi theo ta. Đạo đồng không dám thất lễ, đưa tay ra hiệu, mang theo côn bằng hướng về bên trong sơn động đi đến. Rất nhanh, hắn hữu đem côn bằng dẫn tới phục hi cùng nữ oa đạo trưởng, là vì một bên trong hang núi. Đập vào mắt kỳ vọng nơi, linh khí nồng nặc, gần như sắp thành thực chất, hiện ra tại toàn bộ động bên trong. Trên vách động có rất nhiều đạo văn. Trình tề sắp xếp, bên trên mặt còn tỏa ra nhàn nhạt lưu quang, ảo diệu vô cùng. Động bên trong tuy rằng sơ, nhưng cũng có khác một bộ động tiên, nhìn thấy được càng thần bí. Côn bằng đạo hữu đến. Côn Bằng đi vào, Phục Hy cười lên tiếng nói, "Bái kiến Côn Bằng đạo hữu." Nữ Oa đứng tại Phục Hy bên cạnh, đối với Côn Bằng mở miệng nói, "Bái kiến Nữ Oa đạo hữu." "Bái kiến Phục Hy đạo hữu." "Hôm nay mạo muội tới chơi, kính xin hai vị đạo hưu thứ lỗi." Côn Bằng đáp lại nói, "Không phải dậy, không quấy rầy." "Côn Bằng đạo hưu đây là gì lời?" Phục Hy cười nói, một bộ khiêm tốn lễ độ dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy rất tốt. Song Phương đơn giản chào hỏi sau này, Phục Hy cùng Nữ Oa hai người lĩnh Côn Bằng ngồi xuống. "Đạo hữu, đây là chút linh quả, thử làm sao?" Nữ Oa đưa tay ra hiếu nói, Này chút linh quả là tại trên bất chu sơn hái, tuy nói người tu tiên không cần ăn uống, nhưng linh quả này chút có thể để người tăng cường miệng lưỡi cảm giác. Không sai, Côn Bằng không có khách khí, cầm lấy một cái trái cây liền bắt đầu ăn. Xuyên biệt tới như thế lâu, hắn còn không có tốt tốt đánh giá qua linh quả những thứ này. Hôm nay ăn một lần này linh quả, vị cũng khá. Côn Bằng đạo hữu bây giờ thành tựu đại la hậu kỳ, thực sự là cực kỳ để người ước ao. Phục Hỉ cảm thụ lấy Côn Bằng thực lực, trong lòng có chút kinh ngạc. Lần trước gặp mặt thời gian, hắn vẫn là đại la kim tiên trung kỳ thực lực. Hôm nay gặp lại lần nữa, Côn Bằng là đại la hậu kỳ thực lực. Tô Tại Phục Hy còn không biết, ngay lúc đó hắn chỉ có sơ kỳ thực lực. Nếu như là biết côn bằng từ đại la kim tiên sơ kỳ đến hậu kỳ, giờ khác này chắc chắn càng kinh ngạc. Một bên nữ hoa cũng giống như Phục Hy, cảm nhận được côn bằng cái kia đại la kim tiên hậu kỳ thực lực, có chút thán phục. Cảnh giới càng cao, tăng lên lại càng khó. Sơ kỳ đến trung kỳ đơn giản một ít, trung kỳ đến hậu kỳ muốn càng khốn khó một ít. Phục Hy đạo hữu tu vi cũng tăng lên. Côn bằng nói, đã lâu không gặp. Phục Hy cùng nữ oa thực lực của hai người cũng là tăng lên tới đại la trung kỳ thực lực. Một phen nói chuyện phiếm qua sau đó, chỉ thấy Phục Hy cả người trên mặt có chút ưu Quân bằng Đảo Hữu, làm sao đối đãi Vu yêu hai tộc? Phục Hy hỏi, bây giờ Vu yêu hai tộc mâu thuẫn càng ngày càng không tốt, đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất cũng từng tới bái phòng. Nói tới sau chuyện này, thứ nơi sâu xa, tự có định số. Quân bằng mở miệng nói, hắn tuy rằng biết phía sau cụ thể hướng đi là giả sao tử, nhưng cũng không thể nói ra được. Nay thuộc về thiên cơ, nếu như là nói quá nhiều, sợ là sẽ phải ảnh hưởng hồng hoang đại thế hướng đi. Dù sao việc liên quan Vu yêu lượng kiếp, làm không tốt ảnh hưởng đại thế tựu nguy rồi. Ôi chào. Phục Hy than thở một tiếng, hắn gần đây tâm thần đột nhiên rung động. Linh cảm đến sắp sửa có chuyện lớn phát sinh. Có thể này tính tới tính lui, cũng không tính ra cái nguyên cớ đến. Mặc dù Phục Hy là tinh thông xem bói thuật, cũng không thấy rõ cục thế trước mặt. Huynh trưởng không cần như vậy. Côn Bằng Đạo Hữu không phải đã nói rồi sao, từ nơi sâu xa tự có an bài." Nữ oa mở miệng nói. "Hiện tại các nàng hai huynh muội cảm tính rất tốt, gặp Phục Hy lo lắng. Trong lòng nàng cũng không lo lắng. Không nói cái này, Côn Bằng Đạo Hữu khó đến một lần nơi này, không như ba người chúng ta luận đạo làm sao?" Phục Hi tâm tư để xuống, mở miệng nói. "Tuy rằng chuyện này ảnh hưởng hắn, có thể dầu gì cũng là đại la cảnh giới cường giả." Cái này độ hắn vẫn là có thể nắm bắt tốt. Có khách tới thăm nơi này, bạn không nên nói, có thể phục hi một cái nhịn không được, muốn nghe Hạ Côn bằng cách nhịn. Dù sao theo phục hi, Côn bằng là một người có thể chơi được. Thiện, Côn bằng cũng không có cự tuyệt, luận đạo một chuyện cũng không có cái gì không tốt. Cái gọi là luận đạo là giao lưu riêng mình đạo. Mỗi người nói đều không giống nhau. Đồng thời luận đạo chuyện này đối với tu luyện người tới nói có rất nhiều chỗ tốt. Nói chuyện phiếm chốc lát sau này, ba người luận đạo bắt đầu rồi. Đại La luận đạo, dị tượng phi phàm. cái sơn động bên trong. Điên cuồng hấp dẫn ngoại giới khí thức, vô tận linh khí hội tụ đến. Rất nhiều đạo văn hiện ra, phủ kiến trình trong sân động. Đại La Kim Tiên từ lâu mở ra Tam Hoa, bây giờ cô bằng, nữ hoa, phục hi ba đỉnh đầu của người bên trên. Thiên điệu nhân Tam Hoa đều hiện hóa ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ động bên trong kim quang lấp loé, sáng ngời cực kỳ. Mỗi làm côn bằng giảng thời điểm, là một loại dị tượng. Làm nữ hoa giảng thời điểm, lại là mặt khác một loại dị tượng. Ba người giành nói, có bất đồng riêng. Không có mạnh yếu phân, tại mỗi người riêng mình trên đường lĩnh vực, là nhất chính mình tinh thông nhất. Côn bằng đứng ở trong hư không, vô biên linh khí Từ ngoại giới hấp dẫn lại đây, toàn bộ dung nhập tại hắn thể nội. Nghe xong nữ hoa giảng nói, để nàng đối với tạo hóa chi đạo lý giải, đặt tới một cái nhận thức mới. Có thể đây chỉ là gia lông, dù sao hắn bất quá là luận đạo mà thôi, nhưng cũng là bình thường hiện tượng. Đồng Dạng, Côn Bằng giảng nói, cũng là để Phục Hy cùng nữ hoa hai người cũng có thu hoạch không nhỏ. Chương 19, cáo biệt, thu đồ đệ. chương 19, cáo biệt, thu đồ đệ. Ngìn năm sau đó, toàn bộ động bên trong linh khí ôn hòa, dị tượng tiêu tan, quay về với ban đầu. Côn Bằng cùng Phục Hy nữ hoa hai người luận đạo kết thúc. Ba người thu hồi tự thân khí tức, Mở hai mắt ra, Phục Hinh cùng Nữ Oa hai người mặt lộ vẻ vui mừng, trải qua trận này luận đạo, hiển nhiên là có không ít cả ngộ. Côn Bằng cũng là như thế, đối với lần này luận đạo có thu hoạch. Mặc dù không có trên cảnh giới tăng lên, nhưng mà đối với các loại đại đạo có mới hiểu rõ. Tiếp theo, luận đạo kết thúc sau đó, Côn Bằng đứng dậy dự định rời đi. Côn Bằng đạo hữu, người này liền muốn ly khai sao? Gặp Côn Bằng đứng dậy, Nữ hoa hỏi nói, là thời điểm rời đi." Côn Bằng nói, tuy rằng 1000 năm thời gian, đối với Hồng Hoang tới nói, thoáng một cái đã qua, không tính cái gì. Có thể hắn biết, thiên hạ không, không tiêu tan buổi tiệc. Côn Bằng không có khả năng liên tục đợi ở chỗ này, bây giờ luận đạo kết thúc, là thời điểm đi rồi. Côn Bằng đạo hưu muốn đi sao? Đạo hưu có thể nhiều nghỉ ngơi chút vài tháng, để ta tốt tốt chiêu đãi một phen." Phục Hy giữ lại nói. Luận đạo kết thúc, thời gian thoáng một cái đã qua. Để hắn cảm giác được thời gian này qua quá nhanh, đều không có tận tình địa chủ. Bần đạo thời điểm rời đi, trở lại còn có một số việc muốn đi xử lý. Từ không quấy rầy nữa." Côn Bằng nói. Gặp đối phương cố ý muốn đi, Phục Hy cùng nữ oa đạo Hữu liền không có tiếp tục giữ lại. Dù sao, Côn Bằng ý tứ sáng tỏ, còn có chuyện xử lý. Phục Hi cùng Nữ hoa hai người sẽ không làm khó người khác. Cáo biệt Nữ hoa cùng Phục Hi sau đó, Côn Bằng ra khỏi sơn động, hắn ủy hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi, ra bất chu sơn. Côn Bằng phi hành tại Hồng Hoang trên đại lục, chỗ đã thấy cảnh tượng. So với tại Bắc Hải đi ra thời gian Trú đã thấy, có chút bất đồng. Bây giờ trong Hồng Hoang sát khí ban đầu hiện ra, nhìn hư không loại này ý tượng, Côn Bằng cũng rõ ràng, này chính là lượng kiếp trước dấu hiệu. Ầm ầm ầm. Tiùy tại Côn Bằng hành trên đường, nghe được một đạo vang rộ tiếng sấm. Đây là? Côn Bằng nghi ngờ trong lòng, hẳn là có linh bảo xuất thế. Bây giờ hồng hoàng cơ duyên rất nhiều, dị tượng bực này linh bảo xuất thế dị tượng độ khả thi lớn. Nghĩ đến, hắn liền hướng về cái kia nói tiếng sấm phương hướng đi đến. Trong trước mắt, Côn Bằng liền đi tới một ngọn núi bên trên. Một nhìn, chỉ thấy vô tận lôi điện từ trong hư không ầm ầm rơi xuống, công kích chính diện đánh một đạo từ màu trắng bao gồm trùng sáng. Đây là muốn hóa hình ra đời. Côn Bằng nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không có cảm nhận được linh bảo khí tức. Dị tượng bực này, hắn rõ ràng là sắp hóa hình trước dấu hiệu. Hư không lôi điện, chính là hóa hình lôi tiếp. Ngang. Theo một đạo hót tiếng vang lên, Giữa bầu trời tụ tập lôi điện thế tiến công càng mãnh liệt hơn hướng về chùm sáng bên trong bộ tới. Lôi điện tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, có thể côn bằng dĩ nhiên là đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Hắn đứng ở trên đỉnh núi, cái tia lôi điện cũng không thể gây thương tổn được mày may. Quan sát cái này lôi điện, côn bằng liền biết, hóa hình người nhất định bất phàm. Lôi kiếp có thể chia làm nhiều loại. Tại côn bằng trước mắt lôi điện vì là kiểu cựu lôi kiếp, tuy rằng không là lợi hại nhất 12 lôi kiếp, có thể này cựu lôi kiếp, uy năng cũng không nhỏ. Lôi kiếp càng mạnh, đại biểu lấy hóa hình người càng bất phàm. Như bằng chính mình, là trong hồng hoang nhóm đầu tiến hóa hình tiên tiên đại thần lại là thế gian còn thứ nhất côn bằng, khi đó dáng lâm lôi kiếp, chính là 12 lôi kiếp. Phía trước 8 đạo lôi kiếp rơi rất nhanh, đoàn kia kim quang tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà này cuối cùng một đạo lôi kiếp, đang tụ tập, khí tức không ngừng tăng cường. Trung quanh hư không mây đen cuộn cuộn, này thứ 9 nói lôi kiếp, uy năng so với phía trước 8 nói gộp lại còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù là chuẩn bị kỹ càng trùng sáng, tại thời khắc này cũng động một chút, nhưng là có chút lo lắng. Nhưng sợ đồng thời, hắn cũng biết này hóa hình lôi kiếp, là chính mình hóa hình nhất định phải trải qua. Mặc dù là trong lòng sợ, cũng là phải đối mặt. Ầm ầm Nương theo cuối cùng một đạo lôi điện rơi xuống, đoàn kia quang cũng muốn nổ tung lên. Một bóng người bay với giữa hư không. Đây là Đại Bằng Điều Côn Bằng nhận ra này hóa hình là ai, hắn vốn tưởng rằng bất quá là một tầm thường yêu tộc ở tại đây hóa hình, nhưng là không có từng nghĩ đến. Dĩ nhiên là này Đại Bằng Điều chẳng trách sẽ có cừu cựu lôi kiếp. Côn Bằng nói thầm một tiếng, này Đại Bằng Điều chính là Phượng Hoàng bộ tộc bên trong Nguyên Vương con trai. Hắn còn biết, Nguyên Phượng có hai tử, trừ Đại Bằng Điều ở ngoài, còn có một cái khác đệ, là đời sau nổi danh tồn tại, Khổng Tuyên. Tại Côn Bằng trong ấn tượng, Đời sau khẳng thiên một tay ngũ sát thần quang, không có gì không soạn. Người phương nào ở đây? Đại Bằng Điểu hóa hình ra đến từ sau đó, rất nhanh cựu chú ý tới có người ở bên cạnh. Xèo, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống côn bằng trước mặt. Nguyên lai là tiền bối ở đây, vừa nãy nhiều có mạo phạm. Đại Bằng Điểu gặp côn bằng quanh thân khí tức mạnh mẽ, hắn khai ớt kim tiên tu vi, tại trước mặt đối phương chính là một con kiến. Giờ khác này biểu hiện ra hết sức tôn kính. Thực lực vi tôn thế giới. Đại Bằng Điểu tuy rằng hóa hình, nhưng rất sớm đã có linh trí, gặp phải loại này đại thần cường giả, tất nhiên là không dám có nửa điểm bất kính. Không sao cả. Bần đạo vừa mới đi ngang qua nơi đây, liền tới nhìn nhìn. Côn Bằng nói: "Kính xin tiên trưởng tu ta làm đồ đệ." Đại Bằng điều hóa thành hình người dáng dấp, đối với Côn Bằng tôn kính nói. Tại hắn cảm nhận được Côn Bằng khí tức sau đó, hắn cũng phát hiện đến xung quanh có những người khác, tu vi tuy rằng không kịp Côn Bằng mạnh, có thể nghĩ muốn đối phó đại Bằng điều vẫn là có thể. Đại Bằng điều gặp Côn Bằng tu vi như thế cao, nếu như có thể bại hắn làm thầy, nghĩ đến có thể ít mất không ít phiền phức, cũng được. Bần đạo cùng ngươi gặp gỡ, chính là duyên phận. Như vậy, hôm nay liền tu ngươi làm đồ đệ. Giờ khắc này bắt đầu, ngươi liền là của ta đệ tử thân truyền. Côn Bằng đồng ý. Tại trong Hồng Hoang, ý tứ là một loại duyên phận. Hắn bị dị tưởng hấp dẫn, đi tới nơi này gặp gỡ, là vì một loại duyên phận. Đồng thời, Côn Bằng bây giờ còn chưa thu qua đệ tử, chứ hắn cũng có nghĩ sau chuyện này, có thể bởi vì bận rộn với tu luyện, tự quên. Đệ tử đại bằng điểu, bái kiến sư tôn. Đại bằng điểu quỳ trên mặt đất, đối với Côn Bằng bái nói, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Hắn vừa nãy vốn muốn thử một chút, nhìn nhìn có thể hay không bái hắn làm thầy, có nghi qua cử tuyệt. Dù sao đại La Kim Tiên Cương giả, bất quá là một hồi gặp gỡ mà thôi. Mặc dù là không thu hắn làm đồ đệ, Tiểu không thu. Đại bằng điệu cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể tự trách mình không có cái này duyên vận. Ừm. Côn bằng đem đại bằng điệu đỡ lên, đại bằng điệu chính là nguyên gió tri tử. Căn nguyên phi phạm, nếu như là tiến hành chỉ đạo tu luyện, chắc hẳn sẽ có không sai thành tựu. Bây giờ ngươi vì là bần đạo đệ tử, này linh bảo liền tặng ngươi phòng thân." Nói, côn bằng vung tay lên, một cái linh bảo rơi tại đại bằng điệu trong tay. Bây giờ hắn linh bảo có không ít, thêm vào đại bằng điệu, chính là côn bằng người đệ tử thứ nhất. Tự nhiên là không thể keo kiện. Đa tạ sư tôn. Đại bằng điệu trong lòng đại hỉ. Bãi sư thành công không nói, còn chiếm được tiên tiên linh bảo. Cảm giác này, quả thực không cần quá tốt. Hắn biết, trong hồng hoa nguy hiểm tầng tầng. Nếu như là có linh bảo tại tay, tựu nhiều hơn một phần an toàn bảo đảm. Chương 20, ngoại địch vây công Bắc Minh cùng, chương 20, ngoại địch vây công Bắc Minh Cung. Còn có một chút, vi sư muốn ngươi nhớ kỹ, không thể đồng môn tương tàn. Côn bằng nhắc nhỏ nói, hắn là Bắc Minh Tri chủ. Nơi đó sinh linh rất nhiều, thêm nữa đại bằng điểu vừa hóa hình ra đến, chưa va chạm nhiều. Cấm các loại lời, vẫn là có cần thiết báo cho hắn. Là, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ sư tôn giáo huấn. Đại Bằng Điểu đáp lại nói, ngữ khí mười phần tôn kính. Gặp Tâm Tính, Côn Bằng hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hai đạo lưu quang bay lên, hướng về Bắc Hải phương hướng bay đi. Côn Bằng lần trước từ Bắc Hải đi ra, đã có mấy ngàn năm thời gian. Hiện tại thu xuống Đại Bằng Điểu, là nên về rồi. Cùng lúc đó, Bắc Minh cũng bên trong. Bạch Trạch bị thương thật nặng, một mặt yêu sầu ngồi tại trên ghế, bên cạnh thủ hạ đối với mở miệng nói, Bạch Trạch đại tiên, chúng ta tiếp theo cần phải thế nào làm? Hắn đã thần phục với Côn Bằng, thuộc về Bắc Minh bên trong người. Chúng ta không thể đi ra ngoài, cái kia cự cũ mạng âm hiểm xảo trá, các ngươi đối phó không đến. Bạch Trạch đáp lại nói, hắn mặc dù là đại la kim tiên thực lực, có thể bị Cửu Ưu Mãng đánh lén đến trọng thương. Đối mặt cường địch Cửu Ưu Mãng, mặc dù là Bắc Minh tất cả mọi người gộp lại đều không phải là đối thủ. Chúng ta phải làm, chính là không đi ra. Có đại trận bảo vệ, chỉ cần chúng ta không đi ra, mặc dù là địch nhân muốn bảo đến, cũng không phải như thế dễ dàng. Là, đám người cùng kêu lên đáp lại, đều nghe từ Bạch Trạch. Bạch Trạch là côn bằng bổ nhược người, hắn không tại, tất cả mọi người đều muốn nghe lời. Chờ. Bạch Trạch đối với phía dưới đám người nói, hắn tuy rằng không thích chiến đấu, nhưng lại am hiểu sử dụng lưu kế, bây giờ địch nhân là Đại La Kim Tiên, thêm vào chính mình bị thương, bạch trạch rõ ràng biết, không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể đi ra ngoài đánh nhau. Bạch Trạch đại tiên, cái kia cự vũ mãng thực tại thái quá hung hăng. Thủ hạ giờ khắc này chính công kích mãnh liệt chúng ta bắt Minh cùng, nếu không cùng bọn họ liệu thôi. Một vị tay cầm đại kiếm biển dạ xoa vội vội vàng vàng chạy vào, mở miệng nói: "Bây giờ bác Hải chúng sinh linh cùng chung mối thủ, kể cả một lòng, chỉ chờ một tiếng lệnh hạ thì sẽ đi ra ngoài cùng địch nhân liều mạng." "Không thể." Bạch Trạch mở miệng nói. Lúc này hắn, làm sao thường không muốn đi ra ngoài đánh? có thể dáng dấp như vậy làm, chỉ có thể tăng cường vô tội thương vong thôi. Đại la trung kỳ thực lực, ngoại trừ Quân Bằng, không ai sẽ là đối thủ. Đám người than thở một tiếng, lúc này không còn kích động. Mặt khác một bên, tại một chỗ đại điện bên trong, Cửu U mãng ngồi tại trên đế, một mặt đắc ý cười nói: "Tuy rằng Bạch Trạch tại Bắc Minh, nhưng hắn đã bị thương thật nặng, chỉ cần chúng ta khởi xướng tiến công, Bắc Minh sẽ là chúng ta." Lời này vừa nói ra, điện bên trong những người còn lại đều mười phần cao hứng. Nếu như thành công bắt Bắc Minh cùng, tại Bắc Hải một khối này, ngoại trừ Long tộc, ưu thuộc bọn họ mạnh nhất. Đám người nghe lệnh truyền bản tọa mệnh lệnh, lập tức tập hợp, theo ta cùng xuất trình, bắt bác Minh cùng. Là một đám yêu tộc cao giọng lựa ý đồ theo nói, cùng là bác Hải sinh linh, bọn họ kiên kỵ Bắc Minh đã lâu. Bây giờ côn bằng không tại, bạch trạch lại là trạng thái trọng thương. Chỉ cần phá vỡ phía ngoài thủ hộ đại trận, Bắc Minh cùng Tiêu thuộc về bọn họ. Thêm vào kiểu U Mãng này một lần tự mình ra tay, tại một đám yêu tộc xem ra, lần này vạn vô nhất thất. Cựu U Mãng trước đây không lâu vừa đột phá đại la chu kỳ, dã tâm mạnh mẽ hắn, liền lên Bắc Minh cùng chú ý. Hung hoang đại lục nguy hiểm không ngừng, có vô yêu hai tộc Hắn không lựa chọn đi tự mình chốc lấy cực khổ. Theo kiểu U Mãng, hắn vốn là tại Bắc Hải, Long tộc sa sút, nhưng khẳng định còn để lại đại năng cơ giả, mặc dù là hiện tại hắn cũng không thể trêu chọc. Biết rõ côn bằng thực lực cũng bất quá là đại la trung kỳ cảnh giới, giống như tự mình, mặc dù đã trở về, cũng có thể cùng đánh một trận. Ầm ầm ầm. Cửu U Mãng chỉnh đốn tốc độ nhanh, không tới chốc lát thời gian, liền đã đem tất cả mọi người tập kết xong xuôi. Nhân số rất nhiều, kỳ thế lực tại mấy năm gần đây không ngừng mở rộng. Chiêu mộ không ít sinh linh. Nguyên bản màu xanh biển, tại Cửu U Mãng trải qua thời gian, nháy mắt biến thành một mảnh đen như mực thành thế to lớn, thẳng đến Bắc Minh cùng mà đi. Rất nhiều sinh linh thấy vậy, không có chỗ nào mà không phải là tranh lệch, rất sợ liên lụy trong đó. Cửu U Mãng xuất lĩnh đại quân, thế không thể đỡ, rất nhanh là đến khoảng cách Bắc Minh ngoài ngàn giảm địa phương. Bạch Trạch dẫn dắt một đám Bắc Minh sinh linh ngăn cản. Tuy rằng Bắc Minh cũng có đại trận thủ hộ, có thể lần này là Cửu U Mãng tự mình xuất chinh, thủ hộ đại trận có thể không chống đỡ được. Bạch Trạch một đám sinh linh dồn dập đến đây thủ hộ lãnh địa. Phe địch nhân số mặc dù nhiều, có thể Bắc Minh bên này lại không một người sơ sệt. Người tới dừng lại, Phía trước chính là ta Bắc Minh cùng trọng địa, một mình kẻ xâm nhập, chết. Bạch Trạch trầm giọng nói, tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng lại hồn nhiên không sợ. Chết. Chết. Chết. Bạch Trạch lãnh đạo một đám sinh linh quát nói, âm thanh hùng động, vang vọng tại vô biên hải vực. Bạch Trạch đạo hữu, Cửu U Mãng lắc mình đi tới Bạch Trạch trước mặt, cười nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi lần trước đã bị ta đánh trọng thương. Hôm nay thương thế của ngươi không có khỏi hẳn đi, quên ngươi vẫn là bé đầu hàng. Cửu U bùng nổ ra đại La Kim Tiên thức, ngang xung quanh. Đại La cường giả khủng bố như vậy, Chỉ là hắn tán phát khí tức, liền đệ Bạch Trạch bên này rất nhiều sinh linh không chống đỡ nổi, lùi đến xa. Hừ, thực lực của ta mặc dù không như ngươi, nhưng mà tiểu bằng ngươi, còn nghĩ ta thần phục ngươi? Không thể, hôm nay coi như chết, ta cũng không thần phục. Bạch Trạch tay cầm trường thương đáp lại, tuy rằng hắn biết rõ chính mình không địch lại. Có thể hắn tâm từ lâu thần phục với Côn Bằng, trung thành tuyệt đối. Tại những năm này, Côn Bằng không tại, mọi chuyện đều là hắn đến xử lý. Trong trong ngoài ngoài, lớn lớn nhỏ nhỏ, đều là đích thân hắn vất vả. Hiện tại đừng nói là Cửu Vũ mang đến đây, mặc dù là Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn đến đây, Bạch Trạch như cũng sẽ không thần phục. "Bạch Trạch, bản tọa rất thưởng thức tài bà của ngươi, nhưng ngươi không biết phân biệt, cái kia thì đừng trách ta không khách khí." Cửu U Mãng lạnh rên một tiếng, sau đó vung tay lên, vô tận hắc khí hiện ra. Đôi mắt đem màu xanh lam nước biển cho biến thành màu đen. Có qua một lần trải qua, Bạch Trạch đã sớm nghiên cứu tốt rồi đối địch kế sách. Hắn điều khiển Bác Minh cung thủ hộ lại trận, một đạo sáng chói kim quang. Với Bác Minh cung bắn mạnh mà ra. Trong đáy mắt, liền đem này màu đen khí vụ hên mở, rồi sau đó mở. Tìm chết. Gặp chính mình đánh ra công kích biến mất, Cửu Mãng Lệnh giọng nói Ở phía sau hiện hóa ra một cái màu đen tử mãng, ngang. Màu đen tử mãng quay quanh màng ngồi, từ trên cao nhìn xuống, ngựa lên trời gào thét một tiếng. Linh khí trung quanh không ngừng tụ tập mà đến, mạnh mẽ uy năng vào đúng lúc này hiện ra. Yêu khí ngũ trời, năng lượng tụ tập còn tại không ngừng tiếp tục khuyết đại. Gặp cửu u mãng bắt đầu động thủ, bạch trạch không một chút nào giảm bớt cẩn. Lúc này cũng là biến ảo ra tự thân bản thể, hiện ra ở sau người. Quanh thân khí tức vào đúng lúc này cũng tăng đột lên. Đầy trời tinh quang xuất hiện, khí tức mạnh mẽ. Bạch trạch rất là thông minh, biết rõ không địch lại đối phương, liền dẫn đầu khởi xướng tấn công. Chỉ thấy hắn tay cầm trường thương, vung ra một nguồn năng lượng sóng, hướng về Cửu U Mãng phóng đi. Uy năng vô hạ, qua nơi, hư không vỡ ra được. Chương 21, Thời khắc nguy cơ, Quân bằng hiệt thân. Chương 21, Thời khắc nguy cơ, Quân bằng hiệt thân. Hừ. Ngưu xuân mắt hôn. Cửu U Mãng hét lớn một tiếng, đỉnh đầu bên trong màu đen cự mãng báo động. Tại hắn bàn tay lớn vung lên sau đó, đột nhiên bắt đầu biển lớn. Mấy mắt, tiểu phòng đến trăm vạn trượng lớn nhỏ. Sau đó xông về bạch Chạch đánh ra công kích. Khí thế cực kỳ đáng sợ. Thân uy ngàn 1 triệu giặm, qua nơi, vạn vật không thể ngăn cản. Sóng năng lượng cùng đại mãng đụng vào nhau anh. một tiếng vang thật lớn, Bác Hải bầu trời nổ tung, hư không diện tích lớn bị phá mở. Trong biển gặp lục địa, cứng rắn ngăn cách ra. Đại La trong đó chiến đấu rất đáng sợ, mặc dù là vừa nãy đụng dư âm, cũng giống như bất phạm. Muốn biết tuy rằng nơi này là Bác Hải, nhưng cũng là rộng lớn vô ngần tồn tại. Độ sâu độ càng là như một cái động không đáy, mặc dù là Đại La Kim Tiên cường giả. Muốn nghĩ từ mặt biển đến đáy biển, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Một đòn sau này, bạch trạch miệng luôn máu tươi, tuy rằng hắn là sơ kỳ đại la, nhưng cũng thân bị trọng thương. Thêm vào đối người, chính là đại la chu kỳ Chính hẳn bị thương, nhưng một điểm không có lay động Cửu ưu Mãng. Liều, Bạch Trạch nói thầm một tiếng, hiện hóa ra bản thể, thiêu đốt tinh huyết, lại lần nữa vung lên trường thương hướng về Cửu U Mãng lướt đi. Kinh khủng trường thương trực tiếp bị kim quang bao vây, ngày càng dữ rỡ. Kim quang bắn ra bốn phía, càng chiếu sáng này một mảnh hải vực. Đây là Bạch Trạch cuối cùng thủ đoạn, một ngày triển khai ra, người tội nhẹ bị thương, năng thì bản nguyên bị hao tổn. Có thể mặc dù là như vậy đánh đổi, Bạch Trạch cũng không do dự chút nào. Bởi vì hiện tại là Bắc Hải sống con bước mặt, hắn không có cách nào. Gặp Bạch Trạch thiêu đốt tinh huyết của chính mình, một bên Cửu U Mãng đội hơi kinh ngạc. Chuyện như vậy, nói làm liền làm. Nay các loại thủ đoạn, trong Hồng Hoang ít có người sẽ làm như vậy." Bạch Trạch, "Ngươi làm như vậy đáng ra không? Thực lực ngươi tăng gọn. nhưng mà ngươi đã quyền, bản tọa nhưng là Đại La Kim Tiên Chu kỳ, ngươi một cái bị thương Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thế nào có thể là đối thủ của ta?" Nói xong, Cửu U mãng quất lên một tiếng lớn, sau đó đưa tay hiện hóa ra một con cự mãng, nương tụ ra vô tận hung sát chí khí, hướng về Bạch Trạch công kích mà đi. Tốc độ rất nhanh, lực lượng khủng bố. Bạch Trạch căn bản không phản ứng kịp, hắn còn không có còn kịp làm ra phòng ngự, cái kia mãng xà liền chui vào thân thể Lại lần nữa sau khi rời đi, hắn miệng luôn máu tươi. Cả người thương thế nghiêm trọng hơn, tốt tại là Bạch Trạch giờ khắc này có đại trận uy năng giá trị. Nếu không, chỉ sợ là đòn đánh này, Cửu có thể để hắn bỏ mình. Dù sao giữa hai người chênh lệnh rất lớn, Bạch Trạch vốn là không thiện chiến đấu, có thể làm được dáng giúp như vậy, đã rất không dễ dàng. "Ôi chao." Bạch Trạch ai thở dài một hơi, hắn rất là không cam lòng, nhưng trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Gặp được Bạch Trạch không có hoàn thủ lực lượng. Cửu u mang lúc này nói ra, "Bạch Trạch, ngươi không có hoàn thủ lực." "Lại đánh, ngươi chỉ có thể chết." Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi hiện tại thần phục, hết thảy đều còn đến kịp. Hừ, muốn chúng ta thần phục? Không có khả năng, hôm nay coi như là chiến chết, chúng ta cũng sẽ không thần phục. Không sai, coi như là chiến chết, chúng ta cũng sẽ không thần phục. Không chờ Bạch Trạch phản ứng, Bác Minh Sinh Linh cùng cao giọng gọi nói, từng cái từng cái tha chết chứ không chịu khuất phục. Không có một cái sẽ kinh sợ, tất cả mọi người tuy rằng nơi với hoàn cảnh xấu trạng thái, bị thương có bất đồng riêng. Cái gì dạng trạng thái đều có, chính là không có một cái sợ. Gia trẻ đều là tình huống này. Không nghĩ tới, này bảy tên ngốc dĩ nhiên không cần mạng. Cửu U Mãng nhìn thấy Bác Minh sinh linh, hắn hơi kinh ngạc. Vốn muốn dùng nguy hiếp tính mạng, này Bạch Trạch sẽ sợ chết, có thể vạn vạn không nghĩ tới nghĩ đến. Đừng nói là Bạch Trạch, mặc dù là một ít thực lực yếu, vào đúng lúc này, đều không có một chút e ngại. Hắn là một cái đại la kim tiên tương giả, những người ở trước mắt cái gì tình huống, tâm thái làm sao? Cửu U Mãng nhìn một chút tựu có thể nhìn ra. Khiếp sợ qua sau đó, Cửu U Mãng sắc mặt nháy mắt âm trầm lại, quát nói: "Tốt, tốt. Các ngươi đã như thế muốn chết, bản tọa sẽ tác thành các ngươi." Hắn cũng sẽ không cùng đối phương nhiều lời. Nếu như có thể thân phục, tự nhiên là chuyện tốt giết bọn họ. Theo kiểu Vũ Mãng cũng là thuận lợi sự tình. Chỉ thấy kiểu Vũ Mãng trong miệng phun ra màu đen dịch thể, nhìn như bình thản, không có bất kỳ dị dạng, nhưng lại là kịch độc cực kỳ, chính là kiểu Vũ Mãng nọc độc. Có thể ăn mòn vật vật, không nói dính lên, mặc dù là nghe trên một ít, tu vi không đủ người, sợ không là không kiên trì được một lúc. Cửu sẽ vẫn lạc. Bạch Trạch nhắm hai mắt lại, hắn đã không có sức phản kháng, bị đánh trọng thương, đã chuẩn bị tốt nên tiếp tử vong. Mắt nhìn Bạch Trạch đám người sắp bị nọc độc đan mọn, một đóa bạch liên chắn đám người trước người. Màu đen độc độc gặp bạch liên sau này, toàn bộ biến mất không thấy. Sau đó, một đạo nhân xuất hiện tại Bạch Trạch cùng Cửu U Mãng ở giữa. Cửu U Mãng, Người thật lớn đảm, dĩ nhiên dám ra tay với bác Minh cùng." Côn Bằng lạnh lùng nói. Gặp Côn Bằng xuất hiện, Bạch Trạch mở hai mắt ra, trên người bị thương từng chút một tại khôi phục. Cửu Liên tự thân chúng độc cũng đều tại từng điểm biến mất, cuối cùng đã trở về. Bạch Trạch nhìn rơi tại phía trước mình Côn Bằng, trong lòng cao hứng không ngớt, còn kém như vậy một điểm, chính mình liền muốn mất mạng. Còn lại Sinh Linh cũng là nháy mắt cao hứng, tại Côn Bằng trở về sau đó, mỗi cái mặt lộ vẻ vui mừng. "Côn Bằng, coi như ngươi trở về thì đã có sao?" Ta sao lại chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hôm nay này bác Minh cũng là ai còn chưa chắc chắn, gặp được Côn Bằng xuất hiện, Cửu ưu mãng biểu tình lúc này cũng là ngưng trọng. Hắn rầu gì cũng là một vị đại la kim tiên tổ giả. Đối với Côn Bằng truyền thuyết tự nhiên là biết, nhưng trước mắt đã đến cuối cùng một bước, tự có thể bắt Bắc Minh cung. Hiện tại lui xuống đi, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Bạch Trạch, ngươi trước dẫn dắt bọn họ đi xuống, còn giữ lại giao cho ta là tốt rồi." Côn Bằng truyền đầu đối với Bạch Trạch nói, rồi sau đó thấy được xung quanh sinh linh tâm thái, trong lòng hắn vẫn là rất vui mừng. Nhìn hoàn cảnh quanh tự biết, vừa nãy là trải qua một trận đại chiến, Đám người này tha chết chứ không chịu khuất phục tâm tính là Côn bằng không nghĩ tới Là. Bạch Trạch hồi phục một tiếng này một chút hắn tâm là rơi xuống Côn bằng đã trở về khẳng định có thể đánh thắng cái này kiểuu ưu mãng lập tức hắn Th dẫn dắt đám người lùi trở về Bắc Minh cung bên trong tiểu chỉ để lại Côn bằng cùng tiểu ưu mãng đứng tại giữa hư không sư Tôn đại bằng điểu nhìn chính mình sư tôn như vậy bác khí đúng là hơi kinh ngạc những năm gần đây trở về trên đường cô bằng biểu hiện ra một cái rất là ôn hòa người rất khó tưởng tượng chính là như vậy một cái hình tượng Dĩ nhiên có thể lựa dẫn đến cái trình độ này Nhưng nhìn thấy xung quanh tàn tạ một mảnh, đại bằng điệu lựa giận trong lòng cũng rất lớn, hắn liên tục bị côn bằng dẻo dớp tâm môn chính. Nếu như là nhận được ngoại lai địch nhân xâm lấn thời gian, cần phải làm là tự chiến, mặc dù là đánh không nổi, cũng không thể đổi hàng. Nếu như là thực lực ở đối phương bên trên, là vạn vạn không thể bỏ qua. Chương 22, tiêu diện, chương 22, tiêu diện. Bác Minh cung ở ngoài. Côn bằng đứng ở trong hư không, thập nhị phẩm tỉnh thế Bạch Liên tại phía sau hiện ra. Tương đạo trắng tinh hà quang từ trên thân Bạch Liên phóng ra, khí tức ôn hòa, cực kỳ huyền diệu. Thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên Cửu U Mãng nhận ra này thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, biết do nó có thể tinh chế và vật, chính mình phun ra nọc độc. Vào đúng lúc này không phát huy ra tác dụng. Tiếp theo, Cửu U Mãng tản ra nọc độc, bị bạch quang từng cái bị mẫn diệt. Trước mắt thế giới, Cửu đã tiêu tan. Thập nhị phẩm diệt thế bạch liên chính là chuyên môn đối phó chí tà đồ vật, đúng lúc là đối phương Khắc Tinh. Cái gì? Người dĩ nhiên đột phá đại la hậu kỳ. Cửu U Mãng khiếp sợ không thôi, lúc vừa tới, côn bằng bất quá bùng nổ ra đại la trung kỳ thực lực mà thôi. Nay trong trước mắt, Dĩ Nhiên bạo phát ra đại la hậu kỳ năng. Chết. Côn bằng bình tĩnh nhìn đối phương, ánh mắt lang liếc Lập tức hắn vung tay lên, một điểm hào quang xuất hiện. Sau đó trong trước mắt, thì trở thành một cái trăm nghìn vạn trượng lớn nhỏ hình cầu trạm sóng năng lượng, gia thiên tế nhật xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trợn lên, Cửu U Mãng lớn một tiếng, không một chút nào dám bất cần. Tại hắn phía sau thủ hạ, từng cái từng cái trên người đều phát sinh sáng ngời hào quang. Riêng phần mình đem pháp lực dùng với giữa kia quang, sau đó hội tụ tại Cửu U Mãng trên người. Cùng lúc đó, một đạo màn ánh sáng bao phủ lại này một vùng không gian. La Cửu U Mãng bày hạ đại trận, vì là vạn yêu đại trận. Cửu có đại trận pháp lực gia trì, Tay cầm trường thương tại hư không vẽ ra một đạo bóng thương. Bóng thương xuất hiện, kinh khủng khí tức quét tán ra. Đi. Theo kiểu ưu mạng âm thanh rơi xuống, dừng lại tại giữa hư không bóng thương bỗng nhiên sông về cái kia che khuất bầu trời quả cầu năng lượng. Nháy mắt, hai cái chạm vào nhau. Ao ào, ào ào. Một tiếng sợ thiên địa tiếng nổ mạnh vang lên, bầu trời vỡ vụn ra sau đó. Vô tận khí lưu từ bên trong dâng trào ra. Kiểu ưu Mãng đánh ra công kích biến mất không thấy, vạn yêu đại trận cũng bị phá vỡ đến. Bạch trạch đám người nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới này mới bao lâu không thấy, côn bằng cũng đã là đại la hậu kỳ giả. Pháp luật thông thiên, mặc dù là gặp được loại này đại trận đáng sợ, chỉ dựa vào một đòn tiểu có thể mang phá vỡ. Bất luận là Bạch Trạch, vẫn là những người còn lại. Nhìn thấy Côn Bằng loại thủ đòn này, trong lòng đều đã ngạc nhiên. Còn có một chút nấp trong bóng tối quan sát các tu sĩ gặp được sau đó, từng cái từng cái cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, Côn Bằng dĩ nhiên đột phá đại la hậu kỳ. Tiểu Vũ Mãng lần này chỉ sợ là phải thua. Thật mạnh. Đại La hậu kỳ cảnh giới, tiểu trước mắt hồng hoàng thời kỳ tới nói, đó cũng là có tới tuổi. Mà tại đám người khiếp sợ thời khắc, Côn Bằng đánh ra quả cầu năng lượng, phá vỡ vạn yêu trận sau này, năng không giảm hướng về cựu u mãng rơi đi. Gặp công kích đánh tới, cựu u mãng liều mạng chống đối. Vung tay lên động, trăm nghìn vạn trượng lớn nhỏ cự mãng xoay quanh ở trước mặt mình, sau đó đại lượng chuyển vào pháp lực. Muốn dùng cái này để ngăn cản phe địch đánh tới công kích. A, thế không thể đỡ, dù cho là kiểu u mãng toàn lực đánh ra chống đối, nhưng cũng không tế với chuyện. Trên lệch về cảnh giới, cũng không phải là toàn lực tiểu hữu dụng. Đã chúng côn bằng đòn đánh này, cựu u mãng thành trạng thái trọng thương, đã không có hoàn thủ lực lượng. Tốt tại là hắn vừa nãy thiêu đốt chính mình bản nguyên, đến chống lại đòn đánh này. Nếu không, lúc này sợ đã xuống. Ta đồ hàng, côn bằng đạo hữu, kính xin thả ta một mạng, ta thần phục." Cửu U Mãng xin tha nói, hắn đã không có cách nào chiến thắng côn bằng, liền lựa chọn đầu hàng. "Không thể, nay Cửu U Mãng tội nên vào chết, âm hiểm xảo trá." Bạch Trạch mở miệng nói. Ngay Bạch Trạch, côn bằng phất tay ra hiệu, hắn biết chính mình nên thế nào làm. Cửu U Mãng người này, côn bằng có hiểu rõ một chút, biết rõ người này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan. Đối phương hôm nay tấn công Bắc Minh Cung, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Theo Cửu U Mãng bại một lần, dưới tay hắn mây trăm yêu tộc đánh mất ý chí chiến đấu, dồn dập để trong tay xuống binh khí. Cửu U Mãng, chuyện hôm nay là ngươi tự tìm, có thể chẳng thể trách người khác." Côn Bằng lệnh rên một tiếng, nếu là đối phương không tấn công này Bắc Minh cùng, thì sẽ không có tình cảnh này phát sinh. Cửu U Mãng làm như vậy, đối với Côn Bằng tới nói đã là không chết không thôi, buông tha đó là không có khả năng. Chết. Theo Côn Bằng một tiếng lệnh hạ, Cửu U Mãng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Trong mấy mắt, liền đã biến mất tại trước mặt chúng nhân. Đáng ghét, dĩ nhiên để hắn chạy trốn. Bạch Trạch một trận tức hận, trong lòng nghĩ là này Cửu U Mãng dĩ nhiên chạy trốn. Những người còn lại cũng giống như nhau. Dù sao, Cửu U Mãng không phải là đối thủ, nhưng đối phương nhưng là đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Bây giờ toàn lực chạy trốn, chắc hẳn có thể rời khỏi. Bất quá, này chút chỉ là ý nghĩ của mọi người, Côn Bằng có thể sẽ không làm cho đối phương đi. Muốn trốn, không có như thế dễ dàng. Côn Bằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quan hướng về Cửu U Mãng trốn đi phương hướng đổi theo. Tốc độ nhanh chóng, kinh ngạc đến ngây người một đám sinh linh. Ngay mắt, Côn Bằng liền xách theo Cửu Mãng đi tới đám người trước người, mặc dù đối phương là thiêu đốt bản nguyên dáng rất như vậy chạy trốn. Trước tiên không nói hai cái tu vi cảnh giới có khoảng cách, mặc dù là ngang nhau tu vi, kiểu Vũ Mãng cũng không có khả năng tại có quang pháp tấc côn bằng trước mắt chạy trốn. Thiêu đốt bản nguyên nhanh hơn nữa thì lại làm sao, vẫn là không có tác dụng. Thời khắc này kiểu Vũ Mãng đã không có khí tức, đã nga xuống. Côn bằng vung tay lên, trực tiếp đem thi thể cất vào đến. Đại La Kim Tiên thi thể, mặc dù là chết, nhưng cũng là một loại hiếm có vật phẩm. Các người có thể tự tản đi. Côn bằng thu hồi tự thân khí tức, đối với Cửu Vũ Mãng còn lại thủ hạ mở miệng nói, bây giờ Cửu Mãng đã tử vong, này còn dư lại, không có nhất định muốn giết bọn hắn. Mọi người vừa nghe, tất cả mọi người lập tức lui lại. Côn Bằng đã lưới mở một mặt, bọn họ không dám chỉ hoãn. Không tới chốc lát thời gian, Cửu toàn Bộ đi rồi. Cứ như vậy, trận chiến đấu này từ Cửu Vũ Mãng ngã xuống, mà triệt để kết thúc. Chờ tại một bên quan sát các tu sĩ gặp sau đó, dồn dập rất khiếp sợ. Côn Bằng thực lực này cũng quá mạnh đi. Cửu Vũ Mãng cần phải, không nghĩ tới Côn Bằng thực lực như thế mạnh, tốc độ còn nhanh như vậy. Ở xung quanh nhìn thấy Tán Tu trận mắt ngất ngụm, không nghĩ tới Côn Bằng thực lực cùng tốc độ như vậy mạnh mẽ. Bạch Trạch, ngươi làm rất tốt. Côn Bằng lắc mình đi tới Bạch Trạch bên người. Toàn bộ sự tình tăng Nguyên, hắn đã biết được. Rõ ràng toàn bộ Bắc Minh cùng tại nguy cấp tồn vong thời khắc, là Bạch Trạch đứng dậy cùng kiểu Vũ mãng đối kháng, liều chết thủ hộ Bắc Minh. Để vốn là đối với Bạch Trạch có chút thưởng thức côn bằng càng thêm thỏa mãn. Lâm Uy không sợ, mặc dù là đối mặt đại địch, cũng không chút nào sợ. Đây là thuộc hạ phải làm. Bạch Trạch đáp lại nói: "Bây giờ nguy hiểm đã giải trừ, thương thế của hắn cũng tại thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên trị liệu hạ, khôi phục gần đủ rồi." Đồng thời, trong lòng cũng rất hưng Hôm nay là thần phục với Bắc Minh cùng, côn bằng lại là Bắc Minh chi chủ. Bị khen, tất nhiên là vui vẻ. Chương 23, vì là Bắc Minh chúng sinh giảng đạo, chương 23, vì là Bắc Minh chúng sinh giảng đạo. Bắc Minh cung ở ngoài, Côn Bằng liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó vung tay lên. Theo một đạo lưu quang rơi xuống, xung quanh hết thể khôi phục lên, bị phá hỏng nháy mắt khôi phục. Trong trước mắt, liền không nhìn thấy một tia tàn tạ. Giải quyết cừu u mãng chuyện này sau này, Côn Bằng cửu dẫn dắt đám người về tới Bắc Minh cung. Quả nhiên, thực lực bản thân còn phải mạnh. Côn Bằng đứng ở ngộ không bên trên, nghĩ đến vừa kết thúc không lâu sự Nay Hồng Hoang bên trong, thật vẫn muốn có đầy đủ cứng rắn thực lực mới được. Côn Bằng là đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực có thể đối phó cái này kiểu ưu mãng. Nay một lần nếu như không địch lại, chính mình Bắc Minh công thật là tiểu bị người cho xâm chiếm. Để hắn lại lần nữa minh bạch, thực lực bản thân tầm quan trọng. Mà bác Minh cũng đáng người, tại trải qua này một chuyện sau này, từng cái từng cái cũng càng thêm lo kết. Minh bạch cái gì gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục, loại ý chí này tại mỗi người trong lòng trồng xuống. Lại bế quan vài chục năm sau đó, côn bằng bế quan đi ra, bây giờ hắn đã đại la hậu kỳ, tu vi rất khó tiến hơn một bước. Ý nghĩ một nghĩ, bây giờ Bắc Minh sinh linh rất nhiều, liền có một ý nghĩ. 30 năm sau đó với Bắc Minh giảng đạo, Người có duyên đều có thể đến nghe. Côn Bằng đứng ở trên hư không, âm thanh vang dội vang vọng với Bắc Hải bên trong, nhưng là dự định vì là một đám sinh linh giảng đạo. Chúng sinh linh vừa nghe, từng cái từng cái mừng đến phát khóc. Tuy rằng Côn Bằng không là thế nhân, nhưng rầu gì cũng là đại la kim tiên cường giả. Hắn muốn giảng đạo tin tức truyền ra, như thiên đạo thanh âm, truyền khắp toàn bộ Bắc Minh cùng Bắc Hải. Rất nhiều sinh linh cùng tu sĩ, thậm chí đại la cường giả, khi nghe đến sau đó, đều là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Đang chuyên tâm bê quan đại bằng điệu, nghe được nhà mình sư tôn giảng đạo sau này, trở nên hưng phấn, sư tôn muốn khai giảng Vậy ta cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Hắn là thái ớt Kim Tiên tu vi, nếu như là có cơ hội nghe giảng, vẫn là rất tốt. Bạch Trạch mở hai mắt ra, trong lúc biểu lộ tiết lộ vui sướng. Đối với côn bằng giảng đạo một chuyện, hắn giống như vui vẻ. Hắn là đại la cường giả, tại cảnh giới này, tu vi rất khó lại tiến tiến. Nếu như là nghe giảng, e sợ sẽ có thu hoạch. Bắc Hải một đám sinh linh, nghe được đại la Kim Tiên cường giả sắp giảng đạo sau này, lập tức dừng tay lại bên trong sự tĩnh, chờ đợi lấy đối phương khai giảng. Bây giờ đại la cường giả, tính được là la hổ hoàng thực lực đứng đầu nhất một nhóm kia, một đám sinh linh không có ai nghĩ sai qua. 30 năm thoáng một cái đã qua, Bắc Minh bên trong. Một đạo thần quang phóng lên trời, côn bằng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt chúng nhân, hai cánh của hắn triển khai. Già thiên thế nhật, tỏa ra huyền diệu khí tức, phản phất bên trong đất trời đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Liếc mắt nhìn phía dưới sau này, côn bằng chậm rãi nói ra: "30 năm đã đến, hôm nay tại Bắc Minh rằng đạo, có thể lý giải bao nhiêu, toàn bằng riêng phần mình càng ngộ." Bái kiến tiên tôn. Đám người không có chỗ nào mà không phải là bái tạ, cái gì dạng người đều có, không là Bắc Minh, cũng đều tới rồi nghe giảng. Người có duyên cũng có thể đến nghe, ý là tất cả mọi người đều có thể nghe. Chỉ cần là đến Côn bằng đều không có cự tuyệt. Có tu vi khá thấp, cũng có tu vi cao. Nhỏ biết không kịp lớn biết, Nam Vũ không kịp đại niên. Hề lấy biết kỹ nhân cũng, Thường Lâm không biết hối sóc, Huệ cô không chi xuân thu, này năm cũng vậy. Minh Linh người, lấy 500 tuổi vì là xuân, 500 tuổi vì là thu, có lớn xuân người, lấy 8000 tuổi vì là xuân, 8000 tuổi vì là thu. Này đại nên vậy. Nay đã lâu đặc biệt nghe, đám người so sánh, không cũng bi thường ư. Đại La giảng đạo dị tượng vi phạm, côn bằng âm thanh giống như tiếng trời, vang vọng tại Bắc Hải nơi bên trong. Hắn muội nói một câu, liền có vô thượng pháp lực hiện ra. Đạo vận xuất hiện, vất vả thân bí. Nghe đạo người, không có chỗ nào mà không phải là chuyên tâm với cảm ngộ bên trong. Mỗi người hiểu các không giống nhau. Côn Bằng là đại La Kim Tiên thực lực, cảnh giới muốn cao với tất cả mọi người tại chỗ. Đối với mỗi cái cảnh giới lý giải, đều xa không là những người còn lại có thể so với. Giảng tri đạo, đối với phía dưới đám người bao nhiêu có trợ giúp. Bạch Trạch quanh thân khí tức to lớn, hắn là đại La Kim Tiên cường giả, nhưng ở đây một lần nghe đạo bên trong, Côn Bằng vì là giải khai không ít nghi hoặc. Nghi hoặc chính mình mấy trăm năm vấn đề, nghe giảng sau đó liền giải khai. Có không ít thu hoạch còn có đại bằng điều, hắn căn nguyên bất phàm chính là nguyên phượng chi tử. Tại một lần này nghe đạo trong quá trình, trực tiếp là tăng lên một cảnh giới, từ thái ớt kim tiên trung kỳ vượt qua đến rồi thái ớt kim tuyến hậu kỳ thực lực. Không chỉ có như vậy, còn lại cùng một đám sinh linh cũng có thu hoạch. Nhưng, cũng có nghe không hiểu. Dù sao mỗi người nộ tính không giống nhau, căn nguyên tốt một ít. Nộ tính dĩ nhiên là nhiều. Có thể theo thời gian chuyển dời, côn bằng giảng càng ngày càng cao thâm lên. Tuy rằng đối với chính hắn tới nói, đây không tính là cái gì, nhưng đối với một ít tu vi kém, nội tính không mạnh người tới nói, vẫn là rất khó lý giải. Thời gian giảng càng lâu, dù có càng nhiều người nghe không hiểu. Mặc dù là Bạch Trạch loại này đại la kim tiên người, cũng nghe không hiểu côn bằng đằng sau giảng một ít. Thẳng đến nhất phía sau thời điểm, giảng đại la chi đạo, đám người càng thêm không hiểu được. Câu nói này ý gì? Có hay không có đạo hữu để giải thích một chút? Tốt, rất tốt. Ta dĩ nhiên nghe không hiểu. Đám người tại giảng đạo trong quá trình rất nhiều nghi hoặc, đều từ trong miệng nói ra. Nghĩ được đáp lại, nhưng bọn họ không dám nhiều lời, bởi vì không trêu trọng đồi. Diễn phần mình không biết, chỉ có thể là chôn giấu ở trong lòng, không dám có bất kỳ ý nghĩ. Tại trải qua bằng chém giết cừu mãng sau này, đối với Bất Minh chi chủ Mọi người càng tôn kính. Bất luận là bác Minh bên ngoài sinh linh, vẫn là Bắc Minh bên ngoài sinh linh, đều là như vậy. Ngay năm sau đó, Côn Bằng mở hai mắt ra, kết thúc một lần này giảng đạo. Một đám sinh linh còn chìm đắm tại cảm ngộ bên trong. Mặc dù là Bạch Trạch cũng là như vậy, chính nhắm chặt hai mắt, cũng không có tử trong cảm ngộ đi ra. Mọi người đều là một cái trạng thái, cũng không có đi theo Côn Bằng tiến đấu, cùng Bạch Trạch giống như, chìm đắm tại cảm ngộ bên trong. Lần này giảng đạo kết thúc, Côn Bằng mở miệng nói. Câu nói này vừa nói, những con kia chìm tại cảm ngộ bên trong người, ngáy mắt thức tỉnh, từng cái từng cái mở mắt ra. Nhìn thời khắc này côn bằng. Càng nộ bị cắt ngang, vốn là vì là một cái nhất là khí sự tình. Nhưng đây là côn bằng giảng đạo, mặc dù là bị đánh gãy, đám người cũng không dám nhiều lời cái gì. Có thể đến đã không tệ. Tu hành một chuyện, đường dài dài đằng đắng. Ta lần này giảng đạo, bất quá là một điểm mà thôi. Mỗi người đều có chính mình nói, rồi sau đó có thể đi bao xa, đều nhìn chính các người. Côn bằng mở miệng nói, hắn giảng đúng là sự thực. Tuy rằng theo rất nhiều người, côn bằng giảng nói cao thâm khó rõ. Những chưa từng nghe qua kia đại là kim tiên giảng đạo, é sợ sẽ nói theo cho đến côn bằng tại sao lại nói như vậy, là bởi vì tu hành một chuyện, toàn bộ dập khuôn con đường của người khác, là không có phát triển tốt, sẽ có rất nhiều tai hại. Chỉ có đi chính mình nói, mới có thể đi lâu dài. Người khác chi đạo, chỉ có thể là lấy làm gương, trọng yếu vẫn là phải dựa vào chính mình. Chương 24, tử tiêu cung hai giảng, chương 24, tử tiêu cung hai giảng. Vì là hồng hoang chúng sinh linh giảng đạo, côn bằng tự thân cũng có không ít cảm ngộ. Hắn nói với chính mình nói cũng càng thêm hiểu rõ. Đà tạ ti tôn. Một đám sinh linh tôn kính đối với côn bằng bái nói, bây giờ côn bằng đã vì đám người giảng đạo Bọn họ tự nhiên là hiểu phải cảm tạ. Các ngươi có thể tự động rời đi." Côn Bằng hướng về đám người mở miệng nói, sau đó cả người hắn liền biến mất trong hư không. Đám người riêng phần mình rời đi. Giang đạo kết thúc, bọn họ hiện tại cần phải làm là đi bế quan cảm ngộ. Tiêu hóa một lần này nghe giảng thu hoạch, Bắc Minh cùng một đám sinh linh sau khi rời đi, rất nhiều ứng cử viên chọn đi bế quan. Bởi vì bọn họ trải qua một lần đại chiến, biết rõ tại bây giờ Hồng Hoang thế giới cần thực lực mới có thể không bị nhận bắt nạn. Và trạch, đại bằng điệu cũng đều bế quan đi. Đối với một lần này nghe giảng, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Vì lẽ đó này vừa kết thúc tiểu bế quan đi, Tử Tiêu cung thứ 2 giảng bắt đầu, người có duyên đều có thể đến nghe. Tại bế quan côn bằng, nghe được hồng quân âm thanh, thánh nhân thanh âm vang vọng thiên địa. Tại trong hồng hoang bất kỳ một chỗ địa phương đều có thể cảm nhận được cái kia thánh nhân uy áp. Mặc dù là côn bằng nơi Bắc minh Cung. tại hồng quân âm thanh chuyển vào hắn bên thai thời gian, cùng với tới còn có vô hình uy áp xuất hiện tại hắn trong lòng. Côn bằng có thường thử đi chống đối, có thể mặc cho hắn thủ đoạn ra hết, vẫn là không chống đỡ nổi mày bay. Thánh nhân bên dưới đều là run dế. Cảm thụ lấy thánh nhân áp, côn bằng cảm nói: biết thánh nhân rất mạnh, nhưng không hề nghĩ tới, chỉ là một thanh âm, tiêu có như vậy mạnh mẽ lực lượng. Tu vi tiến thêm một bước nữa không có dấu vết mà tìm kiếm. Thứ hai giảng bắt đầu, vừa vặn có thể đi nghe. Côn Bằng nói thầm một tiếng, giúp một đám sinh linh giảng đạo sau đó hắn lại bế quan quan gần năm, như cũ không có đột phá, thực lực hay là tại đại là Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Bây giờ hai dạng bắt đầu, có thể nói là rất đúng lúc. Xèo. Côn Bằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triển khai hai cánh, sử dụng tới quang pháp tác lực lượng, leo ra bắc hải, đạo mắt đi tới trên chín tầng trời, hướng về trong hỗn độn bay đi không chỉ là cô bằng, còn có những người còn lại cũng giống như nhau, nghe được hùng quân âm thanh sau này, đều chuẩn bị sẵn sàng. Trên Côn Luân Sơn, lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người từ bế quan bên trong tỉnh lộ lại. Đại ca, nhị ca, bây giờ thánh nhân hai giảng sắp tới, chúng ta muốn lên đường thôi. Thông Thiên thu hồi tự thân khí tức, nhìn về phía Nguyên Thủy cùng lao tử. Bây giờ huynh đệ của bọn họ tình nghĩa tốt hơn. Làm chuyện gì, nhỏ nhất Thông Thiên đều sẽ hỏi một chút lao tử cùng Nguyên Thủy đến, sẽ không tự ý làm chủ. Tam đệ nói không sai, chúng ta sắp thực nên hành động. Nguyên Thủy đáp lại nói, trong lòng mười phần cao hứng. Lần đầu tiên nghe giảng thời điểm, hắn có rất nhiều cảm ngộ. Lần bế quan này đã đột phá tu vi, cảm giác được nếu như là này, một lần lại lần nữa nghe giảng, tu vi có thể lại lên một cái tầng thứ. Có thể. Lao tử hờ hững nói. Trên mặt của hắn tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng là hắn hương phấn nhất. Dù sao, trong ba người, Lao tử thực lực mạnh nhất. Lần này linh nộ cũng thuộc về với hắn tối đa. Bất quá là bởi vì tính cách như vậy, vẫn chưa biểu hiện ra. Ba người nhìn nhau, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang, lao ra đại điện. Già Côn Luân Sơn, hướng về hỗn độn thế giới bay đi. Sơn động nơi nào đó đại điện bên trong. Đại ca Chớp mắt thánh nhân giảng đạo bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi." Đông Hoàng đối với Đế Tuấn nói. "Ừm, đi thôi." Đế Tuấn thu hồi tự thân khí tức, bế quan như thế lâu, hắn thực lực được tăng lên. Bây giờ hai nói bắt đầu rồi, hắn chính là rất vui vẻ. "Phương Tây, sư Minh, thánh nhân lần thứ hai giảng đạo, chúng ta hiện tại bắt đầu đi thôi. Đi chấm nhưng là không tốt." Chuẩn đề từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Tự từ nhất giảng kết thúc sau đó, hắn vẫn tại bế quan bên trong. "Thiện." Tiếp dẫn đáp lại một tiếng, sau đó hai người hóa thành lưu quang hướng về chân trời bay đi. Vạn Tọa Sơn bên trong, Hồng Vân Đạo Hữu, lần thứ hai giảng đã bắt đầu, chúng ta đi nghe giảng đi." Trấn Nguyên Tử mở miệng nói. Bởi vì Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ tương đối khá nguyên nhân, tự nhất giảng kết thúc sau đó, vẫn ở tại đây bế quan cảm ngộ, không có đi nơi nào. Đồng thời, Trấn Nguyên Tử trong lòng cũng tại than thở, trước đây Hồng Vân nhường chỗ ngồi một chuyện, nguyên bản quên mất, nhưng là bởi vì nhị tướng lại bắt đầu, lúc này mới nhớ tới. "Được rồi, Trấn Nguyên Đạo Hữu, bây giờ hai giảng bắt đầu, chúng ta đi thôi." Hồng Vân thu hồi tự thân khí tức, tâm tình khoái khái, cho đến Chấn Nguyên Tử nghĩ chỗ ngồi một chuyện, trong lòng hắn nhưng là không có một chút hối hận. Với cái nhìn của hắn. Chuyện này tuy là chuyện nhỏ, nhưng cho không để đều là tại Tử Tiêu cung nghe giảng, sẽ không đối với ảnh hưởng của mình. Hai người chỉnh lý sau đó một chút sau này, hai đạo lưu quang hướng về chân trời bay đi. Không chỉ có như vậy, hồng hoang đại lục các nơi, đều xuất hiện một từng đạo lưu quang phóng lên trời, cùng hướng về chân trời nơi đó bay đi. Mọi người đều là dành trước sợ sau đó tâm thái, bởi vì nhất rằng nghe xong sau này, tuyệt phần lớn mọi người đều có tu vi trên đột phá. Rất ít không có, chỉ cần là dụng tâm cảm ngộ, đều sẽ có thu hoạch. Hoặc nhiều hoặc ít tới nói, nhưng cũng có người khác không đi. Dưới Bất chú Sơn, Vu tộc bên trong, Tổ Vu đại điện bên trong, 12 tổ vu tụ tập cùng nhau chính thảo luận này, một lần có muốn hay không đi nghe giảng. Lần trước nghe xong, nghe cũng nghe không hiểu, lần này không đi, lãng phí thời gian. Trúc Dung tổ vu cái thứ nhất không muốn đi, bởi vì không có nguyên thần nguyên nhân, lần trước đi nghe giảng, hắn đều đã đi ngủ. Chờ ở nơi đó rất tẻ nhạt. Hiện tại thứ hai giảng bắt đầu, Trúc Dung có thể không nghĩ lại đi lần thứ hai. Đúng đấy, ta cũng không muốn đi. Vô vị. Không chỉ một tổ vu, những người còn lại cũng là như thế, đều không muốn đi nghe này lần thứ hai giảng đạo. Tuy rằng còn lại tổ vu không có giống như chúc dung ở nơi đó ngủ ngon, có thể giống như không có cái gì thu hoạch. Như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không muốn đi lần thứ hai. Nếu như thế, vậy chúng ta này một lần tiểu không đi đi. Tổ vu đứng đầu đế giang mở miệng nói, hắn cũng cảm thấy vậy như thế cái đạo lý, đi còn không có cái gì dùng. Chẳng bằng dùng cái này thời gian đi làm chút chuyện khác. Tổng so với tại đó ngây người mạnh. Hướng đến Háo động tổ vu, đi nơi nào tiểu cùng giam lại giống như không tự tại. Hậu thổ, em gái, ngươi cảm thấy thế nào? gặp hậu thổ một mặt ưu dáng vẻ, mở miệng hỏi thăm. 12 tổ vu Mọi người đối với cái này nhỏ nhất hậu thổ đều là quan tâm nhất. Đúng đấy, hậu thổ em gái, có phải là có ai bắt nạt người Nói cho ta, ta đi thu thập hắn. Chúc Dung mở miệng nói, tính tình của hắn tương đối nóng này Hành vi so sánh Tô Lô, nghĩ tới cũng tương đối đơn giản. Gặp được nhà mình em gái cái tâm tình này, tưởng lầm là bị bắt nạt. Lúc này là mới bày ra một bộ lao đại ca muốn thay muội muội hạ giận dáng vẻ. Không có chuyện gì. Hậu thổ biểu thị không có chuyện, tuy rằng nàng cũng tán thành đế giang chờ huynh trưởng cái nhìn. Có thể nàng nghĩ tới tương đối nhiều, tự từ thấy được thánh nhân lực lượng sau đó Không có nguyên thần nghe không hiểu thánh nhân giảng đạo. Trong lòng nhưng là nhớ lại Vu tộc sau này phát triển sẽ làm sao. Chương 25, Đông Hoàng tiểu thị, chương 25, Đông Hoàng tiểu thị. Vu tộc bên trong, tổ Vu điện bên trong. Hậu thổ cáo biệt đám người sau này, về tới bộ lạc của mình. Luôn mãi suy nghĩ sau này, chẳng không quyết tâm nàng, vẫn là quyết định này một lần có cần thiết đi từ tiêu cung. Hậu thổ không giống còn lại tổ Vu tộc, nàng tính cách ôn hòa, thiện lương, cùng còn lại 11 cái tổ Vu hình thành tương phản. Bất luận là ý nghĩ, vẫn là tại làm việc phương diện, đều sẽ so sánh còn lại tổ Vu càng tỉ mỉ. Lập tức Hậu tổ hóa thành một đạo lưu quang, bay ra bộ lạc, hướng về chân trời mà đi. Trong hỗn độn vô biên vô hạn, có thể nhìn thấy vô số đạo lưu quang qua lại với hỗn độn cương phong bên trong, tuy là vì chỗ bất đồng mà tới, nhưng đều hướng về cùng một nơi mà đi, một đạo tiếp theo một đạo. Mấy trăm năm sau đó, côn bằng bay xuống, giờ khác này Tử Tiêu cũng còn không có những người còn lại. Là hắn cái thứ nhất đến, có quang pháp tắc thêm vào tự thân tốc độ, làm cho côn bằng đuổi tại trước mọi người đến. Nhưng này một lần đã chia xong vị trí, lần này sẽ không có nhất dạng lúc chỗ ngồi tranh. Mọi người lần này tới tâm thái là không bỏ qua tựu tốt. Dù sao, Hồng Quân Thánh Nhân nói rồi, chỗ ngồi không thể tự ý thay đổi, không có người sẽ không nghe lời. Côn Bằng đến sau này, trực tiếp ngồi lên rồi thuộc về hắn bộ đoàn chỗ ngồi. Vừa ngồi lên, hắn liền cảm thấy được một cỗ thần bí khí tức xuất hiện, quanh thân bị lưu quang bao vây. Vừa ngồi trên không lâu, đã thấy ba đạo lưu quang từ bên ngoài bay vào, ba người khí tức liên kết, cùng ngồi lên rồi vị trí của bộ đoàn. Người tới chính là Tam Thanh, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Côn Bằng đạo hữu nhanh như vậy sao? Thông Thiên thầm than một tiếng, vốn cho là bọn họ ba huynh tốc độ là sẽ cái thứ nhất tới, không nghĩ tới còn có so với bọn họ tới trước đặt đến cuốn bằng. Hừ. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, lập tức cụỵ nhắm hai mắt lại. Trải qua lần trước một chuyện sau này, hắn ỉu không có nhìn hợp mắt qua cuốn bằng. Lao tử cũng là hơi cảm thấy đến kinh ngạc, nhưng trên mặt hắn như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liếc mắt nhìn cuốn bằng sau này, hắn liền chìm đắm tại cảm lộ bên trong. Tam Thanh đến sau này, liền có một nam một nữ từ ngoài điện mà tới. Chính là nữ hoa cùng Phục Hy hai người. Cuốn bằng đạo hữu tới thật sớm. Nữ oa trước tiên chào hỏi, ngồi ở thuộc về nàng bổ đoàn vị trí. Phục Hy nhưng là tại nữ oa phía sau một cái chỗ ngồi. Cuốn bằng Đạo Hữu Ngồi xuống Phục Hy, cũng cùng Côn Bằng chào hỏi. "Phục Hy đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu." Bần đạo cũng là vừa tới. Côn Bằng đáp lên nói: "Đã lâu không gặp." Hắn có thể cảm nhận được, Nữ Hoa cùng Phục Hy hai người khí tức lại lớn mạnh một chút. Mặc dù không có trên cảnh giới đột phá, có thể tại khí tức trên biến hóa, hắn là có thể cảm giác được. Xẹo. Phục Hy cùng Nữ Hoa hai người đến sau này, tự có rất nhiều lưu quang từ bên ngoài chạy như bay đến. "Minh Hà, Đông Vân Công, Trấn Nguyên Tử chờ một đám tiên tiên đại năng xuất hiện tại điện bên trong, đều tục đã ngồi đầy. Đến người đều là cùng lần trước không sai biệt lắm, lần trước đến người cơ bản đều đến. Dù sao, lần đầu tiên nghe giảng thu được cảm ngộ tại lần thứ hai thời điểm. Không có người sẽ đồng ý bỏ qua này cái cơ hội. Đương nhiên, này là trừ vu tộc ở ngoài. Lần trước tới tổ vu có 12 cái, lần này chỉ có một hậu thổ đến. Những người còn lại đều không tham gia. Mọi người đến sau này, đều đem ánh mắt nhìn về phía thời khắc này bộ đoàn châu ngồi người. Sau cái bộ đoàn, chỉ có côn bằng bên cạnh bộ đoàn không. Đưa tới mọi người chú ý. Này tiếp dẫn đạo hữu không sẽ là không đến đi. Có khả năng. Có thể là ở trên đường đi. Một đám tiên tiên đại năng suy đoán không ngớt, nếu không phải là Hồng Quân nói qua, vị trí này không thể thay đổi. Giờ khác này sợ là sẽ phải nhấc lên một hồi tranh cấp đại chiến. Cùng lúc đó, tới gần Tử Tiêu cùng một chỗ trong hỗn độn. Sương Minh, dọc theo con đường này một người cũng không có. Đừng không phải chúng ta hai cái lần này là trước hết đến đi. Chuẩn Đệ nhìn thấy xung quanh không có một người, chính là nghĩ tới chính mình có phải hay không là cái thứ nhất tới. Không sao. Không trọng yếu, Hồng Quân Thánh Nhân đã lập xuống quy củ, Châu ngồi không thể tùy tiện thay đổi. Coi như là chúng ta cuối cùng một cái đến, chỗ ngồi cũng là giống như lần trước. Tiếp dẫn mặt không thay đổi trả lời nói: Một phen trò chuyện sau này, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người ở phía trước thấy được Tử Tiêu cung. Hai người thấy vậy, lúc này liền là ra tốc hướng về phía trước chạy vội mà đi. Sau đó, hai đạo lưu quang xuất hiện tại Tử Tiêu cung đại điện bên trong. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người đến rồi. Nhìn thấy một đám tiên thiên đại năng đều ngồi lên rồi vị trí, Chuẩn Đề này mới biết được, chính mình thuộc về cuối cùng một cái tới. Đồng thời còn vui mừng, tốt tại vị đưa bị thánh nhân định xong. Nếu không, nay một lần chỉ sợ cũng không có cái bồ đoàn này chỗ ngồi. Đại ca, cái này côn bằng dĩ nhiên theo chúng ta đối đầu, có muốn hay không cho hắn chút giải dỗ? Đông Hoàng hung hăng gián mắt côn bằng Bạch Trạch một chuyện, hắn là biết đến. Nhưng quan thời gian trước bởi vì nóng lòng mở rộng thế lực, đánh công suất thân đến, mới liên tục không có hướng đối phương thảo muốn phép pháp. Bây giờ tử tiêu cùng gặp cô bằng, thẳng tính Đông Hoàng, nghĩ vào lúc này đầu thủ. Ngày sau lại nói, Đế Tuấn trầm ngâm chốc lát sau đó, trả lời Đông Hoàng. Khi biết được Bạch Trạch một chuyện sau đó, hắn cũng rất căm tức. Có thể bởi vì cảm nộ bế quan, thêm vào vu yêu trong đó xung đột càng ngày càng nhiều. Hắn cùng Đông Hoàng đều không thể phân thân đến lý chuyện này, phái những người còn lại lại không thích hợp. Dù sao bây giờ cô bằng là đại la kim tiên tông giả, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người không ra tay. Những người còn lại càng thêm không đối phó được. Hơn nữa, theo Đế Tuấn, trước mắt lần thứ hai giảng đạo sắp bắt đầu, lần này tới là nghe giảng. Xử lý chuyện này, sau này còn nhiều mà thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Đông Hoàng không có nói nhiều, mà là lạnh liếc mắt nhìn Côn Bằng. Đối mặt với Đông Hoàng cùng Đế Tuấn hai người khí thức, Côn Bằng lúc này cũng không kinh sợ. Biết do cái kia bất thiện ánh mắt nhìn chính mình, bạo phát ra chính mình khí tức, cùng đối phương khí tức đụng vào nhau. Bây giờ hắn, đã không phải là cái kia Côn Bằng, trước mặt đối với tất cả hết thảy đối với chính mình việc không tốt côn bằng đều sẽ làm ra phản ứng, không bị kinh bị. Hồng Hoang vốn là là một cái nhược lục cường thực thế giới, làm việc không cần hướng người khác giải thích. Là muốn giải thích thời gian, đơn giản chính là thực lực không đủ mạnh thôi. Loại này đạo lý, côn bằng vẫn là biết, trước mắt hắn nguyên tắc làm việc. Người ngoài thế nào đối với hắn, hắn tựu ra sao còn quay lại. Người khác tính một thước, hắn tựu còn một trượng. Từ tiêu cung một chúng đại năng đến sau này, mọi người trạng thái đều các không giống nhau. Có tại nói chuyện với nhau, nghiên cứu thảo luận những năm này cả nộ, cùng nói lần này giảng chi đạo. Có thì còn lại là hai thai không nghe điện truyện bên trong. Nhắm chặt hai mắt chìm đắm tại cảm nộ bên trong. Chỉ có hậu thổ một người là tại yêu sầu bên trong. Nàng ngồi tại cuối cùng một hàng, người khác đều là vẻ mặt cao hứng, hoặc là cảm nộ trạng thái. Chỉ có một mình nàng. Từ đi vào đến hiện tại, đều là đang suy nghĩ chuyện gì, ý nghĩ không thông đặt đến. Nhìn biểu tình liền biết rồi. Hậu thủ ánh mắt nhìn trên cùng vân sàng, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt yêu sầu. Côn bằng chính mình, nhưng là chìm đắm tại cảm nộ bên trong. Lần thứ hai giảng đạo bắt đầu, cũng là ý nghĩa, cách vu yêu lượng tiếp lại gần rồi một bước hắn một khắc cũng không dám chỉ hoãn biết rõ đằng sau phát triển hắn, sẽ không lãng phí bất kỳ có thể tu luyện cơ hội. Chương 26, đột phá, đại la viên mãn, chương 26, đột phá, đại la viên mãn. Thử tiêu cung bên trong. Trên cùng vân sảnh bên trong, Hồng Quân xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động, không có người nào có thể cảm nhận được hắn cái gì xuất hiện. Côn Bằng cũng không có phát hiện, Hồng Quân là thời điểm nào hiện thân? Gặp Hồng Quân thánh nhân xuất hiện, mọi người lần này sẽ không lần trước giống như ồn nào, tại cảm ngộ lập tức phục hồi tinh thần lại. Tại tham khảo nháy mắt đình chỉ, giờ khắc này đều tại tôn kính nhìn Hồng Quân thánh nhân. Hồng Quân khí tức lại mạnh hơn. Côn bằng cảm thụ lấy hồng quân trên người khí tức, cùng một lần trước so với. Lần này tán phát khí tức càng tân bí, mạnh mẽ. Hắn cũng biết, Hồng Quân giảng đạo tạo phúc một đám sinh linh, có thể nói cũng là vì chính mình. Mỗi một lần giảng đạo, Hồng Quân thực lực đều sẽ đạt được tăng lên. Chờ ba lần giảng đạo xong sau này, thời điểm đó Hồng Quân thực lực sẽ là mạnh nhất thời điểm. Lần này giảng đạo vì là chuẩn thánh chi đạo. Lĩnh mộ bao nhiêu, toàn bằng riêng phần mình bản lĩnh. Hồng Quân mặt không thay đổi đối với phía dưới một đám tiên tiên sinh linh nói: "Đa tạo thánh nhân." Đám người rất hiểu chuyện cảm tạ một chút. Tống Quân Hải lòng gật gật đầu sau đó, bắt đầu rồi lần thứ hai giảng đạo. Vật loại lên, nhất định có bắt đầu. Vinh lục đến, nhất định giống nước. Thịt mục gia chủng, cá khô sinh đố. Thất lệ quên thân, tai họa chính là làm. Cố lấy trụ, nhu tự giữ cột. Ta hối tại thân, hoán chỗ cấu. Thi lương như một, hỏa tiểu khô vậy, bình điệu như một, nước tiêu hõm như vậy. Cây cỏ dự định sinh, cây thanh nhắm, mà chúng chim tức đâu. Hê chu mà nhúe tụ đâu. Cố nói có trước hòa vậy, làm có chiêu như vậy, quân tử thật là ư. Thánh nhân giảng đạo, dị tượng vi phạm. Tử khí bỗng dưng xuất hiện, hiện ra tại mỗi người bên người. Kinh văn, Tử Liên. Các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp hiện hóa ra ngoài. Côn Bằng đi theo Hồng Quân giảng đạo tiết tấu, vận chuyển Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Công pháp vừa vận chuyển, hắn đỉnh đầu nguyên thần tam hoa tỏa sáng, tỏa ra vô lượng hoa quang. Mỗi qua một giây, Côn Bằng khí tức thì sẽ tăng mạnh một chút. Quanh thân đạo vận vượt mạnh, từng đạo màu trắng nhạt khí sóng từ trên người hắn khuyết tán ra. Tam hoa bên trong, ánh vàng chói lọi. Thuôn Phệ Tử Tiêu các loại kinh dị tượng, rất nhiều tử khí cũng bị hấp thu. Mỗi người tam hoa đều hóa ra ngoài. Đều không ngoại lệ, Tử Tiêu cung tất cả tiên đại thần đều đắm chìm đang nghe bên trong. Lần này giảng chính là Chuẩn Thánh chi đạo. Mọi người thực lực tối đa bất quá Đại La Kim Tiên thực lực, tuy rằng nhất giảng chính là Đại La chi đạo, nhưng mọi người đối với Chuẩn Thánh chi đạo không có manh mối. Dù sao Hồng Quân không có nói, nhưng mà, mặc dù là giảng, Chuẩn Thánh cũng không phải như thế tốt đột phá. Côn Bằng tuy rằng có thuộc về chính mình công pháp, có thể nghĩ muốn đột phá, vẫn là rất khó một chuyện. Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La trong đó là một cái danh giới, nhưng Đại La Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh trong đó lại là một cái lớn hơn danh giới. Cảnh giới càng cao, tu vi liền càng thêm khó đột phá. Chuẩn thánh chi đạo. Một đám tiên thần tập trung tinh thần nghe, chuyên tâm với cảm ngộ bên trong. Theo thời gian chuyển dời, giảng đạo thời gian cũng sắp sửa nên đón kết thúc. Mỗi người trên người khí tức đều có một ít biến hóa, đều mạnh mẽ hơn không ít. Minh Hà, Đông, Đế Tuấn Tiên Tiên đại năng, quanh thân tán phát khí tức mạnh mẽ. Côn Bằng quanh thân khí tức mạnh mẽ. Bắt đầu đến hiện tại, khí tức đều là thuộc về một cái dâng lên xu thế. Một giây đều không đình chỉ qua. Tại một đám tiên tiên đại thần bên trong, Côn Bằng khí tức là nhất là mạnh mẽ một trong. Trong giây lát, Côn Bằng quanh thân khí tức đột Thần hấp dẫn khí tốc độ nhanh hơn. Giống như cuồng bạo mưa xối xả giống như không ngừng gom lại tử tiêu cung bên trong từ khí. Quanh thân đạo vận cảm cương nồng nặc, gần như sắp ngưng kết thành thực chất. Thiếu một chút, Côn Bằng mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cái này dị tượng, chính là sắp đột phá trước dấu hiệu. Mời anh. hắn không có áp chế tự thân khí tức, mà là tùy ý này cố khí tức bộ phát ra. Một đạo kim quang xung kích này mạnh thiên địa. Loại này động tính, tự nhiên là hấp dẫn mọi người ánh mắt. Không ít người đem ánh mắt nhìn sang, rồi sau đó biểu hiện ra biểu tình hâm mộ. Biết đây là muốn Côn Bằng muốn đột Bằng này đã đột phá. Tiếp dẫn cảm nhận được Côn Bằng trên người khí tức, không ngừng hâm mộ. Hắn ngồi tại côn bằng bên cạnh. Côn bằng trên người tán phát khí thức, tiêu hắn cảm thụ rõ ràng nhất. Hâm mộ đồng thời cũng rất đố kỵ. Cùng là bồ đoàn châu ngồi, vì sao chính mình không có? Không chỉ là tiếp dẫn, còn có rất nhiều đại năng gặp được sau đó cũng là giống như. Biểu tình đều lớn không kém kém, không là ước cao chính là đố kỵ. Đặc biệt là Tam Thanh. Tam Thanh bên trong là kinh ngạc nhất, lần này giảng đạo dĩ nhiên cái thứ nhất đột phá là côn bằng, không là bọn họ Tam Thanh. Muốn biết, bọn họ nhưng là bản cổ nguyên thần biến thành. Can nguyên so với côn bằng tốt rồi quá nhiều, lại vẫn không có hắn đột phá nhanh. Người khác không biết Nhưng côn bằng chính mình nhưng là rõ nhất, tuy rằng côn bằng căn nguyên không tính kém, nhưng cùng đám người so với cũng không đột xuất. Thiến chốt tiểu nằm ở, côn bằng có chính mình một bộ công pháp hoàn chỉnh. Hôn nguyên đạo kinh. Đây là người khác không có, cũng là đột phá thiến chốt. Mời anh. côn bằng khí tức lại lần nữa tăng vọt, một đạo to lớn khí sóng từ trên người hắn nở rộ ra. Tam hoa bên trên khí tức so với trước càng huyền diệu. Đại La Kim Tiên Viên mãn khí tức tử trên người hắn tỏa sáng. Sau đó trực tiếp kinh ngạc đến ngây người một đám tiên tiên đại năng. Đại La Kim Tiên Viên mãn thực lực, không có người nào không xem qua đến. Mặc dù là lão tử cũng mở mắt ra. Nhìn Côn Bằng quanh thân trên giới khí thức, rất là ước cao. Cái kia vô vi trên mặt, tại thời khắc này có một chút biểu tình hâm mộ. Bất quá, tại Côn Bằng đột phá sau này, đám người cũng có đột phá. Tam Thanh đám người cũng đều lục tục đột phá. Rất nhiều người thực lực cũng đều tăng lên một cái tầng thứ, mặc dù là có chút còn không có đột phá người. Giờ khác này cũng biểu hiện ra muốn khinh hướng đột phá. Vẻ mặt của mọi người mỗi cái mặt lộ vẽ vui sướng. Gặp tử Tiêu cung một đám tiên thiên đại thần lục tục đột phá, hầu thổ tại một bên nhìn rất là khó chịu. Như thế nhiều người đều đột phá. Nàng nhưng một điểm không có có cảm giác, lần này giống như là trước. Hậu thủ nghiêm túc nghe hùng quân giảng đạo, có thể một chút cũng nghe không hiểu, mà nhìn thấy này chút người đều có đột phá, tự không có nguyên thần không thể cảm ngộ. Trong lòng nàng ngũ vị tạm trần Đại La Kim Tiên viên mãn, Côn Bằng ám nói một câu, cảm thụ một chút tự thân phi tức, tâm tình của hắn khoái khoái. Bây giờ đã đi đến Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Tại bây giờ trong Tử Tiêu cùng, đột phá tới Đại La rất ít. Tam Thanh đứng đầu lao tử, giờ khắc này đã đột phá đến rồi Đại La viên mãn chi cảnh. Côn Bằng cái thứ nhất đột phá, lão tử là Tử Tiêu cùng cái thứ hai đột phá Đại La viên mãn người. Đột phá tới đại la viên mãn sau này, côn bằng tiếp tục cảm thụ lấy lần này giảng đạo. Tu hành không thể chỉ ở đây. Hắn biết đại la bên trên chính là chuẩn thánh cảnh giới. Bây giờ đột phá, cũng không thể vào lúc này quá mức cao hứng, cảm ngộ hồng quân giảng đạo chuẩn thánh chi đạo mới là mấu chốt nhất tồn tại. Đám người đột phá sau này cũng là cùng côn bằng giống như, cao hứng một lúc, đều tiếp tục rơi vào tại cảm ngộ bên trong. Chương 27, Tiên Tiên Hỗ Lô Đẳng, chương 27, Tiên Tiên Hỗ Lô Đẳng. Lần này giảng đạo kết thúc. Giảng đạo thời gian vừa kết thúc, Hồng Quân đối với phía dưới một đám người nói, nghe tiếng này âm Mọi người cũng đều từ trong cảm ngộ phục hồi tinh thần lại. Lần này giảng đạo, một đám đại thần thu hoạch không ít, ngoại trừ hậu tổ cái này không có nguyên thần tổ vu. Lần thứ hai giảng đạo kết thúc, các ngươi có thể tự hành ly khai. Hồng Quân nói xong, Như cũng lặng yên không tiếng động biến mất tại vân sảng bên trong. Hậu tổ nhìn Hồng Quân biến mất phương hướng, muốn nói lại thôi. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nghĩ muốn hỏi người tới, không nghi tới không đợi chính mình mở miệng, Hồng Quân tiểu đã biến mất rồi. Trong lòng than thở một tiếng, chỉ có thể chờ một lần sau tới hỏi. Xeo. Lần thứ 2 giảng đạo kết thúc, đám người hóa thành lưu dồn dập bay ra từ tiêu cung. Một lần này rời sân tốc độ, nhanh vô cùng, chỉ là nháy mắt thời gian. Thử Tiêu cung bên trong, chỉ còn lại côn bằng chờ mấy người. Đi nhìn nhìn bạo vật. Côn bằng biết, bây giờ hai dạng kết thúc. Lúc này là có linh bạo xuất thế. Vừa nãy Tam Thanh đám người chạy nhanh như vậy, cũng đều là cảm ứng được linh bạo sắp xuất thế. Côn bằng nhanh chóng ra từ Tiêu cung, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, đạo mắt Tiểu Ôm tiến vào không biên bờ hỗn độn bên trong. Có đến hỗn độn thế giới kinh nghiệm. Hắn phi rất nhanh, triển khai hai cánh, toàn lực phi hành. Phá vỡ cương phong, khí lưu chờ ngăn cản, hướng về Hồng Hoang mà đi. Trong năm sau đó, Côn Bằng gặp được tam thanh đám người, mặc dù là đằng sau lên đường, cũng không có rơi xuống đội ngũ. Đi tới Hồng Hoang thế giới, đám người cùng hướng về Bất Chu Sơn phương hướng mà đi, mà một ít không biết có linh bảo người. Nhìn thấy như thế nhiều người đều hướng về một phương hướng đi, cũng cùng theo. Đi tới Bất Chu Sơn, Côn Bằng đối với nơi này hoàn toàn thính ứng, uy áp không có hắn trước đây rèn luyện Bất Chu Sơn thời gian như vậy lớn. Sẽ theo thời gian chuyển dời mà yếu bớt. Trên Bất Chu Sơn rất lớn, nhưng đám người nhưng là có cảm ứng, có phương hướng. Trong năm sau đó, Côn Bằng chờ một chúng đại năng đến linh bảo sắp xuất thế địa phương. Giờ khắc này, tại bọn họ cảnh tượng trước mắt là linh khí nồng nặc, linh căn, linh thảo tươi tốt. Các loại cảnh tượng phát sáng, rất chói mắt. Nhưng này chút đều không người chú ý, mọi người nhìn về phía chính là cái kia tỏa ra chói mắt tia sáng dây mây. Dây mây bên trên có rất nhiều đạo văn, muôn màu muôn vẻ, có tỏa ra một luồng mạnh mẽ khí tức, để người một nhìn, liền biết là bất phàm đồ vật. Cái kia dây mây bên trên có 7 cái lớn nhỏ nhất trí bảo hồ lô, lớn nhỏ giống như, có thể mỗi cái hồ lô khí tức thì lại bất đồng, cực kỳ huyền diệu. Mọi người thấy, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ vui mừng. Hai dạng sau này chính là chuẩn thánh thời đại. Hồng Quân giảng chuẩn thánh chi đạo, là muốn nghĩ đột phá chuẩn thánh, tự phải chém thi, cái kia liền cần linh bảo. Vì lẽ đó lúc này chúng thần, từng cái đều muốn được trước mắt linh bảo. Thiên thiên linh căn hồ lô đặng. Côn Bằng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn một chút liền nhận ra. Tại trong ký ức, hắn nhớ được phía trên này hồ lô đều là bị Tam Thanh đám người cho phân đi rồi, chính mình một cái đều không có được. Ý nghĩ một nghĩ, Côn Bằng con mắt sáng, trong lòng có cái ý tưởng mới. Các vị đạo hữu, này linh bảo cùng ta hữu duyên, ta trước hết cầm một cái. Gặp linh bảo xuất hiện, chuẩn đề lúc này ngồi không yên, lúc này tựu nhảy ra ngoài. Tuy rằng hắn không có cảm ứng được linh bảo cùng mình hữu duyên, có thể hắn nhìn thấy, tự cho rằng là cùng linh bảo hữu duyên sẽ không để ý người khác cái nhìn. Chuẩn Đề Đạo Hữu, ngươi nói linh bảo cùng ngươi hữu duyên, vậy thì cùng ngươi hữu duyên sao? Để tôi lưng nói. Chuẩn Đề nói như vậy, hắn tự nhiên là không đồng ý. Hắn là thật cảm nhận được, 7 cái bảo vật bên trong có một cái cùng mình hữu duyên. Bây giờ Chuẩn Đề nghi kệm, để Tuấn há sẽ đồng ý. Đúng đấy, Chuẩn Đề Đạo Hữu, ngươi bằng cái gì nói bảo vật cùng ngươi Chính là Chuẩn Đề muốn cầm bảo vật, phản ứng của mọi người nhưng là rất bánh liệt. Dù sao này đồ vật sinh trưởng tại Bất Chu Sơn, Hữu duyên cũng không có khả năng đến thiên hắn. Thử. bảo vật như thế ít, người như thế nhiều, e sợ không tốt phân đi. Chuẩn Đề gặp chính mình không có, có cơ hội lấy được, lúc này liền đem nước khoé đục. Chính mình không lấy được, cũng không nghĩ để những người còn lại nhẹ nhõm đạt được. Mọi người vừa nghe, đều trở nên trầm mặc. Chuẩn Đề ý tứ, mọi người đều biết, nhưng cũng xác sắc, sắc thật thật không đủ phân. Hỗ lô chỉ có 7 cái, tại chỗ có như thế nhiều người, ai đều muốn có được. Xeo. Mà tiểu tại đám người nghĩ muốn thế nào mở miệng lấy linh bảo thời gian, chỉ thấy một đạo nhân lấy tốc độ nhanh nhất Đi tới Tiên Tiên Hồ lô đằng trước mặt, sau đó vung tay lên. Nổ tận gốc, còn đem giới đất thổ nhưỡng cũng cho cuốn đi. Đám người nháy mắt nổ nổi, đặc biệt là cảm ứng được linh bảo người, quanh thân khí tức tăng vọt. Dỗn dập đem ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng. Không nguyên nhân khác, bởi vì vừa nay bóng người kia chính là Côn Bằng. Hồng Hoang thế giới, thực lực vi tôn, hắn hôm nay là tại chỗ tu vi cao nhất người một trong. Nếu thật sự dựa theo nguyên tình tiết phát triển, hắn một chút chỗ tốt e sợ đều không có được. Bây giờ thực lực của hắn mạnh, lá bài nhiều, Côn Bằng tự nhiên sẽ không dựa theo nguyên tình đi. Côn Bằng đạo hữu, Ngươi làm như vậy có phải hay không quá phận?" Chuẩn Đề mở miệng nói, tuy rằng hắn không lấy được, nhưng hắn hết sức đỏ mắt, gặp Côn Bằng nổ tận gốc, liền cô ý đem mọi người lựa dẫn chỉ về đối phương. Chuẩn Đề đáp hựu, "Nếu như là ngươi nghĩ muốn linh bảo, có thể tới thử một chút." Côn Bằng lạnh rên một tiếng, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ khí tức, trực tiếp là ép hướng về phía Chuẩn Đề. "Không được." Gặp khí tức đè xuống, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn không dám thất lễ, lúc này vận chuyển pháp lực chống đối. Có thể chênh lệch về cảnh giới lớn, mặc dù là hai người chạm, cũng đều bay ra phương xa. Như có người nằm mớn, có thể tới cẩm Côn Bằng âm thanh bình thản, nhưng ẩn chứa vô tận bá khí. Âm thanh vang vọng xung quanh, thật lâu chưa có thể tiêu tan. Đám người thấy vậy, không nói một lời. Bọn họ biết, Côn Bằng tu vi vượt xa phần lớn người tại chỗ. Nếu quả thật muốn cùng lên, Côn Bằng khả năng xác thực không phải là đối thủ, nhưng vấn đề tửu nằm ở. Mặc dù là cùng lên, đem đối phương đánh bại. Đến thời điểm này Linh Bảo có thể hay không đạt được, còn khó nói. Còn phải đối mặt bị Côn Bằng đánh rất nguy hiểm, dù sao đại là viên mãn chi cảnh, người thứ nhất lên người, rất có thể sẽ chết. Linh Bảo cố nhiên trọng yếu, có thể làm cùng sinh mệnh so sánh thời điểm sử dụng của nó tiểu hiện ra được có chút nhỏ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người không lên tiếng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể trong lòng không thoải mái, về ngoài bình tĩnh. Phần lớn mọi người lựa chọn trầm mặt, nhưng vẫn có người không phục, như Minh Hà, Nhiên đang đắng người. Bọn họ hiện tại tuy rằng không có ra tay, có thể quanh thân khí tức đã bắt đầu tăng vọt, một bộ chuẩn bị bất cứ lúc nào đấu võ dáng vẻ. Ngoài ra, tại chỗ tuy rằng cũng có vô tộc người, không ít tổ vu bởi vì động tĩnh lớn, bị hấp dẫn tới. Như hậu Thổ, dung chờ 4, năm cái tổ vu. Nhưng bọn họ không tu mê thần, đối với linh bảo không có hứng thú. Lại tốt linh bảo Đối với bọn họ tới nói như cầm một cây con gỗ. Vì lẽ đó, mặc dù là bọn họ đứng ở chỗ này, cũng chỉ là ôm một bộ xem náo nhiệt tâm tình nhìn nhìn, không trộn cùng chuyện như vậy. Chương 28, côn bằng chiến lao tử, chương 28, côn bằng chiến lao tử. Trên Bất Chu Sơn, một đám tiên thiên đại năng khí tức bạ phát. Dị dạng ánh mắt nhìn về phía thời khắc này côn bằng. Đặc biệt là Tam Thành, Đế Tuấn đám người, bọn họ vốn là cảm ứng được bảo vật cùng mình hữu duyên. Côn bằng loại này cách làm, bọn họ thế nào sẽ không tức giận. Như vậy cũng tốt tại là côn bằng thực lực mạnh. Bằng không đổi lại là người bình thường, sớm đã bị người vây công. Đại ca, này côn bằng dám như vậy tùy tiện, hiện tại không giáo hấn một chút hắn, càng chờ khi nào? Đông Hoàng đối với Đế Tuấn nói, đầu tiên là bạch trạch một chuyện, bây giờ lại đem bảo vật cướp được trên người mình. Hắn có chút ngồi không yên. Chờ chút. Đế Tuấn trả lời nói, Đông Hoàng nói cũng không sai, có thể hắn cảm nhận được. Vẻ mặt của mọi người, so với bọn họ còn lo lắng chính là Tăng thành. Tại bảy cái trong hồ lô, có ba cái là Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Ba người bọn họ khí tức, so với thời khắc này Đông Hoàng còn muốn lo lắng. Côn bằng đạo hữu, ngươi bạo vật trong tay cùng bần đạo duyên, cách làm như vậy phải là quá phận." Nguyên Thủy không nhịn được nói, "Bây giờ trên tay hắn không có linh bảo, này sắp tới tay linh bảo, bị người cầm đi, trong lòng tất nhiên không thoải mái." Nguyên Thủy đạo hữu. Vân Đạo nói đã rất rõ ràng, muốn cầm liền đến thử một chút. Côn Bằng đáp lại nói, kia không có chút nào sợ hãi, dù cho đối đầu chính là Tang Thanh. Đám người nghe được lời này, dồn dập nhìn về phía Tang Thanh. Côn Bằng đạo hữu, bảo vật sát thực cùng ba huynh đệ chúng ta hữu duyên." Tang Thanh đứng đầu lão tử mở miệng nói, quanh thân huyền hoàng chi khí bao phủ, ý tứ rất rõ ràng. Hắn tuy rằng có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp loại bảo vật này, có thể này trong hồ lô đích thật là cùng hắn hữu duyên. Trước kia Lao tử nhìn như đối với cái gì đều không coi trọng, có thể một ngày dính đến chính mình lợi ích thời gian, hắn có thể thì không phải là vô vi. Vẫn là câu nói kia. Côn Bằng Hờ hừ nói, như cũng không tin sợ. Nữ khí bình thản, nhưng mười phần kiên định. Nếu như thế, đó chính là muốn làm qua một cuộc. Lao tử mở miệng nói, cùng là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Hắn cũng không sợ đối diện. Không giao ra bảo vật, chỉ có thể lập thủ. Đám người gặp đến lão tử nói chuyện, từng cái từng cái khiếp sợ không thôi trong ngày thường lao tử tại mọi người trong ấn tượng, có thể không phải như vậy tử, bây giờ vẫn là lần thứ nhất gặp được hắn có như vậy tư thế. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người cũng là dương cùng bắt kiếm, chỉ chờ lao tử một câu nói. "Yếu sẽ cùng lên." Ken, đo lường đến ký chủ trạng thái, mời làm ra trở xuống lựa chọn. Tuyển hạng 1, giao ra 3 cái hồ lô, khen thưởng bản đảo sau cái. Tuyển hạng 2, đánh bại đối phương, khen thưởng 100.000 công đức. Hệ thống âm thanh tại côn bằng vừa muốn nói chuyện thời gian, lại vang tới. Nhìn này hai hạng lựa chọn, hắn chỉ liếc mắt nhìn. Trong lòng thì có lựa chọn Tại Côn Bằng quyết định lấy đi 7 cái hồ lô thời gian, hắn Tử đã nghĩ đến hết thảy, hắn nhất định là lựa chọn hai. Đến đây đi. Côn Bằng nhìn lao tử, quanh thân khí tức cấp tốc tăng gọn. làm tốt chuẩn bị lên chiến. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người vừa muốn động thủ, lại bị lao tử phất tay ra hiệu không cần. Tại lần trước trong hốn độn thời gian, hắn Tử có nghĩ linh giáo một chút Côn Bằng công đức lượng tiên tích, bây giờ hắn lại cùng Côn Bằng cùng một cảnh giới, dự định một người đối đầu Côn Bằng. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người mặc dù nghi chiến, có thể thấy nhà mình đại ca nói chuyện, liền lùi tới bên cạnh. Bèn, Côn Bằng cùng lão tử đứng ở trong hư không. Còn chưa đấu võ, riêng phần mình khí tức tại va chạm nhau. Trung quanh ngọn núi nháy mắt sụp xuống, mà một đám tiên tiên đại năng đều tại quan sát. Một bên là có công kích vô địch là công đức lượng tiên xích, một bên là phòng ngự vô song thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp. Một công một thủ công đức chí bảo, để không ít người suy đoán, các người nói đức lượng tiên xích đối đầu thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái nào càng mạnh? Còn thật không tốt nói, ta cảm thấy được công đức lượng tiên xích sẽ lợi hại một ít, ta cảm thấy được thiên điệu huyền hoàng linh lung bào tháp sẽ lợi hại một ít. Đám người lời giải thích các không giống nhau, đều là bất phàm linh bảo. Mặc dù có suy đoán, Có thể giờ khác này hai cái linh bảo tán phát uy năng, không phân trên dưới. Cảnh giới lại là giống như, hiện tại mọi người cũng sẽ không đi hạ kết luận khẳng định, đều là suy đoán. Côn Bằng nhìn kỹ lấy đối diện lão tử, hắn cũng rất mong đợi. Cùng tại quan sát một đám tiên thiên đại thần giống như, là trong tay hắn linh bảo lợi hại một ít, hay là đối phương bảo tháp lợi hại một ít. Và anh, Lão tử đỉnh đầu thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp, quanh thân bị huyền hoàng chi khí bao phủ, hướng về Côn Bằng công tới. Đại La Kim viên mãn thực lực bạo không phá toái ra. Trong hư không bạo nổ bắn ra kết quang, ngang giết hướng đối phương. Đối mặt với lao tử đánh tới công kích, Côn Bằng đứng ở hư không bất động. Vô số kích quang tử hắn bên người xuyên qua. Hô. Lão tử tốc độ rất nhanh, nháy mắt thời gian liền đi tới Côn Bằng sau đó lưng, hung hăng đập ra một quyền. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, công đức lượng thiên xích đánh tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trên. Hai cái va chạm, màu tím tiềm điện cùng màu vàng lôi điện bạo phát, đáng sợ khí tức xuất hiện, xung quanh đá vụn hóa thành bột phấn, dị tượng kinh người. Khuyết tán ra vô tận khí sóng, hư không phát sinh trận phá thanh. Phía trên vết rách, từ công kích nơi tràn ra Một đòn sau này, lao tử vững vàng trôi nổi tại giữa hư không, có phòng ngự trí bảo, gắng gượng chống đỡ công đức lượng thiên xích công kích, cũng không có cái gì chuyện. Không hổ là công đức lượng thiên xích. Côn bằng nhìn lão tử, trong bóng tối thán phục một tiếng. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp uy lực, tại ngoài dự liệu của hắn. Một đòn sau này, lao tử trong lòng cũng là thầm than một tiếng, cảm thụ lấy công đức lượng thiên xích công kích. Nếu không phải là hắn có cái này phòng ngự bảo tháp hộ thân, hắn là chống lại không được công đức lượng thiên xích công kích, hiện tại dĩ nhiên bị thương. Đáng sợ như vậy năng. Để một đám đại thần dồn dập âm thầm vui mừng, tốt tại là không có người thứ nhất lên. Bằng không côn bằng công kích, nhưng dù là trên người bọn họ. Chen, côn bằng vung lên công đức lượng thiên xích, hoa quang tỏa sáng, đáng sợ pháp lực hướng lấy Lao tử đánh tới. Âm một tiếng, Lao tử trước người hiện ra một mảnh màu vàng hào quang. Đó là bảo tháp phòng ngự, Lao tử đỉnh đầu bảo vật. Phòng ngự vô song, đứng ở đỉnh đầu chính là bất bại chi địa. Côn bằng không nói gì, liếc mắt nhìn sau này. Wen, một thanh lên, hắn tay cầm màu tím thước, dễ dàng vẽ mỡ trước mặt bầu trời. Vâng một tiếng, đi tới lão tử phía trước. Trong chớp mắt, song phương giao thủ triển khai mãnh liệt với nhau, thật mạnh đám người không có chỗ nào mà không phải là thán phục. Bên cạnh, tiếp dẫn hai người trố mắt ngất ngưởng, côn bằng công kích thái quá mạnh mẽ, quá nguy tiên. Bọn họ không có ra chiến trường, nhưng lại trong lòng đầu sinh sôi ra một luồng sợ hãi. Đông Hoàng nhìn hai người giao chiến, ở trong lòng không có có sợ hãi, bởi vì hắn có tiên thiên chí bảo hốn độn trung. Làm Khai Thiên ba đại trí bảo Hỗn độn trung, Đông Hoàng tự nhận là có thể ngăn trở lượng thiên xích công kích. Vì vậy, khi thấy côn bằng công kích, hắn không có giống như những người còn lại sợ hãi, mà là một loại nghị muốn thử trên thử một lần lượng tiên xích phi năng. Chương 29, phá khai thiên huyền hoàng linh lung bạo tháp phòng ngự, chương 29, phá khai thiên huyền hoàng linh lung bạo tháp phòng ngự. Ngưng. Côn Bằng nhẹ giọng nói, hắn nhẹ nhàng vung động trong tay lượng tiên tịch. Vô biên linh khí không ngừng hướng tức thân tụ tập, xung quanh dị tượng hỗn loạn. Từng tòa từng tòa ngọn núi bị nải khí tức ảnh hưởng, sau đó muốn nổ tung lên. Giờ khắc này, côn bằng trên người khí tức tụ tập tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên so với lao tử trên người khí tức còn muốn mạnh mẽ. Đây chính là hắn tại trên Bất Chu Sơn thu được thần thông, khai thiên ba thức. Bây giờ chính là sử dụng được cùng lão tử đắc nhau chỉ dựa vào công đức lượng thiên xích công kích cùng thiên điệu huyền hoàng linh lung bạo tháp đánh, sợ là không dễ phá mở phòng ngự. Côn Bằng có thể không muốn đánh đánh lâu dài. Đây là, Lao tử kinh ngạc, hắn cảm thụ lấy này cố đáng sợ uy năng, càng để hắn sinh ra vẻ sợ hãi. Dù cho là có thiên điệu huyền hoàng linh lung bạo tháp bảo vệ, tại trong lòng, giống như có chút sợ sệt. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người giống như Lao tử, trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt. Côn Bằng trên người khí tức thế nào quen thuộc như thế. Bên cạnh hậu thủ cảm thụ lấy Côn Bằng trên người khí tức, có chút kinh ngạc đồng thời còn rất quen thuộc. Còn lại tổ vu đều cùng sau đó với giống như, đối với này cố lực lượng có chút quen thuộc. Tam Thanh cùng Vu tộc có thể cảm nhận được như vậy tâm thái, những người còn lại không có cái cảm giác này, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ khí tức. Mạnh với tất cả mọi người tại chỗ. Đi. Côn Bằng đứng ở trong hư không, vận động trong tay lượng tiên xích, hắn đã đem khai thiên nhất thức uy năng dùng với thức thân bên trên. Vô tận pháp lực phun mạnh ra đến, đám người tâm thần động đãng, những vừa kia vào đại la kim tiên người, trong lòng tự sợ. Công đức lượng tiên xích công kích đánh ra, một đạo màu vàng ánh sáng xuất hiện, lấy không thể địch nổi uy năng, hiện ra tại giữa hư không ảnh hưởng xung quanh hết thảy dị tượng, ầm ầm ầm, hư không diện tích lớn nổ tung mở, đám người bầu trời ám đạm xuống, tiếng sấm cuồn cuộn. Buộc. Đến không hết núi sông bị phá hủy. Khai thiên nhất thức uy năng tỏa sáng, không người nào có thể địch. Màu vàng ánh sáng tại côn bằng ý niệm điều khiển hạ, trực tiếp hướng về Lao tử đánh tới. Không được. Lao tử vẻ mặt có một chút hoảng hốt, rồi sau đó đánh ra vô thượng pháp lực. Trong tay thái ớt phất trần không ngừng lay động. Một đạo lưu vào tại thiên địa trong, tại pháp hạ. Lão trước chắc, thành đạo triệu lớn nhỏ con bích. Không gì phá nổi, để người một nhìn tựu có một loại an toàn cảm giác. Hoan. Tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ xuống, côn bằng đánh ra màu vàng ánh sáng giải khai thiên điệu huyền hoàng linh lung bạo tháp phòng ngự. Phòng ngự vô song phòng ngự giống như tấm gương giống như, không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị phá mở. Rồi sau đó Lao tử bản thân cũng tại bạo tháp phòng ngự phá vỡ sau đó, bị đánh bay bên ngoài một triệu dặm. Thông thiên, Nguyên Thủy vội vã lắc mình bay đi. Nhìn một màn này công kích, đám người triệt để trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới, bên chắc không thể phá được thiên điệu huyền hoàng phòng ngự sẽ bị phá vỡ. Tất cả mọi người ảm đạm mở. Đầu xương đứng ở đỉnh đầu tiểu bất bại thiên điểu huyền hoàng linh lung bạo tháp công kích, cứ như vậy bị phá ra. Công đức lượng tiên xích công kích như thế mạnh, thật là đáng sợ. Tốt tại ta vừa nãy không có ra tay. Lao tử phòng ngự bị phá mở, một đám tiên tiên đại năng không biết có nhiều kinh ngạc. Muốn biết, cái này phòng ngự, tự lao tử hóa hình tới nay, hắn phòng ngự tiểu không có bị người phá vỡ qua, hiện tại càng bị côn bằng một đòn tiểu phá tan rồi. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, trong lòng sợ là rất khó tin tưởng. Đại ca, có muốn hay không chúng ta một khối trên? Thông thiên đối với lão tử nói, hiện tại ba huynh đệ nghĩa phi thường tốt. Gặp đại ca của chính mình không được lại trong lòng tự nhiên không thích đúng đấy đại ca ba huynh đệ chúng ta cùng lên không tin còn đánh không nổi có bằng nguyên thủy cũng tán thành thông thiên cách nhìn bây giờ loại này tình huống. chỉ dựa vào lao tử một người chỉ sợ là đánh không nổi có bằng nhưng bọn họ có tăng ca nếu như là cùng lên không tin tưởng sẽ đánh không nổi có bằng không cần lao tử phòng ngự bị phá mở sau này người bị một chút thương nhỏ Tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục có thể quân bằng công kích quá mức mạnh mẽ có loại này thân thông theo lao tử ba người cũng lên đối đầu vừa nãy cái tiêua đạo côngích cũng không ăn được Dù sao Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đều là đại la hậu kỳ cảnh giới, mặc dù là ba người cùng lên cũng không phải là đối thủ. Lao tử lá bại tẩy vận dụng, cũng đánh không nổi đối diện, liền đã không có tâm tư khác. "Chúng ta đi." Lao tử nói xong, sau đó tiểu biến mất ngay tại chỗ bên trong. "Hừ." Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn con bằng, cũng là không cam lòng rời đi. Hắn linh bảo cứ như vậy đã không có. Quan trọng nhất đó là bọn họ nhưng là tang thanh. Theo Nguyên Thủy, như vậy vừa đi, không phải là bị người khác đánh bại ạ? Cho rằng rất không còn mặt mũi. Có thể hiện tại là lão tử đoạn, Nguyên Thủy cũng chỉ có thể coi như thôi. Ôi chao, Thông Thiên than thở một tiếng, cũng biến mất ngay tại chỗ. Lao tử không có lên tiếng, hắn cũng sẽ không đọc thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Này khai thiên nhất thức quả nhiên lợi hại. Côn Bằng nói thầm một tiếng, đối với đòn công kích này thương tổn, xa không là hắn có thể nghĩ tới. Thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo thác phòng ngự, thật sự tiểu một hồi tiểu phá vừa đến. Bất quá, Côn Bằng hiện tại cũng không có pháp lực triển khai lần thứ hai, vừa nãy triển khai một lần khai thiên nhất thức thần thông. Bất kể là pháp lực vẫn là thể lực, hiện tại trạng thái đều không đủ lấy lại đến một lần. Nhưng đã không cần thi triển. Đám người mỗi một người đều rất kiêng kỵ. Này côn bằng thời điểm nào như thế mạnh, ở đâu ra thần thông? Minh Hà lão tổ thu hồi tự thân khí tức, vốn muốn chờ hạ xong phương đánh không thể tách rời ra thời điểm. Lỡ bại câu thương thời điểm đi tới sửa mái nhà dột. Có thể thấy côn bằng đòn công kích này sau này hiển hóa ra ngoài vài món pháp bảo, cất vào đến. Hắn tuy rằng có rất nhiều pháp bảo, ai có thể lại sẽ ngại nhiều. Những người còn lại cũng là giống như, đều đem tự thân khí tức thu liễm, chỉ lo côn bằng cho chính mình đi lên như vậy một chút. Bọn họ có thể không có lao tử như vậy phòng ngự chí bảo, nếu như là chúng vào một đòn, mặc dù là bất tử, cũng sẽ tổn thương cùng bản nguyên. Hiện tại không thể đối thủ. Đế Tuấn đối với Đông Hoàng nói, bây giờ tam thanh đều không tính đối thủ. Hắn cũng mất ý nghĩ, muốn biết tại chỗ chính là lão tử mạnh nhất, vừa nay đã đánh, bày ra thực lực, cũng không phải là côn bằng đối thủ, chỉ có thể là nghĩ chờ sau này lại đến tính này một món nợ. Hừ. Đông Hoàng thu hồi hốn độn độ trung, liếc mắt nhìn côn bằng, trong lòng khinh phục. Nếu không phải là Đế Tuấn, lấy Đông Hoàng tính cách, rất khả năng thịu lúc này lên. Hai người nói xong sau này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng rồi rời đi bất chu sơn. Hai người này vừa đi, có rất nhiều người cũng từ, từ đi. Tuy rằng côn bằng không đủ để triển khai lần thứ 2 thần thông, có thể đám người cũng không biết, mọi người chỉ biết, côn bằng thực lực rất mạnh, đánh bại Tam Thanh đứng đầu lao tử. Không người nào dám chọc. Thực lực vi tôn, côn bằng biểu hiện ra thực lực mạnh nhất, mọi người đều rất sợ. Từng cái từng cái hóa thành lưu quang, phóng lên trời. Chương 30, công đức, chương 30, công đức. Ken, ký chủ hoàn thành tuyển hạng 2, thu được 100.000 công đức. Côn bằng thu hồi tự thân khí tức, hệ thống âm thanh vang tới. 100.000 công đức. Côn bằng nói một tiếng, rất là thích. Công đức Nó nhưng là và năng, có thể dùng công đức đến làm rất nhiều chuyện. Tăng cao tu vi, làm lúc thời điểm tu luyện gặp phải bình cảnh thời gian, có thể sử dụng. Còn có thể đem công đức truyền vào tại pháp bảo bên trong. Công đức lượng thiên xích cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tại sao lại như thế lợi hại, nguyên nhân tiểu nằm ở chúng nó là công đức ngưng tụ mà thành. Công kích cùng phòng ngự mới như vậy không hợp thái thượng. Trấn áp khí vận, chữa trị thân thể cùng nguyên thần chờ chút. Đối với bất kỳ giai đoạn tu sĩ cũng hữu dụng, mặc dù là thánh nhân cũng là như thế. Côn bằng biết, đằng sau tang thanh, nữ hoa đám người thành thánh, chính là thu được rất nhiều công đức. Sau đó phối hợp hồng mông tử khí thành tựu thánh nhân. Như vậy một nhìn, đạt được 100.000 công đức, so với đạt được một cái linh bảo còn muốn tốt. Dù sao trong hồng hoang linh bảo có rất nhiều, như thực lực ngươi đủ mạnh, tự nhiên sẽ không thiếu. Nhưng công đức cũng không giống nhau. Nghĩ muốn tại trong hồng hoang thu được công đức, vậy thì phải làm một ít tạo phúc chúng sinh sự tình, sẽ không vô duyên vô cớ tựu đưa cho ngươi. Côn Bằng thu hồi tự thân khí thức, hiện trường chỉ còn lại vì là số không nhiều người. Minh Hà, Đông Vương công, Nữ Hoa, Phục Hy, Hồng Vân, chuẩn đề tiếp dẫn lại chút người. Nữ Hoa nhìn Côn Bằng đạo hữu, muốn nói lại không biết làm sao mà miệng. Nàng là cùng Tam Thanh đám người giống như, cảm ứng được bảo vật cùng mình hữu duyên. Có thể trước mắt tình huống là côn bằng đã được, nàng cũng không biết nói như thế nào. Trong lúc nàng xem lấy hồ lô thời gian, côn bằng đi tới. "Nữ hoa đạo hữu, này linh bảo lẽ ra nên có người một cái." Nghe đến lời này, nữ hoa vẻ mặt sợ. Nàng có chút hoài nghi có phải hay không mình nghe nhầm, ý là phải cho chính mình một cái. Phục Hi tại một bên cũng không nghĩ tới, bọn họ tuy rằng cùng côn bằng nhận thức, nhưng này linh bảo hiện tại nhưng là côn bằng, đã là vật có chủ, cứ như vậy đưa ra. "Đa tạ côn bằng đạo hữu. Nữ oa phục hồi tinh thần lại, đối với cô nói Nang tâm tình cao hứng, đạt được linh bảo không ai sẽ không vui vẻ. Sau đó, Côn Bằng liền đem nguyên bản thuộc về nữ oa chính là cái kia cho đối phương, đa tạ Côn Bằng đạo hữu. Phục Hy cũng đối với Côn Bằng nói, những người khác muốn còn không có. Nữ oa nhưng chiếm được một cái, hắn cũng thay muội muội mình cảm thấy cao hứng. Không cần như vậy, Côn Bằng đáp lại một câu, hắn cùng nữ oa gặp nhau tính không sai. Thêm vào bên trong xác thực có một cái vốn là thuộc về nữ oa cái hồ lô. Dưới cái nhìn của hắn, chính là một chuyện nhỏ thôi. Những người còn lại gặp Côn Bằng cho nữ oa một cái linh bảo, không ngừng hâm mộ. Côn Bằng đạo Phương Tây cần coi ta cùng sư huynh tiếp dẫn đảm nhiệm phục hương Tây Phương chức trách lớn. Hy vọng đạo hữu nhìn tại phân thượng này, phân một cái hồ lô đến, Chuẩn Đề đi tới côn bằng bên cạnh. Nguyên bản hắn là không muốn nói, dù sao vừa nay đã trải qua một trận đại chiến, hắn cũng không dám hướng về trên lưới tôn ba. Có thể lại thấy được côn bằng Dĩ Nhiên chủ động cho nữ oa một cái, này để hắn lại có mặt đến đòi hỏi. Côn bằng đạo hữu, ta đảm nhiệm Hồng Hoang Nam tiên đứng đầu vị trí, giữ gìn Hồng Hoang trật tự, mong rằng đạo phân một cái lô đến. Đông Vương công cũng giống như Chuẩn Đề, đi tới côn bằng trước mặt. Hắn cảm giác được côn bằng Dĩ Nhiên cho nữ ba lại có một cái chuẩn đề mở cái này khẩu, Đông Vương công cũng sẽ không cảm giác được thật không tiện. Không thành vấn đề. Côn Bằng bình thản nói một câu, sau đó chuyển đầu nhìn về phía Đông Vương công cùng chuẩn đề hai người. Đám người nghe được Côn Bằng nói đồng ý, từng cái từng cái vẻ mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ, mở miệng miệngwidetilde có thể muốn. Chính khi mọi người đi đến Côn Bằng trước mặt chuẩn bị lúc mở miệng chờ, Côn Bằng nói chuyện, linh bảo mà. có thể cho, nhưng mà được xem các ngươi có hay không có thực lực này cầm." Một câu nói, để Minh Hà cùng Hồng Vân đám người ngậm miệng. Rất ý tứ sáng tỏ, muốn lấy được bảo vật, được muốn đánh qua hắn mới được. Này thế nào đánh Lão tử đều không phải là đối thủ của Côn Bằng, bọn họ những người còn lại càng thêm không có khả năng đánh qua. Đông Vương Công cùng Chuẩn Đề sắc mặt hai người lập tức kéo xuống, mất công cao hứng một hồi. Tại xác nhận không chiếm được linh bảo sau này, Chuẩn Đề cùng những người còn lại rồi rời đi. Bọn họ không dám cứng rắn cùng Côn Bằng muốn, cũng không dám cướp nữ hoa. Tại trong hồng hoang, đều biết Phục Hy đối với em gái của chính mình nữ hoa rất tốt, nếu là có người dám đánh nữ oa linh bảo chủ ý, hắn nhất định sẽ cùng đối phương đội mạng. Côn Bằng đạo hữu, vậy chúng ta đi về trước, sau này gặp lại. Phục Hy cùng nữ oa đối với Côn Bằng mở miệng nói, sau đó hóa thành một đạo lưu quang đi. Bọn họ đối với côn bằng vốn là có hào cảm, bây giờ lại bị tặng cho linh bảo, đặc biệt là nữ oa, đối với côn bằng hảo cảm thẳng tắp dâng lên. Huynh trưởng, ngươi nói cái kia côn bằng đạo nhân, vì sao đem này linh bảo đưa ta? Phi hành trên đường, nữ oa đối với Phục Hy nói, khả năng, khả năng đây chính là duyên phận đi. Phục Hy cười nói, tuy rằng hắn cũng không biết, nhưng thấy em gái của chính mình tự hồ đối với côn bằng dường như rất có hảo cảm, chính là nghĩ đến như thế một nói. Lúc này, Bất Chu Sơn nơi này chỉ còn lại côn bằng một người, nghe giảng vừa kết thúc, không chiếm được linh bảo. Mọi người cũng là dồn dập lựa chọn trở lại bế quan. Côn Bằng đi đến ngọn núi biên giới, liếc mắt nhìn trước mắt cái kia vô biên hồng hoang đại lục. Hắn triển khai hai cánh, hướng về Bắc Hải phương hướng bay đi, trở lại Bắc Minh cung sau đó, Côn Bằng ngay lập tức tra xem ra này một lần đạt được linh bảo. Nhìn trước mắt 6 cái hồ lô, Côn Bằng biết, Tử Kim hồ lô, vốn là lao tử, là ngày khác sau đó cầm đến đượng thuốc viên dùng. Còn lại 4 cái, theo thứ tự là Hư Vân, Đông Hoàng, Nguyên Thủy, Thông Thiên mỗi người một cái. Đối với này 5 cái holo này, tuy rằng bất phàm, nhưng hắn đều không phải là quá coi trọng. Giờ khắc này Côn Bằng sự chú ý toàn bộ đều đặt ở cuối cùng một cái hát hồ lô trên người. Nó bây giờ nhìn lại, tuy rằng muốn khô héo dáng vẻ, nhưng cũng là một người lợi hại nhất, dây mây bên trên 6 cái hồ lô đều không có cuối cùng cái này hát hồ lô lợi hại. Nhìn hiện ra ở bên cạnh dây mây, nhìn như không có để làm gì, nhưng cũng là một cái linh vật, là tạo nhân dùng. Chứ những thứ này ra đồ vật ở ngoài, tại Côn Bằng trước mặt còn có một sần núi thổ nhưỡng. Nhìn như phổ thông, nhưng tỏa ra thần bí khí tức, cổ thiên tức nướng. Côn Bằng nói một câu, cái này thổ địa tốt, cũng không là bình thường linh vật. Trừ ngoài ra Côn Bằng còn thu được tam quang thần thủy loại này linh vật, công năng chữa thương, tầm bộ linh vật, phải đem này hát hồ lô cho trồng lên mới được. Côn Bằng vung tay lên, đem tất cả bảo vật cất vào đến, chỉ lưu lại trước mặt hát hồ lô. Cái hồ lô này thái quá với mạnh mẽ, muốn hấp thu linh khí rất nhiều, bây giờ còn là không thuần thục, được tiếp tục sinh trưởng mới được, hiện tại tuy rằng cũng coi như là một món bảo vật, có thể thành thục sau đó hồ lô càng thêm bất phạm. Nghĩ tới đây, Côn Bằng nhớ lại một câu nói, xem ra càng bình thường, lại càng không đơn giản. Này hắc hồ lô chính là như vậy, xem ra không có một chút linh lực. Nếu như không là Côn Bằng có hai đời ký ức, hắn là không nghĩ tới cái này không đáng chú ý hổ Lô sẽ là một người lợi hại nhất. Chương 31, đột phá, chương 31, đột phá. Bác Minh Cung. Côn Bằng vừa đến trồng trọt hoàng trung lý địa phương, tựu gặp Tiểu Điệp đi tới. Bái kiến lao ra. Tiểu Điệp gặp Côn Bằng đi tới, Tôn tiếng nói: "Này chút đồ vật, tựu giao cho ngươi." Nói xong, Côn Bằng vung tay lên, tam quang thần thủy này chút hiện ra tại Tiểu Điệp trước mặt. "Này, gặp được này chút linh vật Tiểu điệp, có thể nói là trợn mắt ngoạn cả người biểu hiện hết sức kinh ngạc. Bây giờ nàng cũng có tu vi, tuy rằng không cao, Có thể cũng nhận thức trước mắt này chút vật hiếm thấy. Nơi này đã có Hoàng Trung Lý, hiện tại đến cái Tiên Tiên Hồ Lô Đặng. Này hai lớn tiên tiên linh căn, để nàng là Vạn Vạn không nghĩ tới. Là, Tiểu Điệp khiếp sợ qua sau đó, mở miệng nói, một màn như thế, để nàng đối với chính mình lao ra này càng thêm bội phục. Đơn giản giao phó xong một ý chuyện, Côn Bằng tiểu ly khai. Trong chợt linh căn chuyện như vậy, để Tiểu Điệp đi làm tiểu tốt. Hiện tại Côn Bằng phải chuẩn bị đi bế quan. Từ Tiêu Cung hai giảng chính là chuẩn thánh chi đạo, nghe xong sau đó hắn lạ lớn có thu hoạch. Với con trước, hắn vốn muốn tìm Hạ Bạch Trạch cùng đại bằng điệu Có thể hai người còn nơi với tại bế quan bên trong, Côn Bằng chỉ có thể đằng sau lại nói, "Bây giờ Bắc Minh cũng không có chuyện gì, tại trải qua kiểu u mãng một chuyện sau này, chính là không có người tìm đến chuyện." Tiếp theo, Côn Bằng đi tới trong mật thất, đứng ở trong hư không, nhắm chặt hai mắt, chìm đắm tại trong cảnh độ. 3000 năm sau này, toàn bộ Bắc Minh cung bên trong nhất lên động tính cùng lỗ, các loại dị tượng hiện ra. Này chút động tĩnh đều là tự Bắc Minh cung mật thất bên trong phát sinh. Bao phủ toàn bộ Bắc Minh. Đang bế quan đại bằng cùng Bạch hai dồn dập mở hai mắt ra, kết thúc một lần này bế quan. Đến đây nhìn cái này động tĩnh, sư tôn đây là Đại Bằng Điểu nhìn xung quanh dị tượng, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Cái này dị tượng, hắn còn không có bài kiến. Khí tức thái quá với mạnh mẽ, Đại Bằng Điểu chống lại không được một điểm. Đồng thời, trong lòng hắn đại thể cũng đoán được. Cái này dị tượng quá nửa là chính mình sư tôn côn bằng đột phá trước dấu hiệu, chỉ là này cỗ lực lượng. Hết sức mạnh mẽ, cùng Dĩ Vãng có chút không giống nhau. Bạch Trạch cũng là giống như, hắn cùng Đại Bằng Điểu hai người nhìn mật thất nơi tán phát dị tượng, trong lòng giống như khiếp sợ. Muốn biết, Bạch Trạch là đại La Kim Tiên thực lực. Dĩ Vãng côn bằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng là đại La Kim Tiên thực lực, cũng không giống hiện tại. Bạch Trạch trước mặt này cố khí tức đã vượt qua Đại La Kim Tiên. Đây là đột phá trước dấu hiệu. Bạch Trạch nhìn mặt đất nơi phương hướng, trong lòng ngạc nhiên. Bất quá hắn cùng Đại Bằng điều hai người đều là thích thú. Côn Bằng chính là Bác Minh chi chủ. Có loại này đột phá, bọn họ cũng là cao hứng. Vào giờ phút này, Bác Minh cung bên trong linh khí mười phần nồng nặc, một luồng cực mạnh thôn vẻ lực lượng thu nạp linh khí xung quanh. Bắc Hải phía trên cũng bị một luồng khí thế cho ảnh hưởng. Vô số ngọn núi xuống xuống, trong thời gian ngắn trở thành bình địa. Rất nhiều tại Bắc Hải bên ngoài phụ cận tu sĩ đều bị này một cố khí tức kinh động. Nhìn này cố dị tượng, Đại bằng điệu cùng Bạch Trạch hai người lập tức lại lâm vào bế quan bên trong. Dị tượng bực này mạnh mẽ đồng thời, tàn mát ra đạo vận cảm giác cực mạnh. Đối với hai người bọn họ tới nói cũng là có trợ giúp. Mật thất bên trong, Côn Bằng vận chuyển công pháp, pháp tác lực lượng hiện ra, cực kỳ thần bí. Ngoài ra, còn có rất nhiều hào quang, cực kỳ chói mắt, làm cho cả trong phòng biến cực kỳ sáng ngời. Côn Bằng quanh thân tri giới, bị từng đạo thôn phệ pháp tác lực lượng bao vây. Phía trên đỉnh đầu của hắn, biểu hiện vô số linh khí đoàn. Bị Côn Bằng quanh thân tản mắt ra thôn lượng, không ngừng tu. Đạo vận ngưng tụ ra đạo văn, lấy qua một loại tốc độ Dùng với linh khí đoàn bên trong, Côn Bằng không làm lay động, hắn chìm đắm tại cảm nộ bên trong. Theo linh lực bị hấp thu, trong phòng thôn vệ lực lượng càng ngày càng nồng nặng mạnh mẽ hẳn. Thế giới này đều hình như cũng bị cắn nuốt mất một loại. Tàn mát ra khí tức, lấy gấp mạnh mẽ tốc độ tăng lên dữ dội. Ẩm ầm ầm. Toàn bộ Bắc Minh cung đang run dậy. Một ít không rõ vì sao xình linh, cảm nhận được bế khí tức sau đó, tưởng lầm là có người đến tấn công Bắc Minh cung. Khi thấy Bắc Minh cung bên trong phát ra dị tượng sau này, này mới hiểu ra, là lão tổ tại bế quan, đang sắp đột phá. Bây giờ Côn Bằng đã đem thôn vẻ pháp tắc tu luyện đến chút thành tựu, chỉ kém cuối cùng một bước, dù có thể đột phá. Cho đến vì sao không đi ba thi này một cái nói, đó là bởi vì Côn Bằng biết, ba thi chi đạo thành tựu thánh nhân, chính là thiên đạo thánh nhân. Bị thiên đạo chói buộc. Nói thật dễ nghe một ít là đem nguyên thần ký thác với thiên đạo bên trong, khó nghe một điểm chính là khôi lỗi. Giống ngày sau bên trong Tam Thanh, nữ Hoa Các chính là thiên đạo thánh nhân, đều đem nguyên thần ký thắc tại thiên đạo bên trong, bất tử bất diệt. Này một cái đạo, tuy rằng rất tốt, có thể Côn Bằng chứng minh đã có một bộ hoàn chỉnh công pháp, có chính mình chứng đạo con đường. Như vậy, hắn tự nhiên không sẽ chọn bà thi chi đạo, mà là lựa chọn pháp tắc chứng đạo con đường này. Tuy rằng con đường này vô cùng gian nan, nhưng Côn Bằng có hôn nguyên đạo kinh giá trị, là không thành vấn đề. Năm đó tại Bất Chu Sơn thời gian cùng Tử Tiêu cung hai giảng, và tự thân những năm gần đây du lịch. Côn Bằng thôn phệ pháp tắc, trải qua một lần này bế quan, đã là có thành tựu nhỏ. Đối với pháp tắc cảm nộ, có thể chia làm 5 cái giai đoạn: sơ thành, tiểu thành, trung thành, đại thành, viên mãn. Mỗi cái đại la kim tiền đều có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đối ứng giai đoạn là sơ thành giai đoạn. Tiểu thành là chỉ hôn nguyên kim tiền cũng chính là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Cứ thế mà suy ra, làm pháp tắc đi đến viên mãn thời điểm, có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân. Cuối cùng một bước, côn bằng quanh thân khí tức cùng mật thất bên trong pháp tắc dung hợp lẫn nhau, sinh ra cực mạnh đạo vận cảm giác. Oen! Bất minh bầu trời dị tượng tiếng sấm vang lớn, mây đen cuồn cuộn. Vô số người con mắt nhìn qua. hồng hoang rất lớn, tuy rằng không đủ để làm cho tất cả mọi người biết, nhưng toàn bộ Bắc Hải người cũng đều là rõ ràng. Tại vô số người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, côn bằng quanh thân bộ phát ra so với Đại La Kim Tiên còn muốn mạnh mẽ phi thành công đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hả? trong hỗn đột, Hồng Quân cảm thụ lấy này một cố khí tức, trong ánh mắt có từng tia một kinh ngạc. Tuy rằng hắn là thánh nhân, vô dục vô cầu, có thể hắn không nghĩ tới, Côn Bằng dĩ nhiên sẽ đi con đường này, không đi hắn ba thi chi đạo. Hồng Quân đã là thánh nhân tu vi, hồng hoang hết thảy động tính, hắn đều có thể cảm nhận được. Bây giờ hồng hoang còn không có đột phá tới chuẩn thánh, Côn Bằng đi một con đường khác, nhưng là người thứ nhất đến cảnh giới này, đúng là để hắn không nghĩ tới. Nhưng hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều, liếc mắt nhìn, Hồng Quân liền lại lần nữa bế hai mắt. Bách Hải bên trong, Long cung đại điện bên trong, Bắc Hải Long Vương Ngao Tuận bị này khí tức ảnh hưởng. Không nghĩ tới, Hán Quân Bằng dĩ nhiên có thể đột phá tới chuẩn thánh chi cảnh. Ngao Tuận nhìn Bắc Minh nơi, trong lòng kinh ngạc rất. Lần trước quan tâm. Quân Bằng còn tại đại La Kim Tiên hậu kỳ, bây giờ này mới bao lâu? Dĩ nhiên thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, chương 32, chuẩn thánh thời đại, chương 32, chuẩn thánh thời đại. Tiếp theo Quân Bằng đột phá hôn Nguyên Kim Tiên sau này, lục tục trăm ngàn năm bên trong, đám người cũng nên đón tu vi trên đột phá. Quân Sơn, ba đạo khí tức cường khí tức trước tiên đó phóng lên trời, Lão tử, Nguyên Thủy Trong thiên ba người thành công đột phá chuẩn thánh. Ba người bọn họ là kế côn bằng thành tựu Hôn Nguyên Kim Tiên sau này. Trước hết đột phá chuẩn thánh. Trên Bất Chu Sơn nữ hoa cùng phục hi hai người cũng là như vậy, hai đạo cường hãn khí tức, bao phủ xung quanh 10 triệu dặm. Cảnh giới thành công đến chuẩn thánh. Chấn Nguyên Tử, Đỗ Hoàng, Minh Hà đám người cũng đều là đi tới chuẩn thánh cảnh giới. Có thể nói, hiện tại thời kỳ là chuẩn thánh thời đại. Mà cũng bởi vậy, nhắc lên một hồi linh bảo phân tranh. Một đám tiên tiên đại năng, dựa vào là chém thi thành chuẩn thánh. Lại bởi vì đột phá thánh nhất định phải điều kiện là chém thi. Tự thân muốn có linh bảo Có thể hồng hoang sinh linh rất nhiều, ngàn tỷ sinh linh. Linh bảo có hạ, chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. Một ít tu vi cao sẽ đến cướp đoạt một ít tu vi thấp linh bảo. Hiện tượng này, để một ít vẫn là đại la kim tiên có linh bảo người dồn dập lựa chọn bế quan không ra. Bởi vì thái quá nguy hiểm. Chuẩn thánh cùng đại la kim tiên hai cái cảnh giới, căn bản không có cách nào so với. Mặc dù là đại la kim tiên viên mãn, gặp được cũng sẽ bị chớp mắt dây. Trên người có linh bảo thần, thực lực không đủ, từng cái từng cái đều bắt đầu trốn. Nhưng cũng có một ít còn đang bế quan bên trong. Một ít thổ bạo vô lý tu sĩ, trực tiếp tìm đến cửa rất người là bảo. Chuyện này tại trong hồng hoang có phát sinh không biết. Tại rất nhiều chuẩn thánh bên trong, ngoại trừ côn bằng là đi pháp tắc con đường này ở ngoài, 12 tổ Vu cũng là cũng là đi pháp tắc này một cái nói. 12 cái tổ Vu tuy rằng không có nghe hiểu bà thi chỉ đạo, nhưng bọn họ nhưng là có bản cổ truyền thừa, có thể để Vu tộc tăng cao tu vi. Đồng nhất thời kỳ, tiến nhập chuẩn thánh thời đại, Vu Ưu hai tộc tình thế càng phát nghiêm túc. Rất nhiều lúc đều tại chiến đấu. Vu tộc tuy rằng tổng thể thực lực mạnh hơn yêu tộc, nhưng là yêu tộc số lượng nhiều, cao hơn rất nhiều. Tại trong hồng hoang, thường xuyên có thể nhìn thấy Vu Ưu hai tộc bạo phát đại quy mô chiến đấu. Một đại điện bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng nhìn như tình huống như vậy, cũng là lo lắng không ngớt. "Đại ca, bây giờ chúng ta yêu tộc nhiều, được có một cái đại bản doanh mới tốt." Đông Hoàng đối với Đế Tuấn nói. "Bây giờ yêu tộc, số lượng có thể là nhiều vô cùng, nhưng bởi vì không có một cái cố định đại bản doanh." Phân tán tại Hồng Hoang các nơi, dẫn đến tại cùng vu tộc chiến đấu thời gian, cũng không thể ngay lập tức chi viện. Do đó liên tục bại lui, tổn thất nặng nghề. Giải rớt trình độ, có thể nói là năm bè bảy mảng. Đây là một vấn đề." Đế Tuấn trầm tư sau đó trả lời nói, "Bây giờ yêu tộc số lượng phi thường nhiều." Hắn cũng nghĩ tới vấn đề này. Vì là chuyện này, Đế Tuấn tại trong hồng hoang không ngừng tìm kiếm. Có thể tìm hạ xuống, đều không thích hợp làm yêu tộc đại bản doanh. Đều là kém chút ý tứ, không là Đế Tuấn tượng tượng như vậy. Đại ca, dù sao cũng chuyện này tạm thời cũng nghĩ không ra được. Có muốn hay không chúng ta hiện tại đi bắt mình một chuyến?" Đông Hoàng nói, liên quan với đại bản doanh một chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn là không nghĩ ra được, hắn liền nhớ tới cuốn bằng. Đông Hoàng tính tình tương đối thẳng, Bạch Trạch này một chuyện, hắn có thể liên tục ghi ở trong lòng. Lúc trước là bởi vì thực lực bản thân không đủ, không tốt đi tìm đối phương phiền phức. Bây giờ hắn cùng với Đế Tuấn đều đã chém ra một thì thành tựu chuẩn thánh, không cần sợ Côn Bằng. Tính sổ thời điểm đến rồi. Việc này đằng sau lại nói, Đế Tuấn mở miệng nói, hắn cũng nhớ, nhưng là hắn tâm tư không tại Côn Bằng, mà là ở đây yêu tộc bên trong. Côn Bằng là muốn đối phó, nhưng không là hiện tại. Giải quyết đại bản doanh một chuyện, mới là hiện tại phải làm. Đại ca, nếu không ta một người đi, gặp gỡ một lần cái kia Côn Bằng." Đông Hoàng nói, Đế Tuấn không muốn đi. Hắn là nghĩ hiện tại đi, tay cầm hỗn độ chung, một chọi một tình huống hạ, Đông Hoàng tự nhận là có thể đánh bất luận người nào. Không cần lo lắng." Đế Tuấn nói, cự tuyệt Đông Hoàng đề nghị. Hắn biết Bây giờ Hồng Hoang tiến nhập chuẩn thánh thời đại. Côn Bằng tất nhiên là cũng tiến nhập chuẩn thánh tu vi. Đông Hoàng một người đi, không thích hợp, quá mức mạo hiểm. Dù sao Côn Bằng danh tiếng, tại những năm gần đây cũng đều là rất vang dội, thực lực rất mạnh, muốn đi cũng là hắn cùng Đông Hoàng hai cái người đi. Ôi chao. Đông Hoàng than thở một tiếng, hắn nghĩ tới cùng Đế Tuấn nghĩ tới không giống nhau. Có thể Đế Tuấn là đại ca. Hắn lúc này cũng phải cần nghe theo, gặp nói rồi không thể đi. Tâm tư cũng không đi nghĩ. Nhi lệ, người đi đem các yêu sói cho kêu đến." Đế Tuấn mở miệng nói. Hắn nghĩ đến chính mình không nghĩ ra biện pháp Nhìn hạ những người còn lại có hay không có những ý nghĩ khác. Dù sao liên quan với đại bản doanh chuyện này, càng nhanh càng tốt. Nếu như có tốt chủ ý, có thể lập tức thi hành. Đông Hoàng gật đầu, hướng về đi ra bên ngoài. Không lâu lắm, liền có 9 người đi tới Đế Tuấn trước mặt. Này chút người đều là thực lực bất phạm một thân tu vi đều tại đại la kim Tiên Chính là bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thu phục, 9 người theo thứ tự là: Cế Mông, Anh Triều, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Khâm Yên, Thứ Thiết, Quỷ Sa. Bây giờ liên quan với yêu tộc đại bản doanh một chuyện, đều nói một cái nhìn đi. Đế Tuấn mở miệng nói: Bây giờ hắn là không có gì biện pháp hay, muốn nghe hạ những người còn lại là thế nào nghĩ tới. Có thể tại nhiều địa phương thành lập yêu tộc trại tập trung, sau đó tái thiết lập đại bản doanh. Bác Minh cùng bên trong. Côn Bằng đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực sau này, vững chắc mấy trăm năm, mới kết thúc một lần này bế quan. Côn Bằng vừa ra tới, liền gặp được Đại Bằng Điểu đi tới trước mặt chính mình. Gặp qua sư tôn. Đại Bằng Điểu đi tới Côn Bằng trước mặt, Tôn tiếng nói: "Hừ, xem ra những năm này, ngươi không có để vi sư thất vọng." Côn Bằng cảm thụ một chút Đại Bằng Điểu cảnh giới, cũng là tiến bộ không ít. Hiện tại đã là Thái Ức Kim Tiên viên mãn. Sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn nói." Đại bằng điệu mở miệng nói, "Chuyện gì?" Quân bằng trả lời nói, không nghĩ tới đối phương có chuyện gì. Từ lần trước đi về cùng sư tôn sau đó, liên tục không có từng đi ra ngoài. Vì lẽ đó, đệ tử muốn đi ra ngoài rèn luyện một chút." Đại bằng điệu mở miệng nói, bây giờ hắn thực lực đã là tại thái ớt kim tiên đỉnh cao, thêm vào tại Bắc Minh cũng đã lâu. Tự bái sư tới nay, hắn còn không có một người tại trong hồng hoang rèn luyện qua. Liên nghĩ đến này một lần vừa bế quan kết thúc, đi ra ngoài rèn luyện một chút. Rèn luyện một chút cũng tốt, là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện một chút. Đi ra khỏi nhà, Nhớ kỹ vi sư từng nói với ngươi, côn bằng không có cự tuyệt. Đi ra ngoài rèn luyện một chút là chuyện tốt, tuy rằng bây giờ hồng hoang nguy hiểm tầm tầm, có thể cũng là có vô hạn lớn chỗ tốt. Côn bằng chính mình không có cảm ngộ thời điểm, còn sẽ đi ra ngoài du lịch một chút. Bây giờ đệ tử có ý nghĩ này, hắn tự nhiên là đồng ý. "Là, đệ tử nhất định sẽ làm được." Đại bằng điệu mở miệng nói, trong lòng có chút mong ngợi. Không có đi ra ngoài rèn luyện qua, hồng hoang phía ngoài hết thảy, đối với hắn mà nói đều là mông đợi. Đại bằng điệu cáo biệt Côn bằng sau này, liền đi. Nhìn lại bằng điệu rời đi thân ảnh, con bằng ném vung ra một đạo lưu quang rơi trên người. Hồng Hoang thế giới rất nguy hiểm, không sợ nhất vạn giáo sợ vạn nhất. Làm như vậy là không sai được. Chương 33, chịu nhận lỗi, chương 33, chịu nhận lỗi. Nay một ngày, Long tộc đại điện bên trong. Bác Hải Long Vương Ngạo Tuận vừa từ bên ngoài trở về, vừa trở lại Long cung, chỉ nghe thấy hai vị Long tộc người nói lặng lẽ nói, "Ta đã nói với ngươi, cái kia hồ tộc người thật xinh đẹp, nếu không phải là nàng chạy nhanh hơn, ta tiểu." Nghe được lời này, Ngạo Tuận bước, đối với hai người mở nói, "Các ngươi hai cái nói cái gì? Chuyện gì?" Ngạo Tuận nghiêm túc nói, trong lòng đã có không tốt suy đoán. Dù tại Bắc Hải bên cạnh gặp phải một đám nữ tử, nhưng chúng ta cái gì cũng không được. Chúng ta hai vị long tộc người sợ hãi đến không được, nói chuyện có chút run rẩy. Rất ít gặp đến Ngao thuận dáng dấp như vậy nói chuyện. Bọn họ không hiểu, không phải là một chuyện nhỏ mà thôi, cứ như vậy từ phát hỏa. Nhưng là tại Bắc Minh. Bắc Hải Long Vương Ngao thuận hỏi, trước hắn có nghe nói qua hồ tộc người thuộc về Bắc Minh. Hẳn là Bắc Minh người, càng nghĩ, trong lòng hắn càng hoảng sợ. "Là hai vị long tộc người sợ đến không được, đối mặt với Long Vương đặt câu hỏi. Bọn họ rất là sợ sệt đã sớm có cấm chỉ qua không thể làm như vậy, nhưng vẫn là có ít bộ phận người không tuân thủ. Vô Liêm Sỉ. Bác Hải Long Vương ngao thuận giận quát một tiếng, một bàn tay đi xuống, trực tiếp đem hai người này cho đánh ngã tại đất. Ngã xuống đất hai người, vội vã nằm trên mặt đất sinh tha, không dám làm một cử động nhỏ nào. Người đến, đưa cái này hai cái Vô Liêm Sỉ đồ vật cho bản vương đốt lại. Tấn Long tộc quy cụ xử lý. Bác Hải rồng quát lạnh một tiếng, tiểu gặp hai người khác đi lên. Là, hai người tôn kính đáp lại một câu, sau đó liền đem hai vị này phạm tội người cho xuống. Xử lý xong sau đó, Ngao Tuận liền đi tới phía trên cung điện, ngồi tại Long Y Điệp, một mặt yêu sầu nghĩ đến. Không được, ta còn là phải đi một chuyến. Hắn đắn đo suy nghĩ, quyết định hay là đi một chuyến Bắc Minh Cung. Quân bằng danh tiếng, hắn chính là biết đến. Nếu như là người không có trêu cho hắn, thật cũng không có chuyện gì. Người khác cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm người chuyện. Trái lại, hạ chàng nhưng là thì rất thảm. Cửu Ưu mãn một chuyện, Ngao Tuận nhưng là rất rõ ràng. Trực tiếp tiêu diệt, một chiêu miêu sát. Trước mắt Long tộc người làm chuyện như vậy, tuy rằng không có thực hiện được, nhưng đối mặt một tôn có chuẩn tọa trấn Bắc Minh. Mặc dù bọn họ cũng có chuẩn thánh tương dạ có thể đã bị nhốt lại. Trước mắt Long tộc, có thể không thể cùng Bắc Minh đối kháng. Chuẩn thánh cường giả côn bằng, nhưng là vạn vạn không dám đắc tội. Sau đó, Ngao Thuận trong bạc khố, cầm một ít linh bảo, ra lòng cùng hướng về Bắc Minh phương hướng mà đi. Ngao Quảng cũng là đại La Kim tiên cường giả, tốc độ rất nhanh. Rất nhanh là đến Bắc Minh cung ở ngoài. Bạch Trạch đạo hữu, Ngao Thuận cầu kiến, mong rằng thông báo một chút. Ngao Tuận khách khi nói, rất có lễ phép. Lần này là đến buổi tội, tất nhiên là không dám có bất kỳ cái giá. Đi theo ta. Bạch Trạch gật đầu đáp lại một chút, côn bằng đã là chuẩn thánh giả. Tại Ngao Thuận trên đường tới, Hắn đã biết được, Côn Bằng có trước giờ báo cho qua bệ trách. "Ngao Thuận, ngươi không tại ngươi Bắc Hải tốt tốt trở. tìm ta Bắc Minh làm gì?" Côn Bằng mở miệng nói, tuy rằng hắn đã hiểu Ngao Thuận tới nơi này vì chuyện gì, nhưng hắn như cũng không có nói ra, nghĩ nhìn đối phương cái gì thái độ. "Lần này đến đây, ta là tới bồi lễ nói xin lỗi. Long tộc người, không cẩn thận mạ phạm đến Bắc Minh người, nhiều có đã tội." Ngao Thuận mở miệng nói, hai cái tiên tiên linh bảo hiện ra tại Côn Bằng trước mặt. Mặc dù đối phương là Bắc Hải Long Vương, có thể Long tộc từ lâu sa sút, hiện tại không thể so với người năm đó. "Hùng Hắn hiện tại đối mặt chính là một tên chuẩn thánh cường giả. Ngao Tuận bất quá là đại la kim tiên, tự nhiên là muốn hạ thấp tư thái. Long tộc thật giàu có. Côn Bằng nhìn Ngao Tuận cầm tới linh bảo, trong lòng hơi kinh ngạc. Bất quá một nghĩ long tộc nhưng là tam tộc thời kỳ bá chủ, liền không có, có quá nhiều kinh ngạc. Tuy rằng long tộc hiện tại là sa sút, không có trước như thế mạnh, nhưng bảo khố một khối này, gốc gác vẫn là rất mạnh. Nghĩ tới chỗ này, không giữ quy tắc lý đã chưa phát sinh, liền vô sự. Côn Bằng tay lên động, đem nải linh bảo cất vào đến. Hồ tộc người dài thiên tư xinh đẹp, mà long tộc vốn là trời sinh hào sặc. Nhưng đối với chuyện này, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Bất quá lại bởi vì đây là lần thứ nhất mà thôi, lại không có phát sinh cái gì. Thêm vào ngao thuận như thế có thành ý mặt trên, côn bằng thật cũng không có quá nhiều truy cứu. Dù sao, nhân ra nhưng là bác Hải Long Vương, tự mình tới cửa xin lỗi không nói, còn mang theo linh bảo. Côn bằng cũng không tốt trách tội. Đà Tạ Tiên Tôn, ngao thuận mở miệng nói, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai cái linh bảo đối với hắn mà nói, căn bản là không tính cái gì, hắn này một lần tới mục đích là có hai cái, một là lại đây bồi tội, hai là cùng là Bắc Hải sinh linh. Nghĩ đến cho cái ân tự tốt Dù sao hiện tại Hồng Hoang nhưng là chuẩn thánh thời đại, nguy hiểm tầm tầm. Nếu như có thể cùng chuẩn thánh giao hảo, chỉ là hai cái linh bảo mà thôi, lại coi là cái gì? Trở về sau này, ta nhất định sẽ chặt chẽ dạy dỗ." Ngao Quảng nói liên nói, "Có thể không thể lại có chuyện như vậy phát sinh, một lần cũng còn tốt. Như lần sau gặp phải cái gì lớn hơn sự tình, có thể sẽ không tốt." Bác Minh cùng Bác Hải cách không tính xa, tuy rằng Ngao thuận sẽ không, nhưng không phải là tất cả mọi người đều là như vậy. Nếu như không nói, người phía dưới, có thể cái gì chuyện đều sẽ cho ngươi lộ ra ngoài." Vô sự. Côn Bằng đáp lại nói, hắn nhìn ra Nhai Ngao Thuận có thể rất biết xử lý. Thiên Tôn, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không?" Ngao Thuận mở miệng nói. "Ngươi nói?" Côn Bằng hỏi, Hàn Bắc Minh liên tục cùng Long tộc cũng không có cái gì gặp nhau. Giếng nước không phạm nước sông, không nghĩ tới này Ngao Thuận sẽ có cái gì yêu cầu quá đáng. Bác Hải Long cung bạo khổ tùy ngươi chọn bảo vật. Có thể hay không đổi tiền Tôn ngày sau tại Long tộc có nạn thời gian, trợ giúp một, hai?" Ngao Thuận mở miệng nói. Hắn cảm giác được, Hồng Hoang hiện tại như thế nguy hiểm, ngày sau nếu như là gặp cường giả công, chỉ sợ là gặp nguy hiểm. Dù sao Long tộc hiện tại chuẩn thánh cường giả đã bị tầm đoán, không ra được. Mạnh nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Tại không có chuẩn thánh trước, Long tộc không có cảm giác đến nguy hiểm. Nhưng hôm nay là chuẩn thánh thời đại, không sợ cũng không được. Tuy rằng trước mắt không có, nhưng mà được có một bảo đảm. Nếu như là sau này thật gặp phải chuyện, cũng không cho đến bó tay toàn tập. Này Nao Thuận còn thật thông minh. Côn Bằng nhìn cái này Nao Thuận, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ như thế nói. Ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không thành vấn đề. Côn Bằng mở miệng nói, đối với Nao Thuận tìm cầu, hắn không có cự tuyệt. Long tộc bạo khố Quân bằng đúng là hứng thú. Long Vương Lân tam tộc thời kỳ, Long tộc một nhà độc đại. Hiện tại thối lui ra khỏi Hồng Hoang sơn cầu lớn, có thể hắn lưu lại bảo khố. Nhất định không ít. Đà Tạ Tiên Tôn. Ngao Thuận mở miệng nói, nội tâm có chút kích động. Lần này, tự đạt tới nội tâm hắn ý nghĩ. Theo Ngao Thuận, linh bảo lại nhiều, cũng bất quá là vật ngoại thân mà thôi. Thực lực Vi Tôn. Linh bảo có thể đổi lấy chuẩn thánh cường giả ra tay, có thể là phi thường đáng giá. Chương 34, tự phụ mậy, chương 34, tự phụ mậy. Như vô sự. Ngươi đi về trước đi. Ngày sau bản tọa thì sẽ đi Bắc Hải lòng cùng một chuyến. Quân bằng nói, nguyên bản hắn là nghĩ hiện tại đi, nhưng mà hiện tại còn có một chuyện khác. Đi bác Hải Long cung bà khố, chỉ có thể là đằng sau lại tìm thời gian đi. Vậy ta liền đi về trước." Ngao Thuận nói xong, rất nhanh tựu ra Bắc Minh. Bác Minh hành trình đã đạt đến mục đích của hắn. Tại trên đường trở về, Ngao Thuận tâm tình khoái khoái, dường như bên trong giải thưởng lớn một loại. Mặt lộ vẻ vui sướng. Thiên Tôn, vừa nay có một người tới, tự xưng là tử phủ. Đây là cái kêu người lưu lại thi mời." Bạch Trạch đi vào đại điện, sau đó đem nhận được thiệp mời lấy ra. Bên trong nội dung, hắn cũng không biết, còn không có còn kịp hỏi. Đưa thiệp người liền đi. Hừ, ta biết rồi. Côn Bằng đem thiệp mời mở ra, liếc mắt nhìn. Côn Bằng Đào Hữu, Tử phủ đại điện với 1000 năm sau đó tiến hành. Đơn giản kiểm tra một chút sau đó, hắn tựu biết trong này ý đồ. Đông Vương công làm nam tiên đứng đầu như thế lâu tới nay, còn chưa chân chính tuyên cáo hồng hoang. Lần này ở bề ngoài là Tử phủ đại điện. Có thể thực tế lại là Đông Vương công tuyên cáo hồng hoàng mình là nam tiên đứng đầu, thật là hấp dẫn càng nhiều hơn sinh linh gia nhập, mở rộng thế lực của chính mình. Côn Bằng chỉ là liếc mắt nhìn, tựu không quan tâm. Như Đông Vương công thật sự tại dụng tâm quản lý hoàng hoàng, giữ gìn tốt trật tự, đi một chút cũng không sao. Có thể lần này tự phụ đại điện ý đồ rõ ràng, chính là nghĩ mở rộng thế là thôi. Như vậy đại điện, côn bằng không có cần thiết đi, đại điện tiến hành thời điểm, an bài một người đi là được rồi. Không chỉ là côn bằng, những người còn lại cũng thu vào đến từ tử phụ thi mời. Côn Luân Sơn bên trong, Tam Thanh cũng thu vào Đông Vương công mời. Đại ca, nhị ca, cái này Đông Vương công mời chúng ta tham gia tự phụ đại điện. Người nói chúng ta có muốn hay không đi?" Thông Thiên mở miệng nói, tuy rằng hắn biết trong này ý đồ, nhưng hắn quyết định không được có đi hay không, chỉ có thể nghe hạ hai vị huynh trưởng ý kiến. "Hừ." Cái này Đông Vương công giá tâm như vậy lớn. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, ý đồ rất rõ ràng. Hắn nhìn một chút liền nhìn ra, Nguyên Thủy không muốn đi, lão tử chỉ là tại tiếp thu đến cái này thiệp mời thời điểm, mở mắt ra liếc mắt nhìn. Biết được tình huống sau đó, liền liên tục tại bế quan bên trong, hiện tại không nói một lời, nhưng là không nghĩ để ý tới này một chuyện. Chúng ta không đi, đến thời điểm chuẩn bị một ít lễ vật là được rồi." Nguyên Thủy nói, hắn không ngưa Đông Vương công, không nghĩ tự mình ra mặt đi. Đông Vương công mặc dù là Hồng Quân bộ nhiệm nam tiên đứng đầu, có thể hắn nhưng đánh lấy nam tiên đứng đầu danh nghĩa không ngừng mở rộng tự thân thế lực, giá tâm nghĩ nhất thống hùng hoàng. Thông thiên giấy hiểu, sau đó cũng không để ý đến cái chuyện này. Nguyên Thủy nghĩ tới, cùng hắn nghĩ tới giống như. Huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ từ trong cảm nộ mở mắt ra, khinh thường nói ra, "Đông Vương công, ngươi như vậy tùy tiện, sớm muộn có một ngày sẽ có người để mắt." Hắn thấy được cái này thiệp mời sau đó là vô cùng xem thường. Lần này Đông Vương công, giá tâm to lớn, rất nhiều người đều biết. Minh Hà cũng cùng Tam Thanh tình huống giống như, không muốn tham gia cái này đại Thầy Cô làm nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu tự nhiên cũng là thu vào Đông Vương công mời. Này Đông Vương công cũng quá tùy tiện đi, nói được lắm là tử phủ lớn một chút, nói khó nghe chính là muốn xương bá hồng hoang. Đúng đấy, chúng ta có thể không thể đi, đi bằng thần phục Đông Vương công. Một đám bị Tây Vương mẫu chứa chấp nữ tiên nghị luận nói, rất nhiều người đều cho rằng chuyện này không thể đi, rõ ràng chính là muốn xương bá hồng hoang. Bạn cũng có thể sẽ không đi. Tây Vương mẫu nhìn tử phụ phương hướng, trong lòng nói, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng trong lòng đã có đáp án, nguyên bản nghĩ đến Đông Vương công sẽ quản lý tốt hồng hoang kéo dài, có thể những năm gần đây, Đông Vương công mở rộng Nhưng lạ mọi người đều biết, Thái Dương Tinh bên trong. Đông Hoàng thấy được Đông Vương Công đưa tới mời, trong lòng lúc này chính là phát hỏa. "Tốt ngươi một cái Đông Vương Công, sớm muộn có một ngày, ta muốn ngươi xinh đẹp." Đông Hoàng lạnh rên một tiếng, nếu không phải là khoảng thời gian này vẫn bất với, tìm yêu tộc đại bản doanh một chuyện. Hắn hiện tại tiểu muốn giết qua tự phủ đi. Nhị đại không cần như vậy, chúng ta không đến liền đúng rồi." Đế Tuấn mở miệng nói, hắn cùng Đông Hoàng nghĩ tới giống như, nay một lần. Đông Vương Công thật sự là quá trắng trợn không kiêng dè, nếu như không là bây giờ tìm đại bản doanh. Hắn thật sự tiểu cùng Đông Hoàng đi qua đi tới một lần. Trong Hồng Hoang Đại Năng, rất nhiều đều là thu vào Đông Vương Công mời. Bởi vì Đông Vương Công giã tâm rõ ràng, mọi người đều là giống nhau cái nhìn, cũng không muốn đi. Thu vào thiệp mời cũng sẽ không quan tâm. Bất quá, cũng có rất nhiều người sẽ đi, nhưng càng nhiều hơn chính là một ít tán tu. Hồng Hoang tán tu cũng có rất nhiều. Bọn họ sẽ chọn đi tham gia. Chuyện này, đối với những tu vi kia khá cao người, đều là rất khinh thường. Có thể đối với những người tu vi thấp kia, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bây giờ vu yêu tranh đấu kịch liệt, rất dễ dàng tiểu dính vào. Gia nhập tử phủ, có lẽ là lựa chọn không tồi có thể tránh được trận này phân tranh. Từ phủ bên trong, Đông Vương công ngồi với đại điện bên trong, đem thiệp mời phát ra ngoài sau này, cả người hắn biểu hiện sung sướng, ngồi với đại điện bên trong. Thiệp mời nên phát đều phát ra đi. Đông Vương công tử trên cao nhìn xuống đối với phía dưới đám người nói, hắn đảm nhiệm Nam tiên đứng đầu đã lâu, hiện tại thuộc về hắn một phe thế lực có rất nhiều, đồng thời tại Đông Vương công chính mình nhìn tới, phát ra ngoài, bọn họ quá nửa là sẽ đến. Nguyên do bởi vì cái này Nam tiên đứng đầu vị trí, nhưng là thánh nhân tự mình định. Đáng người mặc dù là không nhìn tại hắn Đông Vương công trên mặt cũng sẽ thấy thánh nhân trên mặt tới tham gia một lần này đại đi điện đã phát ra ngoài phía dưới một người mở miệng nói dựa theo Đông vương công chỉ thị phải báo cho đều đã thông báo tốt rồi như vậy rất tốt hết thể chuẩn bị ổn thỏa tự chờ mở điện Đông Vương công tâm tình khoát khoái, tự nhận là hết thảy đều tại hắn khống chế bên trong nghĩ tới đều là tử phủ mở điện lúc cho tốt thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh thì đến tử phủ mở điện tháng ngày thời khắc này từ phủ vô cùngắm nhiệt từ phủ ngoài cửa lớn có thể nhìn thấy các loại vì là đạiển mà chuẩn bị dị tưởng Từng đạo to lớn cây cột, khắc vẽ vô số đạo văn, càng thần bí. Một đám tiên thần đứng tại cửa, chuẩn bị tốt lên tiếp. Tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ hạ, lục tục người đến. Đông Vương công tâm tình cũng rất vui vẻ, nhìn đại điện bên trong không ngừng có người đến. Vừa mới bắt đầu, tới là một ít tán tu, đều là tự mình đến, có thể nói là hết sức nghệ nàng mặt mũi. Có thể thấy được một ít đại biểu lúc tới. Đông Vương công tiểu không thoải mái, dưới cái nhìn của hắn không có tự mình lại đây, chính là không có cho chính mình mặt mũi. Có thể bởi vì hôm nay chính là đại điển này, hắn cũng không có phát tác. Đông Vương công bề ngoài ôn tồn tiếp đãi, nhưng trong lòng không vui tất tại là có rất nhiều tán tu lại đây. Bằng không cái này bề ngoài thật là tiểu quá lung túng. Chương 35, Thiên đỉnh xuất thế, chương 35, Thiên đỉnh xuất thế. Từ phủ bên trong. Tham gia này một lần tử phủ lại điện, căn bản là một ít tán tu, nhưng cũng có ít bộ phận đại năng người đến, thì như Hồng Vân đạo nhân. Đối với chuyện này, cái nhìn của hắn cùng đám người không giống nhau. Khá là yêu thích giao hữu Hồng Vân. Tự mình đến tham gia một lần này lại điện. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, tuy rằng hai người bọn họ xem tấu Đông Vương công ý nghĩ, có thể bởi vì bọn họ Phương Tây căn cốt, tới nơi này ý đồ chân chính là nhìn nhìn có thể hay không đạt được cái gì chỗ tốt, chỉ đến thế mà thôi. Gặp nhân số đến đông đủ sau này, Đông Vương công đầu tiên là đối với phía dưới một đám sinh linh nói một phen. Sau đó tự phủ đại điện chính thức bắt đầu. Hôm nay ta lấy nam tiên đứng đầu danh nghĩa. Nay một ngày, theo một tiếng vang ầm ầm nộ vàng, trên Bất Chu Sơn tỏa ra kim quang. Trên trời cao hào quang vật trượng bắn thẳng đến đại địa, hết sức chói mắt. Giờ khắc này, từ dưới Bất Chu Sơn hướng phía trên nhìn, có thể nhìn thấy các loại dị tượng, linh thú bay lượn, thần mây lăn. Các loại dị tượng hiện ra, tỏa ra cực kỳ thần bí khí tức, hạ xuống tại Hồng Hoang đại địa. Đại ca, này dị tượng xuất hiện, hẳn là có bảo vật." Đông Hoàng Mộng miệng nói, tâm thần cảm nhận được một luồng cơ duyên. Để hắn cảm giác được, này có dị tượng xuất hiện là thuộc về chính mình. Không sai. Đế Tuấn đại Hỷ, hắn có hoàng mệnh tại thân. Có thể cảm nhận được, này dị tượng hiện thân chính là vì hắn xuất thế. Hai người kinh hỉ vạn phần, nhìn bất chu sơn phương hướng, bởi vì động tinh to lớn, rất nhiều người cũng cảm ứng được, thì như Tam Thanh bọn họ cũng là đã nhận ra. Vốn là muốn đi nhìn một chút, nhưng bởi vì rõ ràng cảm nhận được, này cố cơ duyên không là bọn họ. Bất đắc dĩ mất công cao hướng hồi. Loại này cơ duyên tuy tốt, nhưng trong hồng hoang vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Làm bảo vật xuất hiện thời điểm, không cảm giác được cùng ngươi hữu duyên, nếu ngươi cưỡng hành yêu cầu, mặc dù là chiếm được, cũng sẽ có nhân quả sản sinh, cái này đồ vật, không ai dám không trọng thị. Tam Thanh Liếc mắt nhìn này, nói dị tượng sau này, cũng rối rít trước đi bế quan. Vu tộc bên trong, các đại tổ vu cũng phát hiện dị tượng bực này, nhưng bọn họ hướng đến đối với cái gì bảo vật chuyện như vậy, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Coi như là trên bất chu sơn, bọn họ cũng không thế nào đi quan tâm. Một đám vu tộc nên làm gì sao, vẫn là làm gì sao? Bát Minh cùng Đi ra. Nhìn Bất Chu Sơn phương hướng, côn bằng nhưng là biết rồi, là Thiên Đình xuất thế. Thuần theo đại thế mà ra, vì là đế tuấn cùng Đông hoàng chuẩn bị. Vì lẽ đó, tại cảm nhận được Bất Chu Sơn dị tượng xuất hiện sau này, hắn cũng không có đi nhìn. Nghi cũng không có đi nghĩ, nếu như là có linh bảo xuất thế, còn có thể đi nhìn, có cơ hội tìm được. Nhưng này Thiên Đình đi ra, chính là đại thế hướng, nên đế tuấn cùng Đông hoàng được, không là những người khác. Tu vi cao hơn một chút cường giả, không có có quan tâm cái này dị tượng. Nhưng một ít tu vi thấp tu sĩ, thì lại là tò mò đi nhìn, cũng hấp dẫn không ít cường giả đi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người cảm nhận được cơ duyên này sau này, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Bất Chu Sơn phương hướng bay đi. Thả ra Thái Dương Chân Hỏa, xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy hai cái to lớn kim ô, bao vây Thái Dương Chân Hỏa, thẳng đến trên Bất Chu Sơn đi. Nhìn thấy Đông Hoàng cùng Đế Tuấn hai người, để một ít tu vi không cao tu sĩ, tại đi đến trên đường giò lui. Này hai cái chuẩn thánh, không phải người bình thường có thể chọc. Rất nhanh, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thuận theo dị tượng tán phát hào quang, đi tới Bất Chu Sơn tương đường với phương. Ánh vào bọn họ trước mắt là một cái thế giới hoàn toàn mới, có 33 tầng. Một tòa đại điện rừng rững tại đế tuấn cùng Đông Hoàng trước mặt, đại điện bị tầng mây bao vây, như ẩn như hiện. Điện thân tre kín đạo văn, tỏa ra bảo quang. Vì là toàn bộ đại điện tăng thêm không ít cảm giác thần bí. Thiên đỉnh. Tiến nhập này phương thiên địa, đế tuấn cùng Đông Hoàng hai người liền hiểu rõ. Nơi này là yêu tộc địa phương. Bọn họ tìm kiếm thật lâu đại bản doanh xuất hiện. Đại ca, nơi này không gian đầy đủ. Cực kỳ tốt, linh khí đầy đủ, là một khối bảo địa, hoàn toàn thích hợp làm chúng ta yêu tộc đại bản doanh. Đông động đối với đế tuấn nói, vẻ mặt vui sướng. Cả người lúc này là cười ha hả. Không sai, nơi đây chính là vì là ta yêu tộc mà sinh." Đế Tuấn cười ha hả. Hắn lúc đến nơi này, trong lòng xuất hiện một luồng cảm giác, chính mình chính là chỗ này chủ nhân. "Đại ca, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vội vàng đem yêu tộc di chuyển tới nơi này đi." Đông Hoàng thái nhất đối với Đế Tuấn nói, bây giờ yêu tộc phân tán tại Hồng Hoàng các nơi, không có được thống nhất. Hiện ở cái địa phương này xuất hiện, Đông Hoàng đã bức bách không kịp trở nghĩ muốn làm. "Được, hiện tại thông báo đi xuống." Đế Tuấn cũng cảm giác được việc cấp bách, cần phải muốn đem yêu tộc cho qua. Tiếp theo, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng đối với chín đại yêu vương hạ mệnh Lệ tức hấp dẫn dắt thủ hạ yêu tộc vào thiên đình. Bởi vì Vu yêu giữa hai tộc mâu thuẫn, tại di chuyển thời điểm, yêu tộc cũng không có làm ra động tính rất lớn, mà là lén lút lặng lẽ di chuyển. Dù sao Vu yêu tình huống bây giờ đến nhìn, nếu như là tại di chuyển trên đường, gặp Vu tộc, ắt sẽ gợi ra chiến đấu. Mấy tháng sau này, yêu tộc cơ bản tiểu đưa đến thiên đình, chỉ còn lại bắt minh cái kia một bộ phận yêu tộc. Ngoài ra, tại trong hồng hoàng yêu tộc ít đòi, tại yêu tộc di chuyển bên trong, mặc dù là lén lút di chuyển, nhưng cũng không che giấu nội Vu tộc. Bất quá, mặc dù là phát hiện, Vu tộc người cũng không có đi ngăn cản. Đối với bọn họ tới nói, đối thủ một mất một còn. Yêu tộc chuyển tới một cái địa phương mới, đối với tại Hồng Hoang đại lục Vu tộc tới nói là có chỗ tốt. Giờ khắc này, Đế Giang tìm được hậu thổ, hỏi dò này một chuyện. "Hậu thổ em gái, thế nào nhìn yêu tộc di chuyển?" Đế Giang hỏi thăm. Còn lại tổ Vu hắn cũng hỏi thăm qua, nhưng mà đáp án đều sắp xỉ. Theo Đế Giang không là rất tốt, ta cũng không biết. Nhưng yêu tộc di chuyển đến một nơi khác. Trước mắt mà nói, là đối với chúng ta có chỗ tốt." Hậu thổ trả lời nói. Trước mắt nhìn thấy, là đúng Vu tộc tới nói có chỗ tốt. Nàng không thích chiến đấu. Trước mắt yêu tộc rời đi Hồng Hoang Đại Lục, tự có thể giảm thiểu đấu tranh. Như vậy, vu tộc người thì càng tốt quản lý. Xét thực như vậy, yêu tộc không tại Hồng Hoang Đại Lục, là đúng với ta vu tộc tới nói có lợi. Đế Tuấn rất tán thành ý nghĩ này, yêu tộc không tại Hồng Hoang Đại Địa, đối với vu tộc tới nói là tốt sự tình. Nhưng còn có một chút, yêu tộc không tại Hồng Hoang Đại Địa, càng có vụ lợi yêu tộc lớn mạnh. Đối với chúng ta vu tộc tới nói cũng không tốt. Đế Giang tiếp tục nói, hắn làm 12 tổ vu đứng đầu, nghĩ tới càng nhiều hơn một chút. Nhìn thấy có vụ lợi vu tộc đồng thời, cũng nhìn thấy một điểm khác, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Hầu tổ mở miệng nói, hắn chính là vu tộc người. Đối với vu tộc sự tình, nàng cũng là hết sức quan tâm. Bây giờ yêu tộc di chuyển, lợi và hại, hậu tổ cũng là muốn cân nhắc qua. Nhưng trước mắt tình thế, nàng cũng không biết làm sao đi làm. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Chương 36, lập yêu tộc, lập vu tộc, chương 36, lập yêu tộc, lập vu tộc. Thiên đình, linh tiêu bảo điện bên trong. Đế Tuấn, đông hoàng cùng một đám yêu tộc đại yêu tại điện bên trong thương lượng sự tình. Tuy rằng thiên đình tụ tập đại bộ phận yêu tộc, nhưng Đế Tuấn luôn cảm giác thiếu chút nữa cái gì có thể chính hắn nghĩ không minh mạch, không thể làm gì khác hơn là đem chư vị yêu vương tụ tập lại một chỗ, nhìn nhìn có thể không giải quyết cái này ưu sầu. Đế Tuấn ngồi với trên ghế rồng đối với phía dưới đám người nói: "Bây giờ yêu tộc có thể có hôm nay, toàn bộ đều là mọi người công lao. Chúng ta chiếm cứ thiên đỉnh, thiên thời lợi, sẽ có một ngày, cái kia vu tộc tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta." Đám người nghe xong, rộn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Trước mắt thiên đỉnh tình huống, đúng là cùng Đế Tuấn nói giống như, ngày càng phát triển lớn mạnh. Tại thiên đỉnh bên trong, không có vu tộc lại không nói, đồng thời linh khí 10 phần đầy đủ. Phi thường thích hợp yêu tộc sinh sôi. Như vậy đi xuống, theo Lưu Yêu, vượt qua vu tộc là trong tâm tay. Đại ca, bây giờ chúng ta yêu tộc đã toàn bộ di chuyển đến Thiên đỉnh. Hiện tại chính là tuyên cáo Hồng Hoang thời cơ tốt." Đông Hoàng mở miệng nói, "90% yêu tộc đã là tại Thiên đỉnh, chỉ có ít bộ phận tại Hồng Hoang." Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại chính là chiêu cáo thiên hạ thời điểm. Những người còn lại cảm thấy thế nào?" Đế Tuấn đối với các đại yêu vương mở miệng nói, tuy rằng trong lòng cảm giác được không sai, nhưng cũng muốn nghe hạ những người còn lại ý kiến. Hắn là yêu tộc chi chủ. Tại mỗi làm sự thời gian, đều sẽ nghe một chút mọi người ý kiến, nhìn hạ có hay không có tốt hơn. Không sai. Lập yêu tộc, lấy này đến tuyên cáo hùng hoang. Có thể làm. Chính đại yêu vương không có dị nghị, đều cảm giác được ý nghĩ này tốt lắm lắm. Nếu như thế, vậy thì chiêu cáo hùng hoàng. Lập yêu tộc. Đế Tuấn cười nói. Bây giờ yêu tộc tuy rằng bị hội tụ tại một địa phương, nhưng yêu tộc tên không có chân chính trên ý nghĩa tuyên cáo hùng hoang. Ý kiến nhất trí, Đế Tuấn lập tức triển khai hành động. Chuyển đạt mệnh lệnh, để tất cả yêu tộc dừng lại trong tay sự tình, chuẩn bị tuyên cáo hùng Mấy ngày sau đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng dẫn dắt một đám yêu tộc, đi tới Linh Tiêu Bảo Điện ở ngoài, quát nói: "Thiên đạo tại trên, hôm nay ta Đế Tuấn, xuất lính ngàn tỉ yêu tộc, lấy yêu tộc tên, tuyên cáo hùng hoàng." Yêu tộc, lập. Vừa dứt lời, vòng trời bên trên một đạo tiếng sấm vang lên, nhưng là đồng ý Đế Tuấn lập yêu tộc một chuyện. Rồi sau đó trên bầu trời rơi xuống công đức, từng đạo màu vàng khí tức xuất hiện, rơi tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng bọn người trên thân. Tại công đức chuyển vào hạ, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất vi của hai người, trực tiếp đạt đến chuẩn kỳ cảnh giới đại viên mãn, kém một chút đến thánh chu kỳ. Ngoài ra, chín đại yêu vương cũng có công đức bọn họ tại công đức truyền vào hạ. 9 người tu vi đi thẳng tới đại La Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn. Tu vi cũng nhận được thật lớn tăng lên. Đến không hết yêu binh tại về mặt thực lực cùng trước phát sinh ra biến hóa. Lập yêu tộc, hàng công đức. Nhìn công đức mang đến chỗ tốt, để hồng hoang một đám tiên thiên đại năng không ngừng hâm mộ. Mà làm đối thủ một mất một con vũ tộc, nhằm vào này một chuyện. Đế Giang cầm đầu 12 cái tổ vũ tụ tập tại tổ vũ điện, triển khai thảo luận. Hử? Yêu tộc đây là chỉnh cái nào vừa ra? Trúc Dung nhìn thiên đỉnh phương hướng, lớn tiếng nói. Hán tuy rằng không biết yêu tộc cụ thể làm cái gì, nhưng chỉ cần là liên quan với yêu tộc. Trúc Dung trong lòngwidetilde không ưa, muốn ta nhìn, trực tiếp đánh lên thiên đỉnh đi, cho yêu tộc điểm màu sắc nhìn nhìn. Cộng công tổ Vu mở miệng nói, tính tình của hắn cùng Trúc Dung tổ Vu giống như, tâm tính so sánh táo bạo. Gặp được yêu tộc làm ra như thế động tác lớn, dương nói muốn công lên thiên đỉnh. Đại ca, không như chúng ta Vu tộc cũng giống như yêu tộc. Bọn họ có thể làm như vậy, chúng ta cần phải cũng có thể. Hậu thổ mở miệng nói. Bây giờ yêu tộc lớn mạnh, nàng cảm giác được Vu tộc có cần thiết giống như yêu tộc. Lập Vu tộc đến trên cáo hường hoang. Cái này có thể. Các ngươi có ý kiến gì sao? Có ý kiến có thể nói ra mọi người thảo luận. Đế Giang nói, bây giờ tổ vu tụ tập cùng nhau, bất luận chuyện gì, đều là chiếm được mọi người nhất trí đồng ý, mới bắt đầu thi hành. Đám người dồn dập gật đầu biểu thị không tắt xấu. Cửu Liên Trúc Dung cũng là, hắn tuy rằng nghĩ tới đơn giản, có thể cũng có thể nghe ra, hầu thổ đề nghị này, rõ ràng cho thấy đối với vu tộc tới nói có trợ giúp. Gặp mọi người cũng không có ý kiến. Đế Giang các 12 cái tổ vu, cũng cùng yêu tộc giống như, lấy vu tộc danh nghĩa tuyên cáo hùng hoàng, kết quả cũng là cùng yêu tộc giống như, có công đức rơi xuống. Thu được công đức, 12 tổ vu thân thể càng thêm cường hãn. Bọn họ tuy rằng không có nguyên thần, nhưng công đức là và năng, trực tiếp là giúp tổ Vu thân thể tăng lên một cái tầng thứ. Lập yêu tộc, vu tộc một chuyện. Tại bây giờ Hằng Hoàng, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Bất luận cái nào sinh linh, chỉ cần là có ý thức, đều biết chuyện này. Tây Phương Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn thiên đạo rơi xuống công đức, hâm mộ không được. Sư Minh, người nói này công đức thời điểm nào hai chúng ta cũng có a. Chuẩn Đề ước ao thiên đạo rơi xuống công đức, để Vu yêu thu được, chính mình tại Cẩn Cối Phương Tây lại không có. Ờ này công đức việc, tiên đạo không phải tùy tiện cho. Tiếp dẫn mở miệng nói, Hắn làm sao thường không muốn được, chỉ là hắn nghĩ tới so sánh mở mạn thôi. Biết chuyện như vậy, cũng không phải nói nói tự có. Một phen nghiên cứu thảo luận sau này, hai người bọn họ lại lâm vào bế quan bên trong. Chuẩn đề tuy rằng rất muốn được, lại cũng chỉ là ước cao một chút. Biết trước mắt mấu chốt nhất chính là muốn đem thực lực của chính mình tăng lên tới mới được. Cùng lúc đó, đang du lịch trong Hồng Hoang Đại Bang Điểu, phi hành tại trên bầu trời. Đi ra đến hiện tại, đã có 1000 năm. Ở đây nghìn năm thời gian trong, đại bang điểu tâm thái cùng các phương diện cũng được tăng lên. Du lịch Hồng Hoang Đại Lục, hắn gặp được rất nhiều chuyện. Hiện ở tâm tính bất đồng trước kia, làm việc cẩn thận, chưa bao giờ phế lối. Trong khoảng thời gian này, Đại Bằng Điểu cũng có gặp được nguy hiểm. Hồng Hoang thế giới cũng thật là nguy hiểm. Lần này rèn luyện, đối với ta mà nói vẫn là có rất thu hoạch lớn. Đại Bằng Điểu một bên phi hành một bên nghĩ đến. Trước đây tại Bắc Minh cung thời điểm, hắn không có thế nào cảm thụ qua Hồng Hoang thế giới nguy hiểm. Tuy rằng biết, nhưng Trung quy không có chân chính thể nghiệm qua. Trải qua cùng nghĩ tới cảm thụ là không giống nhau. Ý nghĩ rất lý tưởng, hiện thực rất tàn khốc. Đại Bằng Điểu lần này trải qua, xem như là ứng nghiệm câu nói này. Đồng thời, hắn tại lịch luyện trong quá trình bất luận là gặp phải chuyện gì, đại bằng điểu đều không nhắc tới cùng qua chính mình Sư Tôn. Lần này đi ra, hắn nghĩ muốn dựa vào là chính là mình. Hắn biết chính mình Sư Tôn mạnh mẽ, có thể bảo vệ rất kỹ. Nếu như là để danh hiệu, có thể sẽ ít rất nhiều phiền phức. Nhưng đại bằng điểu cũng rõ ràng biết, người khác bảo đảm nhất thời, nhưng không bảo vệ được một đời cái này đạo lý. Đi ra khỏi nhà, dựa vào chính là mình. Nếu như chuyện gì đều dựa vào Sư Tôn, vậy mình thì sẽ không có trưởng thành. Tôi luyện khiến người trưởng thành, đây là nhất định phải phải trải qua. Chương 37, yêu tộc lưu tính, chương 37, yêu tộc lưu tính trải qua thiên đình lập yêu tộc một chuyện sau này, chính đại yêu vương trực tiếp được phong làm chín đại yêu thánh. Địa vị của bọn họ chỉ tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người bên dưới, ngàn tỷ yêu tộc bên trên. Giờ khắc này, thiên đình 33 tầng ngày bên trong, chính đại yêu thánh chính thương nghị sự tình. Yêu tộc thực lực, tuy rằng tổng thể chiếm được dâng lên, có thể Đế Tuấn xem ra còn chưa đủ, bây giờ vu tộc rất mạnh mẽ. Nghĩ muốn vượt qua bọn họ, tự thân thế lực vẫn là muốn quốc trương. Chư vị, bản đế hôm nay gọi các ngươi đến đây, chỉ nói một chuyện. Làm sao mới có thể nhanh chóng khuyết đại ta yêu tộc thế lực? Đế Tuấn mở miệng nói, âm thanh tuy rằng bình thản, Nhưng mọi phần có uy nghiêm. Cả người hắn khí tức, đế hoàng chi khí tỏa ra, lưu chuyển trên người Chu Hạ. Bây giờ trong Hồng Hoang yêu tộc, đại bộ phận tại trong thiên đình. Ngoại trừ Bắc Minh côn bằng ở ngoài, cơ bản tiểu đã không có. Yêu Thánh Quỷ Sa suy nghĩ qua sau đó, mở miệng nói, hắn cũng muốn sau chuyện này, có thể đại bộ phận yêu tộc đều tại thiên đình. Nghĩ phải nhanh chóng mở rộng, chỉ có đi thu Bắc Minh yêu tộc. Nghe được côn bằng, Đông Hoàng Thái nhất nói tiếp nói, "Đại ca, ta có một kế. Bây giờ chúng ta yêu tộc binh lực cường thịnh, lúc này xuất binh Bắc Minh là thời cơ tốt nhất. Nếu như là đem côn bằng thu nạp đến thiên đình, Yêu tộc thế lực đem sẽ tăng lên nữa một cái độ cao. Đông Hoàng vẫn luôn nghĩ ra tay với Bát Minh. Hiện tại chính là thương thảo cái này mở rộng một chuyện, hắn tự nhiên là muốn nói ra. Không sai, Côn Bằng là tại Bát Minh, hắn cũng thuộc về với yêu tộc. Nếu chúng ta có thể thu nạp lại đây, đúng là đối với chúng ta yêu tộc tới nói là tuyệt tốt. Có thể Côn Bằng chính là chuẩn thánh cường giả. Hắn này thực lực cá nhân thông thiên, nếu chúng ta hiện tại đi thu nạp, hắn đáp ứng tự nhiên dễ bàn. Nếu như là không đáp ứng, e sợ sẽ có một trường ngã đấu. Ngoài ra, còn có bộ tộc càng thích hợp thu phục. Kế đứng ra nói, tuy rằng hắn cũng biết côn bằng nếu có thể quy thuận thiên đình, đối với yêu tộc tới nói, có thể tăng cường rất nhiều. Có thể đây là sẽ gia nhập tình huống. Nếu như là không nguyện ý, côn bằng nhưng là thực lực bất phạm cường giả, nghĩ đến sẽ có một hồi ác chiến. Hiện tại đi làm, không thích hợp. Ồ. Nói nghe một chút. Đế Tuấn hỏi thăm, đối với Kế Mông, hắn đúng là thật cảm thấy hứng thú. Bây giờ chính là cần khuyết chương thời điểm. Côn bằng sở thuộc yêu tộc hắn có cân nhắc, có thể Đế Tuấn cảm giác được bây giờ còn chưa phải lúc. Long tộc. Kế Mông mở miệng nói. Sớm lúc trước, hắn có ý nghĩ này, có thể thời điểm đó yêu tộc cũng không giống như hiện tại cường Thịnh. Bây giờ Thiên Đình thế lực mạnh mẽ, mặc dù là Long tộc cũng có thể đi thu phục. Long tộc. Đế Tuấn nói thầm một tiếng, Long tộc hắn cũng có nghĩ qua. Nhưng là Long tộc tốt xấu là Tam tộc thời kỳ bá chủ, mặc dù là hiện tại xa sút lui khỏi vị trí thứ hải, é sợ cũng có đại năng tọa chấn. Bậy hạ yên tâm, Long tộc mặc dù là Tam tộc thời kỳ cường giả, nhưng hiện tại bất đồng trước đây. Bọn hắn hôm nay đã xuống dốc. Mặc dù là đại năng tại, lấy chúng ta bây giờ cường thịnh, lại có sợ gì? Kế Mông tựa hồ là nhìn thấy Đế Tuấn lo lắng, nói tiếp nói. Hắn tự nhiên biết Long tộc có cường giả, có thể tổ Long đã sớm bị nhốt lại. Lùi 10.000 bước nói co như là có cường giả tọa trấn, lấy yêu tộc tình huống bây giờ, cũng không cần sợ. Được, Cái Mông, người ý nghĩ này không sai." Đế Tuấn Đại hỉ nói, lúc trước hắn còn có chút lo lắng. Bị Tế Mông như thế một nói, ngáy mắt tình ngộ, cũng cảm giác được là như thế cái đạo lý. Long tộc tuy rằng có đại năng, có thể tổ long đã bị nhốt lại. Thêm vào yêu tộc hiện tại như thế cường thịnh, long tộc mặc dù là lưu lại cường giả, cũng không cần sợ. Bây giờ yêu tộc, nếu như có long tộc gia nhập, hẳn sẽ tăng mạnh. Các người ai đi thu phục tứ hải long tộc?" Đế Tuấn mở nói, bây giờ hắn đã là thiên đỉnh chi chủ thân phận cao quý, thu phục một cái sa suất long tộc, còn chưa đủ lấy để hắn tự mình xuất trình. Đại ca, ta đi, chuyện này giao cho ta, bảo đảm không thành vấn đề." Đông Hoàng thái nhất mở miệng nói, hắn tính cách vẫn là hiệu chiến. Đối với chuyện này, hắn rất đồng ý đi. "Tốt, nhi đệ. Vậy thì ngươi đi, ngươi xuất lĩnh yêu tộc, tức khác xuất phát đi long tộc." Đế Tuấn mở miệng nói, đồng ý Đông Hoàng tình cậu. Long tộc gốc gác đến cùng còn chưa phải là quá rõ ràng. Phái Đông Hoàng đi, có chuẩn thành thực lực, lại có hỗn độn chung tại tay. Mặc dù là có cái gì bất ngờ phát sinh, cũng có thể toàn thân trở ra. Sự tình quyết định xong sau này, Đế Tuấn phân phát đám người. Đông Hoàng Thái Nhất ra Lăng Tiêu Bảo Điện sau đó, liền chuẩn bị xuất phát. Ầm ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện mênh, mênh mông, mông yêu binh, phóng tầm mắt nhìn, mây đen một mảnh. Từng hàng yêu binh, hiện tại giữa tầng mây, thành thế to lớn. Cầm đầu Đông Hoàng Thái Nhất, tay cầm hôn độ trùng, tỏa ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Vô số tại Hồng Hoang đại lục sinh linh, dồn dập cảm ứng được. Bây giờ yêu tộc xuất chinh, hơn nữa là Đông Hoàng Thái Nhất tự mình xuất thủ loại này chẳng diện. Tại trong Hồng Hoang vẫn tương đối hiếm thấy. Yêu tộc chuyến này, mục đích rất rõ ràng, thành thế to lớn Lam Long tộc, bọn họ tự nhiên là cảm ứng được. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng biết sau đó, ngay lập tức xuất lĩnh Long tộc người, xuất hiện tại Đông Hải bên trên. Hắn xuất hiện sau đó, còn lại ba biển, tại cảm nhận được Long tộc gặp nguy hiểm sau này, dồn dập đến đây. Nam Hải Long Vương Ngao Cầm, Tây Hải Long Vương Ngao Duật, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, đều đã đạt đến Đông Hải bên trên. Long tộc phân tán tại tứ hải, lấy Đông Hải làm chủ, Ngao Quảng là bọn họ lao đại ca. Bây giờ Đông Hải gặp nguy hiểm, còn lại ba biển tự nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn. Ngao Quảng, yêu tộc tuận theo thế, ngươi có thể đồng ý thần phục với Thiên Đình. Đông Hoàng Thái nhất từ trên cao nhìn xuống nhìn Đông Hải Long Vương. Nói chuyện đồng thời, trên người khí tức không ngừng bùng sáng. Chuẩn Thánh cường giả thực lực, vô cùng khủng bố. Chỉ là khí tức quyết tán, liền để trung quanh ngọn núi sụp đổ vô số, cảm giác nột ngạt cực mạnh. Đông Hoàng Đạo Hữu, Ta Long tộc dĩ nhiên lui khỏi vị trí tứ hải, không nghe thế sự, cũng không muốn tham dự trong hồng hoang chiến đấu. Ngao Quảng áp chế lại lửa giận trong lòng, đối với Đông Hoàng mở miệng nói, hắn thân là Đông Hải Long Vương, đại biểu nhưng là Long tộc. Trước mắt bị người nói như vậy, trong lòng tự nhiên không dễ chịu, có thể bởi vì đối phương là cường giả. Nga Quảng thực lực mới đại là kim tiên viên mãn, biết rõ không phải là đối thủ hắn, chỉ có thể nói như vậy huyền chuyện. "Hừ, Nga Quảng, còn thật nghĩ đến đám các ngươi là tam tộc thời kỳ long tộc sao?" Đông Hoàng lạnh rên một tiếng, sắc mặt lập tức kéo xuống. Trong tay hỗn độn chung lão đã lão đảo, bất cứ lúc nào chuẩn bị tốt công kích. Nếu không phải là trước khi tới, đệ tuấn nói qua, nếu như là long tộc thời thời, không thể dùng chiến đấu đến xử lý. Nếu không, lấy Đông Hoàng tính cách. Tại Nga Quảng nói xong thời điểm, trong tay hắn độn trung sợ không là đã khởi xướng tấn công. Dù sao Đông Hoàng thái nhất tính khí táo bạo, có thể không phải chỉ là nói suông. Một người một chung, cơ bản tại cảnh giới không có đối thủ. Chương 38, Thiên đỉnh tấn công Long tộc, chương 38, Thiên đỉnh tấn công Long tộc. Đông Hải, yêu tộc lần này xuất binh, đem mục tiêu chỉ về Long tộc. Một ít tại quan sát tu sĩ, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là dồn dập lợi vực. Đối mặt yêu tộc cưỡng bức, Long tộc sẽ làm sao lựa chọn? Các người nói, Long tộc sẽ quy thuận Thiên đỉnh sao? Ta cảm thấy được sẽ không, Long tộc tốt xấu là Tam tộc thời kỳ bá chủ, hiện tại mặc dù là sa sút, ta tin tưởng cũng sẽ không dễ dàng phục. Tứ Hải Long Vương thực lực cũng mới đại la kim tiên mà thôi, Đông Hoàng nhưng là cứng, giả, không thần phục chỉ sợ là tránh không được một chiến. Rất nhiều tu sĩ lấy xem náo nhiệt tâm tình phân tích, yêu tộc điều động tuy rằng thành thế to lớn, có thể căn bản không người đi quản, không nghĩ hãm sâu trong đó. Từng cái từng cái chỉ để ý xem cho vui, Hồng hoang một loại trạng thái bình thường, làm không có có lợi ích ở trước mắt thời điểm. Đều là việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Cho đến làm sao? Đối với mấy chút người quan sát tới nói, chính là một kết quả mà thôi, bọn họ có thể không sẽ để ý. Yêu tộc khi người quá đáng. Ta long tộc tuy rằng xa sút, có thể cũng không phải như thế tùy để cho các ngươi bắt nạt. Hôm nay, nghĩ muốn ta long tộc thần phục, Vậy liền đánh đi." Ngao Quảng lớn tiếng đáp lại nói, gặp sự tình đã không có đường sống vậy toàn. Hắn cũng không nỡ, quanh thân khí tức nháy mắt tăng gọn, chuẩn bị tốt lên chiến. Không sai, muốn đánh thì đánh. Phế là gì? Còn lại ba vị Long Vương cùng đối với Đông Hoàng mở miệng nói, khi thế cũng giống như Ngao Quảng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù là đại La Kim Tiên chính bọn họ, mà đối với chuẩn thánh cường giả, cũng không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi. "Tốt, tốt, các người như thế có có khí, cái kia thì đừng trách ta không khí." Đông Hoàng Thái nhất lạnh giọng nói, như thế lâu tới nay, hắn đều không cùng người chiến đấu qua. Này tiên long tộc trạng thái này cũng là hợp hắn ý. Rít. Đông hoàng một tiếng lệnh hạ, vô tận yêu binh từ hư không lao xuống mà xuống, hướng về long tộc phong đi. Trong ngay mắt, Liên đã cùng long tộc đại quân chiến đến đồng thời, yêu binh số lượng tuy rằng nhiều, có thể long tộc gấp gáp mạnh, nhân số cũng không phải số ít. Đông hoàng thái nhất cũng không lưu tay nữa, trực tiếp thôi thúc hỗn độn trùng. Chen. Một đạo tiếng trung kinh động thiên địa, kinh khủng khí tức từ tiếng chuông truyền phát hình ra ngoài. Âm thanh qua, núi sông hủy hết diệt. Hư không phát sinh tiếng, dường như thời có thể phá vỡ. Cửu Liên này phương địa, cũng lay động hết sức lợi hại. Nước biển chảy ngược, đất rung núi chuyển. Ta cũng muốn tốt tốt nhìn hạ, Hỗn Độn Trung Uy có thể có bao nhiêu lợi hại. Ngao Quảng cùng với dư ba vị Long Vương nhìn thấy Hỗn Độn Trung công kích kéo tới, không một chút nào dám hời hợt. Bốn người tay cầm linh bảo, vùng ra vô thượng pháp lực. Vô tận linh khí ngưng tụ đến, rồi sau đó tại bọn họ phía sau xuất hiện bốn đạo long ảnh, phóng ra sáng chói hào quang. Ngang, bốn đạo tiếng rồng ngâm vang lên, kinh động toàn bộ Đông Hải. Tại Ngao Quảng đám người phía sau long ảnh, tại hư không dừng lại chốc lát sau này, nhanh chóng chạy về phía Hỗn Độn Trung công kích. Oèn, tại độn mắt, long ảnh bị phá mở hư không xé rách ra, vô số mảnh vỡ rải rác hạ. Phía dưới mặt biển, sôi trào mãnh liệt, cuốn lên ngàn vạn trượng sóng lớn. Một đòn sau này, Ngao Quảng bọn bốn người cùng lùi về sau đến 1 triệu giảm có hơn. Mặt đối với chuẩn thánh cường giả công kích, tốt tại Ngao Quảng đám người có Long Liên hộ thể. Nay mới không có bị Đông Hoàng đòn đánh này cho đánh trọng thương, bốn người chỉ là chịu một điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Một đám tu sĩ nhìn Đông Hoàng thái nhất hỗn độn trung tướng tổn. Chỉ một cú đánh, tựu Long tộc tứ hải long vương đánh bay. Để đám người lại lần nữa cảm nhận được chuẩn thánh lực lượng và hỗn độn trung khủng bố. Hỗn độn trung công phòng vô song, vô số cường giả chỉ là nghe nói qua, cũng không có chân chính xem qua. Hôm nay gặp trận chiến này đấu, tính là thật bị chấn động đến rồi. Cùng lúc đó, yêu binh cùng long tộc bên này lẫn nhau đánh lấy. Bởi vì yêu tộc số lượng rất nhiều tương tự là bọn họ này mới có ưu thế, nhưng tình huống cũng không tốt lắm, tử thương nặng nề. Trận đại chiến này, phục thi trăm vạn, nước biển bị huyết dịch nhuộm đỏ. Bèn, Đông Hoàng thái nhất đánh bay Tứ Hải Long Vương sau này, quanh người hắn bao vây thái dương chân hỏa, tay cầm hỗn độn trùng, hướng về Tứ Hải Long Vương tới. Một người đối chiến bốn người. Sa sa nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy 5 cái tia sáng va chạm nhau, mỗi va chạm một chút đều sẽ có nặng nề tiếng va chạm cùng hư không tiếng vỡ vụn, tay cầm hỗn độn trùng, lại là chuẩn thánh cửa giả, không có mấy hiệp, tứ hải long vương đã bị đánh ngã xuống đất, tốt tại là Đông Hoàng không có hạ tử thủ, bằng không, này bốn tên đại la kim tiên, tại Đông Hoàng hỏa lực toàn bộ mở thời gian, thời khắc này khẳng định đã bỏ mình. Đại ca, làm sao đây? Nay Đông Hoàng Thánh nhất là chuẩn thánh, trong hắn độn trùng thật sự là quá mức mạnh mẽ. nói, hắn bị bại, có thể hắn trong ánh mắt cũng không có bất kỳ sợ hãi, đã làm tốt chiến chết chuẩn bị. Ở trâu, lão tổ không thể đi ra, bằng không thế nào sẽ tùy ý một cái đông hoàng đến chúng ta Long tộc ngang ngược. Ngao Quảng không cam lòng nói, nội tâm hắn cảm thán bằng ngàn. Bây giờ Long tộc đại năng không tại, hiện tại rơi được như vậy một cái hạ tràng. Hắn hết sức không cam lòng. Có thể trong mắt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, bây giờ mặt đối với chuẩn thánh cơ giả. Không có ngoại viện, ngoại trừ lão tổ đi ra, không có người sẽ là đông hoàng đối thủ. Lại bởi vì bọn họ Long tộc lão tổ đã sớm đã bị nhốt. Giờ khác này căn bản là không ra được. Dù cho là Long tộc đối mặt như vậy nguy cơ, cũng không cảm ứng được. Đúng rồi, tứ đệ Ngươi lúc trước không là nói Bắc Minh làm quen một vị đại năng sao?" Ngao Quảng mở miệng hỏi nói. Đối với Bắc Minh chính là cái kia người, hắn nghe được Ngao Thuận nói qua. Bây giờ đối mặt như vậy nguy cơ, trong lòng liền nghĩ tới đối phương. "Đúng à? Ta hiện tại tiểu phái người đi thông báo hắn. Trước đây cái kia Bắc Minh chi chủ đã đã đáp chúng ta, sẽ tại chúng ta Long tộc nguy nan thời khắc ra tay một, hai. Ta hiện tại tiểu phái người đi." Ngao Thuận mở miệng nói, bởi vì này một lần tới thái quá với đột nhiên. Đông Hoàng xuất lĩnh yêu tộc công Đông Hải, hắn còn không có còn kịp nghĩ nhiều, lại tới. Đây nếu là không nói, Ngao Thuận thật vẫn tựu cho nhìn rồi cái nhìn của hắn, côn bằng cũng là chuẩn thánh cơ giả, hiện tại long tộc tình huống như thế nghiêm trọng, nếu như có thể đến, nhất định có thể được cứu trợ. Nghĩ đến, Ngao Thuận tiểu dùng long tộc bí pháp truyền âm chính mình người, để tức khắc trước đi bắt Minh. Bốn người các ngươi tại đó nói thầm cái gì đây? Thần phục vẫn là không thần phục. Yêu tộc chính là thuận theo thiên thế, các ngươi thế nào tiểu còn không minh mạc đây. Đông Hoàng thái nhất lắc mình đi tới Ngao Quảng đám người trước mặt, cười mở miệng nói, khẩu khí hết sức của ngạo. Hắn hiện tại không có tiếp tục đọ thủ, mà là đang kiên nói, Đông Hoàng, chúng ta long tộc không muốn gia nhập Thiên đỉnh. Ngươi cần gì phải như vậy? Dồn ép không tha. Ngao Quảng nói, "Bây giờ đã có người đi viện binh đi, hiện tại phải làm chính là tốt tốt ngăn cản Đông Hoàng chờ cứu viện đến." "Hừ, Ngao Quảng." Bản Hoàng đã coi như là rất có kiên nhẫn. "Ngươi không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt." Đông Hoàng lạnh rên một tiếng, nháy mắt không còn kiên trì. Đều đã như thế nói rồi, đối diện lại còn là một bộ như cũ, hắn trong ánh mắt đã động sát ý. Đế Tuấn là nhắc nhở qua hắn, có thể không giết là tốt. Nhưng nếu là Long tộc cố ý phản kháng, giết cũng là giết. Chương 39, Long tộc bị phạt, chương 39, Long tộc bị phạt. Đối mặt với Đông Hoàng lửa giận, Ngao Quảng đáng người nhìn nhau một nhìn. Tất nhiên là làm xong cuối cùng chuẩn bị, Ngao Quảng bọn bốn người bàn tay lớn vung lên, trong miệng độc thẩm có tử. Hứng. Theo bốn người âm thanh vang lên, Ngao Quảng khí tức nháy mắt tăng vọt lên. Này trong lúc nhất thời, còn lại ba người đem lực lượng toàn bộ dung với một người, Long tộc bí pháp tôi thúc, để Ngao Quảng đạt tới chuẩn thánh thực lực. Chuẩn thánh sao? Có chút ý nghĩa. Vậy thì nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đông Hoàng thái nhất nhìn thực lực Ngao Quảng, trong lòng không nửa điểm sợ hãi. Dưới cái nhìn của hắn, nay dựa vào bí pháp tăng lên tới thánh Chúng quý có phải hay không thuần túy chuẩn thánh? Wen, Hỗn Độn Trung vừa khởi động, cầm cố lại nải phương thiên địa. Cái kia năng lượng kinh khủng bỗng dưng xuất hiện, lấy quang một loại tốc độ, hướng về ngao quảng đánh tới. Ngang. Ngao quảng trực tiếp hóa thành bản thể, một đạo kim long xuất hiện tại giữa hư không, mắt nhìn Hỗn Độn chung công kích kéo tới, hắn trực tiếp hướng đánh tới. Tốc độ cũng rất nhanh, cùng Hỗn Độn chung công kích trên lệch không bao nhiêu. Ầm ầm ầm, một đòn va chạm, chính là kinh động địa, xuất hiện vô số đạo sáng ngời hào quang, bao phủ toàn bộ Đông Hải. Trong đó Hỗn Độn Trung công kích hóa thành điểm điểm quang, biến mất không hơi. Ngao Quảng cả người cũng lui lại đến phương xa. Đòn đánh này, xem như là chống lại rồi, nhưng mà Ngao Quảng vẻ mặt cũng không khá lắm. Hắn mặc dù là chuẩn thánh, có thể cái này cũng là dựa vào bí pháp tăng lên tới. Đối chiến tay cầm hỗn độn trung đông hoàng, chỉ có thể là ngăn cản, cũng không thể chiến thắng đối phương. Đại ca, người không sao chứ? Bác Hải Long Vương Ngao thuận hỏi thăm. Mặc dù là chặn lại rồi, nhưng hắn có thể nhìn ra, đại ca của chính mình sắc mặt khó nhìn. Rõ ràng không là địch nhân đối thủ. Không có chuyện gì, ngăn cản một lúc, ta vẫn là có thể làm được. Ngao Quảng gia hiệu nói. Nay không có cách nào, không có đường lui chỉ có thể dáng dấp như vậy lên, nhìn ngươi có thể ngăn cản phi nào?" Đông Hoàng vừa dứt lời, liền hướng về đối phương tiếp tục khởi sướng tiến công. Tay cầm Hỗn Độn Trùng hắn, trực tiếp lắc mình đi tới ngao quảng trước mặt, lấy ra Hỗn Độn Trùng hướng về ngao quảng ném tới. Và anh. Tốc độ rất nhanh, ngao quảng tốc độ chậm một ít, cả người tiểu bị Hỗn Độn Trùng công kích bắn trúng. Bị đánh bay tại đại địa bên trên, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố. Một giây sau, một cái cự long từ hố sâu phi thăng mà lên, hóa thành 10 triệu lớn nhỏ dáng vẻ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đông Hoàng. To lớn long trảo, ra tiên thế nhật, nhanh chóng hướng về Đông Hoàng tới. Công. Đông Hoàng thấy vậy, lập tức đem hỗn độn trùng che ở trước người, chống đối Long trào công kích. Mặc cho ngang quảng thế nào công kích, cũng phá không mở hỗn độn trùng phòng ngự. Hỗn độn trùng công phòng vô song, lực công kích rất mạnh, tại phòng ngự phương diện càng là đỉnh cấp. Lam Vu tộc biết được Yêu tộc đi tấn công Long tộc sau này, chúc dùng tổ Vu lúc này một màn xem thường. Đối với Đông Hải Phương hướng nói, này yêu tộc, tiểu biết chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Dưới cái nhìn của hắn, yêu tộc chỉ biết bắt nạt một ít nhỏ yếu. Nghĩ thầm nếu là dám đến tấn công hắn Vu tộc, nhất định phải hắn xinh đẹp. 12 tổ Vu tuy rằng biết, lại cũng chỉ là hơi hơi quan tâm một chút. Bây giờ bọn họ tuy rằng có thực lực cùng yêu tộc đối kháng, nhưng cũng sẽ không đi quản không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Hồng hoang đều là không có vụ lợi chuyện của chính mình, là sẽ không quản. Mặc dù là yêu tộc đối thủ một mất một còn vô tộc, cũng là như vậy. Cùng người khác bất đồng chính là, vô tộc người sẽ nói một chút yêu tộc loại hành vi này cho chẽn, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Bác Minh bên này, ngao thuận phái người trải qua toàn lực 43, đi tới chỗ cần đến. Đến sau này, là Bạch Trạch Tiên Đại. Lúc trước có qua ước định, vì lẽ đó hắn cũng không có chặn lại, mà là đem dẫn tới côn bằng trước mặt. Tại đại điện bên trong, côn bằng Bạch Trạch, Long tộc người, vừa thấy được Côn Bằng, cái kia người liền quỳ lại nói, "Kính xin tiên tôn cứu ta Long tộc." Tiếng nói của hắn gấp gáp, xem ra vô cùng lo lắng. "Tiểu Hữu, người đứng lên nói chuyện." Côn Bằng dùng vung tay lên, đem người trước mặt đỡ lên. Đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc, "Cứu ta Long tộc." Tại bây giờ Hồng Hoang bên trong, có thể động Long tộc vẫn là ít bộ phận, không bao nhiêu người dám đi trêu trọng. Trước mắt tình huống này, đúng là để hắn ngờ vực không ít. Hữu Liên một bên Bạch Trạch cũng giống như nhau tâm thái, hắn cũng biết, bây giờ Long tộc tuy rằng sa sút, nhưng cũng không phải là tùy ý tùy ý hiếp chủng tộc, là cái kia yêu tộc Thiên đình đột nhiên xuất binh Đông Hải, càng là có Đông Hoàng Thái Nhất tự mình mang binh. Long tộc người mở miệng nói, đem toàn bộ sự tình trải qua nói. Đông Hoàng Thái Nhất. Bạch Trạch nghe được Đông Hoàng Thái Nhất bốn chữ, trong ánh mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng hắn nghi hoặc. Cũng khi nghe đến yêu tộc sau này giải khai, Long tộc mặc dù là xa sút, nhưng nếu như đúng là yêu tộc ra tay dựa theo bây giờ yêu tộc thực lực, đúng là có thực lực này. Dù sao yêu tộc tại và ở Thiên đình sau này, thế lực tăng vọt, có thể là mọi người đều biết. Thiên bằng trong lòng tự hỏi, Thiên đình theo đại thế mà ra. Yêu tộc cũng bởi vậy phát triển lớn mạnh. Bây giờ yêu tộc tại trong Hoàng Hằng là có thực lực này có thể xuất binh Long tộc. Chỉ là Côn Bằng không nghĩ tới, này Thiên đỉnh mới thành lập bao lâu. Dạ Tâm cựu như vậy rõ ràng, y đồ nghi chiếm đoạt Long tộc. Đúng là ngoài dữ liệu của hắn. Cũng được. Côn Bằng than thở một tiếng, lúc trước đã cùng bác Hải Long Vương giao thuận có qua ước định. Nếu như là Long tộc có nạ, có thể ra tay một, hai. Người này sẽ đến đây, nghĩ đến cũng là bởi vì Côn Bằng cùng Long tộc có qua ước định này. Chúng ta thật muốn ra tay sao? Bạch Trạch hỏi thăm, bây giờ lấy Côn Bằng thực lực, là có thể nhúng tay chuyện này. Nhưng nếu là không nhúng tay vào Đó cũng là một câu nói trả lời, không liên quan bác Minh chuyện gì. Dù sao, hiện tại Thiên đỉnh, nhưng là có hai vị trưởng thánh không nói, chỉnh thể thế lực càng là mạnh mẽ. Đúng tay chuyện này, tiêu bằng đối địch với Thiên Đình. Không sao cả. Côn bằng nói, bạch trạch tâm tư hắn cũng rõ ràng. Có thể trở thành Bắc Minh chi chủ, tự nhiên sẽ không nói mà không giữ lời, nếu không, người khác sẽ thế nào nhìn hắn coi bằng. Đồng thời, hắn cảm giác được lần này là xuất binh long tộc. Một lần sau, rất có khả năng xuất binh Bắc Minh. Lần này ra tay, vừa vặn có thể lĩnh giáo một chút Thiên đỉnh thực lực hôm nay. Bạch Trạch không có nói tiếp, chính mình lao đại làm việc. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nhận định muốn thế nào làm. Rất khó lại thay đổi chủ ý. Thuộc hạ đồng ý cùng đi. Bạch Trạch đề nghị nói, hắn thực lực hôm nay tại Đại La Kim Tiên, nghĩ đến nếu như là giúp đi, tất nhiên có thể giúp một tay. Bạch Trạch, người lưu tại Bắc Minh Cung. Côn Bằng nói, đông hoàng thái nhất là chuẩn thánh cường giả, Bạch Trạch đi cũng không được tác dụng gì. Một mình hắn đến liền có thể, không cần Bạch Trạch trước đi. Quá tốt rồi, Long tộc được cứu rồi. Nghe được Côn Bằng lời, Long tộc người mười phần cao hứng. Đã như thế, Long tộc này một lần nguy cơ tửu rất có hy vọng giải trừ. Thời khắc này trên mặt biểu hiện tần sắc cao hứng, đã không có trước khi tới lo lắng. Một viên nặng nghề tâm buông xuống. Chương 40, Thái Dương chân hỏa uy năng, chương 40, Thái Dương chân hỏa uy năng. Đơn giản bàn giao một ít chuyện sau đó, côn bằng liền cùng Long tộc người đi rồi. Đảo mắt rồi rời đi Bắc Minh. Hai đạo lưu quang phóng lên trời, thẳng đến Đông Hải mà đi. Cùng lúc đó, thời khắc này Đông Hải bên trên, tranh đấu cảnh tượng vẫn là hết sức khốc liệt. Ngao Quảng mặc dù là chuẩn thánh, có thể là thông qua bí pháp tăng lên, hiện tại đã thân tổn thương nghiêm trọng. Cả ngươi khí tức phù phiếm, không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái nhất. Ngao Quảng cuối cùng hỏi một lần. người Long tộc thêm không gia nhập Thiên đỉnh? Đông Hoàng thái nhất lắc mình đi tới Ngao Quảng bọn bốn người trước mặt hỏi, trong lòng đã hơi không kiên nhẫn. Trong lòng sát ý đã có, gia nhập tiểu không giết. Trái lại, liền giết rơi. Ta Long tộc chỉ nghĩ lui khỏi vị trí tứ hải, không hỏi tới Hồng Hoang thế sự, có gì sai? Ngao Quảng đáp lại nói, hắn làm xong chuẩn bị chiến trận. Long tộc mặc dù là sa sút, nhưng ngữ khí, nhưng là vô cùng kiên cường. Tất cả mọi người cũng là như thế, không có một cái sợ chết, đều phản kháng đến cùng. Long tộc bị thua, tại một bên quan sát các tu sĩ, nghị luận không ngừng. Long tộc đây là muốn thất bại. Ôi chao, thiên đình đây là khi người quá đáng. Nhìn Long tộc tình huống, có rất nhiều người cảm thán. Long tộc bá chủ thời kỳ thời gian, mọi người đều là rõ ràng, hôm nay là như vậy một cái cục diện, để không ít người cảm giác được đáng tiếc. Tốt, các người đã hôn mê không tỉnh, cái kia cũng không thể chết ta. Đông Hoàng thái nhất trong lòng hung ác, thôi thúc hôn độ trùng, đánh ra từng đạo pháp lực, hướng về Tứ Hải Long Vương lập đi. Và anh! Bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đạo nhân xuất hiện tại Tứ Hải Long Vương trước mặt. Hắn vung tay lên, đánh tới pháp lực hiển ra. Nhất thời đem hôn độ trùng công kích cho hóa giải ra. Liên đạo nhân xuất hiện, một lần để mọi người thất kinh thất sắc, khiếp sợ nhất là Tứ Hải Long Vương. Đây là Đạo hữu, cẩn thận. Ngao Quảng ngạc nhiên đồng thời cũng lo lắng an nguy, dù sao đối phương là Đông Hoàng thái nhất, khó đối phó. Thiên Tôn, chúng ta long tộc được cứu rồi. Kim Quang Tiêu Tan, Ngao Thuận nhận ra người này, hắn không là người khác, chính là Côn Bằng, Đà Tạ Tiên Tôn. Tứ Hải đứng đầu Ngao Quảng đối với Côn Bằng bái tạ nói, trong lòng mười phần cao hứng. Bây giờ có chuẩn thánh cường giả ra tay rồi, có thể đánh với Đông Hoàng một trận. Đối với Côn Bằng ra tay, Một đám tại quan sát các tu sĩ cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Côn Bằng hắn thế nào ra tay rồi? Ta nhớ được hắn cùng Long tộc không cùng xuất hiện a. Côn Bằng tại Bắc Minh, Bắc Minh lại tại Bắc Hải phạm vi bên trong, có chút gặp nhau ta cảm thấy được cũng rất bình thường. Nay một chút có nhìn, hai tên chuẩn thánh cường giả. Chính là không biết ai càng lợi hại. Một đám tu sĩ từng cái từng cái phi thường kiếp sợ, tuy rằng Côn Bằng là chuẩn thánh cường giả, có thể theo đám người, Côn Bằng tại Bắc Minh hướng đến cùng Long tộc không cùng xuất hiện. Hôm nay hắn sẽ xuất thủ, là rất nhiều người không có nghĩ tới. Côn Bằng đạo hữu, người đây là ý gì? Đông Hoàng Thái Nhất áp chế lửa giận trong lòng, mở miệng nói: "Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, đây là Long tộc cùng hắn Thiên Đình sử tình." Côn Bằng lại vẫn ra tay quản: "Đông Hoàng đạo hữu, chuyện hôm nay, mong rằng Thiên Đình liền như vậy thu tay lại. Con này Đông Hải ngàn tỷ sinh linh một cái thái bình." Côn Bằng mở miệng nói, hắn thần thái tự nhiên, nhìn trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất: "Thiên Đình cùng Long tộc khai chiến, bị thương hai tộc trước tiên không nói, chỉ riêng Đông Hải một đám sinh linh là trước hết gặp họa." Côn Bằng đạo hữu: "Việc này chính là ta Thiên Đình cùng Long việc. Ngươi như thật muốn quản, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí." Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, tiếng nói nhiều một chút ý lạnh. Rất hiển nhiên, ngay một lần nghĩ muốn hắn thu tay lại là không thể. Quanh thân khí tức đã bạo phát. Như vậy, vậy liền chỉ có làm qua một cuộc. Côn Bằng gặp không có chỗ thương lượng, biết trước mắt tình huống, thế tất yếu làm qua một cuộc. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù là chuẩn thánh cường giả thêm vào có trí bảo hỗn độn chung tại tay. Có thể Côn Bằng cũng là hôn nguyên kiếm tiền, trong tay lá bài tẩy càng là nhiều. Đánh với Đông Hoàng một trận, không sợ. Hừ, nếu như thế, vậy thì động thủ đi. Đông Hoàng Thái Nhất giận quát một tiếng, tự thân tán mát ra khí tức, hướng về Côn Bằng FD côn bằng trong tay vung lên, một đạo vô hình lực lượng khí tức xuất hiện, đem Đông Hoàng đâm đầu vào công kích cho nhẹ nhỏ hóa giải mất. Chuẩn thánh cường giả chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Đông Hoàng này một lần không tính nương tay, đối mặt với Tứ Hải Long Vương, là đại La Kim Tiên thực lực, liên tục tại áp chế đánh. Bây giờ đối mặt côn bằng, Đông Hoàng vốn là đối với có toán hận, thêm vào Long tộc cùng tiên đình này một chuyện. Hắn hiện tại nhưng là mở rộng ra đánh. Ao ao ao. Đông Hoàng thái nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại phía sau hiện hóa ra một mảnh biển lửa. Vô cùng 뜨 nóng, để không ít người cảm thấy một trận bất an. Một ít còn tại quan sát tư sĩ trực tiếp lấy ra linh bảo hộ tại quân thân, lấy này đến chống lại này nhất hỏa diễm năng bức, không hổ là thái dương chân hỏa. Côn Bằng nhìn trước mắt hỏa diễm, trong lòng cũng là có chút thán phục. Đều nói thái dương chân hỏa không gì không tiêu cháy, hôm nay ở trước mặt hắn hiện ra, so với côn bằng tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại. Thái dương chân hỏa, có thể đốt cháy vật vật, chí dương hỏa. Đối với này hỏa, Côn Bằng đã có kế sách tương đối, hắn chân đạp thập nhị phẩm diệt thế bạch liên. bị bạch liên bảo vệ. Đối với thái dương chân dực, hắn cũng không có cảm nhận được một điểm. Thập nhị phẩm diệt thế bạch liên mặc dù là đối phó chí tà độ vật linh bảo, có thể phòng ngự cũng là vô cùng mạnh. Tại một tên hồn nguyên kim tiên sử dụng hạ, mặc dù là thái dương chân hỏa uy lực, cũng rất khó đem kỳ công phá phòng ngự. Nhìn côn bằng tay cầm công đức lượng tiên xích chân đạp thập nhị phẩm diệt thế bạch liên, để một ít không có linh bảo tu sĩ không ngừng hâm mộ. Ngoa quản bọn bốn người nhìn thấy côn bằng thực lực, trong lòng cũng là khen ngợi từ nội tâm. Thiện tay chính là hai cái đỉnh cấp linh bảo. Tất cả mọi người tại chỗ, e sợ cũng rất ít có thể lấy ra được tới. Thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên, công đức lượng tiên xích, ta cũng muốn nhìn hạ là ngươi lợi hại, vẫn là ta mạnh." Nhìn côn bằng trong tay Linh Bảo, Đông Hoàng Thái nhất hưng phấn trong lòng lên. Hắn tính cách hiếu chiến, hôm nay đối đầu côn bằng, có thể tận hứng đánh. "Đi." Theo Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh vừa ra, tại hắn phía sau Thái Dương chân hỏa bắt đầu động. Lửa cháy ngập trời, như nước biển từ bầu trời xuống hạ, hướng về côn bằng mà đi. Trô đi qua, thư không đều bị phá vỡ. Thái Dương chân hỏa bá đạo vô biên, khí thế hủy thiên diệt địa. Tán phát khí thế, càng so với thời khắc này côn bằng còn muốn mạnh hơn một chút. Côn bằng đứng tại chỗ bất động, thập nhị phẩm diệt thế bạch liên tại hắn thôi thúc hạ, phóng ra sáng chói hoa quang bao phủ lại toàn bộ đông hải mặt biển. Phía dưới Long tộc cùng Yêu tộc người, trong khoảng thời gian ngắn, thấy không rõ lắm bất kỳ vật thể, chỉ có một mảnh trắng xóa hoa quang. Ào ào ào. Có thể rõ ràng nghe được, tại côn bằng trung quanh hư không bị Thái Dương Chân Hỏa cho đánh nát. Côn bằng xung quanh hết thảy đều hủy với một ngày, chỉ có chính hắn hoàn hảo không hao tổn đứng ở trong hư không. Chương 41, côn bằng đấu Đông Hoàng, chương 41, côn bằng đấu Đông Hoàng. Trấn áp. Đông Hoàng Thái nhất giận một tiếng, đưa tay vỗ một cái hôn Bên trong đất trời liền truyền ra từng trận vang vọng tiếng trùng, rồi sau đó xuất hiện một đạo màu vàng lưu quang chan nập ra. Một giây thời gian, ưu ảnh hưởng đến xung quanh mấy ngàn một triệu giảm không gian. Loại này công kích chính là hỗn độn trung chân chính uy năng, chỉ là thoáng ra tay, chính là kinh thiên động địa tồn tại. Lúc trước tại cung ngao quảng đám người đánh thời điểm, Đông Hoàng vẫn chưa ra tay toàn lực, chưa phát huy ra hỗn độn trung chân chính uy năng. A, không ít người nguyên thần dao động, nghe được tiếng chông, vẻ mặt thống khổ, để vô số người biểu tình mười phần lúng túng. Càng có một ít tu vi thấp hẹn tu sĩ, tại tiếng chông lan đến bên dưới, bị thương nặng. Cái tiếng kéo dài không dứt tiếng chông vang vọng, làm cho rất nhiều sinh linh tâm thần bất an, thống khổ đến cực điểm. Thiên Tiên Chí bảo hiện ra thần uy, không gì địch nổi. Côn Bằng thấy vậy, lúc này thôi thúc pháp lực, trong tay công đức lượng tiên xích vung lên, nguyên thân khí tức bắt đầu bành trướng. Một đạo màn ánh sáng bao phủ ở trước người, chống lại rồi hỗn độn trung tiếng chung công kích. Đang chống cự đòn đánh này sau này, Côn Bằng lập tức tiến hành phản kích, trong tay hắn công đức lượng tiên xích sát ý hiện ra, để một đám sinh linh cảm thấy sợ sệt. Ầm ầm ầm. Côn Bằng tay cầm công đức lượng tiên xích chém ra một đạo màu đỏ mang, mặc dù là linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại cùng thực chất không có bất kỳ khác biệt. Thần uy hiện ra, dường như muốn đem này tiên địa cho hủy diệt, động sùng quanh hết thảy. Thế giới dường như muốn bị này đạo công kích cho xuyên phá. Xèo. Thần mang xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, quan ơi. Chỉ lưu lại từng đạo màu đỏ qua ảnh, ở trong hư không khó có thể tiêu tan. Thần mang đánh ra, không có cái gì có thể ngăn cản, hướng về Đông Hoàng Thái nhất phóng đi, sự khủng bố khí tức. Trực tiếp để Đông Hoàng sắc mặt nghiêm trọng. Tốc độ nhanh chóng, hắn căn bản là làm không ra phản ứng chút nào. Mắt nhìn thần mang sắp lại đây, Đông Hoàng lập tức đem hỗn độn trùng chặt ở trước người. Oeng. Cái kia thần mang công kích đánh trên người hỗn độn trùng, kết phát sinh từng trận tiếng vang, xung kích phía trước. Thẳng đến một hồi lâu Công đức lượng tiên xích đánh ra công kích mới có thể tiêu tàn, nhưng thời khắc này Đông Hoàng đã bị đánh đuổi đến 10 triệu giặm có hơn. Biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái gì? Hỗn độn chung không ngăn được công đức lượng tiên xích công kích. Công đức lượng tiên xích công kích thật mạnh a. Không, Hỗn độn trung phòng ngự không có như thế dễ dàng bị phá mở, các người nhìn Đông Hoàng. Đông Hoàng tuy rằng bị đánh đuổi, nhưng Hỗn độn trung phòng ngự cũng không có bị phá vỡ. Đối phương cũng không bị thương tổn, vẻn vẹn tiểu bị đánh lui mà thôi. Nhưng cuối cùng dáng dấp như vậy, cũng để đám người một trận ngạc nhiên, uy lực như thế, thật sự 10 khủng bố. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất rất không cam tâm, cùng là chuẩn thánh, hắn còn có tiên tiên chí bảo, lại bị côn bằng bức lui. Bây giờ thanh thế to lớn, việc liên quan yêu tộc phát triển. Nghĩ tới đây, hắn Tử Hạ quyết tâm, mình nhất định không thể bại. Ngang. Đông Hoàng Thái Nhất gào thét một tiếng, chỉ thấy quanh người hắn khí tức cuồng bạo, ở trước mặt hắn tạo thành từng đạo sóng trùng kích. Khí tức càng mạnh mẽ đồng thời, cả người hắn cũng trở nên lớn. Che khuất bầu trời thân ảnh, hiện ra tại Đông Hải bên trên. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất bùng nổ ra toàn bộ lực, toàn bộ bạo phát. Đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn, mới có kinh khủng như vậy khí tức chuẩn thánh lực lượng, để một đám sinh linh sợ hãi không lứt. Một cái chuẩn thánh cường giả toàn bộ thực lực tỏa sáng, đây chính là phi thường đáng sợ tồn tại. Có thể tuy nói đối diện mạnh mẽ, nhưng Côn Bằng bản thân không một chút nào sợ sệt. Đối phương là chuẩn thánh tướng gia, hắn chính là hôn Nguyên Kim Tiên, tại thực lực đối phương bạo phát máy mắt, liền đã xem thấu ý nghĩ của đối phương. Là muốn tốc chiến tốc thắng, kết thúc chiến đấu. Tuy nói là xem thấu ý nghĩ của đối phương, có thể Côn Bằng một chút cũng không dám khinh thường, dù sao một cái cường giả mạnh nhất Bạo Phát, khủng bố như vậy, không chút nào có thể có nửa điểm bất cần. Côn Bằng tay cầm công nước lượng tiên Đạo mắt liền đi tới Đông Hoàng trước mặt, rồi sau đó cùng đối diện đánh nhau. Đối phương tuy rằng bạo phát ra mạnh nhất chiến đấu, có thể hắn có quang pháp tác giá trị, tốc độ nhanh vô cùng, không có như thế dễ dàng bị đối diện đánh tới. Trận chiến đấu này, đối với quân Bằng tới nói, cũng là không sai một lần chiến đấu, tại ngày thường bên trong, một ít thủ đoạn đều không có chân chính triển khai ra. Bây giờ có một cái cùng với không sai biệt làm đối thủ, nghĩ muốn đánh ra thủ đoạn, có thể trên người đối diện từng cái thử lựa ra. Nghĩ lại không có thể thao tác, chung quy không phát huy ra toàn bộ uy lực, chỉ có làm, mới là kiệm nghiệm hết thảy chân lý trong trước mắt, côn bằng liền cùng Đông Hoàng Thái nhất giao thủ đã không biết bao nhiêu lần. Thời khắc này hắn tuy rằng tại Đông Hoàng trước mặt nhỏ bé tự kỳ, nhưng lại không có bất kỳ người nào xem nhẹ. Côn bằng mỗi một lần đánh ra công kích đều là không thể địch nổi tồn tại. Giữa hai người khủng bố chiến đấu, xung quanh ngàn một triệu dặm ngọn núi đều bị phá hư. Nước biển, núi sông, đại địa, bởi vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà tiểu tại Đông Hoàng cùng côn bằng chiến đấu thời gian, long tộc cùng thiên đình bên trong yêu tộc đánh nhiệt liệt hướng lên trời. Đặc biệt là tại côn bằng đến sau này, long tộc người tinh thần tăng mạnh. Từng cái từng cái so với trước dường như càng lợi hại một loại. Tại tứ Hải Long vương ra nhập hạ, yêu tộc bọn họ bên này từ từ biểu hiện thế yếu. Ngoại quan bọn bốn người mặc dù là bị thương, có thể giàu gì cũng là đại La Kim tiên cường giả. Tuy rằng đánh không nổi Đông Hoàng, có thể đối với Đông Hoàng thủ hạ yêu tộc người, vẫn là dư sức có thừa. Tại Đông Hải đại địa bên trên, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh tại lẫn nhau giữa chiến giết. Mặt khác một bên, côn bằng cùng Đông Hoàng đánh hơn trăm cái hiệp sau này, hắn rõ ràng cảm nhận được Đông Hoàng trên người khí tức đang yếu đi. Bùng nổ ra chuẩn tất cả năng, tuy rằng mười phần cường hãn, có thể cần phải hao phí tự thân rất nhiều pháp lực. thái nhất không kiên trì được bao lâu. Côn Bằng tuy rằng cũng có tiêu hao, có thể hắn có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên giúp đỡ khôi phục. Thời khắc này khí tức cũng không yếu với đối phương. Trốn rơi Đông Hoàng một đòn sau này, Côn Bằng lập tức bắt lấy này dừng lại cơ hội, lập tức triển khai thần thông, quát nói, khai thiên ấn. Vừa dứt lời, trong miệng hắn đọc thần pháp quyết, trong tay nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn một triệu giảm hư không sẽ rách ra, giống như thế giới ngày tận thế tới. Khai thiên ấn, môn thần thông này chính là khai thiên ba thức. Bây giờ hắn đã là Hỗn Nguyên Kim thiên, tại đột phá Hỗn Nguyên Kim thời điểm, đem khai thiên ba thức môn thần thông này tu luyện đến thức thứ 2. Trong bầu trời, vô tận hỗn độn chi khí sinh sôi, côn bằng trên người khí tức vượt qua Đông Hoàng không ít. Không gian thật giống như bị cầm cố giống như vậy, không cảm giác được tồn tại. Giờ khác này thời gian dường như cũng bị giằng cầm, một đám sinh linh không cảm giác được thời gian trôi qua. Chỉ có một cố kinh khủng khí tức, sinh sôi tại đám người trong lòng bên trên. Tuy là Đông Hoàng thái nhất, nhìn thấy côn bằng thi triển thần thông, sắc mặt của hắn cũng là có chút điểm không dễ nhìn, có như vậy trong đáy mắt. Đông Hoàng trong lòng càng lo lắng chính mình hỗn độn chúng có thể hay không bị phá vỡ, muốn biết. Hắn trước đây nhưng là không có loại cảm giác này. Chương 42, Đông Hoàng chiến bại. Thiên đỉnh Lưu Bình, chương 42, Đông Hoàng chiến bại, Thiên đỉnh Lưu Bình. Côn Bằng triển khai Khai Thiên Ba thức, thức thứ 2 thuần thục, uy năng vô địch. Cũng trong lúc đó, tâm thần của hắn bên trên có một luồng mệt mỏi cảm giác sàn sinh. Tuy rằng Khai Thiên nhị thức thức Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể triển khai, nhưng này thuần thục chính là thức bản cổ đại thần đại chiến 3000 ma thần lúc cảm ngộ. Trước mắt Côn Bằng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ thực lực, là có thể triển khai, nhưng mà tiêu hao tự thân linh lực cũng là vô cùng nhiều. So với thức thứ nhất muốn thi nhiều, bất quá hắn có Bạch Liên giúp đỡ, cái cảm giác này đối với Côn Bằng tới nói không có gì ảnh hưởng sản sinh sau này rất nhanh tựu có thể khôi phục. Ầm ầm ầm. Lam côn bằng thi triển thần thông công kích rơi xuống, Đông Hoàng Thái nhất vội vã lấy ra Hỗn Độn Trùng chặn ở trước người. Công kích uy năng 10 phần bá đạo. Đang cùng Hỗn Độn Trùng va chạm sau đó, tiếng ma sát vang lên. Phạm là nghe được tiếng này ớn người, trong lòng đều rất khó chịu. Thanh âm điện thái nhức óc. Thiên địa thật giống như bị hủy diệt giống như vậy, các loại tuân gia khí tức hiện ra, xung quanh đã không nhìn thấy hoàn hảo sơn mạch. Hỗn Độn phòng ngự, cứng cho đánh tan. Thái nhất bị đòn đánh mẽ đập xuống đất, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lớn. Gặp được môn thần thông này, đem Hỗn Độn Trung Phòng Ngự phá vỡ, Côn Bằng kinh ngạc trong lòng, quả nhiên lợi hại. Mặc dù là mạnh như Hỗn Độn Trung Phòng Ngự, cũng đỡ không được này khai thiên nhị thức công kích. Tại đại La Kim Tiên triển khai thức thứ nhất thời điểm, đã rất mạnh. Hiện tại, Côn Bằng thực lực đã tới hôn Nguyên Kim Tiên, phát huy vi năng cũng là ngoại dự liệu của chính mình. Đám người nhìn thấy tình cảnh này, chết để trận tròn mắt. Hỗn Độn Trung Phòng Ngự bị phá ra, ta có phải hay không nhìn nhầm rồi? Vừa nãy Côn Bằng thi triển là cái gì thần thông, vì là gì lợi hại như vậy? Sắp thực được. Đông Hoàng trận chiến này, thất bại. Côn Bằng đạo hữu quả nhiên cường cũng là chuẩn thánh, càng có thể nghiền ép Đông Hoàng Thái Nhất. Rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này chấn động, Côn Bằng chính mình cũng bị thần thông công kích thảm thụ. Những người còn lại càng thêm không nghĩ tới. Dù sao, hôn độ chung được sương phòng ngự cao cấp, vẫn là chuẩn thánh cường giả nam dữ. Kết quả này, thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Tứ Hải Long Vương nhìn về phía thời khắc này Côn Bằng, trong lòng là nhất là cao hứng. Dựa theo vừa nãy tình huống đến nhìn, Côn Bằng đã là chiến thắng Đông Hoàng Thái Nhất, Long tộc một lần này nguy cơ đã đạt được giải quyết. Đông Hoàng Thái Nhất lẫn mình, đi tới giữa hư không. Nhìn trên khóe môi vẫn máu, hiển nhiên là đã bị thương tổn. Côn Bằng vừa nãy cái kia đạo thần thông vì sao như thế mạnh, có thể phá vỡ ta hỗn độn chung phòng ngự. Đông Hoàng Thái Nhất chính mình cũng không nghĩ tới, hỗn độn trung là hắn cứng rắn nhất lá bài tẩy. Theo hắn trinh chiến hơn một năm, còn không người cho phá vỡ qua. Hôm nay một chiến, quả thật bị người cho cấm phá. Hừ, chuyện hôm nay, ta nhớ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất đối với Côn Bằng lạnh rên một tiếng, tuy rằng hắn có thể tiếp tục chiến đấu, có thể cũng rõ ràng, đánh tiếp nữa là không thể thu phục Long tộc. Thêm vào Côn Bằng thực lực, để hắn kiên kỵ, lui lại mới là sự chọn lựa tốt nhất. Rút lui. Theo Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, một đám yêu tộc đại quân về tới trong bầu trời, sau đó tại dẫn dắt bên dưới, hướng về Thiên đỉnh rời đi. Nhìn Đông Hoàng thái nhất rời đi, Côn Bằng thần tình lạnh nhạt, hôm nay kết quả dĩ nhiên đi đến Thiên đỉnh lưu binh, cho đến đằng sau yêu tộc sẽ thế nào làm, hắn một chút cũng không lo lắng. Hồng hoang ý tứ là thực lực vi tôn, chỉ cần Côn Bằng thực lực đủ mạnh, mặc dù là trực diện toàn bộ Thiên đỉnh, cũng không có gì lo sợ. Đa Tạ Tiên Tôn giải trừ ta Long tộc nguy cơ. Đông Hải Long Vương ngao quảng bay đến Côn Bằng trước mặt, mở nói, "Nay một lần đối mặt Thiên đỉnh xuất binh, nếu như không là Côn Bằng xuất thủ, Tử Hải Long Vương giờ khắc này sợ không là đã bỏ mình. Dù sao bọn họ đối mặt nhưng là chuẩn thánh cơ giả. Rõ ràng Đông Hoàng Thái nhất vừa mới bắt đầu không có hạ tử thủ, hoàn toàn là xuất phát từ nghĩ để thần phục thiên đình. Nếu thật sự không ai chi viện, Long tộc hậu quả có thể tưởng tượng được. Không có chuyện gì. Này trước ta đã đối với Ngao Thuận nói qua, cần giúp đỡ thời gian. Sẽ xuất thủ một, hai. Côn Bằng đáp lại nói, nay một lần mặc dù là trợ giúp Long tộc, nhưng là chính bản thân hắn, đang cùng Đông Hoàng lúc quyết đấu cũng có thu được không ít cảm ngộ. Với trong chiến đấu cảm ngộ, giải quyết rồi Côn Bằng tại con đường tu hành trên một ít vấn đề khó. Hai người chiến đấu, bất kể là đối với cái nào mới bên, đều sẽ có chỗ tốt. Cái này cũng là vì sao tại trong Hồng Hoang, tổng có một ít sinh linh muốn tìm người luận bàn so với thử một chút nguyên nhân. Tiên Tôn là ta Long tộc đại ân nhân, mong rằng Tiên Tôn đi ta Long tộc, để ta tốt tốt chiêu đãi một chút. Ngao Quảng mở nói, đối với Côn Bằng chính mình tới nói, chính là ra tay một cái sự tình. Đối với tất cả Long tộc người tới nói, đây chính là sinh tử bước ngoặt đại sự. Đúng đấy, Tiên Tôn, kính xin đi chúng ta Long tộc, tốt tốt báo đáp người Tiên Tôn. Ngao mở nói, trước liền đã nói qua. Côn Bằng sẽ đến. Hôm nay tình huống này mời, thật sự là quá tốt bất quá. Nếu như thế, vậy thì từ chối thì bất kính. Côn Bằng cũng không có cự tuyệt, hắn đã sớm nghĩ tới đi Long tộc. Bác Minh mặc dù là tại tứ hải bên trong, cách Long tộc không xa. Có thể trước Côn Bằng cùng Long tộc cũng không có bất kỳ gặp nhau, cũng không tốt mạo mửa trước đi. Hôm nay vừa vặn có nảy cái cơ hội. Nhìn một chút, đã từng tam tộc thời kỳ bá chủ, hiện tại là một cái cái gì dạng tình huống. Sau đó, Ngao Quảng Cửu dẫn dắt Long tộc người thối lui. Trận chiến đấu này hạ xuống, Long tộc tổn thương nặng nề. Nhưng những thứ này đều là có thể khôi phục, nguy cơ giải trừ những thứ này đều là một ít không đáng nhắc tới tổn thất. Đông Hải trên mặt biển hiện tại cũng không nhìn thấy hỗn loạn gì tựa. Hiện tại Hồng Hoang thời kỳ linh khí vô cùng đầy đủ, sẽ tự động chữa trị khỏi. Chỉ cần không phải thánh nhân ra tay đối với Hồng Hoang tạo thành phá hoại, đều sẽ tại trong thời gian ngắn bên trong khôi phục tốt. Trải qua trận chiến này sau này, côn bằng danh tiếng tăng lên. Trong Hồng Hoang người đều biết Bắc Minh chi chủ lợi hại, trước mắt Hồng Hoang hai lớn phòng ngự chí bảo đều bị côn bằng cho phá tan rồi. Đầu tiên là đánh với lão tử một trận, đem Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Báo Tháp cho phá vỡ. Khiếp sợ vô số người Trận chiến ngày hôm nay, đem Tiên Tiên Chí bảo phòng ngự cho phá vỡ. Muốn biết, hỗn độn trung phòng ngự cùng Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp phòng ngự. Thả tại toàn bộ trong Hồng Hoang, có thể phá vỡ không có mấy người. Các người nghe nói không? Thiên Đình nghĩ thu phục Long tộc, nhưng mà Bắc Minh côn bằng ra tay rồi, đem yêu tộc đánh đuổi. Ta nghe nói qua, trận chiến đấu này, ta còn tại hiện trường. Cái kia Bắc Minh chi chủ thần thông vô địch, hết sức mạnh mẽ. Trong Hồng Hoang người rất nhiều đều đang đồn này một chuyện. Có người cảm giác được côn bằng là gan thật lớn, dĩ nhiên liền Đình sự cũng dáng quản. Hiện tại Thiên đình, có thể không phải người bình thường có thể chọc. Côn Bằng đi nhúng tay chuyện này sẽ có rất nhiều phiền phức. Cũng có người cảm giác được, Côn Bằng có thể nhúng tay chuyện này, tất nhiên là có đầy đủ bản lĩnh, không sợ Thiên đỉnh. Lần này xuất binh mặc dù là Thiên Đình một bộ phận thế lực, nhưng cũng là đông hoàng thái nhất xuất chiến, đối đầu Côn Bằng, vẫn là bị thua hạ xuống. Trận chiến này đấu, để càng nhiều người đã được kiến thức Côn Bằng tử lực. Chương 43, Ngao Quảng Mời, Long tộc bả khố, chương 43, Ngao Quảng Mời, Long tộc bả khố. Đông Hải Long cung, một tòa vô cùng lớn đại điện, vàng son lộng lẫy, tỏa ra sáng chói kim quang. Từng viên một bảo châu khảm nạm trên người đại điện, để hiện ra được thập phần thần bí. Xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển rộng, phát sinh từng trận chói mắt kim quang, chính là đại điện tàn mắt ra. Này điện là Đông Hải Long cung đại điện. Long tộc tự tam tộc thời kỳ qua sau đó, hiện tại dĩ nhiên lui khỏi vị trí tại tứ hải. Đông Hải Long cung vì là long tộc đại bản doanh. Đông Hải Long Vương là tứ hải đứng đầu. Côn Bằng ngồi với đại điện bên trong, nhìn thấy chung quanh đại điện cùng long tộc tình huống, cũng là không nhịn được cảm thán. Long tộc không hổ là tam tộc thời kỳ bá chủ. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia loại hùng hổ gấp gáp. Tại Côn Bằng đi vào Đông Hải Long cung thời gian, Có như vậy một loại cảm giác. Nhìn một chút tiểu biết Long tộc đã từng huy hoàng qua. Thiên tôn, đây là chúng ta Long tộc đặc chế linh dịch, người đánh giá hạ. Ngao Quảng đưa tay ra hiệu nói, "Linh dịch này chính là tụ thiên địa tinh hoa mà hình thành, uống một ngụm có thể giúp người tăng phò, còn có tăng cao tu vi chờ tác dụng. Cái này là Long tộc đối với khách cao nhất đãi ngộ, người bình thường đến cũng không chuẩn bị cái này." Bất quá, Côn Bằng đã cứu Long tộc, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là có thể hưởng thụ đạt được. Thấy vậy, Côn Bằng cũng hứng thú, cầm lấy uống. Một uống vào, cả người hắn cảm thấy một luồng thanh thoải mái, cả người khoan khoái. Tuy rằng hắn đã là hôn nguyên kim tiền cửa dạ, tâm thương linh dịch, linh quả này chút, đối với Côn Bằng tới nói, không có nhiều tác dụng lớn nơi. nhưng trước mắt cái này linh dịch, thật là thật không tệ. Đúng. Đông Hải Long Vương hai tay vô một cái, chỉ thấy từ đại điện ở ngoài đi vào mười mấy tên nữ tử. Dù chưa nhìn mặt, nhưng mỗi người giải tướng nhưng là hết sức yêu diễm. Mắt nhìn gần đủ rồi, Ngao Quảng đứng dậy nói, "Thiên tôn, ta này tiểu dưỡng ngươi đi Long tộc bảo khố." Trước Ngao thuận cùng Côn Bằng ngước định, đạt được trợ rút, đồng ý để Long tộc bảo khố Chuyện này, Ngao Quảng tự nhiên sẽ không quên. Côn Bằng gật, gật đầu. Sau đó cùng Ngao Quảng đám người rời đi chỗ ngồi, hướng về bảo khố phương hướng đi đến. Tại bốn người dẫn dắt bên dưới, bọn họ đi tới Long tộc bảo khố. Ánh vào tại côn bằng trước mắt có một cửa lớn. Đùng. Ngao Quảng vung tay lên, trước mặt cửa lớn ầm ầm mở ra. Vẹn vẹn chỉ là một mở ra. Bên trong kim quang cựu từ bên trong nổ bắn ra đến, vất vả sáng ngời. Một nhìn cựu có hàng tốt cái kia loại. Thiên Tôn, đây là ta Long tộc bảo khố. Thiên Tôn xin cứ tự nhiên, tùy ý chọn. Ngao Quảng đưa tay ra hiệu nói, Long tộc bảo Khổ có bao nhiêu bà bối, Ngao Quảng kỳ thực cũng không phải đặc biệt rõ ràng chỉ biết tất cả tốt đồ vật đều tại bên trong. Tự tư Long tộc lui khỏi vị trí tứ hải sau này, cũng rất ít cùng bên ngoài phân tranh. Cơ bản dùng không được linh bảo. Côn bằng lại là Long tộc căn nhân, Ngao Quảng tự nhiên sẽ không hỏi. Côn bằng gật đầu đáp lại một chút, sau đó tiểu hướng về bên trong đi đến. Đi vào, màu sắc rực rỡ, các loại kim quang bắn mạnh, vô cùng chói mắt. Như thế nhiều linh bảo. Nhìn thấy trước mắt linh bảo, Côn bằng hơi kinh ngạc. Hắn có nghĩ qua Long tộc bảo vật không ít, có thể cũng không nghĩ tới như thế nhiều. Một đống lớn tại trước mắt hắn. Nhiều để cho người ta cho là linh bảo là một cái vật bình thường. Cảm thán một chút sau này, Côn Bằng lập tức thả ra nguyên thần lực lượng cha xét. Này bên trong tuy rằng rất nhiều linh bảo, nhưng mà có rất nhiều tương đối thông thường, bây giờ Côn Bằng đã là hôn nguyên kim tiên cường giả, tự nhiên không là cái gì linh bảo đều có thể pháp nhắn hắn. Còn nữa nói, Côn Bằng cũng không tốt toàn bộ đều đem người khác bảo khố rời hết, tìm tới thích hợp là được rồi. Tại Côn Bằng nguyên thần tra xét thời gian, Tứ Hải Long Vương ở bên ngoài nghị luận. Lần này có thể nhờ có Tiên Tôn, bằng không chúng ta Long tộc chỉ sợ là nguy hiểm. Ngao Quảng cảm nói, đối với trải qua một lần này, để hắn cảm nhận được, chỉ cần mình không mạnh mẽ Mặc dù là ngươi không đi trêu chọc người khác, vậy người khác cũng tới trêu chọc ngươi. Còn lại ba người cũng là giống như ngao Quảng, ở trong lòng có cảm thán như vậy. Tại Côn Bằng nguyên thần lực lượng cha xét bên dưới, tất cả bảo vật đều phẩm cấp đều hiện hóa ra ngoài. Đây là, đang nhìn đến hạt châu thời gian, hắn thấy được 12 viên hạt châu, tỏa ra ánh liệt linh quang. Đi tới một nhìn, Côn Bằng đem cầm lên, nhận đi ra ngoài là vật gì? 12 viên định hải thần châu. Côn Bằng liếc mắt một cái liền nhận ra bảo vật này, bảo vật này hắn đúng là quen thuộc. Thuộc về tiên tiên linh bảo, uy lực bất phàm. Tuy rằng không đủ để cùng Côn Bằng trong tay linh bảo đánh đồng với nhau, có thể này nếu như xuất hiện tại Hồng Hoang bên trong, chắc chắn đưa tới không ít người quan tâm. Côn Bằng vung tay lên, đem bảo vật này thu vào. Lấy được 12 viên Định Hải Thần Châu sau này, hắn tiếp tục dùng nguyên thần lực lượng dò xét. Đang tìm kiếm trong quá trình, hắn lại tìm đến hai cái tiên tiên linh bảo. Tìm tới hai món bảo vật này sau này, Côn Bằng liền từ trong bạo khố đi ra. Bảo vật bên trong hắn cơ bản nhìn một lần, chọn vài món thích hợp, tự đi ra. Gặp được Côn Bằng đi ra, Tứ Hải Long Vương đi tới. Bọn họ đều liên tục tại bạo khố bên ngoài chờ, đi ra có thể ngay lập tức phát hiện Thi tôn, có thể có chọn được thích hợp." Ngao Quảng mở miệng nói, trong lòng có chút bất ngờ. "Như thế mau ra đây, hẳn là không có tuyển chọn thích hợp bảo vật hay sao? Nếu thật sự là như thế, cái tiêm ngao quảng trong lòng có thể bàn quan, không là. đã có thích hợp." Côn Bằng nói, tuy rằng bên trong rất nhiều đều là hắn coi thường, nhưng bên trong rất nhiều, nguyên thần tra xét hạ xuống, vẫn tìm được một ít thích hợp. "Vậy thì tốt." Ngao Quảng đáp lại nói, nhìn thấy Côn Bằng phản ứng, lúc này mới yên tâm. "Tốt rồi, thời điểm trở lại." Côn Bằng mở miệng nói, "Chuyện này đã kết thúc." Ra tay giúp đỡ Long tộc là bởi vì lấy được linh bảo là quả, nhân quả đã kết thúc. Chờ tại Long tộc cũng không có chuyện gì. Thiên Tôn, lần này trở về, có thể nhiều chờ chút hai tháng, tốt để ta rống tốt tốt cảm tạ cảm tạ." Ngao Quảng mở miệng nói, tuy rằng côn bằng cầm linh bảo, nhưng đối phương làm, nhưng là giải quyết rồi Long tộc nguy cơ trên sự tình. Tại Ngao Quảng chính mình nhìn tới, hai cái xác thực không thể so sánh so sánh. "Không cần." Côn bằng mở miệng đáp lại nói, tuy rằng hắn cũng nhìn ra rồi Ngao Quảng tâm tư, nhưng cũng không phải là một cái yêu thích chiếm tiện nghi người, đi chỗ của người khác. "Chờ lâu một chút." Nói tóm lại là quái dối. Thêm vào Long tộc này một lần cùng yêu tộc chiến đấu, tổn thất không biết. Long tộc khẳng định muốn chỉnh bổng nhiên một cái. Đã như thế, Côn Bằng tiếp tục chờ tại Long cung nhưng là không ổn hành vi. Vậy thì không giữ lại Tiên Tôn. Ngày sau nếu như là có yêu cầu dùng trên Long tộc địa phương, Tiên Tôn có thể nói. Mắt nhìn Côn Bằng tâm ý đã quyết, Ngao Quảng cũng không tốt tiếp tục giữ lại. Chỉ có thể là ngày sau lại đến báo đáp này một chuyện. Hiện tại chỉ có thể là dạng dấp như vậy. Côn Bằng cáo biệt Ngao Quảng đám người, nhanh chóng ra Long cung, hóa thành lưu quang cấp tốc hướng về Bắc Minh bay đi. Chạy tại mặt biển, nhấc lên to lớn sóng biển. Chương 44, Đế Tuấn giận dữ, chương 44, Đế Tuấn giận dữ. Thiên Đình, Lang Tiêu bảo điện bên trong. Đông Hoàng Thái nhất sắp xuất hiện binh long tộc thời gian trải qua sự tình nói cho Đế Tuấn sau này, hắn giận tím mặt. Thứ không được. Cái này côn bằng, dĩ nhiên nhúng tay ta Thiên Đình bên trong sự tình. Đế Tuấn lạnh rên một tiếng, quanh thân khí vương giả tỏa ra. Hắn bây giờ dĩ nhiên là Thiên Đình chi chủ, thân phận cao quý. Côn bằng động tác này, chính là tại cùng Thiên Đình đối đầu. Đế Tuấn làm sao có thể nhịn được? Đại ca, theo như ta nhìn, hiện tại Thiên Đình tấn công bắt mình, ta cũng không tin. Chỉ dựa vào hắn côn bằng một người có thể cùng thiên đình đối kháng." Đông Hoàng Thái nhất đề nghị nói, hắn bị côn bằng đánh bại, trong lòng nhưng là một điểm đều không phục. Nghĩ thầm mình nhất định muốn đi báo thủ. Còn lại chín đại yêu thánh cũng vào đúng lúc này rơi vào trầm tư bên trong. Nguyên bản một lần này xuất trinh, có thể nói rất hoàn mỹ. Ai biết đột nhiên xuất hiện một cái côn bằng, làm rối loạn thiên đình kế hoạch. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Đế Tuấn đối với chín đại yêu thánh nói, bây giờ lòng tộc thu phục thất bại, còn tổn thất yêu tộc thế lực. Hắn hiện tại nhưng là có ý nghĩ, muốn đi một chuyến bắt minh, cho côn bằng một chút giáo huấn nhìn một chút. Dù sao chuyện này Hồng Hoang rất nhiều người biết, nếu như là liền như vậy thôi. Thiên Đình uy nghiêm ở đâu? Ta cảm thấy được không thành vấn đề. Có thể làm. Ủy Sa cái thứ nhất đồng ý, cũng cảm giác được đây là một cái phương pháp thật tốt. Thiên Đình uy nghiêm, không cho được người khác khiêu khích. Côn Bằng thì lại làm sao? Tại đối mặt mạnh mẽ Thiên Đình thời gian, bọn họ có thể sẽ không làm được bộ. Bậy hạ, ta cảm thấy được việc này vẫn cần cân nhắc rồi sau đó làm. Lần này xuất binh Long tộc, Côn Bằng sẽ xuất thủ, quả thật bất ngờ. Nhưng chúng ta không nên như vậy lỗ mãng, trước mắt chủ yếu địch nhân hay là vô tộc. Không nên vào lúc này đi bắt binh. Kế Mông suy nghĩ sau này, nói: "Đối với côn bằng xuất thủ chuyện này, hắn cũng không nghĩ tới. Có thể nếu đã phát sinh, dưới cái nhìn của hắn, lúc này nhất định phải giữ được bình tĩnh. Nếu là đi tấn công bắt mình, e sợ sẽ để vu tộc chùi chỗ trống. Nếu như ra tay đánh nhau thiên đình, cái kia cục diện sẽ không tốt. Có thể không thể vào lúc này bởi vì nhỏ mất lớn. Vậy ngươi nói, chúng ta chịu cái này khí. Chẳng lẽ cứ như vậy tính sao?" Quỷ Sa mở miệng nói, hắn không đồng ý Kế Mông ý nghĩ. "Bây giờ thiên đỉnh thực lực mạnh mẽ, thế nào sẽ sợ một cái côn bằng, căn bản không cần bó tay bó chân." Đối với Kế Mông, để Tuấn rơi vào trầm từ bên trong. Cẩn thận một nghĩ sau đó. Đế Tuấn cả người bình tĩnh không ít, người đều là sẽ có tâm tình. Mới vừa nghe được chuyện như vậy, hắn rầu gì cũng là Thiên Đình chi chủ, bây giờ uy nghiêm cứ như vậy bị người khiêu khích, mới có thể tức giận như vậy. Có thể một nghĩ, chủ yếu địch nhân hay là tại Vu tộc, Đế Tuấn liền cảm thấy được ý nghĩ mới rồi là có chút kích động. Cho rằng Kế Mông có đạo lý. Kế Mông yêu thánh nói có đạo lý. Côn bằng. Chúng ta tự nhiên là muốn đi thu thập, nhưng không phải hiện tại. Đế Tuấn đối với đám người nói, hắn hiện tại đã tỉnh táo lại biết chính mình không nên hành động theo cảm tình. Nếu thật là xuất binh tấn công Bắc Minh, đến thời điểm Vu tộc lại cuốn bảo. Khi đó tự hai mặt thủ địch. Tình huống như vậy, Đế Tuấn có thể không muốn nhìn thấy. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ở trong lòng đã có đáp án. Đồng thời, tại Thiên Đình lập xuống yêu tộc sau này, Vu tộc đối với yêu tộc mâu tuấn đã đến, gặp mặt liền muốn đấu võ mức độ. Ác liệt như vậy thế cuộc, không cho được Đế Tuấn cẩn thận. Mà những người còn lại gặp được Đế Tuấn nếu như vậy, không đồng ý quỷ sa không có nói tiếp. Hắn tuy rằng có ý nghĩ này, có thể quyền lên tiếng nhưng là tại Đế Tuấn trong tay, bây giờ hắn nói cái gì chính là cái đó. Mọi người đều phải đi nghe. Mặc dù là đông hoàng thái nhất, tại dưới tình huống này cũng không nói gì, cũng là nghe theo nhà mình đại ca. Bị Thế Mông như thế một nói, Đế Tuấn đúng là đối với với vị này yêu thánh càng khen thưởng hơn. Tuy rằng Long tộc không có thu phục, nhưng cái này cũng là bất ngờ sự tình, mọi người cũng không nghĩ tới. Cũng không có bởi vì này một chuyện không thành, mà đi trách cứ đối phương. Quỷ Sa mặc dù là nói chuyện, tuy rằng ý kiến không hợp, nhưng Đế Tuấn cũng không có trách tội, ý kiến là không giống nhau. Nhưng mà điểm xuất phát cũng là vì thiên đỉnh Côn bằng trở lại Bắc Minh cung sau đó, phát hiện hiện tại Bắc Minh cung nhiều hơn một chút sinh linh so với dĩ vãng nhiều hơn không ít. Trải qua giải, hắn biết rồi. Nguyên lai là thiên đình tại tụ tập đại bộ phận yêu tộc sau đó, để lại sinh linh. Không chỗ có thể đi, mà lại bởi vì không còn hồng hoang đại địa, không còn yêu tộc đại bản doanh, đâu đâu cũng có vụ tộc. Này chút người không có cách nào, rất nhiều đều đi tới Bắc Minh. Rất nhiều sinh linh gia nhập, đúng là để Bắc Minh một mạch lớn mạnh hơn không ít. Mà đối với chuyện này, côn bằng là cho phép. Khi trước thời điểm, tự có từng nói, nếu là có người đồng ý đến Bắc Minh, tại đồng ý tuân thủ quy tắc dưới tình huống, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt. Đã như thế, Tại vô biên trong hồng hoang, ngoại trừ Thiên đỉnh cùng Bắc Minh ở ngoài, những nơi còn lại cũng rất ít. Chính nghĩ đến thời gian, Côn Bằng đã thấy Bạch Trạch đi vào. Thiên Tôn có gì phân phó? Nhìn Bạch Trạch đi vào, Côn Bằng ngược lại có chút kinh ngạc. Bây giờ đối phương tu vi đã là Đại La Kim Tiên viên mãn. Nhanh như vậy tiểu có loại này tu vi, đúng là để hắn không nghĩ tới. Dù sao đại La giai đoạn này, nghĩ muốn đi lên tăng lên, vẫn vô cùng không dễ dàng. Bạch Trạch có thành tựu này ngược lại không tệ. Bây giờ Thiên đỉnh làm lớn, vô tộc lại tại trong hồng hoang trải rộng. Bắc Minh, không cần rơi vào trận này phân tranh bên trong. Côn Bằng mở miệng nói, Càng là vào lúc này, lại càng không thể xem thường. Tuy rằng hắn có thiết lập sắn Bắc Minh quy tắc, nhưng mà nên chuyển vẫn phải nói, để tránh khỏi phát sinh việc không tốt. Là Thuộc Hạ Minh Bạch. Bạch Trạch đáp lại nói, "Bây giờ côn bằng cách làm cùng ý nghĩ, hắn đều có thể nhìn Minh Bạch. Mặc dù là có cái nào không có nhìn Minh Bạch, tại làm chuyện tốt sau này, cũng là hiểu rõ." Bạch Trạch, "Này linh bảo ngươi thu xuống." Nói, côn bằng vung tay lên động, sau đó một cái tiên tiên linh bảo xuất hiện tại Bạch Trạch trước mặt, đà tạ tôn. Bạch Trạch đáp lại nói, "Đạt được một cái tiên tiên linh bảo." Tâm tình của hắn có chút kích động. Dù sao linh bảo này đồ vật, tại trong hồng hoang nhưng là ít có tồn tại. Đại La Kim Tiên Bạch Trạch rất khó không hứng vấn. Đơn giản cùng Bạch Trạch hiểu rõ một chút sự tình sau này, Côn Bằng liền nhớ tới chính mình đệ tử Đại Bằng Điều. Lại nói, cách lần trước ly khai đến hiện tại đã có chút ngày tháng. Mặc dù không biết Đại Bằng Điều đã trải qua cái gì, nhưng có một chút khẳng định là nhất định là an toàn. Tại lúc gần đi, Côn Bằng cho Đại Bằng Điều trên người đánh vào lưu quang. Vì chính là phòng ngừa hắn gặp gỡ địch nhân, không địch lại thời điểm nguy hiểm, chính mình tốt có thể ra tay. Ngần năm thời gian đều đi qua, Côn Bằng cũng không có cảm ứng được đại bằng điều gặp nguy hiểm giáng lâm, đúng là để hắn hài lòng. Muốn biết, đi khắp tại Hồng Hoang bên trong, lấy một cái thái ớt kim tiên thực lực, đây chính là nguy hiểm tầng tầng. Hiện tại không có gặp phải nguy hiểm, đủ để gặp chính là có một fan tôi luyện, cần phải có thể để hắn trưởng thành không ít. Chương 45, lần thứ 3 giảng đạo, chương 45, lần thứ 3 giảng đạo. Côn Bằng tại Bắc Minh cung bế quan 1000 năm sau này, tu vi có đạt được tăng lên. Từ Hỗn Nguyên kim tiên sơ kỷ đến Hỗn Nguyên kim tiên trung kỳ. pháp tắc cũng đến một cái mới tầng thứ. Cảm thụ lấy tự thân tu vi, Côn Bằng thần thái tự nhiên cũng không có vì vậy mà qua với hưng phấn. Hắn biết, hiện tại Tử Tiêu Cung ba dạng sắp bắt đầu. Hiện giai đoạn hồng hoàng, mọi người thực lực đều sắp xỉ. Có người là chuẩn thánh sơ kỳ cùng trung kỳ tả hữu, lẫn nhau trong đó khoảng cách không tính rất lớn, mọi người khả năng không biết phía sau phát triển, cũng không có lo lắng. Nhưng côn bằng nhưng là biết đến, ba dạng sau này, đến thời điểm chính là thánh nhân thời đại. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mặc dù là tăng lên tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tu vi, cũng không thế nào hưng phấn. Tuy nói khoảng cách thánh nhân thời đại còn có một thời gian, có thể côn bằng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thời gian Đối với hắn mà nói bất quá là vừa mở mắt sự tỉnh, gặp qua rất nhanh. Trong hồng hoang, không đáng ra tiền nhất chính là thời gian. Công, thời gian đã đến, lần thứ ba giảng đã bắt đầu. Hỗn độn bên trong, một đạo cổ xưa âm thanh chuyển vào hồng hoang đại địa. Nguyên bản tại nhắm mắt cảm ngộ một đám trước tiên thần, rộn dập mở mắt ra. Hóa thành một tầng đạo lưu quang sông về chân trời. Côn bằng cũng là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tử Tiêu cung bay đi. Bởi vì đã đi qua hai lần hỗn độn, vì lẽ đó ở đây một lần đi thời điểm, chỉ tốn phí thời gian mấy chục năm. Liền đến Tử Tiêu cung Như cũ như lần thứ hai giống như, Côn Bằng là người thứ nhất đến. Tại trước khi hắn tới, Thử Tiêu cung là không có một người. Côn Bằng ngồi lên rồi vị trí của bố đoàn sau này, một đám tiên thiên đại năng lục tục đi vào. Không lâu lắm, từ Tiêu cung chỗ ngồi đều đã ngồi đầy người, tới cùng lần thứ hai giảng đạo giống như, đều là những người kia. Côn Bằng cảm nhận được mọi người khí thức, cơ bản đều là chuẩn thánh, số ít vẫn là đại la kim tiên tu vi. Tại Côn Bằng cảm thụ thời gian, trước mặt hắn vân sảng bên trên, hồng quân xuất hiện. Xuất hiện sau này, hắn liếc mắt nhìn tại chỗ đám người, cái kia bình tĩnh trên mặt nhiều hơn một chút vẻ hài lòng. Từ Tiêu cung đại bộ phận đi chính là chém thi thành chuẩn thánh, đó là hắn chuyển xuống. Đám người có như vậy đột phá, hắn cũng cảm thấy hài lòng. Tuy nói côn bằng không là ba thi thành chuẩn thánh, nhưng trong Từ Tiêu cung đại bộ phận đều là một hai người không quá quan trọng. Tốt rồi, lần thứ ba giảng đạo bắt đầu. Lần này giảng chính là thánh nhân tri đạo, các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bộ nhìn các ngươi chính mình. Hùng Quân nói xong, cũng không để ý tới đám người, tự mình giảng đạo lên. Người trị thiên hạ, không ta hiền ngu, cố bởi vì người hiền mà hiền, bởi vì người ngu mà ngu. Không ta là không phải, cố bởi vì chuyện là mà lạ. Vậy vì chuyện không phải mà không phải. Này lần thứ 3 giảng thánh nhân chi đạo, không giống như là trước hai lần tốt lý giải. Đám người này một lần cũng không có chìm đắm tại cảm nộ bên trong. Phần lớn mọi người đều nghe một đầu sương mù nước, cũng không quá có thể nghe hiểu. Mặc dù là thủ cái vị trí lao tử, hắn tuy rằng chìm đắm tại cảm nộ bên trong, Về ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng là cực kỳ nghi hoặc, nghe không hiểu lắm. Những người còn lại tiểu càng không cần phải nói, trực tiếp đem nghe không hiểu viết lên mặt. Tây Phương Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai người, sắc mặt ưu sầu, thật giống như bị đại hỏa đốt cháy, sắc mặt vô cùng khó nhìn, cảm thấy nghi hoặc. Lần này một lần nghe giảng chúng thần trạng thái bình thường, Hồng Quân là thánh nhân, mà mọi người nhiều nhất là chuẩn thánh, căn bản là nghe không hiểu. Côn Bằng bình tĩnh lại nghe giảng, vận chuyển Hôn Nguyên Đạo Kinh. Vừa lúc mới bắt đầu, giảng thánh nhân chi đạo, hắn dựa vào Hôn Nguyên Đạo Kinh cảm ngộ, còn có thể đổi tới Hồng Quân thánh nhân tiếpấu. Chờ đến đằng sau thời gian, Côn Bằng cũng nghe không hiểu, giống như mọi người. Trong lòng rất nghi hoặc. Dù sao, thánh nhân cùng chuẩn thánh trên lệnh, đó là không cách nào dùng lời nói hình dung lớn. Đám người nghe hiểu mới không bình thường. Đối mặt với mọi người thần thái, Hồng Quân thánh nhân không quản giảng chứng Nghe hiểu là bản lãnh của các người, nghe không hiểu là không có bản lĩnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3000 năm thời gian đã đến. Tuy rằng đám người nghe không hiểu, nhưng giờ khắc này ngoại trừ Côn Bằng ở ngoài, đều tại vắt hết óc suy tư. Hùng Quân gặp đám người còn tại vắt hết óc suy nghĩ, lên tiếng nói, "Tốt rồi, lần này giảng đạo kết thúc." Đám người này mới từ hiểu trong cảm ngộ phục hồi tinh thần lại, nhìn phía thời khắc này Hùng Quân. Mọi người đều là một mặt nghi hoặc. Côn Bằng cũng là, có rất nhiều chỗ không hiểu. Hiện tại là không giải quyết được, chỉ có trở lại tiêu hóa tu. Đạt tại đạo tổ. Đám người cùng hướng về Hồng Quân tạ nói, bây giờ ba lần nghe giảng kết thúc, Hồng Quân thánh nhân cũng được gọi là đạo tổ. Tiếp theo mới là trọng điểm. Côn Bằng bái tạ xong Hồng Quân sau đó, trong lòng nói, biết do đối phương không có đi, là có những chuyện khác muốn ăn bài. Nghĩ tới đây, Côn Bằng nghi ngờ trong lòng không dứt, bây giờ hắn ngồi lên rồi vị trí này, Hồng Quân có thể hay không thu tự mình làm đồ đệ đệ. Tuy rằng hắn không để ý đối phương có thể hay không thu chính mình, nhưng đối với kết quả này, Côn Bằng vẫn là tương đối yêu kỳ. cuộc xe thu vẫn là không thu. Hồng Quân nhìn đám người một mặt dáng vẻ nghi hoặc, hỏi nói, các ngươi có cái gì nghi hoặc? Hiện tại cũng có thể hỏi, ta đến cho các ngươi từng cái giải đáp. Hùng Quân chính mình cũng rõ ràng, này thánh nhân chi đạo, đối với hắn rất tốt lý giải, có thể đối với một đám tiên thần tới nói vẫn là rất khó hiểu. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản An Tính Tử tiêu cùng, ngay mắt náo nhiệt lên. Đám người có rất nhiều không hiểu, bây giờ có thể giải thích nghi hoặc. Đúng là để mọi người trong khoảng thời gian ngắn không biết nói một cái nào tương đối tốt. Dám hỏi đạo tổ, như thế nào đạo? Lão tử cái thứ nhất đứng lên hỏi nói. Hắn này vừa hỏi, đám người đều nhìn về Hùng Quân. Dù sao lão tử vấn đề, cũng là đám người nghi ngờ một bộ phận 3000 đại đạo, đều là đạo." Hồng Quân trả lời nói, đơn giản mấy câu nói, để đám người hiểu ra không yếu. Dám hỏi đạo tổ, làm sao mới có thể trở thành thánh nhân?" Nguyên Thủy hỏi nói, Hán vấn đề này, là mọi người quan tâm nhất. Ngoại trừ côn bằng biết làm sao thành thánh ở ngoài, những người còn lại đều không quá rõ ràng. Hồng Quân lần này giảng thánh nhân chi đạo, giảng chính là đối với thánh nhân chi đạo lý giải. "Làm sao trở thành thánh nhân, còn chưa đề cập. 3000 đại đạo đều có thể trở thành thánh nhân." Hồng Quân mặt không thay đổi nói. Mọi người nhất thời hưng phấn, nghe được câu trả lời này rất là sung sướng chỉ có côn bằng một người, trên mặt là bình tĩnh. 3000 đại đạo đều có thể thành thánh, Hồng Quân nói một điểm không có vấn đề. Ở đây 3000 đại đạo bên trong, bất luận đi cái nào một cái nói, đều có thể trở thành thánh nhân. Nhưng trong đó gian nan trình độ có nhiều không dễ dàng. Tại tử tiêu cung đáng người, rất ít người biết đến. Muốn biết, Hồng Quân mình chính là đi ba thi thành thánh, tuy rằng có những phương pháp khác, nhưng mà ít có người thành công. Cũng tỉ như nói bản cổ, đi chính là lực chi pháp tác chứng đạo. Tuy rằng rất mạnh, có thể tại đó một con đường bên trong, ngoại trừ bản cổ ở ngoài, còn chưa từng có ai thành công. Cái này cũng là vì sao, côn bằng tại trên Bất Chu Sơn cảm nội bản cổ đại chiến 3000 mà thần thời gian sáng chế thần thông. Một ngày triển khai ra, có thể có loại này cường hãn uy lực nguyên nhân. Chương 46, Hồng Quân muốn thu côn bằng làm đệ tử, chương 46, Hồng Quân muốn thu côn bằng làm đệ tử. Đang trả lời mọi người nghi hoặc thời khắc, bắt lấy dừng lại này một chút, hậu thổ đứng lên hỏi nói: "Đạo tổ, vu tộc không có nguyên thần, có thể trở thành thánh nhân sao?" Nang Lân trước không có bắt được cơ hội đưa ra câu hỏi, hiện tại Hồng Quân chưa đi. Chính là vấn đáp phân đoạn, hậu thổ sẽ không bỏ qua này cái cơ hội. Vừa nãy đã nói rồi, đại đạo 3000 đều có thể thành thánh, vu tộc cũng có thể thành thánh." Hồng Quân trả lời nói, "Vu tộc tuy rằng không tu nguyên thần, có thể tu luyện chính là phát tắc, khó là khó khăn điểm, nhưng không là không được." Đa Tạ đạo tổ giải thích nghi hoặc, Hậu thổ cao hứng bái tạ nói, "Này một câu nói đơn giản, không biết để hậu thổ trong lòng có cao hứng nhiều. Cho tới nay, nguyên thần nghe không hiểu thánh nhân giảng đạo. Để nàng lầm tưởng không có nguyên thần không thể thành thánh, bây giờ Hồng Quân như thế một nói, Xác nhận hậu thổ này trước ý tưởng sai lầm. Đại đạo 3000 đều có thể thành thánh." Hậu thổ hỏi xong sau này, không ai tiếp tục đưa ra câu hỏi, Hồng Quân mở miệng nói, Thiên đạo không hoàn toàn, bây giờ ba dạng kết thúc, ta đem bù đắp thiên đạo, lấy thân hợp đạo. Từ đây sau này, thiên đạo vì là hồng quân, hồng quân không vì là thiên đạo. Đám người nghe nói như thế, từng cái từng cái mặt lộ vẻ không muốn tỉnh. Bù đắp thiên đạo, ổn định hồng hoang, loại này tinh thần, để hồng hoang một đám trước tiên thần thánh rất có cảm xúc. Chỉ có côn bằng một người, cùng đám người nghĩ tới không giống nhau. Hồng quân ba lần giảng đạo, vì chính là hợp thiên đạo. Nói chính là thiên đạo bù đắp, muốn lấy thân hợp đạo đến bù đắp không đủ. Nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Đạo tổ Từ Bi, đám người cùng nói, Yếu Liên côn bằng chính mình cũng là giống như Theo đám người giống như làm lấy tương đồng động tác. Tuy rằng biết Hồng Quân ý đồ, nhưng tất cả mọi người đều như vậy nói. "Quôn bằng một người như vậy." Hồng Quân một chút Tử có thể nhìn thấy, như thế nhiều người, ai cảm tạ. Hắn khả năng không nhớ được, nhưng mà ai không có dáng dấp như vậy làm. Hồng Quân nhìn một chút tự biết. "Bây giờ hợp đạo sắp tới, ta muốn từ các ngươi bên trong tuyển ra 6 tên đệ tử." Hồng Quân đối với đám người mở miệng nói. Đám người nghe sau đó trở nên hư vấn, "Tuyển ra 6 tên đệ tử trở thành thánh nhân môn hạ đệ tử?" Ai không nghĩ, ở đây Tử Tiêu cung tất cả mọi người có ý nghĩ này. Thánh nhân pháp lực vô biên, như là trở thành chân truyền đệ tử. Tại trong Hồng Hoang Cựụ có thể ngang đi rồi, nhưng mà tại đám người cao hứng rất nhiều, mọi người có chú ý tới Tử Tiêu cung bên trong vị trí của bộ đoàn. Sáu cái vị trí đối ứng sáu tên đệ tử. Này một ý nghĩ, tại vô số người trong lòng liên tưởng. Mà Cựụ tại đám người suy đoán thời khắc, Hồng Quân lên tiếng. Lao tử, người chính là bản cậu nguyên thần biến thành, thân có khai thiên công đức, có thể trở thành ta đệ tử thân truyền." Hồng Quân đem ánh mắt nhìn về phía thời khắc này lão tử. Lão tử cái kia vô vi trên mặt, vào đúng lúc này lộ vẻ vô cùng hưng phấn. "Đệ tử bái kiến lão sư." Lão tử hướng về Hồng Quân bái nói, tất cả mọi người đều nghĩ, Lao tử chính mình cũng không ngoại lệ. Cùng là bản cổ nguyên thần biến thành nguyên thủy nhìn thấy nhà mình đại ca bị thánh nhân thu làm đệ tử, nội tâm của hắn cũng đang nghĩ, Hồng Quân tu tự mình làm đệ tử. Trong miệng đã lầm bầm nói đến, mặc dù không âm thanh, nhưng nhìn dáng dấp kia, Đáng người liền đã biết là ý tứ gì. Nguyên Thủy, Thông Thiên, hai người ngươi cũng là bản cổ nguyên thần biến thành. Thân có khai thiên công đức, có thể trở thành ta đệ tử thân truyền. ánh mắt từ lão tử trên người truyền mở, nhìn về phía mong đợi Nguyên Thủy cùng Thông hai người. Bái kiến Lao sư. Nguyên Thủy Thông Thiên hai người hướng về Hồng Quân bái tạ nói: "Trở thành thánh nhân đệ tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên sao có thể không tao hứng?" Khoe miệng cười đã không ngầm mồm vào được. Mắt nhìn tiêu chuẩn chỉ còn lại ba cái, phía dưới đám người càng phát tức ao. Càng có một đám người đấu kỵ. Bọn họ tuy rằng không có ngồi trên vị trí, có thể cũng nghĩ trở thành thánh nhân đệ tử. Dù cho thánh nhân nói chỉ thu 6 tên đệ tử, có thể không có nói là cái nào 6 vị, vẫn chưa nói là trên bộ đồ người, tất cả mọi người vẫn là không hề từ bỏ. "Ta đồng ý bái vào đạo tổ môn hạ." "Ta đồng ý bái vào đạo tổ môn hạ." Một đám tu sĩ cùng kêu lên bài nói, đều nghĩ trở thành hồng quân đệ tử. Nếu không nói, tiêu chuẩn nhưng là đã không có, có bất cứ hy vọng nào, mọi người đều không nguyện ý bỏ qua. Quân Bằng nhìn một đám tiên thần, lắc lắc đầu. Thánh nhân đệ tử, sớm có định số, tiêu cùng chọn nam nữ tiên đứng đầu giống như. Hồng Quân trong lòng đã có ứng cử viên. Nữ Hoa, người sau này có lớn cơ duyên muốn làm, có thể trở thành ta đệ tử thân truyền. Hồng Quân mở miệng nói, đem ánh mắt nhìn về phía thời khắc này Nữ Hoa. Đệ tử Nữ Hoa, bái tạ lão sư. Nữ Hoa bái nói, có thể trở thành thánh nhân đệ tử. Nàng La Phi thường vui vẻ. Phục Hy tại đằng sau cũng là như vậy, cũng là em gái của chính mình trở thành thánh nhân đệ tử mà cảm thấy cao hứng. Nhìn hắn biểu tình, không biết còn thật sẽ cho là Phục Hy trở thành đệ tử. Tiêu chuẩn chỉ còn lại hai cái, mọi người tâm liên tục tại treo. Nhìn Hồng Quân sẽ thu người nào làm đệ tử. Đạo tổ, ta đồng ý trở thành người đệ tử thân truyền. Hồng Quân dẹp xong nữ hoa vì là đồ sau đó, tiếp dẫn trực tiếp muốn lên. Đã không thể chờ đợi. Dưới cái nhìn của hắn, Hồng Quân thánh nhân dựa theo vị trí chỉnh tự thu đồ đệ. Nữ hoa bên cạnh chính là mình, lẽ gian lên tới nói đến tiên. Ừm ngươi có thể trở thành của ta đệ tử, nhưng cũng chỉ là đệ tử ký danh, ngươi có thể đồng ý." Hồng Quân dừng lại chốc lát sau đó, mở miệng nói, "Đệ tử đồng ý, vài kiến lao sư." Tiếp dẫn mừng đến phát khóc, trở thành thánh nhân đệ tử. Mặc dù là đệ tử ký danh cũng tốt vô cùng. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng mà tốt xấu là đệ tử không là. Nhìn thấy Hồng Quân dẹp xong 5 vị đệ tử, Côn Bằng cũng là có chút điểm mong đợi. Hồng Quân tiếp theo sẽ thế nào làm, cuối cùng một chỗ, trên bộ đoàn vị trí, Tửu Côn Bằng không có bị thu làm đệ tử. Một đám tiên thiên đại năng con mắt nhìn qua. Hồng Quân nhìn Côn Bằng, dừng lại sau này, nói ra Côn Bằng, ngươi đã ngồi lên rồi này, bổ đoàn vị trí, nhưng là cùng ta hữu duyên, có thể đồng ý trở thành của ta đệ tử thân truyền. Đối với những người khác, Hồng Quân là trực tiếp nói, đối mặt Côn Bằng nhưng là trực tiếp hỏi, đám người cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Ken, đo lường đến ký chủ trạng thái, mời làm ra trở xuống lựa chọn. Tuyển hạng 1, đồng ý Hùng Quân, trở thành hắn đệ tử thân truyền, khen thưởng linh bảo diệt thế đại ma. Tuyển hạng 2, cự tuyệt đối phương yêu cầu, khen thưởng linh bảo hỗn độ Bằng nghĩ đáp lại, nghe được hệ thống âm thanh. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là tự hỏi, thánh nhân đệ tử có như tốt Nhưng mà bây giờ Côn Bằng đã có chính mình đạo, đi con đường của chính mình. Nghĩ đến, trong lòng hắn đã có đán. Mà trong lúc Côn Bằng nghĩ muốn mở miệng lúc nói chuyện, hắn phát hiện, người trung bên con mắt chính nhìn chính mình, tuy rằng một câu nói chưa nói, nhưng chúng đại năng ánh mắt dường như đang nói: "Côn Bằng đạo hữu, nếu ngươi không nghĩ, cái kia tiểu không muốn làm có mình, đem cơ duyên này đưa ra, nhường cho ta. Đặc biệt là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất." Hai người bọn họ gặp được thánh nhân muốn thu Côn Bằng làm đệ tử, nếu thật sự là như thế. Ngay sau nghĩ muốn tại đối phó hắn, cũng muốn ước lượng một chút. Chương 47, tự tuyệt bái hồng quân làm thầy chương 47, tự tuyệt bái Hồng Quân làm thầy. Có thể để đạo tổ coi trọng, chính là ta vinh hạnh. Nhưng ta Côn Bằng đã có chính mình đạo, có con đường của chính mình muốn đi, nhưng là không thể bái đạo tổ môn hạ. Côn Bằng tại đám người ánh mắt nhìn kỳ bên dưới, đối với Hồng Quân nói, lựa chọn không bái Hồng Quân làm thầy. Keng. Ký chủ hoàn thành tuyển hạng 2, khen thưởng linh bảo Hỗn Độn Châu. Côn Bằng vừa nói xong, hệ thống tựu đem khen thưởng phát hành tại chứa đựng linh bảo không gian bên trong. Hỗn Độn Châu. Đạt được bảo bối này, Côn Bằng hết sức cao hứng. Nó nhưng là hàng đầu chí bảo. Hỗn Châu bên trong tự thành một thế giới có thể che lấp tiên cơ chờ công năng. Vậy đấy, một chút cũng không như trong tay nó công đức lượng tiên sẽ kém. Không đồng ý bị Hồng Quân Thu làm đồ, trực tiếp khiếp sợ một đám tiên thiên đại năng 10 ngàn năm. Cái gì? Côn Bằng không đồng ý, cự tuyệt Hồng Quân Thu tự mình làm đồ đệ. Đây chính là cự tuyệt thánh nhân. Thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, thu ngươi làm nô đệ còn không cần. Thử tiêu cung bên trong vô số người mở miệng đều không có. Đến người nơi này, nhưng là cự tuyệt. Côn Bằng đạo hữu, đây chính là trở thành thánh nhân đệ tử cơ hội, có thể không thể bỏ mất. Nữ oa truyền thanh cho Côn Bằng, dưới cái nhìn của nàng, như vậy cơ hội Tự tuyệt. Chính là ném một cái lớn cơ duyên, ta tự có tính toán, Côn Bằng đáp lại nữ oa. Gặp được hắn đáp lại, nữ hoa cũng không thật nhiều nói cái gì. Tuy rằng cảm giác được đáng tiếc, có thể Côn Bằng không nguyện ý, đó cũng là không có cách nào. Vào giờ phút này, đám người trong lòng đều có một cái ý tưởng mới. Nếu Côn Bằng không nguyện ý bái vào thánh nhân môn hạ, vậy bọn họ nhưng là cầu không được. Rất nhiều người trong miệng một lời, ta đồng ý bái thánh nhân làm thầy, ta cũng đồng ý bái thánh nhân làm thầy. Nghĩ muốn bái sư âm thanh rất lớn, tại Tử Tiêu cung bên trong phần lớn mọi người đều lên tiếng. Ngoại trừ hầu tổ ở ngoài, Nàng là vu tộc người, mặc dù là đến lẽ giảng. nhưng vu tộc lý niệm chỉ tôn bản cổ đại thần, cũng không sẽ giống như những người còn lại. Cũng được, Hồng Quân hờ hứng mở miệng nói, thật cũng không có khiếp sợ. Không đồng ý, cũng là tại hắn dự đoán bên trong. Côn bằng ngồi trên vị trí này, vốn là là Hồng Quân bất ngờ. Đối phương trả lời, Hồng Quân không có cơ cầu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. "Lão sư, đệ tử có một chuyện, muốn cùng ngươi nói." Tiếp dẫn mở miệng nói. "Chuyện gì, ngươi nói?" Hồng Quân mặt không hề cảm xúc nói. "Sư ta chuẩn đề, cũng là cùng ta phương Tây đường xa mà tới." Bây giờ phương Tây cần cối, ngày sau cần chúng ta đến Phục hưng, mong rằng Lao sư cũng đem hắn thu làm đệ tử." Tiếp dẫn nói, mắt nhìn Côn Bằng không ngượn ý, trong lòng hắn liền có ý nghĩ. Thu 6 người đệ tử, Côn Bằng đã không đồng ý, cái tiêu Chuẩn Đề cũng có khả năng bị thu làm đệ tử. Chuẩn Đề đồng ý bái đạo tổ làm thầy. Chuẩn Đề cũng rất hiểu chuyện, trực tiếp từ chỗ ngồi ly khai, đi đến Hồng Quân trước mặt bái nói, một mặt chân thành, khỏi nói có nhiều để ý. Nhìn bên ngoài, Chuẩn Đề tuyệt đối là một cái phi thường thành thật người. Thử Tiêu cung không có người nào có thể cùng hắn so với. Không biết Hồng Quân sẽ không sẽ thu hắn làm đồ. Côn Bằng nhìn Hồng Quân, Vốn là tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngồi lên rồi bố đoàn vị trí, hai người đều bị thu làm đệ tử ký danh. Hiện tại côn bằng chính mình tự tuyệt, chuẩn đề không có ngồi trên vị trí. Nghĩ nhìn Hồng Quân có thể hay không thu chuẩn đề. Cũng được, ta cùng phương Tây còn có một đoạn nhân quả chưa xong. Chuẩn đề, ngươi cũng có thể trở thành môn hạ ta đệ tử ký danh. Hồng Quân suy nghĩ chốc lát sau đó, nói: "Đệ tử bái kiến lão sư." Chuẩn đề tôn kính hướng về Hồng Quân bái tạ nói. Mặc dù là đệ tử ký danh, có thể dưới cái nhìn của hắn, thánh nhân có thể đồng ý cũng rất tốt. Ký danh vẫn là thân truyền không có, như vậy trọng yếu. Gặp được Hồng Quân mới vừa nói nhân quả, Côn bằng không khỏi nghĩ tới ma đạo tranh. Ma tổ La Hầu tại phương Tây tự bạo, dẫn đến sinh linh đồ thán. Hồng Quân lại vì là ma đạo tranh phe chiến thắng. Như vậy nhân quả, nhưng là rơi tại Hồng Quân trên người. Mới vừa nói nhân quả, chính là cái này sự tình. Mắt nhìn 6 tên đệ tử đều dẹp xong, phía dưới Chấn Nguyên Tử đối với Hồng Quân nói: "Hồng Quân đạo hữu, ngươi khi đó nếu như không có nhường ra vị trí, e sợ này 6 tên đệ tử bên trong, ừ có danh ngạch của ngươi." Làm Hồng Vân bắt tốt, Chấn Nguyên Tử liên tục đối với trước đây thoái vị một chuyện cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Hiện tại thu nhận đệ tử, đều là bổ đản chỗ ngồi người. Bị nói chuẩn đề không là, nhưng mà tại côn bằng cự tuyệt tình huống bên dưới, Hồng Quân mới đồng ý thu chuẩn đệ làm đồ đệ. Chấn Nguyên đạo hữu, mệnh trung chú định, không cần cơ cầu. Hồng Quân than thở một tiếng, tuy rằng hắn có chút hối hận, dù sao thánh nhân đệ tử, hắn chính là nghĩ tới. Đáng tiếc đầu nhất chuyện, cảm giác được trở thành thánh nhân đệ tử một chuyện, chính là cùng mình không có có duyên phận. Cũng không có quá nhiều đi nghĩ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng gặp chuẩn đệ bị Hồng Quân thu làm đệ tử, đúng là vui mừng côn bằng không có bị thu làm đệ tử. Những người còn lại không có lên tiếng nữa. Sáu tên đệ tử đều đã dẹp xong. Đám người không dám tại thánh nhân trước mặt Đây là Hồng Mông Tử Khí, thành thánh nền móng, muốn nghĩ trở thành thiên đạo thánh nhân, nhất định phải muốn có nó. Nói, Hồng Quân trước mặt, hiện ra 6 đạo màu tím phi tức. Tử khí tỏa ra sáng ngời hoa quang, chiếu sáng cả tử tiêu cung. Thiên thiên Đạo Văn cũng tại phía trên biểu hiện, cực kỳ thần bí. Đây chính là Hồng Mông Tử Khí sao? Côn Bằng nhìn Hồng Quân trước mặt tử khí, bị tán phát khí tức hấp dẫn, ngăn cách lấy một đoạn khoảng cách. Hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, này Hồng Mông Tử Khí chỗ bất phàm. Không chỉ là Côn Bằng, còn lại một đám tiên tiên sinh linh, càng là trợn to hai mắt, không nguyên nhân khác Hồng quân mới vừa nói nghĩ muốn trở thành thiên đạo thánh nhân nhất định phải muốn có Hồng nông tử khí thành thánh nền móng không ai sẽ không muốn Sáu đạo Hồng nông tử khí tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bồ đoàn bên trên vừa vặn sáu cái hẳ là này tử khí cũng là đưa cho đệ tử chính khi mọi người đang nghĩ thời gian Hồng quân dường như thu đệ tử giống như đem ánh mắt nhìn về phía lao tử lao tử nay Hồng nông tử khí liền bàn tặng người ngày sau có thể trở thành thánh nhân Hồng quân nói xong 6 đạo Hồng nông tử khí trong đó một cái bay vào lao tử trước mặt đà tạo lao sư lao tử không có kiềm chế lại kích động trong lòng trên mặt không còn là bình tĩnh, khẽ mỉm cười, tâm tình mười phần cao hứng. Nguyên Thủy, Thông Thiên, này Hồng Mông tử khí liền bàn tặng hai người người, ngày sau cũng có thể trở thành thánh nhân. Hồng Quân vung tay lên, hai đạo Hồng Mông tử khí rơi vào tại Thông Thiên cùng Nguyên Thủy trước mặt. Đa Tạ lão sư. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên so với lao tử còn cao hơn hưng. Trở thành thánh nhân là cái gì khái niệm? Hồng Quân giống như tồn tại, nói hai người bọn họ có thể trở thành thánh nhân. Cái kia sau này chỉ định là có thể. Nữ Hoa, này tử khí cũng có một phần của người, ngày sau có thể trở thành thánh nhân. Lại làm một đạo Hồng Mông tử khí bay ra rơi tại nữ hoa trước mặt, Đà Tạ lão sư. Nữ hoa tâm tình khoái khoái, thu xuống này hồng mông tử khí, trở thành thánh nhân, tại trong hồng hoang cơ bản vô địch, bất tử bất diệt. Nghe được mình có thể trở thành thánh nhân, trong lòng thế nào sẽ bình tĩnh. Phục Hy cũng rất cao hứng, nhìn thấy em gái của chính mình sau này là thiên đạo thánh nhân, cũng giống như nữ hoa, trên mặt hiện lộ hết thần sắc cao hứng. Chương 48, không là đệ tử, không có hồng mông tử khí, chương 48, không là đệ tử, không có hồng mông tử khí. Thử Tiêu cung bên trong, gặp được nữ hoa thu vào hồng mông tử khí, bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân phi thường lo lắng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Hồng Quân, trong miệng lẩm bẩm, còn kém mở miệng nói chuyện muốn. Tiếp dẫn, này đạo hồng mông tử khí, liền ban tặng người. Ngày sau cũng có thể trở thành thánh nhân. Hồng Quân nói xong, lại là một đạo hồng mông tử khí bay ra, rơi tại tiếp dẫn trước mặt. Đà Tạ lao sư. Tiếp dẫn bái tạ nói, kém một chút không có cười ha hả. Nhìn Hồng Quân trong tay còn lại cuối cùng một đạo hồng mông tử khí, mọi người ánh mắt sáng quắc, hết sức hất vọng chính mình là được. Hồng Quân sáng tỏ nói qua, chỉ cần có cái này thành thánh nền móng hồng mông tử khí, liền có thể trở thành thánh nhân. Người phương nào không độc lòng? Hồng Quân đem Hồng Mông Tử Khí phân cho tiếp dẫn sau đó, nhìn về phía Côn Bằng, dừng lại chốc lát sau này, liền nhìn về phía Chuẩn đề. "Chuẩn đề, ngươi cũng là của ta đệ tử ký danh, này Hồng Mông Tử Khí liền ban tặng ngươi." Sau đó một đạo Hồng Mông Tử Khí bay đến Chuẩn đề trước mặt. Xem ra không bái Hồng Quân làm thầy, là không được chia cái này Hồng Mông Tử Khí." Con Bằng trong lòng nói. Bất quá hắn cũng không có được ao. Hồng Mông Tử Khí là trở thành thiên đạo thánh nhân vật tất yếu, tuy rằng quý giá, nhưng Côn Bằng đi là trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường này, tự nhiên là không thèm để ý chính mình được không được Hồng Mông Tử Khí. Đáng người hiếm lạ, hắn không để ý Nhìn thấy chuẩn đề đạt được Hồng Mông Tử Khí, đám người treo tâm cuối cùng chết rồi. Sáu người đệ tử đều chiếm được. Hồng Quân trước mặt không có Hồng Mông Tử Khí, nhưng đám người cho rằng còn có, trực tiếp hướng bái nói: "Đạo Tổ thương hại, chúng ta cũng muốn này Hồng Mông Tử Khí." Một đám tiên thiên thần thánh hướng Hồng Quân bái, nghĩ tới đều giống như ánh mắt dán mắt phía trước, cho rằng Hồng Quân là thánh nhân, này Hồng Mông Tử Khí khẳng định không chỉ nãy chút, trong tay khẳng định còn có. Côn Bằng nhìn tình cảnh này, liền liên tưởng đến Hồng Vân. Ban đầu hướng đi là, Hồng sẽ ban tặng cuối cùng một đạo Hồng Mông Tử Khí, an cho Hồng Vân. Hiện tại kết quả này hẳn là sẽ không biến, đối phương vẫn là sẽ đạt được hồng mông tử khí. Như Côn bằng ý, Hồng Quân lại mở miệng nói chuyện. Nay cuối cùng một đạo hồng mông tử khí liền đưa cho người hữu duyên. Hồng Quân mặt không thay đổi nói, rồi sau đó ở trước mặt của hắn lại thêm ra một đạo hồng mông tử khí. Tại liếc mắt nhìn Tử Tiêu cùng đám người sau này, nay cuối cùng một đạo hồng mông tử khí tại Hồng Quân điều khiển bên dưới, bay vào trên bầu trời đám người. Gặp được tử khí ở không trung bay, một đám tiên tiên đại năng trực tiếp động thủ. Mọi người riêng phần mình sử dụng chính mình bản lĩnh sở trường, hướng về hồng mông tử khí chộp tới. Nhưng mà thánh nhân lực lượng Hạ lại là chuẩn thành có thể đột vào. Tất cả mọi người đều ra tay toàn lực, có thể không có dùng. Một phen vồ lấy qua sau đó, đám người liền không có tiếp tục bắt được, mà là nhìn hồng mông tử khí ở không trung xoay nhanh, hy vọng nó bay đến trước mặt mình đến. Tại đám người ánh mắt nhìn kỹ hạ, hồng mông tử khí tốc độ đột nhiên biến nhanh. Sau đó từ không trung rơi xuống. Mọi người gặp hồng mông tử khí muốn rơi xuống, đều lấy ra pháp bảo của chính mình, như muốn cho chặt lại. Cong, cong, vô số âm thanh va chạm, tỏa ra mạnh mẽ sóng xung kích, nhưng cũng đối với hồng mông tử khí không được một chút tác dụng. Cuối cùng, hồng mông tử khí rơi tại trấn Nguyên Tử bên cạnh Hồng Vân đạo nhân, xem ra Hồng Vân vẫn còn bị Hồng Quân tinh kế, Côn bằng cảm thán một tiếng, bên ngoài tặng cái này Hồng Mông tử khí, trên thực tế là một cái lớn cơ duyên. Cũng đừng quên, Hồng Mông tử khí vì sao vật, chính là thành thánh nền móng, vô cùng trân quý, không lạ như thế dễ cầm. Không có thực lực này, cầm ở trên tay cũng không là một chuyện tốt. Bái tạ đạo tổ. Hồng Vân thu vào Hồng Mông tử khí sau này, hướng về Hồng Quân cảm tạ một chút. Bây giờ Hồng Mông tử khí tới tay, hắn cũng cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người giống như hết sức cao hứng. Mọi người thấy Hồng Vân đạt được Hồng khí, Từng cái từng cái tâm sinh đoán hận lên, từng cái từng cái, nhìn ánh mắt đều không giống nhau. Sắc ý hiện ra, nếu không phải là Hồng Quân Thánh Nhân vẫn còn, e sợ vào lúc này, đám người liền đã ra tay đánh nhau. Hồng Vân chìm đắm tại Hồng Nông Tử Khí vui sướng bên trong, tạm thời không có cảm nhận được mọi người cử thị. Nhưng một bên trấn nguyên tử, nhưng là rõ ràng cảm nhận được. Xung quanh có các loại khác thường ánh mắt, như thế nhiều người cử thị, để một trận sau đó sợ. Tử Tiêu cung đều là tiên tiên đại năng, đều muốn được thành thánh nền bóng. Còn lại 6 người là Hồng Quân đệ tử, đám người không dám nghĩ. Dù sao có thánh nhân ở sau người, nhưng Hồng Vân mà nhiều nhất bên người nhiều một cái trấn nguyên tử, đáng người có thể không ý kỵ. Hiện tại tử tiêu cung động thủ không tốt ra khỏi nơi này ai còn khách khí với ngươi. Nên phân linh bảo. Chia xong tử khí sau này, Quân Bằng nhìn Hồng Quân, bây giờ thu đồ đệ kết thúc, cũng chia xong hồng mông tử khí. Sau đó chính là phân linh bảo phân đoạn. Ngồi tại Vân Sảng bên trên Hồng Quân vung tay lên động, rất nhiều linh bảo hiện ra tại trước người, Tỏa ra các loại huyền diệu khí tức, để một chúng đại năng không ngừng hâm mộ. Lao tử, này thái cực đồ liền tặng ngươi, có thể dùng đến trấn áp khí vận. Vừa dứt lời, Thái Cực Đồ tiểu xuất hiện ở lão tử trước mặt. Đa tạ sư. Lão tử chiếm được loại này bảo bối, trong lòng không biết có nhiều vui vẻ. Thái Cực Đồ, chính là Tiên Tiên Chí Bảo, phòng ngự vô địch. Loại bảo vật này, không có chỗ nào mà không phải là để cho người đỏ mắt. Mặc dù là Côn Bằng, đang nhìn đến Thái Cực Đồ đi ra nháy mắt, cũng là có chút điểm thâm than. Tiên Tiên Chí Bảo Thái Cực Đồ dù chưa triển khai ra, đều có thể cảm nhận được một luồng vô kiên bất tồi khí tức. Thái Cực Đồ, Chu Tiên kiếm các loại chút, đều phân phát. Phân linh bảo một khối này, đúng là cùng Côn Bằng trong lòng nghĩ tới giống như, lão được Thái Cực Đồ, nguyên thủy được bản cổ phiến. Chia xong sau này, Hồng Quân đem ánh mắt nhìn về phía thời khắc này Côn Bằng. Côn Bằng, ngươi ngồi trên vị trí này, dù chưa bái vào ta chi môn hạ, nhưng cũng là một loại duyên phận. Này thi thần thương ban tặng ngươi đi." Hồng Quân mở miệng nói. Dưới cái nhìn của hắn, Côn Bằng là ba dạng bên trong dị số. Hiện tại tuy rằng chưa bái vào huyền môn, nhưng cũng ngồi lên rồi bổ đoàn vị trí. Hồng Quân cẩn thận tính toán một chút, nhưng không thu hoạch được gì. Này mới ban tặng linh bảo, đà tại đạo tổ. Côn Bằng thu xuống trước mắt thi Hắn không nghĩ tới, chính mình còn sẽ bị Hồng Quân ban tặng bảo vật. Bất quá, Côn Bằng rất nhanh tựu suy nghĩ minh mạch, có lẽ là chính mình ngồi lên rồi bổ đoàn vị trí nguyên nhân, mới có thể có cái này linh bảo đi. Nghĩ một hồi, Côn Bằng tiểu không có quá nhiều để ý tới, mà là cảm thụ lấy có được bảo vật. Thí thần thương, nó nhưng là tốt bảo vật, vì là sát phạt dị bảo. Chỉ là nghe danh tự này, dù rất mạnh. Trước kia bảo vật này là tại Ma Tổ La Hầu trong tay, có thể bởi vì ma đạo tranh đối phương thất bại. Phe thắng lợi là Hằng Quân, vì lẽ đó xuất hiện trên người. Côn Bằng có cái này linh bảo, dù có thể cùng thánh nhân tranh tài một, hai. Tuy rằng thánh nhân nguyên thần ký thác với thiên đạo, bất tử bất diệt, Nhưng thí thần thương công kích có thể trực tiếp tổn thương cùng nguyên thần. Như vậy hung khí cầm trong tay, côn bằng an toàn cảm giác chân đầy, dù sao trong hồng hoang mạnh nhất đúng là thế nhân, tự có như thế một cái bảo vật. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ mức độ, nghĩ đến không có người sẽ dễ dàng đến trêu chọc hắn. Nguyên thần cũng không so với thân thể. Thân thể tổn hại, tổn thương cùng là bề ngoài, càng tốt hơn khôi phục. Nguyên thần bị hao tổn, tu vi sẽ yếu bớt, hơn nữa rất khó khôi phục. Phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Chương 49, Hồng Quân bảo, côn bằng bất ngờ, chương 49, Hồng Quân bảo, côn bằng bất ngờ. Côn Bằng đạt được sát phạt dị bảo thí thần thương, không ít người tâm đồng thời gian lộ bộn một chút. Thí thần thương uy năng, mọi người vẫn là nghe nói qua, Nguyên Bản nghĩ đến trở thành thánh nhân, tự có thể cái gì đều không sợ. Kết quả bước lên cái thí thần thương. Chuẩn đề nhìn thấy Côn Bằng đạt được bảo vật này, Nguyên Bản nghĩ đến chính mình sau này trở thành thánh nhân, có thể ép hắn một đầu. Kết quả bị đạo tổ ban tặng như thế một cái sát phạt dị bảo. Thí thần thương thì lại làm sao? Nguyên Thủy nhìn thấy Côn Bằng đạt được như thế một món bảo vật, trong lòng nhưng là không sợ. Mặc dù đối phương có bảo vật như vậy, nhưng trong tay hắn có bản cổ phiến co như là sau này thật đến rồi cùng đối phương lúc độc thủ, cũng không cần sợ hãi. Lại là thu đồ đệ, phân hồng nông tử khí, phân bảo. Phía dưới một đám tiên tiên đại năng, từng cái từng cái gấp đều sắp nhảy dựng lên. Vì sao chính mình cái gì đều không có được? Câu đạo tổ tặng bảo. Đám người hướng về Hồng Quân nói, có người bởi vì trong tay linh bảo không nhiều. Nhìn thấy người khác thu vào như thế tốt bảo vật, lúc này là khóc lớn lên. Hy vọng Hồng Quân có thể bởi vậy ban tặng linh bảo. Hồi trước ta góp nhặt một ít linh bảo, bây giờ hợp đạo sắp tới có thể. Linh bảo nhưng là không cần dùng, tại tử tiêu cung hướng đông nam. Phân bảo nham trên có chút linh bảo, các ngươi có thể đi cẩm." Hồng Quân vừa dứt lời, đám người cũng đã bắt đầu táo động, từng cái từng cái đem tự thân tốc độ phát huy đến nhanh nhất, hướng về phân bảo nham phương hướng phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, điện bên trong tràn diện 10 phần đổ số. Các loại lưu quang bay lên, côn bằng cũng là giống như trực tiếp hóa thành lưu quang bay qua. Hồng Quân ý tứ rất rõ ràng, phân bảo nham trên linh bảo, có thể tùy ý cẩm. Của người nào tốc độ nhanh, lấy được chính là của mình. Đối mặt với chỗ tốt như vậy, mọi người sẽ không bỏ qua, côn bằng tự nhiên cũng là không nguyện ý bỏ qua. Nó trước mắt tuy rằng có rất nhiều linh bảo, nhưng linh bảo này đồ vật, không có ai sẽ ngã nhiều. Trong trước mắt, tự tiêu cung thị chỉ còn lại hồng quân một người. Đám người rất nhanh là đến phân bảo nham bên trong. Đến sau này, đám người cấp tốc triển khai tìm đòi, riêng phần mình triển khai nguyên thần lực lượng, tại phân bảo nham bên trong cha xét. Côn bằng cũng là như vậy, vận dụng nguyên thần lực lượng, tại bên trong không ngừng sưu tầm. Phân bảo nham không gian to lớn, nhìn một chút nhìn không tới tận đầu. Mọi người đều tại riêng mình một cái nguyên thần khu vực, cẩn thận sưu tầm. Không tới chốc lát thời gian, phân bảo nham trên linh bảo tiểu bị đám người phân chia sạch sẽ, một cái không dư thừa. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông tin bọn người riêng phần mình chiếm được mấy chục hoặc hơn trăm kiện linh bảo, có thể nói mỗi người đều có thu hoạch. Nhưng chính là bao nhiêu tới nói mà thôi. Côn Bằng ở đây một lần sưu tầm trong quá trình, cũng là chiếm được mấy chục kiện linh bảo. Đám người lấy được bảo bối, đứng ở trong hư không, nhìn chiến lợi phẩm của mình thật là thỏa mãn. "Xèo." Mắt nhìn phân Bảo Nham linh bảo bị người phân sạch sẽ, Côn Bằng vung tay lên, đem trước mắt phân bảo nham cất vào đến. Phân bảo nham nhưng là tốt đồ vật, tuy rằng bị Hồng Quân dùng đến gợi linh bảo, xem ra không có cái gì dùng, nhưng cũng là một cái linh bảo. Dù sao tại thánh nhân trong tay, khẳng định không là cái gì vật tầm thường. Gặp côn bằng thu xuống cái này phân bảo nham, đám người lúc này đột nhiên hiểu ra, nguyên lai like này phân bảo nham là có thể thu lấy a. Không ít người cảm giác khá là đáng tiếc, vì sao chính mình không nghĩ tới. Bất quá, đám người cũng chỉ là cảm thán một chút, này phân bảo nham không có bị chính mình lấy được là khá là đáng tiếc. Nhưng một lần này tìm trong quá trình, mọi người đều có thu hoạch, sẽ tiếc hận một chút, nhưng cũng sẽ không đấu kỵ. Đám người thu thập xong linh bảo sau này, lại quay trở về Tử Tiêu Cung. Hồng Quân Hợp Đạo, chỉ kém cuối cùng một bước lấy được như thế nhiều linh bảo, đám người cũng không tốt vào lúc này lì khai. Trong mí mắt, To lớn Tử Tiêu cung lại ngồi đợi người. Hồng Quân vẫn luôn tại, nhìn mọi người đều ngồi lên rồi vị trí của chính mình. Hắn vào lúc này cũng mở mắt ra. Quân bằng cảm thụ lấy Hồng Quân khí thức, vào đúng lúc này vô cùng mạnh mẽ. Nay cố lực lượng, để người cân nhắc không ra, thần bí khó lường. Ta sắp hợp đạo. Bây giờ ba giảng kết thúc mỹ mãn, chính là hợp đạo thời gian. Hồng Quân mặt không thay đổi nói. Mọi người thấy Hồng Quân sắp hợp thiên đạo, đều biểu hiện ra một bộ đáng vẻ không bỏ. Trơn đê nước mắt lưng đối với Hồng Quân nói ra, "Lão Mời ngài cân nhắc ra. Không thể không nói, chuẩn đề hay là giả bộ rất giống. Những người còn lại cũng là như thế, bề ngoài đều một bộ rất là không ổn. Hồng Quân không để ý đám người là vẻ mặt gì, tiếp tục nói ra, "Ta hợp đạo sau này, không phải đại thế không ra." Lời này vừa nói ra, Hồng Quân biến mất tại Tử Tiêu Cung, vô thanh vô tức. Không có người nào có thể phát hiện. Hắn vừa đi, Tử Tiêu Cung lại náo nhiệt lên. Đã không có trước yên tĩnh. Khóc thầm chuẩn đề, hiện tại là vui không được. Đạt được Hồng Nông tử khí, lại thành tương lai thiên đạo đại nhân, không nửa điểm lưu thương. Vừa nãy Hồng quân hợp đạo thời gian gào khóc, chẳng qua là giả vở mà thôi." Xẹo. Tại Hồng quân biến mất ngay lập tức, hai đạo lưu quang hướng về bên ngoài bay đi, hơn nữa là lấy tốc độ nhanh nhất. "Hồng Vân đạo hữu, chúng ta đi nhanh lên đi, ngươi trên người bây giờ có Hồng Mông tử khí, nhất định sẽ bị người can thi." Trấn Nguyên Tử đối với Hồng Vân nói, cũng còn tốt hắn nhắc nhở Hồng Vân muốn đi sớm một chút, nếu không, hiện tại hắn sợ không là đã bị chúng đại năng cho vây công. Dù sao, Trấn Nguyên Tử trước Tụ đã nhận ra đám người đối với Hồng Vân kỵ. "Chờ ta tìm hiểu này Hồng Mông tử khí, nhìn bọn họ còn dám hay không đối với ta như vậy." Hồng Vân không phải người ngu, lúc này cũng cảm nhận được đám người không có hảo ý kia ánh mắt. Biết hiện tại nhất định phải mau mau ly khai, nếu không rất khả năng gặp nguy hiểm. Hồng Vân vừa đi, đám người cũng hóa thành lưu quang, sắc ý 10 phần hướng về Hồng Vân đuổi theo. Bây giờ Hồng Quân đã hợp đạo, không phải đại thế không ra. Hồng Vân này đã đạt Hồng Mông Tử Khí, mọi người nhưng là rất muốn. Hồng Vân, người vẫn là bé ngoan giao ra Hồng Mông Tử Khí đi, bằng không ngươi nhất định chết. Lưu lại Hồng Mông Tử Khí, nếu không ngươi nhất định chết. Đám người một bên đuổi theo, một bên kêu lấy Hồng Vân cùng trấn nguyên tử sau khi thấy mặt rất nhiều cường giả đổi theo, lúc này là tăng nhanh tự thân tốc độ, hướng về phía trước bay đi. Côn Bằng nhìn mọi người hành động này, hắn chỉ là thở dài lắc lắc đầu. Hắn đi hôn Nguyên đại la này một cái đạo, tự nhiên sẽ không giống như những người còn lại, đối với này Hồng Mông tử khí như vậy cố chấp. Hơn nữa, nếu như muốn tử khí, tại Hồng Quân thu học chờ thời điểm, trở thành đệ tử, Hồng Mông tử khí chính là của hắn. Không chỉ là Côn Bằng không có hứng thú, được Hồng Mông tử khí người, đều không có đuổi theo ra ngoài. Đã có một đạo Hồng Mông tử khí, bọn họ cũng sẽ không nghĩ muốn Hồng Vân cái kia một đạo Hồng Mông tử khí. Một đạo hồng mông tử khí, chỉ có thể để một người thành thánh, bây giờ tam thanh đám người đã có, tự nhiên sẽ không đi đuổi Hồng Vân. Côn Bằng đáp hữu, nguyên bản này Hồng Mông tử khí là có người một phần. Nữ hoa đi tới, mở miệng nói, trong lời nói tất cả đều là đối với Côn Bằng tiết hận. Người tinh tường đều biết, Côn Bằng không có được Hồng Mông tử khí, chính là bởi vì không đồng ý Hồng Quân Thu hắn làm đệ tử. Tuy rằng Côn Bằng chiếm được Linh bảo, nhưng mà theo nữ oa, Linh bảo cùng Hồng Mông tử khí là không thể đánh đồng với nhau. Hồng Mông tử khí mặc dù tốt, nhưng cũng cùng ta đạo không giống nhau, không thích hợp ta. Côn Bằng đáp lại nói, Hồng nông tử khí thành tựu thiên đạo thánh nhân, sẽ nhận thiên đạo hạn chế. Không là hắn nghĩ tới. Tuy rằng thánh nhân tại trong hồng hoang đã vô địch rồi, nhưng mà con đường rất dài. Đằng sau hết thệ còn có nói, thân bị hạn chế, côn bằng không nghĩ. Cũng vậy, đạo hưu tâm tính, thật là để người ưa ao. Nữ hoa mở miệng nói, đối mặt với hấp dẫn cực lớn. Côn bằng tâm tính còn có thể chấn định như thế. Sát thực vượt xa người bình thường. Nữ hoa đơn giản cùng côn bằng Hàn Nguyên sau đó, liền đã ly khai. Nàng bây giờ chiếm được hồng nông tử khí, hiện tại đã bức bách không kịp chờ nghĩ phải đi về tìm hiểu. Không chỉ là nữ oa Tâm thành đám người cũng là như vậy. Tại Hồng Quân hợp đạo sau này, ngay lập tức liền đã biến mất tại Tử Tiêu Cung. Đuổi theo Hồng Vân đuổi Hồng Vân, về đi tìm hiểu tìm hiểu, ly khai ly khai. Thời khắc này Tử Tiêu Cung chỉ còn lại Quân Bằng một người. Liếc mắt nhìn Tử Tiêu Cung, Quân Bằng cũng rời đi. Hỗn độn bên trong, Hồng Vân cùng Chấn Nguyên Tử hai người quanh thân thần quang bao vây, chống đối rất nhiều người đánh tới công kích. Đáng ghét. Này chút người dĩ nhiên dáng dấp như vậy làm. Hồng Vân nhìn còn lại đuổi tới người, lửa trong lòng tăng vọt. tự nhận là trước chưa từng làm cái gì xấu, cùng trong Hồng Hoang các đại năng đều không có cừu oán hận. Nhân duyên là tương đối khá, nhưng hiện tại, nhưng bởi vì một đạo hồng mông tử khí, Hồng Vân bị mọi người vây công. Hồng Vân đạo hữu, không cần vào lúc này nghĩ nhiều, bây giờ kế, theo ta về Ngũ Trang Quan, tốt tốt tìm hiểu hồng mông tử khí." Trấn Nguyên Tử nói. Hắn có địa thư bảo vệ mình cùng Hồng Vân, tự thân lại là chuẩn thánh tu vi. Không có thánh nhân ra tay, là rất khó đem địa thư phòng ngự phá vỡ. Một đuổi chính là mấy trăm năm, từ hôn độn bên trong đội giết được hồng Hoàng Hàng, lại tới Ngũ Trang Quan. Tiến nhập Ngũ Trang Quan sau này, Trấn Nguyên Tử lập tức mở ra đại trận. Minh Hà lão tổ đoàn người đi tới sau này, riêng phần mình lấy ra pháp bảo Đối với Ngũ Trang Quan khởi xướng tiến công, nhưng Ngũ Trang Quan đại trận không gì phá nổi, một phen loành kích sau này, đám người liền từ bỏ tiến công. "Hừ, ta không tin ngươi Hồng Vân sẽ liên tục trốn ở đây Ngũ Trang Quan." Minh Hà lão tổ lạnh lùng đối với trước mặt Ngũ Trang có nói. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, trấn nguyên tử địa thư, sức phòng ngự cực mạnh. Mặc dù là chuẩn thánh cường giả vây công, cũng không thể đối với tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Phá không mở phòng ngự, bọn họ vẫn tại Ngũ Trang Quan bắt đầu chờ đợi. Tuy rằng cần phải hao phí thời gian, nhưng bọn họ ngồi thủ nhưng là thành thành nền móng, nếu như là được đến, dù có thể thành thành Mặc dù là chờ thì lại làm sao, theo đám người là vô cùng đáng được. Bất quá cũng có người khác nhau. Đó chính là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người. Đế tuấn là thiên đình chi chủ, hắn tuy rằng muốn có được này hồng mông từ khí. Có thể hắn không thể liên tục ở tại đây chờ. Bọn họ nhất định phải mau chóng trở lại thiên đình bên trong đi chủ trì đại cuộc. Dù sao trong thiên đình có ngàn tỷ yêu tộc, ly khai đến hiện tại, có mấy ngàn năm thời gian. vu tộc lại đối với thiên đình mắt nhìn chằm chằm, thiên đình có thể không thể một ngày vô chủ.